phải nói những thứ này đã mất đi bốc đồng biến thành nam nhân thành thục thể gặp chững à n chạc còn o n lần này để cương luận văn, g hoa. Theo thuyết, đề i gia ó thể bằng nhiều ba người một tổ hình thức hoàn thành một bộ tác nhiều hình hoàn phẩm. Chủ đề không hạ, chỉ bằng bộ người cần đề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 lâm hoa đem hốc mắt p h ụ chính vung tay đạo tùy ý rồi chỉ cần ngươi lần này đừng như trước kia kéo ta và hàn thu nhiều như vậy chân sau là được rồi diệp thân c h ứ n g mắt gì ta cản trở lần nào không phải ta dẫn dắt hai người các ngươi tiểu nhị bước hướng đi thắng lợi không có ta tồn tại các ngươi bốn năm đại học có thể qua như thế an ổ n sao có thể cái kia tất yếu hàn thu h ò a lâm hoa lướt nhau lại sinh ra một cố cùng c h u n g trí hướng cảm giác đương nhiên đây chỉ là nói đùa ba người cảm tình ở nơi này bốn năm đã thiết không thể lại sát còn kém nổ điệu khởi n g h ĩ phóng tới đoạn bối sơn vậy các ngươi có gì ý tưởng hay không có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 chỉ bất quá hắn cần tìm chút thời giờ để chỉnh lý giải thích hợp nhất tình huống bây giờ một cái thôi liên quan tới lần này để cương l u ậ t văn hàn thu trong lòng là một điểm áp lực cũng không có chỉ là trường học một cái bài tập mà thôi hắn tùy tiện đều có thể chỉnh ra một bộ tới bất quá ở kiếp trước làm một vị danh khí không thấp đạo diễn căn cứ nghề nghiệp thái độ hàn thu cũng không muốn qua loa cho xong húng chi như vậy dù sao cũng tính toán mình tại cái thế giới này khối thứ nhất đá thử vàng hắn vẫn nghĩ toàn lực ứng phó để hoàn thành nó vừa rồi trong khoảng thời gian này hàn thu đã đem thế giới này hiểu rõ mà thất thất bát bát nói tóm lại thế giới này cùng kiếp trước có tương tự chỗ c ũ ngược có k lại tại thành lập phía sau nó ngay tại người lãnh đạo dẫn đầu dưới nhanh chóng phát triển bất kể là tại kinh tế vẫn là phương diện quân sự sự thành tựu của nó đều so cùng thời kỳ kiếp trước cái kia hoa hạ phải tốt hơn nhiều mà ở thập niên chín mươi bên này hoa hạ liền nhảy lên vượt qua đảo quốc trở thành thế giới đệ nhị đại kinh tế thể loại này tiến trình muốn so kiếp trước nhanh một hai chục năm thẳng đến phát triển đến bây giờ 2017 n ă m hoa hạ thực lực kinh tế và nước mỹ đã không kém bao nhiêu hơn nữa và nước mỹ đặt song song vì cái này thế giới hai đại thế lực bá chủ bất quá có một chút bất kể là kiếp trước vẫn là thế giới này cũng là một cái hao tổn tâm trí vấn đề đó chính là nhân khẩu ở cái thế giới này hoa hạ nhân khẩu so với kiếp trước có hay không qua mà không cùng đến bây giờ đã đạt đến 15 ờ ước có thể nói hoa hạ là thế giới này lớn nhất lương thực tiêu hao m à đồng thời cũng là thế giới này lớn nhất vẽ xem phim thương chứ những thứ này ra khác biệt bên ngoài bên này văn hóa xét duyệt trình độ so với kiếp trước tới muốn b u n g lòng rất nhiều có lẽ là không có trải qua cái kia hai đoạn nguyên nhân lịch sử a liên quan tới điểm ấy ví dụ tốt nhất chính là một chút kiếp trước bị quảng điện phong cấm điện ảnh phóng tới thế giới này tới có lẽ liền có thể leo lên màn chiếu phim đối với quảng điện việc này hàn thu rất là cao hứng bởi vì này liền đại biểu cho hắn không cần giống kiếp trước như thế khắp nơi tránh quảng điện một chút đề tài bị cấm kỵ cũng có thể lấy ra quay trụ kiếp trước quảng điện là rất không thể người xem lòng ư ờ i bởi vì nó siêu cấp nghiêm khắc xét duyện quy định không biết bao nhiêu ngoại quốc ưu tú điện ảnh không có cái gì không thể đánh chính trị sát biên cầu không thể ám chỉ cùng bôi nhọ chính phủ cái gì phim kinh dị không thể có thật sự quỷ thần tồn tại cái gì sân trường yêu nhau cuối cùng không thể cùng một chỗ nhất thiết phải lấy bi kịch phần cuối vân vân vân, vân những thứ đầu n ổ n ngang này quá nhiều cho nên ở kiếp trước hoa hạng ngươi ở đây nội địa là không nhìn thấy bất luận cái gì một bộ ám chỉ chính phủ điện ảnh ngươi cũng không nhìn thấy một bộ là mỹ hảo kết cục sân trường điện ảnh ngươi nói kết cục tốt đẹp chính là có cái dám ngược lại cuối cùng nam chính nữ chính không có ở cùng một chỗ chính là bởi vì phía trên khởi xướng không cho phép sân trường yêu nhau đi còn có phim kinh dị ngược lại ngươi thấy cuối cùng tuyệt đối là người nào đó đang dợ t r ò mà không phải thật sự có quỷ thần cho nên tuyệt đối không nên đem kiếp trước trong nước phim kinh dị xem như phim kinh dị nhìn ngươi phải làm cho tốt nó là một bộ mảng nguyễn nghi chuẩn bị còn tốt ở cái thế giới này những thứ đề này tại điện ảnh đều có bưng lỏng tuy không đạt được kiếp trước nước mỹ những người điên kia có thể nổ nhà trắng bắt cóc tổng thống trình độ cũng không so sánh được lên đảo quốc những t h ứ biến thái kia có thể đem quang minh chính đại trụ p a á vờ nhưng so với kiếp trước hoa hạ không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều cho nên như thế nào tại thế giới này khai hỏa thuộc về hắn hẳn thu đệ nhất pháo hắn còn muốn hào hào cân nhắc một chút Tuy lấy hàn thu bây giờ thực lực kinh tế một chút đại chế t á c điện ảnh nhất định là không có trông cậy vào nhưng mà một chút giá thành nhỏ điện ảnh vẫn rất có làm đầu nghĩ tới đây hàn thu ngẩng đầu lên hỏi diệp thần lâm hoa các ngươi nơi đó còn có bao nhiêu tiền không nhiều lắm còn có ba bốn ngàn a diệp thần không hiểu như thế nào ngươi muốn mượn tiền mượn c n g lông a tiểu tử ngươi không muốn hoàn thành đ ể cương lập u văn ta là muốn nhìn một chút chúng ta có bao nhiêu tài chính hàn thu tức giận nói lại quay đầu nhìn về phía lâm hoa ngươi đây lao lâu lâm hoa trả lời ta và lâm thần không sai bị lắm cũng chỉ có năm khối tạ hữu a chút tiền như vậy có thể chụp đ ồ và gì diệp thần trong nháy mắt liền bó tay rồi diệp thần lông mày n h u lại biểu môi nói mấy ngàn khối ngươi vẫn còn chê ít chúng ta liền một học sinh có thể có bao nhiêu tiền húng chi lập tức sẽ tốt nghiệp công việc của ta còn không có tin tức đâu hắn thu gật gật đầu bất đắc dĩ đón nhận hiện thực này phía trước ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều hắn bây giờ cũng không phải cái k i a một hô liền có thể lấy tới đông đảo đầu tư đạo diễn hắn hiện tại cũng liền một học sinh nào thôi cái kia trước tiên như vậy đi các người đi về trước đêm để cho ta một người suy nghĩ thật kỹ những thứ khác chờ một lúc trở lại hắng nói hàn thu trầm ngâm nói diệp thần hòa lâm hoa lướt nhau hai mặt nhìn nhau tựa hồ cảm nhận được hàn thu muốn một cái người xử lý xuống suy nghĩ liền kết bạn đi về trước mà hàn thu thì điều kích thước hướng về một bên dưới bóng cây đường nhỏ đi tới diệp thần hai người hết thẻ mới bảy tám ngàn lại thêm ta chỗ này bốn ngàn hết thẻ cũng mới một vạn tệ ra mặt chút tiền như vậy chụp dài điện ảnh nhất định là không được hàn thu có chút bất đắc dĩ ở kiếp trước thành danh phía sau hắn còn chưa bao giờ vì tài chính thao đa nghi bây giờ thật sự làm loại này sự tình phát sinh đến trên người mình phía sau hắn mới phát hiện đây là có cớ nào đau đớn chính hắn là một cái đã tốt muốn tốt hơn nhân hắn là chắc chắn sẽ không cầm cái này vạn hơn khối tiền đi chụp một bộ làm ẩu điện ảnh nhưng nếu như lại muốn cam đoan phim nhựa chất lượng như vậy hiện tại hàn thu trước mắt cũng chỉ có một con đường vi điện ảnh hàn thu nhãn t ỉ n h sáng lên không chỉ có là vi điện ảnh hơn nữa muốn càng ngắn càng tốt hơi lâu một chút chút tiền ấy đoán chừng sẽ không đủ vi điện ảnh lại xưng vi hình điện ảnh chính là phim nhựa thời gian tại trong vòng ba mươi phút nhưng mà nội dung t ì n h tiết lại tương đối hoàn thiện phim nhựa loại điện ảnh này hết thầy đều là vi hình hóa bao quát phim nhựa thời gian quay chụp cùng chế tác chu kỳ cùng với đầu nh bất quá chụp cái gì vi điện ảnh hào đâu vừa muốn đánh ra ta muốn hiệu quả lại muốn không chê chi phí cái này đúng thật là một vấn đề khó khăn a hàn thu lại n h ư mày trong lúc nhất thời không khỏi lại lâm vào trong trầm tư người đang lâm vào suy tính thời điểm là đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa không có bất kỳ cái gì phản ứng đi tới đi tới hàn thu cũng đã đi tới cuối con đường nhỏ lúc này một hồi thanh âm thanh thúy từ cuối góc rẽ truyền đến tới thanh âm này hàn thu không xa lạ gì là tiếng đàn dương cầm ngầm đầu nhìn lên một tòa màu xăm trắng trang nhã nhưng lại không mất hiện đại mị cảm cao ốc xuất hiện ở trước mắt ha, ha. chạy tới văn nghệ lầu tới a hàn thu bật cười nói đi đến chỗ gần xuyên thấu qua cửa sổ hàn thu nhìn thấy một cái thân mặc tố y điểm tĩnh nữ h à i nhi ngồi ở một trận trước mặt dương cầm cái k i a d u dương tiếng đàn chính là từ nơi này chuyển tới dương cầm dương cầm dương cầm tiếng đàn tiếng đàn nghe tiếng đàn dương cầm hàn thu lông mày lần nữa n h í u lại trong miệng cũng phát ra vô ý thức tiếng nỉ non dương cầm tiếng đàn đúng bốn hàn thu con mắt đột nhiên bạo trừng phản phát nhận lấy cái gì kích thích cực lớn một dạng đúng đúng đúng chính là nó ta cuối cùng nghĩ tới ha ha hàn thu thanh em rất đột ngột cũng rất thét h é lập tức liền kích thích đến rồi phòng đàn bên trong nữ hài nhi tiếng đàn cũng bất đắc r i mà ngừng lại mà khi nữ hài nhi đi tới trước cửa số lúc lại chỉ trông thấy một cái điên điên khùng khùng thân ảnh phi tóc hướng về đường mòn bên kia chạy tới đã chi phí thấp vi điện ảnh lại cùng dương cầm có liên quan hơn nữa có thể tại hàn thu trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc như vậy thì chỉ có một bộ phim đó chính là điều âm sư bộ này vi điện ảnh thời gian rất ngắn tính cả bắt đầu cùng sau cùng phụ đề nó hết thể vẫn chưa tới m ư ơ i năm phút nhưng mà chính là chỗ này ngắn ngủn m ư ơ i năm phút nó lại thông qua một cái cực kỳ đơn giản cố sự đâm thẳng nhân tính sâu nhất điểm mâu thuẫn làm cho người giận sôi mà giảng thuật mấy cái để cho người ta khắc sâu trí cực đạo lý toàn bộ phiên xuống điều âm sư không có một cái nào tình tiết là dư thừa cũng không có nói là mất thứ gì mà dẫn đến trong phim hàm thiếu hụt nó tình tiết có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm mà cuối cùng toàn bộ phim nhựa tiết lộ ra ngoài nội hàm cũng làm cho người nội tâm rung động đến cực điểm ở kích trước nó tại hoa hạ đậu cả vào cho điểm có thể nói là đạt đến c h phân một cái cao để cho người ta ngưỡng vọng điểm số nhưng kể cả nó cho điểm rất cao nhưng mà nó lưu truyền độ ở trong nước cũng không phải quá rộng vừa tới nó là ngoại quốc vi điện ảnh hơn nữa còn là loại ngôn ngữ nhỏ tiếng pháp điện ảnh nói như vậy vi điện ảnh quan sát nhân số liền so dài điện ảnh thiếu chớ nói chi là tiếng pháp thứ hai nó chỉ là t ạ i internet truyền bá chưa từng có được cái gì quốc nội truyền thông đề cử cũng không có cái gì bộc lộ tài năng cơ hội thứ ba nó không như bình thường điện ảnh khắc sâu nội hàm tại làm cho người suy nghĩ sâu sắc đồng thời cũng đưa đến nó chỉ có thể ở internet bên trong một cái không lớn không nhỏ vòng tròn bên trong truyền bá là một văn nghệ thanh niên hàn thu là rất ưa thích bộ này vi điện ảnh hơn nữa bên trong cái kia làm cho người suy nghĩ sâu sắc nội hàm càng làm cho hàn thu lòng x i n h kính sợ điện ảnh đi tại hàn thu xem ra chính là thông qua một cái chuyện xưa diễn dịch tới nói cho mọi người thứ gì hoặc có lẽ là mọi người đang nhìn qua bộ phim này phía sau có tình cảm lên cộng m ì n h có nội tâm t ì n h lại cùng suy nghĩ sâu sắc trở lên là văn nghệ điện ảnh hàn thu mình cũng ưa thích loại này còn có chính là thương nghiệp điện ảnh loại điện ảnh này nói như vậy cũng là lớn chế tác thông qua huyễn khốc cảnh tượng hoành tráng tới n h ư ợ n quan chúng hạ diện lìn tăng vọt dùng cái này thu được không có gì sánh kịp xem phim hưởng thụ bất quá loại điện ảnh này thường thường đều khuyết thiếu nội hàm thông tục điểm nói sau khi xem ngươi chỉ có thể cảm thấy nó rất đẹp trai rất khóc rất kích động quan sát lúc rất hưởng thụ nhưng nhìn xong hậu nhất đoạn thời gian ngươi liền không có bao lớn cảm giác thậm chí có thương nghiệp điện ảnh ngươi xem rất nhanh liền đem kịch bản cấp quên giới mất tóm lại phim văn nghệ cùng thương nghiệp điện ảnh đều có các điểm tốt cũng đều có các thị trường có thể cầm phòng bán vé chính là mảng kinh doanh bất quá trải qua được thời gian khảo nghiệm điện ảnh thường thường là phim văn nghệ có thể cầm ô ca có thể cầm toàn cầu phần thường phần lớn cũng là phim văn nghệ ngươi xem qua có cái kia bộ khoa huyễn điện ảnh lớn cầm ô ca phim điện ảnh xuất sắc nhất sao đ không có lấy một cái đạo diễn góc độ tại hắn nội tâm hàn thu đối với mảng kinh doanh và văn nghệ phiến là có một cái cây cân kiếp trước hắn hai loại điện ảnh đều thử qua cũng đều lấy được tốt thành tích bất quá trong lòng hắn vẫn là có khuynh hướng phim văn nghệ hắn vẫn khuynh hướng thông qua điện ảnh cùng người xem đánh cảm tình b à i đương nhiên quay chụp điều âm sư bộ này vi điện ảnh ý nghĩ tại hàn thu trong lòng càng lúc càng kịch liệt nói làm, liền làm hàn thu lập tức trở lại phòng học lấy ra bút và tập tử liền múa bút thành văn đứng lên kiếp trước hắn nhưng là nhìn không dưới năm lượt điều âm sư đối với kịch bản phát triển hắn có thể nói là rõi như lòng bàn tay. chính hắn vẫn là một cái chuyên nghiệp đạo diễn cho nên viết kịch bản lộng phân cảnh loại c h u y ệ n này hàn thu vẫn là dễ như chở bàn tay hơn nữa tại viết kịch bản thời điểm hàn thu phát hiện trí nhớ của kiếp t r ư ớ c phảng phất cố hóa một cái dạng giống như bị đau khắc khắc ở trong đầu bất kỳ một cái nào hắn trải qua chi tiết hắn đều có thể rõ ràng nhớ lại cái này tự nhiên bao quát hắn xem chiều bóng cho nên cứ như vậy hàn thu viết càng thêm thuật tay điều âm sư kịch bản chỉ có k h ô n một mươi bốn phút viết xong toàn bộ kịch bản trước trước sau sau bỏ ra không đến hàn thu hai giờ đợi đến hàn thu để bút xuống lúc thời gian đã đến giữa trưa Cầm kịch bản. hàn thu qua loa mà tại nhà ăn đem cơm chưa giải quyết phía sau liền ngựa không ngừng vó câu đổi trở về phòng ngủ các đồng chí kịch bản ta đã làm xong một lần phòng ngủ hàn thu liền vây tay bên trong kịch bản lớn tiếng nói a nhanh như vậy diệp thần từ trên giường b ư ớ c lên kích thước kinh ngạc nói lần này sẽ không lại là đi quay chụp trong phòng ngủ cái nào đó tiểu động vào ta nói nhảm chắc chắn không phải rồi hàn thu đem kịch bản hướng trên bàn q u o n g ra tiếp đó đi vào toilet kịch bản ở nơi đó các ngươi xem trước một chút ta được a ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái gì đồ chơi diệp thần cười nói còn không chờ hắn nói xong kịch bản cũng đã bị lâm hoa cầm ở trên tay đừng nóng vội để cho ta xem trước một chút thế nhưng là làm lâm hoa nhìn một lát sau trên mặt hắn ý c ư ờ i liền chậm dài biến mất phảng phất có một đôi bàn tay vô hình bắt được tinh thần của hắn nhường hắn sinh sinh thay đổi biểu lộ mà khi hắn xem xong kịch bản phía sau sắc mặt của hắn đã trở nên nặng nề vô cùng vô luận hắn lại như thế nào cố giả bộ chấn định cũng không che giấu được hắn giữa hai lông mày một màn hận kia suy n g h ĩ sâu sắc lao lâm ngươi xem xong không có a xem xong cũng nhanh chút cho ta ném qua đây diệp thần kiến lâm hoa trầm mặc không nói v lâm hoa có chút lưu l u y ế n không rời mà đem kịch bản đưa cho diệp thần chậm rãi động tác p h ả n phất hắn đưa không phải kịch bản mà là một kiện chân bảo h i ế m thế một dạng đối với bọn hắn hệ đạo diễn học sinh tới nói một cái ưu tú kịch bản không thể nghi ngờ là một kiện chân bảo h i ế m thế mà khi diệp thần đọc qua xong kịch bản phía sau trên mặt hắn h i vỉ chi sắc cũng tiêu thất hầu như không còn thay vào đó nhưng là một mặt t r ấ n kinh p h ả n phất vẫn chưa thỏa mãn tựa như diệp thần lại lật đến mới bắt đầu cái kia một tờ lần nữa xem một lần chỉ bất quá lần này hắn xem tốc độ so trước đó đâu chỉ chậm gấp đôi cuối cùng diệp thần nữ lấy tờ thứ kết hợp trước sau hai đoạn kịch bản trên mặt hắn chấn kinh chi sắp càng đầm đậm cuối cùng chậm dãi hóa thành một đạo t h ở dài nội dung cốt truyện này năm diệp thân cầm kịch bản trên mặt vẻ do dự t ự hồ nói do hắn không chỉ như thế nào đi hình dung cố sự này n g ư ờ i cũng bị hù dọa đúng không lâm hoa cười khổ nói nào chỉ là bị giật mình ta sắp bị lao hàn nội dung cốt truyện này chấn đến nói không ra lời một chữ ta phục rồi người đó là ba chữ bốn ta mặc kệ ngược lại lao tử là c h ị u phục lần này để cương luận văn nói cái gì ta cũng muốn đi theo lao hàn hỗn như thế ngậm trong mồm kịch bản không đem nó đánh ra tới trong lòng ta không thoải mái lúc này hàn thu từ toa lét đi tới cười nói như thế nào cái kịch bản này các ngươi chơi hay không nói nhảm đương nhiên muốn làm diệp thần không chút do dự trả lời lâm hoa hai tay mở ra ngươi cũng đã nói như vậy ta còn có cự tuyệt chỗ chống sao hàn thu thỏa mãn gật gật đầu tốt lắm chúng ta quyết định liền chụp cái kịch bản này bây giờ mới tháng tư trung tuần theo lý thuyết chúng ta còn có hơn một tháng thời gian hoàn thành bộ phim này bất quá hôm nay chúng ta trước tiên đem tiền góp một góp buổi chiều lại đi tìm thiết bị diễn viên cùng định sân bãi đi không có vấn đề hai người không có gì nghi bàn bạc gật đầu Cuối cùng ngược khối, người đem tiền đụng đụng, ba đem hết thể lâm ạ i nhiều một chút. Bất quá, mê ra sự tình có hơi phiền thoái. Hàn Thu cao mày nói, giống là Hàn Hàn mày so sự cao Thu tính chút. tình Thu như đất một Bất trước quả, dự mê ca có ra y này đi đến trường thuê thôi. Diệp thân trả lời, không phải, ta là nói lần này chúng ta phải trường thân không lần chúng dùng thuê trả ta ta tốt là ca ra, k hoa ô n giống như kiểu trước đây tùy tiện g thể trước tùy thuê một h kiểu cái là được rồi. được đây Lâm là trầm tư nói tốt camera trường học cũng có bất quá mướn giá cả có thể có chút quý đúng à ta liền là lo lắng cái này chút tiền đấy ném đi khác chi phí còn dư lại sợ là thuê không có bao nhiêu tiền bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì đi qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết diệp thần n h ữ u n h ư mày đề nghị hàn thu trầm ngâm một hồi đánh nhịp đạo hảo đi trước hỏi một chút đi nói xong ba cái thanh niên liền đi ra phòng ngủ cùng đồng hành còn có một bộ ngắn ngủi mấy tờ kịch bản thật tình không biết ba người đi ra bước đầu tiên này lại bị về sau truyền thông cao khen là hoa hạ điện ảnh quật khởi bước đầu tiên g rút số bốn mươi tám n ă m t r chín m ộ t hai sáu sáu bảy trong đám có ta viết qua tất cả phim ảnh tivi kịch tài nguyên hoan n g ê n đại gia đi vào thảo luận đủ loại điện kinh điển điện ảnh mặt khác cầu một chút cất giữ cùng phiếu đề cử lão bản ta muốn thuê một cái camera có cái gì tốt tiến cử lên trường học một nhà chữ số trong tiệm hàn thu ba người đẩy cõi lòng mong đợi nhìn xem trên quầy cái k i a lâm lang mãn mục camera diệp thần hòa lâm hoa biểu hiện mà chờ mong là bởi vì rất kích động vừa nghĩ tới chính mình phải dùng đến không giống với những thứ trước k i a hàng nát camera trong lòng tự nhiên là vô cùng mong đợi mà hàn thu thuần túy là bởi vì nghĩ đến chính mình muốn chụp điều âm sư mà chờ mong đến nỗi camera bốn hàn kiếp trước cũng không phải chưa bao giờ dùng q u a cao cấp nhất lão bản tên là don ôn cũng là một người trẻ tuổi nhìn bề ngoài không cao hơn ba mươi tuổi nghe người khác nói hắn trước đó cũng là hoa hạ chuyện mai sinh viên đại học theo tư lịch nói hẳn là bọn họ lao lao lao lao học trường các niên đệ muốn đóng phim a đoạn ngôn cười cười đạo đúng vậy a muốn tốt nghiệp làm đ ề cương luận văn đâu diệp thân gật gật đầu vậy các ngươi xem cái này a ta mới vừa vào hàng mới nhất đâu đoạn ngôn chỉ vào trong cạnh một đài màu đen ca mê ra nói h à n thu lướt qua lấy hắn nhiều năm nhãn lực xem ra cái này ca mê ra thật là không tệ giá tiền tính thế nào cũng là đồng học ta liền tiện nghi một điểm sáu trăm một ngày bất quá hư hại mà nói cái kia các ngươi biết được sáu trăm a hàn thu có chút chần chờ cũng không phải bởi vì sáu trăm quá đắt chỉ là bởi vì phía bên mình tài chính thật sự là quá ít sáu trăm một ngày giá cả quá tiêu hao tiền bạc đoạn ngôn nhìn ra liễu hàn thu chần chờ không có mở miệng châm t r ọ c mỉm cười nói như thế nào chế đắt nói thật ta đây sáu trăm một ngày đã coi như là rất rẻ đây này người đi ra bên ngoài thuê tuyệt đối phải tám trăm giá cả hàn thu không nói chuyện mà là đang ở trong lòng tính toán dựa theo mình quay chụp tiến độ đến xem mau ba ngày đoán c h ừ n g liền có thể quay chụp hoàn tất nếu như diễn viên sai lầm quá nhiều hoặc một chút nhân tố khách quan dẫn đến kéo dài thời hạn cũng nhiều nhất năm ngày liền có thể làm xong theo lý thuyết đại khái thuê camera phải tốn ba nghìn khối tả hữu đây vẫn là camera máy quay phim q í hơn bởi vì món đồ kia phải dùng phim ngựa ha ha dùng máy chụp hình lời nói bọn hắn chút tiền ấy còn chưa đủ phim ngựa tiền trâm m ắ t phút chốc hàn thu không có tiếp tục cái đề tài này mà là ngược lại v ấ n đạo học trưởng có hứng thú hay không đến khách mời cái vai trò a đoạn ngôn c ư ờ i như không cười dò xét l i ê u hàn thu một mắt tựa h ồ phát giác ý đồ của hắn cười nói cái này sao ngươi biết ta sinh ý rất vợ hàn thu ngắt lời nói sẽ không chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian hơn nữa nếu là chúng ta bộ phim này ở trường học nổi danh đối ngươi cửa hàng cũng là một loại tuyên truyền a ha ha ngươi ngược lại là vẽ lên một cái hà bánh đoạn ngôn lắc đầu đối với hàn thu mà nói xem thường một cái để cương luận văn m à thôi hắn thật đúng là không tin cái này ba cái học đệ có thể làm ra cái gì tốt điện ảnh tới nghĩ bọn hắn một lần kia rất đa nhân đô là tùy tiện lộ n g một cái phim n g ắ n chịu đựng quá quan muốn cầm lên mặt đài tới căn bản cũng không có thể học trưởng chúng ta là có thành ý cũng có lòng tin lòng tin đoạn ngôn bật cười lòng tin thứ này cũng liền nói một chút ai không có đâu bất quá khi hắn nhìn thấy hàn thu hai mắt lúc hắn lại tại bên trong thấy được một loại hắn chưa từng thấy qua hào quang loại này hào quang hắn tự a hồ chỉ tại trong tivi mấy cái đại đạo diễn mắt trông được qua nhưng nhường hắn kinh n g h i là cái này tiểu học đệ trong mắt hào quang tự a hồ càng thêm thịnh vượng ủy thân s u y khiến đoạn ngôn liếc xem hàn thu trong tay kịch bản do dự bất định nói đây là các ngươi kịch bản có thể để cho ta xem một chút không đương nhiên có thể bất quá còn xin học t r ư ở n g không nên chuyển ra ngoài đương nhiên điểm ấy phẩm hạnh ta vẫn có dù sao trước kia ta cũng là hệ đạo diễn a hàn thu gật gật đầu đem kịch bản đưa cho đoạn ngôn、Mười. nửa giờ sau hàn thu ba người từ đoạn nôn trong tiệm đi ra lão hàn ngươi được làm đấy thật đúng là đem học trường thuyết phục diệp thân một mặt thán phục mà nhìn xem hàn thu ha ha không phải ta nói ăn xong học trường mà là ta trong tay kịch bản thuyết phục hắn hàn thu tự tin nói lúc đó tại đoạn nôn nhìn qua kịch bản sau đó liền đồng ý liêu hàn thu đề nghị đến điện ảnh chung khách mời một vai hơn nữa chủ yếu nhất là đoạn nôn chủ động đem ca mê ra giá cả thấp xuống nguyên bản ba n g h n năm ngày giá cả hạ xuống hai n g h n mà đoạn nôn khách xuyến nhân vật chính là nhân vật chính lão bản hắn cùng nhân vật chính tại trong quán cà phê có một hồi góc đối hi kịch mà lại là cực kỳ trọng yếu một hồi góc đối hi kịch bất quá năm ngày thời gian đủ sao lâm hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo hắn thu gật gật đầu đủ dựa theo ta ý nghĩ không có ngoài ý mớn thời gian ba ngày có thể là đủ rồi tốt ta ngươi ngư bức lâm hoa ăn xong cái kia diễn viên cùng sân bãi đâu diễn viên mà nói rất đơn giản đi liền từ diệp thần tới diễn nhân vật nam chính g i a hỏa này không phải biết đàn dương cầm đi còn lại lời nói tới một cái nữa biết khiêu vũ nữ hài nhi cùng một đôi lao phu thê là được rồi còn có một số g i a sân chỉ có mấy giây liền tùy tiện tìm trong trường học người qua đường là được rồi ta tin tưởng bọn họ chắc chắn rất tình nguyện diệp thần không có gì ý kiến gật đầu nói ta chỗ này không có vấn đề khiêu vũ nữ hài nhi cũng tốt tìm đi vũ đạo hệ kéo một người tới là được rồi chủ yếu là lao niên vợ chồng không dễ làm cái này thật là cái vấn đề hàn thu hiếp hiếp mắt suy tư nói bất quá đi cũng không nhất định phải muốn lao niên vợ chồng niên linh không là vấn đề cái này có thể thay đổi trung niên nhân hoặc bốn năm mươi tuổi cũng có thể tiếp trước điều ấm sư bên trong cặp vợ chồng kia liền đại khái tại năm mươi tuổi t r ê dưới đến nỗi sân lời nói chúng ta chỉ cần giải quyết chủ yếu nhất một điểm là được rồi đó chính là nhân vật nam chính tranh tài một mảng kia hàn thu nhìn một chút hai người đạo chúng ta cần một cái đại s ả n h đại s ả n h diệp thần hòa lâm hoa lẫn nhau tiếp đó t r a m miệng một lời nói trường học đại lễ đường hàn thu thật sâu n ở nụ cười đối với chính là cái kia chúng ta cần đem nó mượn qua tới dùng một chút lâm hoa suy tư nói vấn đề này không lớn tìm trường học thương nghị một chút là được hảo trợt tiêu mà sự tình liền giao cho các ngươi ta đi tìm diễn viên hàn thu gật đầu nói ok giao cho chúng ta sáu cùng hai người sau khi tách ra hàn thu liền trước tiên hướng về buổi sáng đi qua văn nghệ lầu đi đến phía trước nhắc lên cái kia khiêu vũ nữ h à i nhi lúc hàn thu trong lòng trước tiên liền nổi lên buổi sáng tại phòng đàn nhìn thấy cô bé kia hơn nữa chủ yếu nhất là nơi đó trực tiếp có sắn dương cầm chỉ cần đem c h à n g cảnh hơi bố trí một chút đến lúc đó liền có thể trực tiếp ở nơi đó quay chụp trong đó cái kia đoạn tình tiết hiện tại hàn thu chỉ hy vọng cô bé kia biết khiêu vũ là được rồi mười một cái gì t ì m ta đóng phim phòng đàn bên trong liếu khả khả một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mắt nam hài này nhi hàn thu tiếu đạo đối với ta hy vọng ngươi có thể tại ta trong phim ảnh khách mời một vai nhưng ta không có gì biểu diễn kinh nghiệm a liễu khả khả dựa lưng vào dương cầm thầm nói nhân vật này không cần quá nhiều diễn kỹ chỉ cần ngươi biết khiêu vũ là được hàn thu giải thích nói nói thật trước mắt cô bé này bề ngoài cùng dáng người nhường hàn thu hết sức hài lòng điềm t ĩ n h nhưng lại mang theo một k i a quyến r ụ khuôn mặt nhỏ thon giải thích thu dáng người lại thêm cùng kịch bản hình thành mánh liệt tương phản so sánh tuyệt đối có thể rung động đến người xem ách tốt ta vậy ta phần diễn nhiều không liễu khả khả do dự một chút hỏi vấn đề này hàn thu có chút lúng bởi vì cái này vai tổn u p h ầ n diễn quả thực không nhiều chủ yếu chính là vì làm nổi bật nhân vật chính hành vi mà tồn tại nói trắng ra là cuối cùng biên tập đi ra nhân vật này xuất hiện thời gian e rằng không đến một phút bởi vì chúng ta điện ảnh này là vi điện ảnh cho nên muốn vai diễn của ngươi không nhiều hàn thu gượng cười đáp a ta hiểu được l i ê u khả khả nhìn thấy hàn thu có chút biểu tình lúng túng trong lòng đã có một điểm phán đoán vậy ngươi nguyện ý gia nhập vào sao ta sẽ cung cấp các c hàn thu sợ nàng tự tiện vội vàng lại tăng thêm một câu đột nhiên phong đàn cửa bị lời ra một cái thật cao quần áo thành thục nam sinh đi đến bên cạnh hắn còn đi theo một cái mang theo mắt kiếng nam sinh hàn thu ngượng ngùng liễu khả khả đồng học đã đáp ứng chúng ta bên này viên thành hàn thu liếc xem người tới trong lòng thoáng qua một cái to lớn dấu chấm hỏi người tới nơi này làm gì viên thành là hàn thu bạn học cùng lớp bất quá bình thường gặp nhau không phải quá nhiều vẹn vẹn thông thường đồng học quan hệ mà thôi bất quá viên thành người này phụ thân là việt nam bên trong một nhà cỡ lớn trang web video đồng sự có thể nói tiểu tử này chính cống là một cái phú nhị đại bất quá viên thành ngược lại là không có quá nhiều con nhà giàu quái dị t i n h khí bình thường tại trong ban nhân duyên cũng coi như có thể chỉ là dù sao điều kiện gia đình hảo hắn vòng xã giao cùng hàn thu không sinh ra được gặp nhau cho nên nói hai người cũng chỉ là quân tử chi giao nhạt như nước ngươi nói xem ngươi không phải ôm giống như ta mục đích sao viên thành cười nhẹ hỏi ngược lại ân hàn thu biểu lộ lập tức quái dị ngươi cũng tới tìm diễn viên đúng a để c ư ơ n g luận văn đi bốn năm đại học nhưng là nhìn một lần này hàn thu lắc đầu thế nhưng là ta so ngươi trước tới ngươi cũng không thể dành với ta người ai nói ngươi trước、tới? viên thành núi mày hỏi ngược lại ta biên kịch thế nhưng là buổi sáng liền cùng liêu khả khả đã nói chẳng lẽ ngươi so với chúng ta còn phải sớm hơn buổi sáng hàn thu liếc mắt nhìn viên thành bên người gã đeo kính một mắt chắc hẳn đây chính là h ắ n biên kịch nhưng bảy phía trước cùng l i ê u khả khả hàn huyên lâu như vậy cũng không nghe nàng nói nàng đã cùng người khác nói tốt r a mang theo trong lòng nghĩ hoặc hàn thu quay đầu nhìn về phía l i ê u khả khả chỉ thấy l i ê u khả khả đối với mình ngượng ngùng, nhu nhu ngùng hàn thu đồng học bọn hắn buổi sáng xác thực tới qua liễu khả khả không có giảng giải quá nhiều chỉ nói con mắt nam buổi sáng s á c thực tới qua nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng đã rất rõ ràng mà truyền đặt cho hai vị đạo diễn nữ nhân này hàn thu cùng viên thành trong lòng không hẹn mà cùng la mắng nghe liếu khả khả mà nói cái này rõ ràng chính là để bọn hắn hai cạnh tranh tiếp đó hảo nâng lên chính mình đi cười k h ă n một chút viên thành trước tiên đánh vỡ trầm mặc hàn thu ngươi cho liếu khả khả bạn học là cái gì nhân vật phải biết chúng ta cho thế nhưng là nhân vật nữ chính a viên thành cũng chỉ có thể lên tiếng hắn cũng không muốn thật vất v ả tìm kiếm một vai bị cướp đi nhưng mà rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều hàn thu nhất nghe được nhân vật nữ chính ba chữ liền không có cùng hắn tranh đoạt dự định nhân vật nữ chính a viên thành ngươi thật đúng là hạ được tiền vốn a hàn thu cười khổ gật đầu một cái tiếp đó lại đối liều khả khả nói ngượng ngủng điều kiện của ta vẫn là vừa mới đó bởi vì ta bộ này vi điện ảnh là không có c o nữ n nhân vật chính cho nên thì nhìn chính ngươi bất quá ngươi trước tiên có thể nhìn ta một chút k ị c bản sau đó lại quyết định cũng không mượn mặc dù vai diễn của ngươi không nhiều nhưng ta tin tưởng ta điện ảnh nhất định rất tốt liễu khả khả vốn còn nghĩ tại viên thành điều kiện dưới sự kích thích hàn thu bên này có thể gia tăng thẻ đánh bạc nói không chừng cũng làm cho chính mình diễn một cái nhân vật nữ chính đâu nhưng nàng nghe thấy bộ phim không có nữ nhân vật chính thời điểm nàng ở trong lòng liền đã cho l i ễ u hàn thu cuối cùng thẩm phán đến mức về sau hàn thu để cho nàng xem phim vốn lời nói nàng thuần túy xem như gió thoảng bên thai ngay xong căn bản là không có để vào trong lòng điện ảnh cho dù tốt thì thế nào không phải nhân vật nữ chính vậy thì không có quá nhiều ý nghĩa hàn thu cảm ơn h ả o ý của ngươi dù sao nhân ra tới trước ta vẫn tuân theo tới trước tới sau q u ý củ lựa chọn bọn họ liễu khả khả vớt vớt ngạch tiền sợi tóc cắn răng nói khẽ đến nỗi kịch bắn vốn coi như xong đi thu hàn thu nhún nhún v a i biểu hiện rất tiêu sái dù sao viên thành bọn hắn tới trước hơn nữa điều kiện so với mình bên này tốt hơn nhiều người khác không có lựa chọn mình cũng chẳng trách ai hàn thu ngượng ngùng đoạt người của ngươi ngày khác có thời gian ta mời ngươi ăn cơm à. viên thành rộng lượng n ở nụ cười hô ân vậy ta trước tiên chúc mừng các ngươi điện ảnh quay t r ụ n thuận lợi hàn thu tiếu lấy khách khí nói viên thành gật gật đầu hảo cảm tạ khách sáo vài câu hàn thu liền rời đi trước dù sao nhân ra còn muốn nói chuyện không phải bất quá rời đi phòng đàn phía sau hàn thu nhất thời gian có chút không biết sở tòng nghĩ, nghĩ. cuối cùng vẫn là chiếu vào diệp thần bọn hắn chạy tới môn múa viện tại môn múa viện công nhiên bày tỏ trên lan can rắn một cái diễn viên chiêu mộ bố cáo phía sau hàn thu liền rời đi dù sao đây chỉ là một g i a sân thời gian không đến một phút tiểu nhân vật mà thôi không cần đến hắn tốn quá nhiều thời gian giống như bố cáo trên viết yêu cầu một dạng chỉ cần biết khiêu vũ giới tính là nữ chiều cao thể trọng tỷ lệ hợp lý là được đến nội thù lao hàn thu cho là tám trăm một cái nhảy c h à n g múa ngăn ống kính mà thôi đối với một đệ tử mà nói tám trăm đã đủ bên này chuẩn bị cho tốt phía sau hàn thu thì lấy lại tinh thần suy tính tới lao niên vợ chồng sự tình hai cái này diễn viên bên trong trợ phu không có gì phần diễn chủ yếu là thê tử cùng nhân vật chính có mấy phút góc đối h í kịch cho nên nói chỉ cần tìm xong thê tử nhân vật này là được tìm ai đâu nghiên linh lớn hơn hơn nữa lại còn cần nhất định diễn kỹ cái này nhưng có điểm khó khăn a hàn thu lẩm bẩm nói lại một lần nữa mà hàn thu lại lâm vào trầm tư cái này vừa mất thần hàn thu vậy mà không tự chủ đi tới lầu dạy học phụ cận thở dài hàn thu đ a n g chuẩn bị hướng đi trở về đột nhiên trong đầu tung ra khuôn mặt của một người tới cỡ mờ nờ ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu ta có thể tìm ta thân yêu đạo viên đại nhân a hàn thu vừa quay đầu nhìn lầu dạy học một mắt tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về đặng san văn phòng ti chạy tới đặng san bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi cái này cũng là diệp thần vì cái gì mãi cứ gọi nàng lao yêu bà nguyên nhân không ngoài là nhân nhà tuổi tác cao một điểm tiếp đó tính tình nóng nảy một điểm dựa theo diệp thần lời mà nói bọn h ắ n khóa này tuyệt bức là đụng vào lao yêu bà thời mãn kinh phía trên mấy phút sau hàn thu xuất hiện ở đặng san văn phòng ti trước cửa hơi sửa lại phía dưới phát tiếp đó lại thâm sâu hít thở một cái mới nhẹ nhàng go cửa một cái mời đến một tiếng âm thanh trung khí mười phần từ bên trong truyền đến hàn thu đẩy cửa vào đặng đạo hàn thu có chuyện gì không đặng san buông trong tay xuống văn kiện ngầm đầu nhìn về phía hàn thu là liên quan tới ta vi điện ảnh a người vi điện ảnh ngươi là đang quay t r ụ p h ư ơ n g diện vẫn là kịch bản cùng phân cảnh phương diện có vấn đề sao không phải những thứ này là năm nói a có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi tại trước mặt lao sư còn trời khiêm tốn ách vậy ta nói ân nói đi là như vậy ta muốn thỉnh đạo viên ngươi tới ta trong phim ảnh nói đùa một chút a chỉ đạo ngươi một chút điện ảnh a không có vấn đề kịch bản lấy ra a đặng san vừa nói một lần lại tiếp tục chỉnh lý mình văn kiện k hàn ô n g phải chỉ đạo, l khách h mời. à thu vội và nói. Ơn. n đ ặ gặp San ra, văn kiện hướng trên bàn con da, đồng nhiên ngầm đầu, khách mời. Người vi điện ảnh. Hàn đem đầu, vi khách mời. Thu g đặng san lớn như vậy động tác suýt chút nữa không có dọa đến lắp một cái nhìn xem lão yêu bà không giận tự uy bộ dáng hàn thu ở trong lòng đối với diệp thần dơ ngón tay cái lên cái này lao yêu bà ngoại hiệu thật đúng là không có phí công lấy chật chật không chỉ có là lao yêu bà vẫn là diệp tuyệt sư thái đúng vậy đặng đạo ta muốn mời ngươi tới khách mời một vai trọng trọng lật đầu một cái hàn thu vội vàng đem trong tay kịch bản đưa tới đặng san tiếp nhận kịch bản không có lập tức mở ra mà là nghiêm túc nói hàn thu ta rất bội phục dũng khí của ngươi nhưng mà ta hy vọng đây không phải một hồi trò đùa quái đản nếu như ngươi kịch bản rất tồi l ờ i nói ta sẽ không đồng ý hơn nữa lần này để cương l u ậ t văn ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu như vậy cho nên ngươi nghĩ xong chưa nếu như ta mở ra cái kịch bản này hậu quả này ngươi cần phải hiểu rõ còn có một chút cho dù ngươi kịch bản không tệ muốn đả động ta vẫn như cũng rất khó đặng san vương ba chi khí tản ra hàn thu trong nháy mắt liền cảm thấy cả người cũng không tốt trong lòng bỡ ngỡ phía dưới hàn thu vẫn là căn răng nói đạo ta tin tưởng ta kịch bản rất hoà mỹ bây giờ thiếu chính là hướng ngải dạng này có khí chất vai trò lời này hàn thu không mù nói cái này lao yêu bà thật là có điều âm sư bên trong lão kia qua khí chất đặng san m ặ t không biểu tình chưa có trở về hàn thu mà nói ngược lại là chậm rãi mở ra điều âm sư kịch bản mười mấy phút sau đặng san biểu lộ nhiều lần biến hóa từ bắt đầu tùy ý c à n g về sau ngưng trọng thẳng đến cuối cùng biến thành một đạo thở dài chậm rãi buông xuống kịch bản tiếp đó tại hàn thu tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong đặng san khẽ gật đầu một cái hảo ta tiếp nhận lời mời của ngươi bất quá ta đây mấy ngày bệ bội nhiều việc không có khả năng tùy thời đi theo đoàn làm phim ngươi muốn xác định rõ lúc nào quay chụp ta hí kịch ta an bài tốt thời gian đặng san vẫn là một bộ bất cầu nôn tiếu bộ dáng lạnh ngạt nói tốt cái này không có vấn đề đến lúc đó ta nhất định sớm thông chi ngươi hàn thu do dự một chút lại nói tiếp cái kia đặng đạo chuyện thù lao tính thế nào đây ân đặng san một chữ liền đem âm tiết đề cao tam phần nhướng mày v ấ n đạo ta là ngươi lao sư ngươi nhất định phải cùng ta đ à m luận chuyện thù lao hàn thu nao nao lập tức phản ứng lại ách không nói không nói ha ha cái kia đặng đạo ngươi trước vội vàng ta liền đi trước c ầ m lấy kịch bản hàn thu nhất làn khói liền chạy ra khỏi văn phòng lão yêu bà khí chàng thật mạnh hắn suýt chút nữa đều hồn không được À, vừa ra văn phòng hàn thu liền không kìm lòng được thấp giọng hô một tiếng làm xong lão yêu bà hắn đối với bộ kịch này có thành công hay không lại tăng thêm một chút lòng tin vai chính sự tình xử lý xong mà thời gian cũng sắp tiếp cận trạm vào tối xử lý xong bữa tối hàn thu liền đi bộ trở về phòng ngủ mà ở hắn trở về phòng ngủ trên đường môn u múa viện bên kia dán bố cáo cũng có tác dụng phía trước trước sau hậu nhất chung ba cái điện thoại đánh tới trong đó hai người đang nghe liếu hàn thu nói một chút cụ thể yêu cầu phía sau đều rối rít biểu thị tuyết không đồng ý chỉ có một nữ hài nhi biểu thị ra đồng ý tại cùng nữ hài nhi gặp mặt một lần phía sau hàn thu đem cái này n h â n vật định rồi xuống nữ hài nhi tên là chu vũ hân dáng dấp không tệ thiên hướng thanh thuần một bộ hơn nữa dáng người cũng rất tốt dù sao cũng là môn múa viện đi ra ngoài nơi này thế nhưng là đối với vóc người yêu cầu rất cao đối với chu vũ hân tôi nói nàng không nghĩ tới nghề nghiệp làm diễn viên cũng không nghĩ tới nổi danh đây chỉ là một sau khi học xong tiêm trước m à t h ô i chỉ là tại ống kính phía trước nhảy một bản mà thôi liền có thể cầm tới tám trăm khối tiền cớ sao mà không làm đâu đã định chuyện này phía sau hàn thu liền trở về cùng diệt thần lâm hoa trả mặt nhiều chức năng đại s ả n h sự tình bọn hắn đã cùng trường học t h ỏ a t h u ậ n tốt định vào ngày kia buổi chiều có thể cho bọn hắn đưa ra thời gian ba tiếng đến nỗi những thứ khác c h ẳ n g cảnh cũng đều tìm xong chỗ những thứ này c h ẳ n g cảnh ngoại trừ quán cà phê bên ngoài phần lớn là một chút cần dương cầm căn phòng chỉ cần tiêu ít tiền liền cũng có thể thuê đến mà diệp thần hai người khi nghe đến hàn thu lại đem lao yêu bà kéo vào được khách m ờ i lúc suýt chút nữa không cho dọa đến hồn cũng phi đi ra còn tốt khi nghe đến lao yêu bà sẽ không theo lúc tùy chỗ đi theo đoàn làm phim lúc hắn mới hơi hơi thở dài một hơi ngươi không biết nàng gần nhất thời mãn kinh t ớ i rồi sao hàn thu khuôn mặt hơi hơi run rẩy lão yêu bà thế nào nàng muốn thực lực có thực lực diễn kỹ có diễn kỹ hơn nữa còn không thu thủ lao cái này có thể cho chúng ta tiết kiệm một số lớn tài chính tiểu tử ngươi còn chưa hài lòng lâm hoa đem dọa méo kính mắt p h ụ chính không biết nói gì hàn thu l ờ i tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng ta cũng có chút ghê giận à. lão yêu bà uy danh toàn bộ hệ đạo diễn ai không biết ai không phủ yên nào yên nào đến lúc đó ta là đạo diễn nàng là diễn viên còn không phải ta nói thế nào liền tính thế nào hàn thu gượng cười an ủi việc này cơ hiểm h ắ n cũng là đi như dãy vách núi a diệp thần liếp mắt ngươi nói tính toán ha ha lão hàn luận kiếm chuyện năng lực con mẹ nó c h ứ liền phục ngươi lâm hoa cũng thở dài được chưa tất nhiên đặng đạo đã đáp ứng chúng ta liền đem liền một chút đi hơn nữa vậy cũng là một cái hộ thân phủ đến lúc đó đặng đạo chắc chắn không có khả năng để cho mình tham diễn điện ảnh không có khả con a vậy chúng ta ngày mai khởi động máy hàn thu đề nghị được a diệp thân một mặt hưng phấn vậy chúng ta là không phải còn phải là một cái khởi động máy nghi thức mất đầu heo tới bái bài thần hàn thu nhắc khuôn mặt khinh bỉ bái ngươi muội ngươi cho chúng ta kịch lớn tổ a lâm hoa cũng là không nói lườm diệp thần một mắt sau đó có chút hao tổn tâm trí mà bưng kín c á i chán một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng hôm sau hàn thu triệu tập đoàn làm phim ngoại trừ đặng san trở ra tất cả mọi người phòng ngủ tam cơ hữu tăng thêm đoàn lão bản cùng chu vũ hân ngoại trừ nhường đại gia làm quen một chút kịch bản bên ngoài tiếp đó liền nói một cách đơn giản rồi một lần sau này mấy ngày kế hoạch cùng ăn bài sau đó đám người liền bước lên quay trụt điều âm sư hành trình trạm thứ nhất chính là chu vũ hân vậy không đến một phút âm kính địa điểm là ở ngoài trường cái nào đó cầm hành trong kịch bản nơi này kịch bản là nhân vật chính tại nữ hài nhi nhà bên trong vì nàng điều chỉnh thử dương cầm mà nữ hài nhi là bởi vì nhân vật chính người mù điều âm sư thân phận trong nhà cởi chỉ còn dư rất bại lộ nội y đang luyện múa bởi vì ở trong mắt nàng điều âm sư là một cái người mù hắn là không nhìn thấy mình cho nên cho dù chính mình ăn mặc lại bại lộ cũng không cái gọi là nhưng nàng không nghĩ tới là nhân vật chính kỷ thực không phải người mù một cái làm bộ người mù điều âm sư không chút kiên kỵ một bên đánh đàn vừa nhìn quần áo hở hang gợi cảm nữ hài nhi khiêu vũ mà nữ hài nhi còn rất khở dại tại nhân vật chính tiếng đàn phía dưới này rất tận hứng cuối cùng nữ hải nhi cho điều âm sư trên mặt một nụ hôn đến nước này nơi này kịch bản kết thúc tất nhiên yêu cầu là tại nữ hải nhi trong nhà cho nên cầm hành gian phòng một chút hoàn cảnh muốn bố trí mà thỏa đáng một chút ít nhất phải nhìn giống một cái ra bố trí xong phía sau đám người liền bắt đầu làm phim ở đây cũng không có đoạn ngôn hi kịch cho nên hắn ngay tại một bên đánh một chút ra tay nhìn xem mấy cái học đệ hư h o á i mới đầu hắn còn tưởng rằng mấy cái này học đệ là một cái hàn bỏi lẹt cuối cùng nhường hắn ngoại ý muốn chính là tất cả những điều này đều tại hàn thu dưới sự chỉ huy làm cho ngay ngắn rõ ràng không lộ vẻ chút nào phải hỗn loạn cảm giác giống như là một cái đại đạo diễn tại dẫn một đám tiểu binh tự như trên thực tế cái này đích x á c là hàn thu dựa vào nhiều năm lâu năm kinh nghiệm đang chỉ huy lấy hết thảy không phải vậy hiện trường đã sớm loạn thành một bầy đạo diễn là cái gì đây cũng không phải là chỉ có thể hô cách nhân mà là muốn thống lĩnh toàn bộ đoàn làm phim điều tiết hết thảy người có thể nói là toàn bộ đoàn làm phim đại não cũng không đủ rõ ràng hàn thu chính là cái tia đại não Hảo,、Diệp、Thần, cứ như tình nhớ bảo Diệp cái biểu trì này, cứ vậy, k cho nên ngươi không cần làm ra bất kỳ phản ứng nào chuyên tâm đánh đàn của ngươi là được nhưng mà ngươi lại nhất thiết phải biểu hiện ra ngươi rất tự đắc ngươi rất sảng khoái một loại dình coi mừng thầm nhưng mà ngươi lại là mặt không thay đổi cho nên đây hết thể ngươi đều phải thông qua người cặp kia mù con mắt tới biểu hiện ai nha không đúng không đúng ngươi cái này mẹ nó giống một cái cương thi một dạng ngươi đánh cái c ọ g lông đàn a、Kết. lại đến nhớ kỹ diệp thần con mắt là cửa sổ của linh hồn ngươi tất cả cảm xúc chỉ có thể thông qua con mắt của ngươi tới thể hiện、Kết. làm lại Kết. Tạch, tạch, tạch. Vừa giữa trưa, l i ê n tại hàn thu không ngừng k ế tâm thanh bên trong v ừ t qua gần tới t r ư a mười hai hát ngắn ngủi này một phút h í kịch đến bây giờ còn không hoàn thành xem như bốn năm bạn cùng phòng hàn thu cũng sẽ không đối với mình minh đệ khách sáo trực tiếp lốp bốp đi lên chính là một trận thuyết giáo đừng nói đón o ôn thậm chí ngay cả lâm hoa đều có một điểm nhìn không được thế này sao lại là đang quay h í kịch à quả thực là đang làm công khai xử lý tội lỗi đại hội à. diệp thần con mắt của ngươi thật sự quá cứng g ắ c ngươi bình thường đùa với chúng ta thời điểm cũng không phải là như vậy a diệp thần ôm cái chén o a n quán một ngụm bất đắc gì nói lão hàn thật là khó a trên mặt nếu không có biểu lộ con mắt lại muốn biểu hiện ra tình cảm cái này thật sự quá khó khăn bình thường con mắt ta thế nhưng là cùng biểu lộ nhất khởi động cách đi r a động thật là khó hắn hôm nay xem như kiến thức đến hàn thu nói nhiều như thế nào trước đó lâu như vậy hắn liền không có phát hiện đâu hàn thu n h ấ c nghe lời này khí sẽ không đánh một chỗ tới cái này rất khó khăn sao người tán gái lúc mặt không biểu tình ánh mắt lại hàm tình mạch mạch thần thái làm như thế nào đi ra ngoài đừng nói cho lão tử ngươi là giả vờ đang gạt tiểu cô nương người ta cảm tình đúng a ta là giả vờ bốn ách không không không ta đó là lộ ra chân tình ta làm sao có thể lừa người ta đâu diệp thần cười khăn nói chân tình cái đầu của ngươi a hàn thu giơ lên camera liền nghị trực tiếp ném ở người này trên đầu ngươi lúc ấy đều có thể diễn xuất tới lúc này ngươi diễn không ra diệp thần không có còi ý tốt nhìn hàn thu thầm nói ta lúc ấy nhập vai diễn quá sâu bốn thảo nên nhập vai diễn ngươi không vào hí kịch không nên nhập vai diễn ngươi mỗi ngày cho láo thử diễn nói hàn thu lửa này liền lên tới diệp thần thấy tình huống không đúng lập tức nhấc tay đầu hàng ai ai ai dừng lại là huynh đệ thì có lời nói tốt tốt tốt nói để cho ta thử lại lần nữa thử lại lần nữa tốt t cho ngươi thêm một cơ hội nhớ kỹ muốn mặt không biểu tình nhưng mà ánh mắt muốn biểu hiện ra mừng thầm cùng tự đắc muốn đem một cái kẻ nhìn trộm cảm tình biểu đạt ra ngoài hàn thu dừng một chút nói tiếp ngươi liền nghĩ t ư ợ n g một chút ngươi ở đây cùng một cô gái nhi nói chuyện trời đất nàng lộ hàng ngươi thấy được nhưng mà chính nàng lại không phát hiện lúc này ngươi nghĩ tiếp tục nhìn trộm xuống cho nên ngươi muốn biểu hiện ra một bộ bộ dáng nghiêm trang nhưng mà trong ánh mắt mừng thầm cùng đắc ý nhưng lại không tự chủ bộc lộ đi ra ngươi liền nghĩ t ư ợ n g một chút cảnh tượng như thế này lúc ngươi muốn làm sao biểu hiện ân diệp thần có chút cái, hiểu cái không gật đầu hắn phẳng phất cảm nhận được hàn thu yêu cầu tầm kia y tứ không phải liền là nghiêm trang nhìn chúng đi tốt ta chúng ta tiếp tục bên kia nhi vũ hân sẽ thấy khổ cực ngươi một chút hàn đạo ta không có vấn đề chu vũ hân cười gật gật đầu tốt lắm à sân hết thể trở thành hàn thu kêu bắt đầu cái này không biết có phải hay không là diệp thần tiểu tử này thật sự tại não hải ý dâm hàn thu giảng thuật hình ảnh ngược lại cái kia mặt không biểu tình nhưng mà ánh mắt lại hơi mang một ít vui vẻ bộ dáng chậm rãi xuất hiện ở trong màn ảnh một giây hai giây ba giây năm hơn một phút đồng hồ phía sau kèm theo khúc dương cầm tối hậu nhất cái âm phù đẻ xuống chu vũ hân đầu cũng tức thời xuất hiện ở diệp thần gò má bên cạnh một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống、Kết. hàn thu kêu d ừ n g đồng thời hướng về phía diệp thần dựng lên một ngón tay cái hảo đoạn này qua giữa trưa chúng ta đi ăn tiệc âu ra chu vũ hân vui vẻ dương lên nắm tay nhỏ diệp thần cũng lớn hô một tiếng hàn đạo và thuế hàn thu nhưng là lau một cái mồ hôi trên đầu thảo mang những thứ này người mới thật là không dễ dàng à. câu phía dưới cất giữ cùng đề cử a giữa trưa hàn thu thực hiện liễu tự mình lời hứa mang theo đám người đi ăn n g ạ c một phần tiệc đương nhiên tiền cơm là từ kinh phí bên trong trụ đi ra ngoài đối với cái này hàn thu ngược lại không có gì đau lòng q u y n đương chúc mừng một chút cái này coi như có thể bắt đầu đi buổi chiều bởi vì chu vũ hân đã không có phần diễn cho nên nàng liền cầm cắt xê thật sớm rời đi đoàn làm phim mà hàn thu mấy người thì tiếp tục tại cầm hành bên trong chiến đấu anh dũng trong phim mấy cái kể xen ngắn tình tiết là điều âm sư tại khác biệt khách hàng trong phòng điều chỉnh thử dương cầm cho nên dương cầm là nhu yếu phẩm chỉ là gian phòng bố trí tại còn phải tiếp tục cải biến cũng không thể nhượng quan chúng nhìn mấy cái này chẳng cảnh cũng là tại cùng một nơi vộ a gian phòng đơn giản cải biến phía sau hàn thu lại chỉ đạo lâm hoa một chút chuộc góc độ tiếp đó bỏ ra một buổi chiều đem mấy cái này cộng lại không tới một phút kịch bản có thể quay chụp hoàn tất trong lúc tình tiết hết t h ể có ba cái khách hàng trong đó một cái nhân vật chỉ mặc đồ lót muốn lộ nửa người dưới nhân vật này hàn thu không thể làm gì khác chính mình tự mình cởi quần ra trận ngược lại hắn chính là tại ống kính phía trước không mặc quần tùy ý đi mấy bước là được rồi trừ cái đó ra lâm hoa đỉnh một cái tối hậu nhất cái thoa mặt nạ dưỡng ra nữ nhân thì tìm cầm hành trung niên nữ lao bản để cho nàng tạm thời nói đùa một chút đối với cái này nữ lao bản tại cảm thấy mới lạ đồng thời cũng rất tình nguyện đón nhận dù sao thì đứng tại ống kính phía trước giống bình thường sinh hoạt như thế thoa cái mặt nạ dưỡng ra là được rồi cũng không cần gì diễn kỹ đến chưa chuẩn bị cho tốt cái này ở trong phim biên tập phía sau không cao hơn một phút ống kính hàn thu ba người liền cùng đoạn ngôn nói tạm biệt buổi tối hàn thu muốn t h u kéo một chút ống kính cũng không có làm c h ủ p ăn bài đoạn ngôn không có gì dị nghị hắn hôm nay tới chính là đến xem cái này ba cái học đệ là ở chơi đùa mà thôi vẫn là tại chính nhi bắt kinh làm mà bây giờ xem ra hàn thu biểu hiện nhường hắn rất hài lòng thậm chí nói là thỏa mãn hơi quá đầu chính hắn đã từng cũng là hệ đạo diễn lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem mười buổi tối trong phòng ngủ hàn thu đang ngồi ở trước mặt máy vi tính biên tập cái này ban ngày chụp ống kính đừng nhìn cuối cùng biên tập đi ra chỉ có ngắn ngủi chừng một phút nhưng mà biên tập trước phim trường lại đạt đến hơn mười phút mà hàn thu bây giờ cái này muốn đem những cái kia không cần phải ống kính tất cả đều cắt đứt giữ lại trong đó phần tinh hoa nhất là được rồi kiếp trước điều âm sư bên trong khiêu vũ nữ hài nhi vũ đạo ống kính rất ngắn mà hiện tại hàn thu lại muốn đem nó kéo dài hắn còn phải cho đoạn này vũ đạo một cái đặc tả đặc biệt là nữ hài nhi lúc khiêu vũ cơ thể cho thấy mỗi cái khêu gợi bộ vị hắn càng làm u ố n nhiều cho mấy cái ống kính dạng này mới có thể cùng điều âm sư nhìn trộm cử động tạo thành cho vì m á n h liệt so sánh đồng thời người xem đại nhập cảm cũng sẽ càng xâm nhập thêm dù sao nam nhân tiên tiên đối với nhìn trộm mỹ nữ loại hành vi này có đặc biệt sinh lý xúc động. ăn vặt lại a. lâm ạ i lộn l A. hoa cùng diệp thần x á c h theo một túi cơm hộp đi đến đi các ngươi phóng chỗ a t a đây điểm làm xong liền ăn hàn thu cũng không quay đầu lại nói tuy ngươi rồi hàn đạo bốn diệp thần cười trêu chọc nói theo hậu nhất cái có ngựa nằm ở trên giường nói đến chỗ này đột nhiên diệp thần một cái lặn xuống nước từ trên giường lật lên đúng lão hàn ngươi biết viên thành t i ể u từ kia a viên thành hàn thu lẩm bẩm nói thế nào viên thành ra hỏa này buổi sáng hôm qua còn cùng hắn cướp người đâu cũng không biết hắn lấy ra cái gì đ i ảnh diệp thần rất có hưng thú mà giảng đạo hắn bỏ vốn kéo một đám người nghe nói muốn chụp một bộ sân trường tình yêu điện ảnh hôm nay mới đem đoàn làm phim chuẩn bị cho tốt ngày mai chính thức khai mạc đâu rất bình thường đi tất cả mọi người muốn lộng đề cương lập u văn trong nhà hắn như thế có phía trước tiền tổ cái đoàn làm phim còn không phải chuyện dễ dàng tình hàn thu vô tình qua loa lấy lại nói chật chật người này thật có tiền nghe nói hắn còn đem vũ đạo hệ hệ hoa kéo qua đi làm nữ nhân vật chính đâu liêu khả khả. diệp thân vừa trứng mắt đúng đúng đúng chính là liêu khả, khả nguyên lai tiểu tử ngươi mê ta hàn thu trong lòng không khỏi cởi khổ hắn làm sao có thể không biết hôm qua hắn còn cùng viên thành tranh qua người đâu. ha ha nhân gia có tiền chúng ta cái này tiểu đoàn làm phim không có cách nào a diệp thần h è n mọn nợ nụ cười như tên trộm địa đạo ngươi nói viên thành t i ể u tử này có thể hay không quy tắc ngầm liêu khả khả a một ngành hoa đây lâm hoa có chút nghe không nổi nữa trận nhìn diệp thần một mắt viên thành có thể hay không quy tắc ngầm ta không biết nhưng mà nếu như ngươi làm đạo diễn lời nói ta đoán chừng liêu khả khả liền xong đời ha ha vẫn là rừng già giải ta không hổ là trong bụng ta run đũa a lâm hoa không để ý diệp thần tố chất thần kinh mang bộ mặt sầu t h ẳ n nói ta kỳ thực không lo lắng liêu khả khả gia nhập vào bọn hắn cũng không lo lắng bọn họ đóng phim so với chúng ta、hảo. Ta c hoa ủ yếu l l hạ chuyện mai đại học là hoa hạ lớn thứ hai truyền hình điện ảnh truyền thông trường học đệ nhất là bác ảnh bất quá cả hai thiên vệ điểm khác biệt bác ảnh biểu diễn viên hoa hạ chuyện mai đại học ra đạo diễn đây là bên này thế giới này gần nhất tình thế bất quá nổi danh diễn viên nhiều nổi danh đạo diễn thì ít đi nhiều cho nên cái này cũng là truyền thông đại học bị đè ép một con nguyên nhân mà mỗi một giới truyền thông đại học hệ đạo diễn tốt nghiệp tác phẩm cũng là giới phim ảnh bên trong một cái không lớn không nhỏ p h ầ n diễn rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình cũng sẽ ở ở đây khai quật có thiên phú người mới đạo diễn bất quá bao năm qua tới mỗi một giới chỉ có nổi danh nhất tác phẩm mới có thể thu đến các đại công ty xem trọng mà có thể ra mặt người mới đạo diễn thì sẽ từ công ty điểm kết thúc bồi dưỡng hoặc sẽ bị đưa đến một chút quốc nội có danh tiếng đạo diễn thủ hạn mà tương đương với biến hình thu đồ đây chính là vừa ra mặt tốt cơ hội bị quốc nội đạo diễn nhìn chúng sau đó lại từ hắn dẫn theo tại trong vòng hôn mấy năm thật có tài hoa người cuộc sống sau này tuyệt đối trôi qua không tệ tóm lại đề cương luận văn chính là một khối nước c ơ đầu ai có thể đem thông hướng ngành giải trí đại môn cho g õ vang người đó liền không thể nghi ngờ chiếm được tiên cơ mà bây giờ có viên thành cái này đại ra nhiều tiền đại kim trụ ở phía trước lâm hoa lo lắng không thể nghi ngờ không phải là không có đạo lý viên thành có tiền cũng không chắc chắn có thể đánh ra hảo tác phẩm a diệp thần có chút khó chịu đạo cái kia nói không chắc cha hắn nhất định sẽ giút hắn hơn nữa chủ yếu nhất là hắn cha nắm giữ lấy hùng hậu như vậy internet tài nguyên tác phẩm của hắn nghị không để cho người chú ý cũng khó khăn này ngược lại là lời nói thật h ắ n thu s e n vào một câu hoàn toàn chính xác tác phẩm đích nhân khí cao thấp không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần tác phẩm tốt xấu cùng mở rộng cũng có quan hệ l i ê n giống với như một chút cao phòng bán v ẽ đ ị a ảnh người xem sau khi xem xong có thể sẽ phát hiện nó không có đẹp như thế nhưng mà nó hết lần này tới lần khác phòng bán v ẽ cao đây chính là bởi vì nó tiền kỳ tuyên truyền làm đủ hấp dẫn quá nhiều ánh mắt Ách, nghe các ngươi nói như vậy tại sao ta cảm giác tác phẩm của chúng ta có chút sinh không gặp thời hương vị diệp thần gãi đầu có chút phiền muộn không quan hệ là vàng cũng sẽ phát sáng lại nói có như viên thành lao ba tài nguyên nhiều nếu là viên thành tác phẩm không có đạt đến mong muốn tốt như vậy trường học chắc chắn cũng sẽ không mua trướng người xem cũng sẽ không mua trướng hàn thu tiêu lấy an ủi ngược lại nói tóm lại viên thành chỉ là lên nhảy bình đ à i so với chúng ta cao một chút mà thôi nhưng muốn thật sự so với ai khác nhẹ cao vậy còn không nhất định đâu các ngươi nói đúng không ân ta tin tưởng chúng ta tác phẩm nhất định sẽ đánh thắng cái kia cho nha diệp thần toét miệng nói hàn thu vui mừng gật đầu một cái cho dù viên thành có tài nguyên mở rộng thì thế nào có đôi khi kinh điện thứ này lên men phải không cần bất luận ngoại lực gì điều kiện thành công của nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà đ i ề u âm sư chính là vi điện ảnh chung kinh điện chín h sáng tả hữu trong trường một quán cà phê trong đại sảnh hàn thu hòa lâm hoa đang tại sửa sang lấy thiết bị diệp thần hòa đoàn lão bản thì tìm một vị trí c g lời kịch lời kịch không phải quá nhiều nhưng mà đây là một đoạn hai người góp đối hí kịch hay là muốn trên hoa một đoạn thời gian trước đó tập luyện một chút lời kịch hai người tối hôm qua liền con không sai bị lắm bây giờ chỉ cần đem hàn thu muốn cái loại cảm giác này nghiệm diễn xuất tới liền ok mà ở trong đó kịch bản chính là lão bản bởi vì nghi hoặc điều âm sư đơn đặt hàng vì cái gì ở nơi này một tháng gấp bội cho nên liền hẹn hắn ở đây gặp mặt tiếp đó điều âm sư nói cho lão bản sở dĩ có thể như vậy là bởi vì hắn ngụy trang thành người m g trong lúc đó hai người còn rất nhiều ám chỉ điện ảnh ngụ ý đối thoại cho nên ở đây liền cơ hồ chiếm cứ toàn bộ điện ảnh chiều dài một nửa d i ệ p thần chúng ta bên này thiết bị chuẩn bị xong hai người các ngươi t r á c dạng hàn thu xoa xoa mồ hôi chán đạo tháng b ố khí trời đã tương đối nóng lên không ít người đều xuyên lên áo đôi ngắ cũng tỉ như trong quán cà phê thì có không mặc ít lấy ăn mặc hết sức mát mẻ m ộ t tử ok không thành vấn đề diệp thần dựng lên một cái ok đích thủ thế đoàn lao bản cũng gật đầu một cái hàn g thu tiếu rồi một lần tiếp đó đi đến trong đại s ả n h lớn tiếng nói các bạn học q u ấ y g i à y các ngươi một chút chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu làm phim còn hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút học trường không có vấn đề học trường yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ không ra hy kịch học trường đến lúc đó vỗ thời điểm cho thêm chúng ta mấy cái ống tính a đây đều là tới đây uống cà phê học đ ạ học muội đại gia phía trước nghe được hàn thu muốn đóng phim đều rối rít biểu hiện r a cực lớn nhiệt huyết hàn thu tiếu đạo hảo cảm tạ à đến lúc đó các ngươi giống như bình thường như thế là được rồi nên uống trà liền uống trà nên cùng bạn gái của ngươi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm quyền lương chúng ta cái này ca mê ra không tồn tại liền tốt t r ấ n an mọi người một cái cảm xúc hàn thu lại tìm đến quán cà phê nhân viên phục vụ một cái năm thứ hai đại học vừa học vừa làm hội tử sau đó cùng nàng nói rõ một chút chờ một lúc cho diệp thần bọn hắn tặng đồ thời điểm muốn biểu hiện mười phần không kiên nhẫn muốn mười phần thô bạo mà đem đồ vật để lên bàn phục vụ sinh n g i tử ngại ngùng vui vẻ đồng ý hết thể chuẩn bị ổn thỏa hàn thu nhìn xem dơ ca mê ra lâm hoa vung tay lên ả sần tám sân trường bên kia hồi nhỏ bên cạnh hơn mười người tụ tập cùng một chỗ ở chung quanh trên mặt đất hai người lâm lâm o a n g o a n g bậy đông đạo thiết bị cùng đạo cụ trong đó viên thành mang theo nón mặt trời vừa nói một bên chỉ huy ở đây chính là viên thành đoàn làm phim hôm nay bọn hắn chính thức khởi động máy quay t r ụ p bộ này sân trường thành xuân điện ánh thích tỉnh t ấ t nghiệp thời gian đại khái tại năm mươi phút tà hữu nội dung đại khái giảng thuật một đôi yêu nhau hai năm tình lữ tại sắp tốt nghiệp lúc bởi vì sau khi tốt nghiệp mục tiêu cùng lý niệm khác biệt mà chia tay nhưng cuối cùng lại bởi vì duyên phận để bọn hắn tại mấy năm sau lần nữa chạm mặt chuyện chỉ bất quá lần này gặp nhau chân trời góc biển tất cả chấp nhất phương giữa hai người cảm tình đã theo sự kiện khắc ở trong hồi ức nhưng lại cũng lại không về được trong lòng cuối cùng hai người ngắn ngủi gặp nhau phía sau lại đứng ở ngã tư đường sau đó nhìn nhau nở nụ cười diêm phần mình q u e n người phai mở tại biển người trong bể người viên thành tiểu từ này cũng có ý nghĩ bắt được chính là mọi người sắp tốt nghiệp điểm dùng cái này tới cùng người xem cảm tình sinh ra cộng minh hơn nữa loại này tiểu thanh tân duy mỹ lại dẫn điểm yêu thương hình ảnh không phải là người tuổi trẻ bây giờ yêu thích sao học trường liễu khả khả người mặc trắng loan đi đến viên thành trước mặt nhu nhu nợ nụ cười viên thành vừa quay đầu lại liền bị liễu khả khả cái này đẩy tràn toàn thân thanh thuần khí tức hấp dẫn liền phảng phất mùa xuân sau giờ ngọ một tiên nắng để cho người ta toàn thân cao thấp đều tràn đầy ấm áp hắn bây giờ có chút may mắn may mắn hắn người so hàn thu đi sớm không phải vậy mỹ nữ như vậy bỏ lỡ thật đúng là một nỗi tiếp nối k h ô n ngôi nhưng có thể A, như thế nào lời kịch tất cả chuẩn bị x o n g chưa viên thành ôn hòa cười nói không sai bị lắm bất quá ta vẫn có một chút khẩn trương liễu khả khả đem m u bàn tay ở sau lưng túi đầu nói ha ha không có chuyện gì lần thứ nhất đối mặt ông kính diễn kịch đi khó tránh khỏi có chút mất bình tĩnh nhiều thích thứ một chút liền tốt ân ta sẽ nỗ lực liễu khả khả cắn môi gật đầu hắn hiện tại rất may mắn trước đây lựa chọn viên thành đặc biệt là khi nàng nhìn thấy bên trong đoàn kịch thiết bị cùng cảnh tượng hoành tráng lúc liền càng thêm vui mừng nàng thế nhưng là nghe nói hàn thu bên kia chính là một cái chỉ có mấy người tiểu đoàn làm phim đâu hơn nữa liền ca mê ra cũng làm lớn dạng này tiểu chế tác lại có thể đánh ra điện ảnh gì đâu viên thành không biết liễu khả khả trong lòng nghĩ cái gì hắn cũng chưa từng có đem hàn thu sự t ì n h để ở trong lòng hắn thấy khóa này hệ đạo diễn học viên bên trong vô luận ai cũng không có khả năng trở thành đối thủ của hắn tự tin của hắn đến từ chính mình mỗi năm cầm học đồng thành tích tăng thêm phía sau mình lao ba vong chạm hết sức ủng hộ một cái để cương luận văn bình xét mà thôi hắn còn không tin hắn lấy không được tên thứ nhất ff vành ó n viên thành dơ loa hô lớn diễn viên cùng c h ụ ảnh tổ trở thành chúng ta lập tức khởi động máy quay trụ ngươi và đoạn ngôn lúc đối thoại ngươi muốn biểu hiện rất bình tĩnh rất tùy ý hơn nữa c ô này tùy ý bên trong còn muốn mang theo một điểm tự tin đoạn ngôn đâu ngươi muốn đem ngươi sợ nhân vật chính thân phận bại lộ khẩn trương cho biểu hiện ra ngoài nhưng là không cần quá khoa trương、Kết. lại đến d i ệ p thần cái này không có vấn đề đoàn lao bản g còn cần lại khẩn trương điểm bởi vì ngươi là điều âm sư lao bản g nếu như điều âm sư thân phận bại lộ trước hết nhất lọt vào khiếu l ạ i chính là ngươi cho nên ngươi muốn càng khẩn trương một điểm đừng giống như không phải rất quan tâm t ự như、Kết. đoạn này không được làm lại、Kết. lại đến đây đi đoạn ngôn biểu lộ còn kém một chút xíu liền đến vị thêm chút đi lực lần này có lẽ là hàn thu nhắc nhở có tác dụng đoàn lao bản rốt cục bắt được lễ ấ y đoạn này qua đại gia trước nghỉ ngơi một chút đi hàn thu nhất â m thanh ra lệnh bị cách n lần đám người rốt cục thở dài một hơi t r u n g quanh học sinh nhìn thấy hàn thu bọn hắn dừng lại cũng đều nhao nhao xì xào bà tán thiên người học trưởng này thật đúng là có thể d à y vỏ một cái như vậy t ì n h tiết vô lâu như vậy ách là rất có thể làm ta lúc đi vào bọn hắn ngay tại chụp ở đây bây giờ ta đều ở một giờ bọn hắn mới đem chỗ này chụp xong bất quá học trưởng chỉ huy bộ dáng rất đẹp trai a xem xét thật là có đại đạo diễn khí chất ha ha ngươi liền hâm mộ a chín lão hàn dựa theo chúng ta tiến độ này cái k i ê u phải đập tới lúc nào a diệp thần nhấp một hớp cà phê phan nàn nói một bên đoạn luôn cũng là khổ không thể tả hắn xem như bản thân đất thật cảm nhận được h ô m qua diệp thần không ngừng bị nd NG cảm thụ thật mẹ nó không phải là người chịu tội a hơn nữa người niên đệ này còn không chút nào nề mặt căn bản cũng không có bởi vì học trường thân phận mà cảm thấy có ngượng ngùng gì trực tiếp liền mở phun a cái t i ê tàu ngự khí đơn giản so với hắn bạn gái mạnh hơn mấy lần ngươi còn không biết xấu hổ nói tiểu tử ngươi nếu là diễn đúng chỗ một điểm Ta t có hàn ể hôn ở dê nhiều như vậy, về sau. cho rằng ta nước bọt nhiều như ngươi rằng nước ở trở dê về sau, vậy vậy ta bọt c o bà nó, nói ta cổ cũng làm. Hàng thu a cổ n cũng Hàng g làm. h t tức giận nói xem ra hôm nay buổi sáng là chụp không hết quán cà phê kịch tình hơn nữa buổi chiều lại muốn đi đại lễ đường quay chụp ngược lại hôm nay lâm hoa giang tay ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ không có chuyện gì hôm nay chụp không hết ngày mai tiếp lấy tới đây chụp tôi ta đoán chừng ngày mai cho tới chưa hẳn là có thể quán cà phê còn dư lại kịch bản cho làm xong hàn thu trầm dai nói ngược lại phải nhớ kỹ chúng ta vô là vi điện ảnh bản thân thời gian liền ngắn cho nên càng thêm chú trọng kịch bản cùng diễn kỹ kịch bản chúng ta có bây giờ chỉ cần các ngươi diễn hảo liền thành tóm lại muốn đã tốt muốn tốt hơn chúng ta không sợ tốn thời gian diệp thần mấy người l i ế c nhau cũng chỉ được cười khổ gật gật đầu bảy buổi chiều đám người đi đại lễ đường đem diệp thần kịch một vai quay chụp hoàn tất phía sau liền tàn ra mà hàn thu thì cho lão yêu bà đi điện thoại nói cho nàng xế chiều ngày mai quay chụp nàng p h ầ n diễn đặng san không có ý kiến hơn nữa còn cùng hàn thu nói nhà bọn họ dương cầm có thể trực tiếp đi trong nhà bọn họ quay chụp hơn nữa bọn hắn nơi đó là học công việc nhà trọ hàn thu cần một cái hàng xóm nhân vật cũng có thể trực tiếp tìm bọn hắn hàng xóm ngược lại đối phương cũng là truyền thông đại học lao sư hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu này lúc đó hàn thu nghe được tin tức này trong lòng cao h ứ n g không thôi h ẳ n không thể trực tiếp cho thân yêu lao yêu bà một cái gấu ôm xem nhân ra cỡ nào n h i ệ tâm t thế này sao lại là lao yêu bà rõ ràng chính là lao tiên nữa、à? viên thành điện ảnh đơn t h u ầ n biện đặt ngày thứ hai cho tới trưa hàn thu mấy người liền lần nữa đi tới quán cà phê có lẽ là diệp thần hòa đoạn ngôn nắm giữ được nhân vật tâm lý hoạt động lần này biểu tình hai người đều hết sức đúng chỗ hàn thu cơ hồ không tiêu tốn bao lớn công phu liền đem phòng cà phê kịch bản cho c h ú xong giữa trưa đoạn ngôn r ờ i đội đoàn làm phim cũng chỉ còn lại bạn gây tổ ba người bất quá buổi chiều liền lại có một vị trọng lượng cấp diễn viên gia nhập liên minh mà nghĩ tới cái này diệp thần khuôn mặt lập tức liền khổ xuống hai mươi phút có thể giải quyết cơm chưa ngạnh sinh sinh bị hắn ăn bốn mươi phút các đại ca hai người các ngươi chắc chắn không lo lắng à hòa lao yêu bà đối với hy kịch cũng không phải các ngươi là ta à diệp thần một mặt cực kỳ bi thương dáng vẻ têu t h ẳ n g đạo nam nhân không khóc đứng lên lột không phải liền là hòa lao yêu bà đối với hy kịch đi nàng cũng sẽ không n n ngươi hàn thu rều rều nói hơn nữa ta muốn đúng là như ngươi loại này biểu lộ hoảng sợ muốn chết diễn dịch đến lúc đó ngươi diện mạo vốn có diễn xuất là được rồi diệp thần nghe xong liền c ấ p nhãn phá mắng cợt mờ n ở lao hàn tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không ngươi có phải hay không cố ý tìm lao yêu bà tới lừa ta lâm hoa cũng nghi ngờ liếc l i ê u hàn thu một mắt nghĩ thầm sẽ không hàn thu đem l a o yêu bà mời đi theo chính là vì nhường diệp thần diện mạo vốn có biểu diễn a hàn thu gật gật đầu cười xấu hổ cười tại diệp thần ánh mắt ăn sống người phía dưới thừa nhận ha, ha ban đầu là có như thế điểm ý nghĩ b ấ t quá chủ yếu vẫn là nghĩ đến đặng đạo gia nhập vào sẽ cho chúng ta điện ảnh mang đến không nhỏ tuyên truyền ngươi suy nghĩ một chút một cái đạo viên tại học sinh điện ảnh chúng khách mời có phải hay không chứng minh phim này rất như bờ ca xéo đi ngược lại hôm nay chụp xong sau đó ngươi phải thật tốt đền bù ta diệp thân tàn bạo nói đạo không có vấn đề a buổi tối cái gì tư thế ngươi t ù y ý chọn hàn thu cười đ ê u nói c ú p cho ta mười buổi chiều ba người sách theo ca mê ra đi tới đặng san nhà bên trong đặng san đối với ba người đến ngược lại là biểu hiện da hoan nghênh bất quá nàng ấy cẩn thận tỉ mỉ trên mặt vẫn là để người vô pháp phỏng đoán vị này d i ệ t tuyệt sư thái suy nghĩ cái gì mà đ i ề u âm sư bên trong phụ nhân lão công nhân vật này cũng trực tiếp từ đặng san trượng phu tiếp nhận một cái hòa ái dễ gần lao đại thúc nhìn xem ngược lại là s o đặng san thuẫn mắt nhiều đặng đạo lời kịch ngươi cũng nhớ rõ ràng đi hàn thu v ấ n đạo đặng san gật gật đầu không thành vấn đề hàn thu dã dứt k h o á t nói tốt lắm chúng ta bắt đầu làm phim a ngay từ đầu là đ i ề u âm sư tại phụ nhân trước cửa nhà của một đoạn kịch một vai mà ống kính góc độ nhưng là thông qua cửa đối diện nhà hàng xóm mắt mèo cái góc độ này đánh ra mà sau đó hàng xóm bởi vì nhân vật chính lọt sơ hở mà sinh ra nghi hoặc mở cửa tới cùng lúc đó phụ nhân cũng đẩy cửa ra đến nơi đây diệp thần kịch một vai liền kết thúc kế tiếp chính là diệp thần hòa lao phụ nhân góc đối hy kịch có lẽ là diệp thần đã m ò tới điều âm sư nhân vật này nội tâm hoạt động hắn diễn dịch mà vô cùng đúng chỗ cho nên hắn kịch một vai không có nở dê mấy lần đã vượt qua kế tiếp lao yêu bà biểu diễn nhưng là nhường hàn thu mở rộng tầm mắt đặng san đối với lao phụ nhân trong lòng chắc chắn mà đơn giản không cần quá đúng chỗ biểu tình trên mặt biến hóa càng là nước chảy mây trôi suýt chút nữa nhường hàn thu cho là đặng san có phải thật vậy hay không làm qua điều âm sư bên trong lao phụ nhân cái chủng loại kia hoạt động mà diệp thần tại lao yêu bà vương bá chi khí phía dưới đem điều âm sư hoảng sợ run sợ cảm xúc diễn dịch mà giống như lúc thần thái kia động tác kia cái kia tiểu tâm tư đơn giản không cần quá r i ợ u nhưng mà hàn thu không biết là thời khắc này diệp thần chỗ nào là diễn a tê liệt thật sự sợ mất mật trước đó diệp thần tiểu tử này tại đại học làm không ít qua chuyện xấu hơn nữa còn bị đặng san nắm qua nhiều lần cho nên nói hắn đối với đặng san trời sinh thì có một loại bóng ma tâm lý mà loại sợ lại thêm kịch bạn cần hai người dung hợp trực tiếp đắp nặn ra một cái rất sống động hoàn mỹ trí cực điệu âm sư nãy、nice、sở qua quay chụp xong tối hậu nhất cái ông k í n h hàn thu kích động hô hàn thu cái này hét to thẳng têu diệm thần run một cái hô cuối cùng chụp xong ai ra mà ơi ta tích cái tiểu tâm can đặng san cũng khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu đạo hàn thu ngươi đạo diễn bản lĩnh không tệ bốn năm này không có hồn g phí học còn không phải đặng đạo ngươi mang thật sao hàn thu không e o kiệt chút nào mà nói định đi các ngươi nhanh chóng thu thập một chút trở về đem tác phẩm chuẩn bị cho ta gật gật đầu không nói hai lời hàn thu ba người lập tức cấp tốc đem đồ vật thu thập một chút liền ngựa không ngừng vó câu chạy mà tại hàn thu sau khi đi còn tại xử lý trên mặt trang dung mà đặng san trượng phu đi tới nói lão bà ngươi mấy cái học sinh vô đồ vật gì à vậy mà để cho ta đóng vai nửa ngày thi thể đặng san không có lập tức nói tiếp mà là nghĩ sâu xa phút chốc mới thở dài nói ta cũng không tốt cho đánh giá bộ phim này ám phúng ý vị nhi quá đủ nói thật đây là ta thấy qua ưu tú nhất vi điện ảnh kịch bản trượng phu tự nhiên là biết mình lão bà tầm mắt cao bao nhiêu ánh mắt đến cỡ nào cay độc có thể làm cho nàng đưa ra như thế đánh giá kịch bản chắc h ẳ n nhất định có hắn chỗ hơn người người tuổi trẻ bây giờ a ánh mắt so với chúng ta những lao ra hỏa này độc đáo nhiều tám sáng hôm sau ngoài trường một đầu phố buôn bán lao lý năm nay đã hơn sáu mươi tuổi bất quá thể cốt còn mười phần cứng rắn gần nhất hắn thích tại công viên bên trong cùng những lao đầu khác đánh cờ bây giờ hắn liền hướng lấy công viên chạy tới bất quá khi hắn làm đi qua một nhà cửa hắn lúc phát hiện phía trước một cái quần áo thời thượng b e o kính đen người trẻ tuổi chậm rãi đi tới lao lý túi đầu xem xét thấy người trẻ tuổi trong tay cầm một cây gậy trên mặt đất không ngừng má gõ trong lòng của hắn liền lập tức minh bạch ai nhiều tuân tú một cái tiểu hỏa tự a như thế nào tuổi còn trẻ mà liền mù đâu lao lý lắc đầu thở dài một hơi t h á n xong lao lý lại không khỏi vì chính mình bây giờ còn có một cái thân thể khỏe mạnh cảm thấy thật cao hứng đi về phía trước mấy bước vượt qua người trẻ tuổi lao lý đi tới một cái ngã tư đường phía trước dừng lại trước mặt đèn xanh đèn đỏ bây giờ là màu đỏ mà phía sau người trẻ tuổi cũng c h ầ m n u ố t mà bước chân đi thong thả đi tới ngã tư đường đang lúc lao lý muốn nhắc nhở người trẻ tuổi phía trước là đường cái muốn dừng lại lúc người trẻ tuổi chính mình cũng không khăng khăng không dựa mà đứng tại giao lộ phía trước cái này khiến lao lý muốn nhắc nhở mà nói lại miễn cưỡng mà nén trở về đợi mười mấy giây đèn xanh sáng lên lao lý cảm giác bên thai đột nhiên chuyển tới một â m thanh lao nhân già cần ta dịu ngươi băng qua đường sao lao lý mang theo ánh mắt hồ nghi quay đầu lại chỉ trông thấy cái kia đeo kính dâm tuổi trẻ người mù ngay mặt hướng chính mình đồ vật gì hắn không phải một người mù sao nhìn thế nào gặp ta như thế nào biết ta là một cái người già nghĩ được như vậy lao lý lập tức đổi lại một bộ thấy quỷ biểu lộ khó có thể tin nhìn trước mắt cái này quái dị mà người trẻ tuổi liền chân cũng không khỏi tự chủ hướng về sau rời mấy bước mà coi như lao lý bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hầu đường cái phía trước đột nhiên đi tới hai người trẻ tuổi trong đó một cái khiêng một đài camera một cái k h á c thì so với một cái ok đích thủ thế d i ệ p thần ok diễn không tệ hàn thu vui vẻ cười nói lúc này lao lý trông thấy bên cạnh cái kia trẻ tuổi người mù vậy mà chậm rãi tháo xuống kính dâm lộ ra một đôi sáng ngời hưu t h ầ n mắt to trong ánh mắt hào quang đơn giản muốn sáng mù lao lý mắt dựa vào đây không phải người mù a người và người đã nói xong tín nhiệm đâu l ừ a gạt ta một cái lao già hỏng hẹm có ý tứ sao còn có diễn không tệ lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ người trẻ tuổi này đang diễn trò là ở giả t r a người n g mù diệp thần nhìn xem bây giờ vẫn là một bộ gặp quỷ biểu tình lao lý ấ y náy cười cười ngượng ngùng à lao nhân già vừa rồi chúng ta đang quay hy kịch không có hủ đến ngươi đi lao lý kinh ngạc nói quay phim ách a không có việc gì ta không sao các ngươi yên tâm a không có chuyện gì liền tốt vậy chúng ta liền đi trước a diệp thần hướng về phía hai người đưa mắt liếc ra uy qua một cái tiếp đó ba người liền quay người rời đi bất quá lúc gần đi diệp thần lại hướng về phía lao nhân ra hô lớn một câu đứng lao nhân già chúc ngài sinh hoạt vui vẻ lao lý run lên nếp nhăn trên mặt có chút không nói nhìn xem ba cái tiểu tử khốn kiếp bóng lưng còn sinh hoạt vui vẻ mấy tên khốn kiếp này tiểu tử cái gì không diễn hết lần này tới lần khác diễn cái người mù bất quá còn diễn không tệ lại đem ta đây cái lao g i ả h o n g hẻm lừa gạt Tốt, tất ố t t cả phần diễn tất cả đều chụp xong trên đường trở về hàn thu n h ấ t khuôn mặt vui vẻ nhìn xem hai người diệp thân vuốt cảm nói chụp xong đây chẳng phải là nói chúng ta quay xong ân chúng ta quay xong hàn thu g ã là có chút cao hứng gật gật đầu trước trước sau sau quay c h ụ ba ngày rơi thời gian trung bi là đem toàn bộ kịch bản c h ụ xong này ngược lại là so với hắn dự tính mà phải nhanh một chút vậy chúng ta có phải hay không còn phải là một cái hơ khô thẻ c h e đến a diệp thần tiểu tử này lại nghĩ tới ăn có thể a đến lúc đó đem đoàn lão bản cùng chu vũ hân cũng gọi bên trên hàn thu tiếu đạo ngược lại chúng ta kinh phí còn lại mấy ngàn khối đâu lần này chụp thời gian so hàn thu dự tính m u ồ n ngắn hơn nữa đặng san lại không lấy tiền cho nên cuối cùng tăng thêm một chút sân thuê phí cùng đạo cụ phí tổng cộng cũng mới bỏ ra không đến tám ngàn khối vậy phải gọi đặng đạo sao lâm hoa lúc này đột nhiên bốc lên một câu hàn thu cùng diệp thần lấy nhau tiếp đó không hẹn mà cùng lắc đầu hàn thu đạo vẫn là thôi đi lấy đặng đạo tinh phí nàng cũng sẽ không người tới lại nói đặng đạo tới diệp thần tiểu từ này đoán chừng liền ăn không ngon nói xong hàn thu liền cho chu vũ hân cùng đoạn nôn đi điện thoại tiếp đó mọi người tại bên ngoài xoa một trận cũng coi như là một cái nho nhỏ hơ khô thẻ che hiến bất quá lúc gần đi đoàn lao bản bánh liệt yêu cầu hàn thu trước tiên phải đem biên tập sau thành phẩm đưa cho hắn nhìn không chỉ có như thế liền chu vũ hân cũng là nháy tràn ngập mong đợi đôi mắt đẹp nhìn xem hàn thu rơi vào đường cùng hàn thu buổi chiều liền ra roi t h u c ngựa đầu nhập vào biên tập truyện nhi bên trong diệp thần hòa lâm hoa cũng không đúng vào đ ộ n tay k hàn thu, đùng đùng thu, thu, thu đã không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa từng làm cái này có vẻ như kiếp trước kể từ tại đạo diễn trong vòng ló đầu ra phía sau liền không có tự mình tại biên tập phương diện động thủ một lần vẫn luôn là mời chuyên nghiệp biên tập sư mà hắn chỉ cần đem mình mong muốn hiệu quả nói cho biên tập sư là được tối đa cũng ngay tại biên tập sư làm ra trên cơ sở làm một ít cải biến mà lần này tự đạo tự kéo hàn thu phảng phất lại tìm về liêu tự mình kiếp trước trẻ tuổi lúc ấy nhiệt tình cũng là dạng này đầu nhập cũng là dạng này liều mạng bộ này vi điện ảnh hậu kỳ chế tác ngoại trừ biên tập bên ngoài duy nhất phiền thoái một chút đúng là bối cảnh âm nhạc bởi vì kiếp trước điều âm sư bối cảnh âm nhạc là khúc dương cẩm mà lại là đại sư dương cầm thư man cùng dạ mãn h ỉ nộ phu tác phẩm vì thế đang quay t r ụ phía trước hàn thu còn cố ý lên mạng lục soát phía dưới hai người kia ở cái thế giới này có tồn tại hay không bất quá cũng may kết quả không có nhường hàn thất vọng bởi vì này hai người cũng là thế kỷ mười chín mà ở tân hoa hạ thành lập phía trước cái thế giới này lịch sử c ũ n g kiếp t r ư ớ c là giống nhau như lúc mà liên quan tới tân hoa nông lịch lịch sử thay đổi mà ở thế giới phạm vi đưa tới hiệu ứng hồ điệp có cái nào hàn thu mình bây giờ cũng không hoàn toàn biết rõ ràng bất quá ngược lại một chút kiếp t r ư ớ c cận đại rất nổi danh điện ảnh trên thế giới này chín mươi trở lên cũng không có mà chút biến thất trong tác phẩm liền bao quát điều âm sư cái này cũng là hàn thu dám lấy ra điều âm sư sức mạnh chỗ đứng gậy hàn thu d ố i cái thật to lưng mỏi mang theo một chút mọi m ư đạo các đồng chí ta làm xong nghe nói như thế diệp thần hai người phản phất nạn đói nạn dân giống như cho giữ trực tiếp đem hàn thu cho nạn ra bàn máy tính đậu đen rau uống các ngươi đừng bạo lực như vậy được không hàn thu có chút không nói nhìn xem hai người đi cơm đều mua cho ngươi đã trở về ngươi đi ăn cơm đi diệp thân phản phất đ u ổ i rồi một dạng không k i ê n nhẫn nhường hàn thu tránh ra hàn thu đành phải hung tận dựng lên một ngón giữa tiếp đó yên lặng chạy tới gặm cơm hộp mà khi hàn thu ăn xong mới phát hiện mình hai cái bạn gây tốt bây giờ đã nằm lại trên giường một cái tại nhìn trần nhà ngần người một cái thì chống đỡ đầu phảng phất tại suy xét nhân sinh ai ta nói hai ngươi thế nào sẽ không tinh thần thất thường đi diệp t h ầ n vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm trần nhà bất quá trong miệng chậm rãi nỉ non ta cảm giác thế giới này quá điên cuồng ta cẩn t h ậ t tốt suy tính một chút vậy còn ngươi lâm hoa lâm hoa giúp đỡ một chút kính mắt ta cũng ta cảm giác yếu lý một chút suy nghĩ của ta nói xong liền không còn để ý hàn thu cùng lúc đó đoạn nôn g tại mở ra máy tính nhìn một cái trong biểu kiện video phía sau cũng c a o mày chào hỏi một cái nhân viên thở dài nói ngươi giúp ta nhìn một chút cửa hàng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc vũ đạo trong phòng chu vũ hơn tại tận tình k ê u vũ bất quá chung quanh một chút đồng học luôn cảm giác nàng nhảy múa như thế nào có chút không đúng đâu. Như trong h như thế hướng đâu. Mà ở cái ghế ế nào bên bên Mà một t đâu. ở cái ê lên n sáng màn hình điện h t ạ i di đ ộ bên trong, đến cùng một trượt video cái cuối rồi, phòng í a t r ngủ hàn thu không nói lường hai người một mắt không có ý định để ý đến bọn họ tự mình ngồi về trước máy vi tính tất nhiên điều âm sư đã chế tạo xong vậy thì thật sớm phát đến trang web video bên trên tạo thế tốt sàng lọc một chút quốc nội mấy nhà rác đại trang web video tương đối lớn ba nhà có viên thành lao ba khốc truyền bá video còn có chính là nghệ năng video cuối cùng chính là cờ vợ hàn video cái này ba nhà là việt nam bên trong lớn nhất ba nhà trang web video cơ hồ qua phân cả nước tám mươi trở lên internet thị trường hàn thu bây giờ có hai lựa chọn một cái là trực tiếp bán bản quyền một người khác chính là cùng website hợp tác cầm quảng cáo chia loại phương pháp thứ hai không cần xuất bán bản quyền nhưng mà có thể kiếm lời bao nhiêu tiền liền đều xem lượng c o l l c hai loại lựa chọn đều có ưu thế bất quá thứ nhất nhanh đến tiền hơn nữa số lượng nhiều loại thứ hai tới tiền chậm hơn nữa còn phải nhìn người xem yêu thích ngược lại thời gian ngắn tới nói là đừng nghĩ có cái gì rác đại lợi tức hàn thu mình thì có khuynh hướng loại thứ nhất hắn bây giờ không thiếu sáng ý thiếu chính là tài chính mà lại là số tiền lớn chỉ cần có tài chính vậy hắn là có thể đem trong đầu đủ loại điếu tạc t i ê n điện ảnh cùng phim truyền hình cho lấy ra đến lúc đó thu hoạch lợi ích như thế nào bây giờ một bộ vi điện ảnh có thể so sánh nghĩ do phát triển mục tiêu hàn thu lập tức chia ra cho ba cái trang web video ném điều âm sư hàng mẫu đồng thời biểu lộ muốn bán ra bản quyền nhìn xem trong thơ nêu lên đã phát ra mấy chữ hàn thu không khỏi thở hát ra, nhưng sau đó tâm lại hơi hơi nhấc lên hàn thu không sợ bộ này vi điện ảnh bán không được hắn chỉ là lo lắng bộ tác phẩm này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền trong lòng của hắn kỳ thực đã làm xong trang w e video báo giá sẽ không quá cao chuẩn bị bởi vì vừa tới cái này dù sao cũng là một bộ vi điện ảnh thứ hai nó tương đối nghiêm túc thể loại cũng hạn chế thị trường của nó dù sao không phải tất cả mọi người đều ưa thích mang theo ý chào phúng mảng huyết nghi hàn thu mười ngón g a o thoa chậm rãi khép lại nhẹ nhàng n h ỉ nó nói nên làm ta đã làm bây giờ liền nên giao cho thị trường kiểm nghiệm ngày thứ hai khóc t r u y ề n bá video công ty c h í quân ngồi ở độc lập trong văn phòng bây giờ hắn đang lật xem trong máy vi tính một chút văn kiện đây đều là dưới tay hắn nhân viên thu thập đi lên một chút có ý nguyện cùng ép s a hợp tác tác phẩm loại chuyện này hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn xét duyệt một lần bất quá gần nhất rất lâu hắn đều chưa lấy được một chút dáng dấp giống như tác phẩm toàn bộ mẹ nó là một chút vớ va vớ vẩn cứ như vậy còn nghĩ tham dự võng trạm quảng cáo chia kế hoạch thật coi những cái k i a người xem con mắt là mùi à đến lúc đó dẫn tới một mảnh tiền mắng đây chính là sẽ đối với võng trạm danh dự có ảnh hưởng hơn nữa mấy tháng gần đây mấy cái khác người phụ trách đều ký mấy cái tốt video tác giả nghe nói có một làm trò chơi video giảng giải tác giả còn lấy được tốt thành tích cái này có thể đối hắn đây là một cái không lớn không nhỏ đã kích ga nhân ra đều ở đây vì công ty sáng tạo lợi ích liền tự mình ở đây từ đầu đến cuối theo không kịp tiếp tục như vậy nữa đoan chừng lao bản đều có xào hắn tâm tư ai không muốn những thứ này vẫn là xem gần nhất lại có cái gì gửi bản thảo a nói chính quân thô sơ giản lược xem một chút những thứ này muốn tham dự quảng cáo chia kế hoạch tác, giả tác phẩm tại k h c truyền bá bản gốc video ngơi tùy tiện pháp nhưng mà quảng cáo chia kế hoạch không phải nghị tham dự liền có thể tham dự cái này phải đi qua trịnh quân ở đây bọn người càng thêm nghiêm khắc xét duyệt cá nhân chửi bậy tóc sâu ấn mở video nhìn thứ nhất trịnh quân c a o mày xem xong cái này không đến mười phút video cái quái gì l i ê n cái này còn tóc sâu cái quái gì vậy toàn bộ thiên cũng là một chút thấp kém từ ngữ trừ cái đó ra một điểm hấp dẫn người đặc điểm cũng không có được rồi được rồi để nó tự sinh tự diệt ta ấn mở người thứ hai là một cái trò chơi giải thích bình luận video bất quá vậy ngay cả tiêu rõ ràng cũng không có cặn bã chất lượng hình ảnh thật sự là nhường trịnh quân không lời nào để nói không thể làm gì khác hơn là một câu gặp lại đưa cho hắn Cái thứ ân、so、là... đằng sau còn có một cái chính quân hướng kế tiếp kéo mới phát hiện phía dưới cùng nhất còn có một cái video bất quá khi hắn trông thấy bọn thủ hạ cho nó làm đánh dấu là bản quyền bán ra lúc biểu tình trên mặt lập tức đặc sắc đứng lên thời đại này dám trực tiếp mua bản quyền ít người à, huynh đệ ngươi là đối với mình video đến cỡ nào tự tin à. À, điều âm sư vẫn là một bộ vi d e o ảnh nhìn xem video ghi chú chính quân lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên ngón tay khai động lập tức liền điểm đi vào hàn thu phiên bản này điều âm sư hết thể mười bốn phút tả hưu cùng tiền thế thời gian không sai bị lắm bất quá hàn thu trong phiên bản nữ hải nhi khiêu vũ một đoạn kia có đ ạ c tả hơn nữa thời gian đã lâu một điểm sở dĩ cả hai tranh l ệ n h thời gian không nhiều Là bởi vì hình u sau c ảnh theo ư c n i ề u như bọn hắn vậy, độc thoại lần nữa di động xây dịch đến một cái ngồi ở trên ghế xa lon bên trong niên nam trên thân người tiếp đó như ngừng lại bên mặt bên trên nhìn đến đây chính quân cũng không có cảm thấy có địa phương gì đặc biệt duy nhất nhường hắn lấm lét chính là chỗ này có chút tính mịch buồn tẻ khúc dương cầm lại phối hợp mở màn ám hệ sắc điệu cùng mở tối hoàn cảnh có chút để cho người ta không rét mà run độc thoại tiếp tục nam nhân này là ai ta không nhận biết ta thậm chí chưa từng gặp qua hắn ta là người mù lại nói cũng không phải vì hắn diễn đ ấ u mà là vì ta người đứng phía sau ở đây cho độc thoại chủ nhân mấy cái ống kính chân bóng đùi trần c h ù i thân trên một bộ biểu tình bình tĩnh nhưng nhìn được đi ra hắn có chút khẩn trương ánh mắt hắn có điểm lạ cơ hồ ngưng trệ hắn đang tại đánh đàn dương cầm mà ở độc thoại chủ nhân sau lưng mơ hồ có thể trông thấy một người nhưng mà bị thân thể của nam nhân chặn hơn phân nửa nhìn không quá rõ ràng lúc này phí một tiếng hình ảnh t ố i sầm điều âm sư ba chữ to xuất hiện ở trên màn hình chị quân nhữ m ẩ y đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ hình ảnh thoáng qua đột nhiên đi tới một cái đại lễ đường nhìn xem trên sân khấu dương cầm chị quân minh bạch ở đây hẳn là một cái sành âm nhạc lúc này nhân vật chính nội tâm độc thoại tiếp tục vang lên mấy cái hình ảnh đi qua chị quân minh bạch nhân vật chính thân phận một cái bị người khác coi là âm nhạc thiên tài người nhưng mà hắn tại hắn chuẩn bị nhiều năm cuộc tranh tài dương cầm bên trên thất bại trong n g á y mắt trong lòng mất hết can đảm giống như rơi vào vực sâu và trượng nhân vật chính gian phòng của mình trên giường chằn trọc cũng cho thấy nội tâm hắn đau đớn hình ảnh lần nữa thoáng qua lần này hình ảnh xuất hiện tại một quán cà phê bên trong nhân vật chính beo kính đen trước người có mấy phần đầu ngọt một ly cà phê độc thoại vang lên ta xuống tới trở thành dương cầm điệu âm sư cùng lúc đó một cái nam nhân đi đến đồng thời tại nhân vật chính đối diện ngồi xuống bất quá hắn sắc mặt có chút khó coi có chút lo lắng có chút tức hồn hển lúc này một người phục vụ đi tới thâu bạo mà đem một phần món điểm tâm ngọt đặt ở trên mặt bàn điều âm sư phục vụ viên này thật là chú đáo nam nhân không để ý đến nhân vật chính mà là tại túi đầu chơi điện thoại đồng thời nói xã hội này không phải c ù n g n h ì n lén chính là bạo lộ cùng tối hôm qua ta và nàng hàn huyên hai giờ nhìn nàng một cái cho ta phát hành t r ụ nói xong nam nhân đưa di động đưa tới điều âm sư trước mặt điều âm sư nhàn nhạt l ư ợ m điện thoại một mắt sau đó nói ta tới đây là ăn cơm nam nhân có chút khó chịu bớt đi ngươi tuổi còn trẻ chẳng lẽ liền không có thói con sao ngươi đem món điểm tâm ngọt coi như ăn cơm sao ăn chết ngươi tính toán nam nhân g p h đột nhiên n n g ư đá một chút cái bản có chút tức hôn hẹn nói vậy sáng nay ta nhận được một cú điện thoại chỉ do muốn tìm ta người mủ điều âm sư ngươi có thể giải thích cho ta một chút không mà điều âm sư thì đưa mắt nhìn nam nhân phúc chốc tiếp đó không quan tâm tiếp tục đem cái này cố sự nói xuống một mươi một chớ nằm ngươi đế quốc hoàng đế cắt giả mồ hôi tại thê tử sau khi chết bị thương và phần hắn tìm tới lúc đó tốt nhất kiến trúc sư hoàng đế hỏi hắn người kết hôn sao kiến trúc sư trả lời kết liễu bệ hạ người yêu thương ngươi thê tử sao đúng vậy bệ hạ nàng là mệnh của ta ta yêu nàng thắng qua hết thảy rất tốt vậy ta liền đem nàng xử tử như vậy ngươi liền biết ta thì có cỡ nào đau đớn liền có thể vì ta thê tử thành lập được trên thế giới tối tráng lệ phần mộ điều âm sư tiếp tục giảng thuật cố sự thế là hoàng đế xử tử kiến trúc sư thê tử mà kiến trúc sư xây lên thái cơ lăng điều âm sư dừng một chút tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó tiếp tục nói mọi người cho rằng mất đi sẽ cho người càng thêm mất cảm nam nhân trả lời một câu n g ư ơ i thật có mới hỗn đản điều âm sư thì g ỡ kính mắt xuống cũng đem đầu hướng phía trước do xét cho nên ta quyết định biến thành mù loà nam nhân tiến tới hơi nghi hoặc một chút đây là cái gì điều âm sư kính s ắ t tròng ta c h ị u còn phải đi một cái mới khách hàng chỗ điều âm nam nhân cảm thấy khó có thể tin không thể nào điều âm sư bọn hắn cho là ta khắc cảm quan càng thêm phát đạn lỗ thai của ta không gì sánh kịp một người mù điều âm sư bọn hắn nhất định sẽ cùng bọn hắn bằng hưu đ à m luận có rất nhiều chỗ tốt ngươi biết không tiền đoa cao hơn mọi người càng h ữ hảo không có nhiều như vậy để phòng ta biết người khác cũng không biết chuyện tại điều âm sư nói đoạn văn này đồng thời hình ảnh thoáng qua đi tới trong một gian phòng một nữ nhân tại điều âm sư bên người mặc đồ ngủ không chút nào đêm mà thoa c h e mặt màng hình ảnh lại nhảy qua vẫn là trong một gian phòng một cái nam nhân chỉ mặc đồ lót tại điều âm sư bên cạnh đi qua cuối cùng hình ảnh lại trợt lóe lên đi tới trong một gian phòng điều âm sư đang ngồi ở trước giường cầm mặt đánh đàn mà lúc này một cái giọng nữ chuyển đến quáy dày một chút điều âm sư ngầm đầu chuyện gì để ý ta tại ngươi lúc công tác luyện mùa sao không ngại ống kính chuyển động t r ị n h quân chỉ nhìn thấy trong tấm hình xuất hiện một cái hết sức xinh đẹp thanh xuân nữ hài nhi nàng quay đầu hơi ngượng ngùng nhìn điều âm sư một mắt tiếp đó lại nhìn xem dương cầm bên cạnh đạo mụ dùng quả trượng cuối cùng nữ hài nhi liền cởi l i ê u tự mấy váy liền áo lộ ra hai đầu sáng bóng đùi u nàng bên trong chỉ mặc một kiện rất khêu gợi vũ đạo phục tiếp đó liền tại điều âm sư trước mặt nhẹ nhàng nhảy mùa đứng lên trong tấm hình còn cố ý cho nữ hài nhi cơ thể gợi cảm bộ vị đặc tả lại thêm điều âm sư gương mặt không n ú c n í c h hướng về phía bên này đặc biệt là điều âm sư ánh mắt bên trong một màn kia mừng thầm cùng nhìn cái này điều âm sư thật là một cái biến thái cùng nhìn lén phản phất lớn chứng t r ị n h quân tâm tỉnh mà xuất hiện ở một giây sau trở về lại quán cà phê nam nhân cũng hướng về phía điều âm sư nói một câu ngươi thật là một cái cùng nhìn lén điều âm sư lại có chút kích động giải thích nói tự so sau trận đấu ta liền không có đàn qua dương cầm v ỡ vẫn từ trước mặt mọi người không còn khắc chế bọn hắn sẽ cho càng nhiều tốt hơn ta cần những thứ này nam nhân lo lắng nói nếu như ngươi bị bắt lại làm sao bây giờ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ta cũng tham dự ngươi mới vừa nói còn không người khiếu lại này liền muốn xào mất ta sao đừng n g ta Nam nhân trầm mặt chốc, có dĩ, âm phút chốc, chút chỉ có đắc bất điều dĩ, vào sáu ư kính nói, nhìn thở cho chút. mắt, một ta dài lại i để đ sau đó hình ảnh chuyển tới nam nhân tự mình đi ở trên đường cái trên mặt hiện ra khó che giấu ý cười cùng lúc đó một đoạn cùng thu ngân viên phối âm vang lên phục vụ viên thiếu một chương tiền không không phải chương này lớn nhỏ không đều dạng ngươi cho rằng ta mủ liền có thể gạn ta sao ta muốn khiếu l ạ i ta muốn tìm các ngươi quản lý đàm luận một chút mặc dù hình ảnh không phải nam nhân trả tiền trắng cảnh nhưng mà trịnh quân có thể tưởng tượng ra điều âm sư trả tiền lúc bộ kia làm bộ biểu lộ đặc biệt là bây giờ trong tấm hình điều âm sư đi ở trên đường cái kia muốn ăn đòn tự đắc đủ cười càng làm cho trịnh quân trong lòng lần lần không thoải mái mà lúc này điều âm sư đi tới một cái ngã tư đường chỗ chờ đèn xanh đèn đỏ bên cạnh hắn đứng một cái người già đặc biệt là làm trịnh quân nhìn thấy điều âm sư nói muốn đỡ lao nhân băng qua đường lao nhân cái kia thấy quỷ biểu lộ lúc trong lòng của hắm không giải thích được liền cảm thấy màn này rất trầm trọng h tiếp đó hình ảnh lại một chuyện về tới nữ hài nhi căn phòng bên trong ô n g kính liền dừng lại tại điều âm sư chăm chú cùng nữ hài nhi phiên phiên khởi vũ huyện chuyển dáng người bên trong điều âm sư cực nhanh k h ỏ dương cầm kèm theo tối hậu nhất cái âm phủ rơi xuống tiếng đàn dương cầm kết thúc mà nữ hài nhi gõ má xuất hiện ở điều âm sư bên cạnh theo hậu nhất cái hôn chậm rãi khắc ở điều âm sư trên mặt mà điều âm sư vẫn như c ũ duy trì nhìn chăm chú lên ống kính tư thế cũng chưa hề đụng tới chỉ là n é t miệng lên một màn kia tự đắp nụ cười nhường trịnh quân nhìn không dép mà run có chút thất thần lẩm bẩm nói sau đó hình ảnh đi tới một chỗ hành lang điều âm sư đang đứng tại một căn phòng bên ngoài bất quá ống kính này góc độ t r ị n h quân nhìn có chút k ỳ quái cái phương hướng này như thế nào cảm giác giống như là có người trốn ở phía sau cửa nhìn trộm điều âm sư đâu t r ị n h quân lẩm bẩm nói kế tiếp phát sinh sự tình của ấn chứng t r ị n h quân ngờ tới chỉ thấy điều âm sư đứng ở cửa tay phải cực nhanh hướng về trên cửa chôn g cửa ấn qua ấn xuống một cái không đủ còn ấn mấy lần sau đó điều âm sư lại lấy ra ghi chép hành trình laptop lật xem một chút sau đó lại nâng lên kính dâm tiến đến mắt mèo chỗ nhìn một cái xong phía sau lại nhân xuống chỗ đ tiếp v đó điều âm sư lại cùng phụ nữ trung niên hàn huyên vài câu phụ nữ trung niên cuối cùng mở cửa bất quá nàng vẫn là tại cố gắng giản giải hơn nữa không hy vọng điều âm sư đi vào nhưng mà Đột nhường i đối diện hàng xóm mở cửa ra, một cái niên nghi hai ê n hàng nữ trung niên mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn n cửa cửa khác hoặc ra, phụ theo g xóm xem mở một mắt i kia. Mà b ê phụ nữ n t r u niên nhìn thấy hàng xóm nghi không không hiểu biểu lộ, không biết vì cái thấy hoặc vì gì xóm lộ, đ ộ t n h i ê n biến đến Nhường lập tức cải biến ý. Đến đây đi, vào đi. i ý, đây đ vào ề u âm sư sau khi vào cửa cuối cùng phụ nữ trung niên thật sâu nhìn phía trước hàng xóm một mắt sau đó đóng cửa lại không có khả quan tới cửa phía sau lập tức ố n g k í n h cho môn một cái đặc tả kèm theo ba đạo khóa âm thanh nhìn đến đây chính quân đột nhiên cảm giác có chút không hiểu đấu có chút nhìn không hiểu cảm giác duy nhất hắn đã hiểu một điểm vừa rồi cửa đối diện cái kia hàng xóm hẳn là một mực tại phía sau cửa nhìn trộm lấy điều âm sư hơn nữa đem hắn nhất cử nhất động tất cả đều nhìn ở trong mắt không phải vậy nàng đằng sau cũng sẽ không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra môn bởi vì cái này nam nhân không phải một người mù sao vì cái gì hắn có thể lập tức chuẩn xác đẻ vào chung cửa vì cái gì hắn sẽ lấy ra lap tộc qua vì cái gì rõ ràng không phải một người mù hắn muốn lừa gạt phía trước người kia nói hắn là một người mù đây chính là hàng xóm nghi hoặc chỗ chính q u â n nhìn không được cười lên ha ha cái này đúng thật là ám hiệu phía trước lão bản kia nói lời thế giới này không phải cùng nhìn len chính là bạo lộ cùng kế tiếp phát sinh hết thệ càng là lật đổ tam quan của hắn chỉ thấy điều âm sư phối hợp phòng nghỉ thời gian mặt đi đến mà phía sau phụ nữ trung niên trông thấy điều âm sư cử động đột nhiên lớn tiếng la lên đừng không muốn cẩn thận nhưng mà nàng vẫn là chậm một nhịp chỉ thấy điều âm sư lòng bàn chân đột nhiên trượt đi ném xuống đất tiếp đó điều âm sư hoảng sợ muốn chết mà kêu thảm đạo đây là cái gì đây là cái gì vừa kêu điều âm sư một bên trên mặt đất dãy rùa cơ thể mà phụ nữ trung niên thì nhanh chạy đến điều âm sư bên cạnh lo lắng và cấp tốc nói đưa tay cho ta bên này không nghĩ tới ngài sẽ đi bên này hình ảnh cấp tốc tại điều âm sư bên trên xe qua có thể trông thấy điều âm sư trên quần áo toàn bộ dính vào đỏ tươi màu sắc lúc này q u ỷ dị bối cảnh âm nhạc cũng đột nhiên vang lên mà hình ảnh cũng cho đến rồi ngồi ở trên ghế s a lon một cái bên trong niên năm người nhìn đến đây chính quân vũ bàn làm việc lớn tiếng nói đây không phải mở màn lúc nam nhân kia sao đúng vậy đây chính là mở màn lúc cái kêu bên trong niên năm người chỉ bất quá lúc đó chỉ có nửa cái mặt bên ố n g k í n h không nhìn thấy một bên khác mà lúc này thì cho một cái toàn diện ông tính chỉ bất quá bên kia tình hình có chút để cho người ta không rét mà run bởi vì bên trong niên nam người trên h u y ệ t thái dương cắm một cây to lớn cái đinh máu đỏ tươi theo gò má của hắn lưu lại nhiễm đỏ nửa bên b ả vai trời ạ nguyên lai nam nhân này lại là người chết trịnh quân cuối cùng bừng tỉnh chẳng thể trách c h ư ơ một bên trong nam nhân kia không nhúc đ h í c h đâu nguyên lai là chết ta chẳng biết tại sao đột nhiên này mà nhiên một cái chuyện mặc n g ư ờ n g trịnh quân tâm tình đột nhiên kích động mà lúc này trong tấm hình phụ nữ trung niên đỡ điều âm sư đồng thời giải thích nói chúng ta đang sửa chữa nhưng mà không cẩn thận đem nước s â đổ cho nên ta mới không muốn để cho ngươi đi vào nói phụ nữ trung niên thử đi thoát điều âm sư quần áo nhưng mà đột nhiên không có dấu hiệu nào phụ nữ trung niên đem điều âm sư nhẹ nhàng hướng phía trước đầy chỗ này mời ngồi bất ngờ không đề phòng điều âm sư theo bản năng lấy tay chống được trước người dương cầm đụng vào phía dưới dương cầm phát ra mấy cái không có quy tắc c âm phủ mà ông kính chuyển tới đàn bà trung niên trên mặt chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm điều âm sư mím chặt môi trên mặt khẳng định biểu lộ tựa hồ giống như là cho ra kết luận gì m ư ợ dạng đột nhiên phụ nữ trung niên mở miệng có thể nghe được sao ngươi dạng này không được ta cho ngươi tìm ta trồng quần áo cùng đồ lót điều âm sư âm thanh có chút bối rối hảo cảm tạng chậm rãi thoát ta xoay qua chỗ khác không nhìn ngài sau đó điều âm sư liền dùng cái kia đỏ tươi hai tay từ cả vạt bắt đầu từng cái từng cái mà đem quần áo đổ nhỏ đều thoát xong mà ở trong khoảng thời gian này phụ nữ trung niên thì không có giống nàng nói như vậy xoay người sang chỗ khác mà là cẩn thận nhìn chằm chằm điều âm sư nhất cử nhất động nhìn thấy điều âm sư đem quần áo thoát xong nàng lập tức đi qua đem trên mặt đất điều âm sư quần áo nhặt lên nhặt lên sau đó nàng lại không có rời đi mà là đi đến điều âm sư trước mặt chậm rãi nói ngài kính mắt ô h u nói xong liền đem điều âm sư kính dâm cho cầm xuống sau đó phụ nữ trung niên liền cẩn thận nhìn chằm chằm điều âm sư nhìn hồi lâu chín thảo g i a hỏa này sẽ không bị cô nàng này nhận ra à. chính quân nhìn thấy chỗ này một trái tim đều nhấc lên trên ghế s a lon thi thể đã đã chứng minh nữ nhân này không phải một cái người dễ c h ơ i nếu như điều âm sư thân phận thật bị phơi bày như vậy chờ đợi h ắ n sáu nghĩ được như vậy chính quân nín thở không còn dám hướng xuống suy nghĩ hình ảnh chuyển động ống kính dừng lại tại dương cầm bên trên điều âm sư đang tại điều chỉnh thử dương cầm đồng thời một đoạn điều âm sư nội tâm độc thoại cũng theo đó vang lên bình tĩnh một chút nhi bình tĩnh một chút nhi n g ư ơ i biểu hiện điệu cực hắn tự nhiên đều có thể phải ốt ca trên ghế s a lon nam nhân kia là ai trợ ư phu của hắn sao nàng không phải nói đi tìm trượng phu nàng quần áo sao nàng vì cái gì còn không lấy tới bình tĩnh một chút nhi có thể nàng tại t ẩ y y phục của ta cái này rất hảo không phải sao ta xuyên quần áo tốt điều thép tốt đản liền rời đi hy vọng nàng sẽ không lật y phục của ta túi đúng ta n h ậ t trình bản gặp quỷ, ta nhập trình bản bỏ ở trong túi mặt mù loa làm sao lại muốn nhập trình bản nguy rồi bây giờ điều âm sư nội tâm đột nhiên kích động lên Tiếng trở ngươi chân vang lên. Nàng đã trở về, đường bước về, quay đầu, là đã đầu, mà lòa, do Muốn nó. Thầm giờ đây, điều điều đoạn âm tâm âm âm nội Cuối nói i quỷ thêm mà cẩm, một trầm Mà sư sư dương càng cùng, vẫn không bắn lên nhạc vang lên. tức, thấp là là và gấp gáp. gì, g lập dị khác này hình ảnh cũng dừng lại tại điều âm sư trần trụi trên nửa người trên ở sau lưng của hắn lờ mờ có thể trông thấy một bóng người nhìn đến đây chính quân hơi ô hơi thở dốc năm ngón tay năm chặn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình chỉ sợ bỏ lỡ cái gì nội tâm độc thoại tiếp tục vang lên ta làm mù lòa không biết sau lưng chuyện phát sinh tất nhiên không biết nên buông lỏng hình ảnh chậm rãi di động đạo điều âm sư đằng sau chỉ thấy phụ nữ trung niên cầm một cái đinh cái đinh dùng đinh xuống chĩa về phía điều âm sư cái óp ta phải đánh đàn ta bắt đầu đánh đàn phía sau hắn liền không có động đậy ta đánh đàn thời điểm nàng không thể g i ế t ta chín. ta đánh đàn thời điểm nàng không thể g i ế tám ta t kèm theo điều âm sư tối hậu nhất câu nội tâm độc thoại toàn bộ màn hình đột nhiên tôi sầm sau đó phụ để chậm rãi hiện lên phim n lửa kết thúc mà trước bàn máy vi tính chính quân cả người giống như con rối một dạng hai mắt vô thần bờ môi hơi hơi mở ra hướng về màn ảnh máy vi tính gương mặt có vẻ hơi ngốc trệ một đoạn vô ý thức tiếng nhỉ non chậm rãi vang lên thực sự là không thể tin được cái này cái này bốn cái này thật sự vẹn vẹn một bộ vi điện ảnh sao bây giờ t r ị n h q u â n chỉ cảm thấy chính mình đối với vi điện ảnh tam quan tất cả đều bị bộ phim này phá hủy nhưng hắn khó tin là như thế một bộ ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ vi điện ảnh vậy mà lại cho hắn một loại sắp cảm giác hít thở không thông đặc biệt là bên trong tinh giản đến mức tận cùng hình ảnh cùng l ờ i kịch càng làm cho hắn cảm thấy mỗi một chỗ đều có một loại tản ra không đi lo lắng nó đến cùng muốn biểu đạt cái gì bộ này vi điện ảnh đến cùng muốn biểu đạt là cái gì đây là trịnh quân hiện tại trong lòng nghi vấn là ở giảng thuật nhân tính đạo đ ứ giả vẫn là điều âm sư cố sự bên trong nói tới chỉ có sau khi mất đi mọi người mới có thể nhạy cảm hơn mới có, thể có nhiều hơn tiềm lực hay là điều âm sư lão bản nói tới xã hội này không phải cùng nhìn l é n chính là bạo lộ cùng không đúng không đúng bộ phim này ngụ ý không có khả năng trực tiếp từ một người trong miệng thoát ra đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là đang giảng người và người không thể lẫn nhau lừa gạt còn là nói một người ngụy trang thành người tàn tật tới lừa gạt người khác dùng cái này tới thu hoạch thông cảm là không đúng hay là một người nhập vai diễn quá sâu ngụy trang quá triệt để sẽ gặp báo ứng thảo đến cùng giảng được là cái gì a còn có một chút cuối cùng cái kia điều âm sư đến cùng chết chưa hắn là thoát đi đi ra đâu vẫn là bị phụ nhân tàn nhận giết chết bây giờ chính quân cũng cảm giác mình tựa như tối hậu nhất màn bên trong cái kia điều âm sư đầu ó c c h ố n g rỗng nghĩ giảng ra chút gì lại giảng không ra không được một lần tất nhiên không có lý giải đến đạo diễn ý tứ vậy thì nhìn lần thứ hai lần thứ hai không được vậy thì lần thứ ba chính quân lắc lắc có chút thiếu dưỡng khí đầu sau đó đem thanh tiến độ lần nữa kéo đến phía trước nhất lần thứ hai bắt đầu ông kính xẹt qua mở màn trường một bốn ân đạo diễn dùng n ị c h thuật phương thức chi tiết này chơi mà thật mẹ hắn hảo、Và、ảnh một đạo thanh âm vang lên hình ảnh tối sầm chiếu vào điều âm sư là bà chữ to ân có điểm gì là、lạ. chính quân t r ứ n g mắt lập tức đem thanh tiến độ hướng trước mặt kéo một điểm và ảnh âm thanh vang lên lần nữa cái này bốn cái này đạo thanh âm chính quân thở hồn hẹn trong lòng ẩn ẩn có một điểm nở tới nhưng là lại không chắc chắn lắm lần nữa kéo về thanh tiến độ nghe xong một lần thanh âm này phía sau chính quân đột nhiên cảm giác thanh âm này đã bao hàm quá nhiều tin tức thảo điều âm sư chết nguyên lai、like、phim ngựa ở đây liền ám hiệu điều âm sư đã chết cái này đạo thanh âm không phải điều âm sư tên phim ra sân nhạc đ ị n mà là phụ nhân kia đinh thương bắn âm thanh thảo ta mẹ nó vậy mà bây giờ mới phát hiện chính quân có chút n ố c trệ người đ lại đem trọng yếu như vậy một cái cứ điểm đặt ở ở đây người bình thường chỉ nhìn một lần như thế nào ý thức đến chính quân sửa sang lần nữa lộn xộn suy nghĩ tiếp tục nhìn xuống dưới khi hắn nhìn thấy điều âm sư hòa lao tâm đối thoại lúc ấy trong lúc đó kể xen vài đoạn hình ảnh lúc tâm tình của hắn lại cùng lần thứ nhất có c h â khác biệt cái này mẹ nó quả thực là nhân tính vạch trần a lấy điều âm sư góc độ đi vạch trần người khác tại trong cuộc sống mặt khác mà loại vạch trần cũng chỉ có một cái ngụy trang thành người mù ra hỏa mới có thể phát hiện cũng chỉ có ở một cái người mù trước mặt người khác mới sẽ không phòng bị mới có thể không chút kiên cự bậy ra bản thân người ở bên ngoài phía trước không dám lộ ra một mặt. nhưng mà năm nhưng mà g i a hỏa này không phải người mù à hắn là một cái đáng xấu hổ kẻ nhìn trộm vậy mà lợi dụng người mù điểm này giành được người khác thông cảm nhìn trộm người khác sinh hoạt tư nhân mà khi người mù nhìn trộm nữ hải nhi lúc k h i ê u vũ gần như nửa thân trần cơ thể lúc chính quân trong lòng loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt mà khi đằng sau hàng xóm ra sân lúc chính quân cũng minh bạch đạo diễn ý đồ cái này mẹ nó không phải liền là một cái khác sống sờ sờ mà kẻ nhìn trộm sao hơn nữa còn là trốn ở phía sau cửa nhìn trộm chính quân thở dài nói bất quá cũng là người hàng xóm này xuất hiện mới khiến cho điều âm sư lâm vào hiểm cảnh nếu như nàng không đẩy cửa ra, phụ nhân kia có lẽ liền sẽ không để điều âm sư tiến vào chính quân minh bạch phụ nhân kia hẳn là sợ hàng xóm phát hiện mình bên này bí mật cho nên mới không cùng điều âm sư dây dưa nhường hắn đi vào nhưng mà phụ nhân này không nghĩ tới cái này điều âm sư cái quái gì vậy lại là trang nếu như ngươi thật sự là một cái m ù lòa không nhìn thấy thi thể còn chưa tính nhưng ngươi nhìn thấy kết quả kia năm nhìn thấy cuối cùng chính quân có chút mệnh m ỏ i đem thân thể tựa ở trên ghế ngồi hai tay nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương điều âm sư cuối cùng cho hắn tự đại lấy được đại giới chính quân thở dài một hơi sau đó di động tới con chuột ở trên văn kiện tại điều âm sư đằng sau làm ộ t cái trọng điểm tiêu ký bộ này vi điện ảnh bản quyền ta nhất định phải đạt được m ư i mà giờ khác này tại nghệ năng công ty một cái người phụ trách xem xong điều âm sư video cũng sát mặt nặng nề mà gọi một cú điện thoại mau chóng cho ta liên hệ điều âm sư tác giả bộ phim này bản quyền chúng ta nghệ năng công ty nhất định muốn mua lại không không phải mau chóng là bây giờ bây giờ liền cho ta liên hệ cận vạn video thủ lĩnh chuyện gì a như vậy vội vã tìm ta cái kia bộ điều âm sư không phải là các ngươi đưa tới sao c á c ngươi n h ì n không có. Không qua có. có à, tuất a chỉ là làm một chút thống là làm l một tiếp kê, đó ư giao lại cho ngươi, giờ không lại ta cho còn h đến bây t y Vậy đâu. h nhanh cho ì mau thủ a n ì nhìn. n xong cho ta liên hệ cái tác giả này, chúng ta cần vạn muốn mua nó bản quyền. Tính toán, ngươi vẫn là trước tiên cho ta liên sau ta ta mua ta khi cho hệ cho Ách, h cái giả lại xem tác trước lạc tốt, t là lĩnh mười mà xem như điều âm sư tác giả tam cơ h i ế u đang tại ngoài trường nhàn nhạ ăn cơm chưa đâu lão hàn ngươi nói chúng ta điện ảnh có thể bán bao nhiêu tiền diệp thần một bên lay lấy cơm vừa nói ta cũng không tin tưởng nhìn tam đại công ty thành ý rồi bất quá ngươi mong đợi cũng đừng quá cao dù sao chỉ là một bộ vi điện ảnh hơn nữa không có gì cảnh tượng hoành tráng cùng đặc hiệu hàn thu mỉm cười nói lâm hoa nhưng là những mày hàn thu ngươi vì cái gì không đợi được chúng ta tác phẩm tại đề cương luận văn bình xét sau lại bán đâu đến lúc đó nếu như thành tích rất tốt điều âm sư giá trị bản thân cũng sẽ tăng diệp thân cũng ý thức được vấn đề này một mặt không h i ể u nhìn qua hàn thu hàn thu giải thích nói ngươi nghĩ là ta không muốn hạ nhưng mà các ngươi cho là bình xét chỉ nhìn tác phẩm tốt là được các ngươi cũng không phải không biết cái này bình xét là phân hai bộ phận một cái là lao sư cho điểm một cái là cả nước rộng lớn người xem cho điểm phải biết lao sư cho điểm chỉ chiếm ba mươi khác người xem nhưng có bảy mươi đâu cho nên ý của ngươi là ân ta chỉ muốn mượn võng trạm vận doanh cho chúng ta đánh danh khí mà chỉ có tác phẩm của chúng ta bị càng nhiều người biết chúng ta mới có thể thu đến càng nhiều số phiếu bằng không dựa vào chúng ta chính mình mấy cái cả quỷ mới biết có thể có mấy người nhìn coi như mỗi người sau khi xem xong đều cho chúng ta bỏ phiếu nhưng mà như thế chút người thì có ích lợi gì hàn thu rồi nói tiếp hơn nữa coi như bây giờ bán ta tin tưởng chỉ cần mấy cái kia vong chạm thủ lĩnh có chút nhãn lực giá tiền cũng sẽ không mở quá thấp ếch tuốt ta ngươi thắng diệp t h â n nhữ môi nhiên hậu nhất vùi đầu ở trên bàn cơm tiếp tục g ặ m ăn đứng lên lâm hoa cũng gật đầu một cái đối với hàn thu mà nói biểu thị đồng ý cũng đối dù sao bọn hắn bây giờ cần càng nhiều người tới nhận thức tới nhận thức bộ này vi điện ảnh hoặc nhận thức bộ này vi điện ảnh hậu mặt người chế tập bốn mà hàn thu không biết là bởi vì hắn không có lưu số điện thoại bây giờ hắn trong email tam đại công ty biêu kiện theo nhau mà tới mà đến tám đúng bình xét đại khái chừng nào thì bắt đầu Cơm nước xong xuôi, hàng thu hỏi một câu. một xong Hàng xôi, hỏi Thu bây giờ mới cuối tháng b ố bình xét bắt đầu đại khái thời gian là trung tuần tháng năm a bất quá thời gian phải kéo dài đến đầu tháng sáu thẳng đến chúng ta trước khi tốt nghiệp mấy ngày kết thúc lâm hoa giải thích nói hàn thu gật gật đầu trong lòng có một phen tính toán kỳ thực mỗi lần bình xét cũng là tác phẩm ưu tú cạnh tranh sân bãi người bình thường căn bản liền không có tâm tư đó đi tranh ngược lại chỉ cần đạo viên bên kia qua bọn hắn liền có thể tốt nghiệp đến nỗi bình xét bốn vậy thì quên đi a ngược lại đối với tác phẩm qua không qua hải ảnh hưởng không lớn buổi chiều mấy người đi tìm đoàn lão bản thuận tiện đem ca mê ra sự tình cho kết liễu bất quá tựa hồ đoàn lão bản đối với lần này tác phẩm hết sức hài lòng lại hoặc là nói đúng mình tại bên trong biểu diễn hết sức hài lòng ngược lại cuối cùng đoàn lão bản chỉ là tượng trưng mà thu liễu hàn thu một nghìn hai trăm khối so hàn thu trong lòng dự tính giá thấp không thiếu cứ như vậy lại b ấ t được mấy trăm đồng tiền thiết bị tiền này ngược lại là nhường diệp thần cái này ăn hàng nói thầm mấy ngày này sinh hoạt lại có thể trải qua khá một chút buổi chiều mấy người đang ngoài trường lãng vài vòng phía sau hàn thu tự mình một người chạy tới môn múa viện mà loại hành vi thì bị diệp thần thật sâu k i n h bị một phen bốn chữ trực tiếp ném cho liễu hàn thu trọng s á loại, càng càng che che、e、loại này trời sinh ống kính cảm giác nhường hàn thu động tiết tài tâm tư nói không chính xác về sau bồi dưỡng một chút liền có thể dưỡng ra một đời ảnh hầu đâu húng chi nhân ra vũ hân nội tử d i á n g dấp lại không kém trời sinh thanh thuần t ị n h lệ hơn nữa dáng người vừa giận tay loại người này hóa trang xong đặt ở trên màn hình chính là điểm sáng đến nỗi diệp thần nói tầng kia ý tứ hàn thu bây giờ không có quyết định này hắn cũng không thuộc về vừa thấy đã yêu loại người kia chu vũ hân bên ngoài cũng hấp dẫn không được hắn ở kiếp trước đủ loại xinh đẹp hàng hiệu nữ tinh hắn thấy cũng nhiều đi bây giờ chu vũ hân hấp dẫn hắn cũng chỉ có một điểm nàng diễn dịch thiên phú đi tới chu vũ hân cửa phòng học hàn thu nhìn thấy bên trong còn tại lên lớp liền không có quáy giày dự định thế là đứng ở bên ngoài yên lặng trở trở sau mười mấy phút chúng tan học vang lên chu vũ hân có bọc nhỏ vừa ra khỏi cửa một cỗ mát m ẽ khí tức liền hướng về phía hàn thu đập vào mặt chỉ là bên cạnh nàng không có người nam kia thì tốt hơn hàn thu chu vũ hân một mắt liền gặp được ngoài cửa hàn thu ngươi tại sao lại ở chỗ này a ta tới tìm người a hàn thu không chút nào kiên kỵ mà chỉ chỉ chu vũ hân mỉm cười nói nhìn thấy hàn thu ngay thẳng như vậy chu vũ hân có chút ngượng ngùng nợ nụ cười tiếp đó phủi phủi ngạch tiền sợi tóc lấy che giấu tim của mình hoảng một bên nam sinh nhìn thấy tình hình có điểm gì là lạ lập tức tiến lên một bước chen miệch nói vũ hân vị này là một người bạn chu vũ hân nhàn nhạt giải thích nói đồng thời lại lơ đạn g hướng bên cạnh rời một bước kéo ra cùng nam sinh kia khoảng cách hàn thu hơi nhét khỏe môi lên lên chu vũ hân tiểu động tác đã để hắn hiểu được hai người này quan hệ gì vũ hân đi thôi hôm qua đã nói mà mời ngươi ăn cầm đầu bây giờ trời cũng sắp tối rồi chúng ta đi thôi hàn thu con mắt hơi hơi nhất chuyển hướng về phía chu vũ hân ôn hòa cười nói chu vũ hân cũng không phải thấp tình thương nhân lập tức ngòn ngọc cười trả lời t ố t chúng ta đi thôi nói xong nàng vừa quay đầu hướng về phía nam sinh ấy náy nợ nụ cười có lôi với ta và bằng hưu của ta đã sớm đã hẹn nam sinh có chút tay không đủ xử trí nhưng mà nhân ra lời đã nói đến tình trạng này hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ cười khổ cái kia thôi ta ngày khác ta lại mời ngươi ăn cơm nói xong liền ảo nao đi trông thấy nam sinh không thấy bóng dáng chu vũ hân mới c ư ờ i nói cảm ơn ngươi hàn đạo diễn gọi gì hàn đạo cái này không liền khách khí sao hàn thu t r e o kẹo nói ha ha vậy ta cũng sẽ không khách khí trực tiếp gọi tên n g ư ơ i a chu vũ hân đ i ể m nhiên hỏi bất quá ngươi là thật phải mời ta ăn cơm không hàn thu cười thần bí ngươi xem ta là nói chuyện không tính sổ ngươi sao nói xong hai người nhìn nhau nợ nụ cười một lát sau trong t i ệ m cơm hàn thu không có vòng v ò trực tiếp hỏi lại chu vũ hân về sau có làm hay không diễn viên dự định diễn viên a năm chu vũ hân biểu lộ có chút mờ mịt kỳ thực đấy lòng ta cũng không phải rất rõ ràng nhà an bài là để cho ta đi làm vũ đạo lao sư hay là để cho ta kiểm tra công chức ha ha người nhà ngươi ngược lại là rất vững vàng đi cho ngươi đi nâng hai cái này bắt sắt ai ai bảo ta lúc đầu không nghe cha mẹ khuyên đâu tuyển vũ đạo cái phương hướng này vậy chính ngươi nguyện ý đi làm lão sư sao hàn thu tiêu lấy vấn đạo chu vũ hân khổ khuôn mặt nhỏ nói thật với ngươi à kỳ thực ta không phải là rất ưa thích làm lao sư mặc dù lao sư cái nghề nghiệp này không tệ hơn nữa còn có nghỉ đông và nghỉ hè có thể nghỉ ngơi nhưng mà ta không n g h ỉ còn trẻ như vậy liền đem chính mình buộc ở một chỗ như thế năm ta cảm giác mình nhân sinh trải qua thật không có ý tứ hàn thu hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngươi chính là một cái có mơ ước nữ hài nhi à vậy ta nói diễn viên chuyến đi này ngươi m u ố n cảm thấy thế nào ngươi trước chớ nóng vội tỏ thái độ trước nghe một chút ý kiến của ta hàn thu nhìn thấy chu vũ h â n muốn nói lại tôi vội và nói g n kỳ thực ta để cử ngươi làm diễn viên không phải vẹn vẹn cảm thấy ngươi rất xinh đẹp dáng người cũng nóng bỏng nói đến chỗ này chu vũ h â n sắc mặt có chút từng đỏ trừ cái đó ra n g ư ơ i ống kính cảm giác mới là trên người ngươi xuất sắc nhất chỗ ngươi phải biết trường học của chúng ta rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng không có ngươi như thế lên kính đâu hơn nữa ngươi ở đây ống kính phía trước rất tự nhiên không chút dấu vết nào mà diễn kỹ cũng là ta vì thêm điểm một điểm cho nên ngươi trời sinh cũng rất thích hợp làm một cái diễn viên chu vũ h â n chấp chấp mắt to hơi kinh ngạc không nghĩ tới hẳn thu đối với mình có đánh giá cao như vậy ta ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao đương nhiên ta lừa ngươi làm gì a hàn thu gật gật đầu một mặt chắc chắn bất quá đây vẫn là phải xem chính ngươi ưa thích nếu như ngươi thật sự yêu thích diễn kịch năm ha ha ta nhìn ngươi giống như cũng rất ưa thích tại ống kính phía trước biểu diễn a chu vũ hân thấp b í mắt có chút trầm m ặ t sau một lúc lâu mới n g n g đầu bất quá bây giờ trên mặt lại khôi phục ý cười hàn thu ngươi tới tìm ta không phải là vì khuyên ta làm diễn viên a hàn thu tiếu cười không thể phủ nhận dù sao ngươi là nhóm đầu tiên hợp tác với ta diễn viên nếu như về sau ta quay phim mà nói nhất định sẽ trước hết nghĩ đến ngươi nói đến chỗ này chu vũ hân cười cười không có nhận lời bầu không khí lần nữa trầm mặc lại một lát sau chu vũ h â n mới đánh phá trở mặc t ố t đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc bất quá bây giờ ta còn không có tốt nghiệp đâu nói cái này còn có chút sớm à hì hì không nói cái này bây giờ chúng ta là không phải nên ăn cơm đi đâu hàn thu nhún v a i là một m cái sinh cứ tự nhiên tư thế n a m bữa tối phía sau hai người phân biệt nhưng mà ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì mà khi nhiều năm phía sau ảnh hậu chu vũ h â n bay đầu nhìn nàng nhân sinh con đường lúc nàng mới phát hiện không có hôm nay bữa cơm này có lẽ hoa hạ liền không có nàng cái này ảnh hậu vừa tối hàn thu trở lại phòng ngủ vừa tiến đến diệp thần liền một mặt dâm đãng dáng tươi cười nhìn lấy mình lão hàn ta còn tưởng rằng ngươi tối nay sẽ không tới chứ hàn thu tức giận nói không trở lại ta còn có thể đi đâu ngủ đầu đường a cùng ngươi vũ hân tiểu nội bội tìm một chỗ suốt đêm tâm tình nhân sinh a hàn thu nhất tốt hát tuyến lan cút xa chừng nào tốt chừng đấy còn có thể hay không hào hảo mà làm bạn gay cho diệp thần một ngón giữa hàn thu ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính đều một ngày trôi qua cũng không biết mấy nhà k ê u công ty đến cùng nhìn liêu tự mấy điện ảnh không có mở điện thư ra xem xét hàn thu mới phát hiện nguyên lai、like、giữa chưa lúc Tam đ hãng thu y liền o hắn trở b i ể k i ệ nhắc biệt là khuôn y n bá c mặt tự tin ghi nhớ mấy cái số điện thoại hàn thu trước tiên đánh cho khốc t r u y ề n bá công ty tất nhiên nhân ra cố ý gửi email thúc giục chính mình như vậy mình cũng không tốt chậm c h ễ h ả o ý của người ta không phải uy đây là khóc truyền bá internet công ty xin hỏi ngươi là một giọng nói ngọt ngào giọng nữ t r u y ề n đến ta là điều âm sư đạo diễn a ân điều âm sư đạo diễn m ộ i t ử bắt đầu còn có chút h ứ n g hở vừa nghe đến điều âm sư ba chữ âm thanh lập tức để cao mấy cái tám chụp t ố t xin ngài chờ một chút một chút khóc truyền bá trong công ty một cái m ộ i t ử vội vã lập tức đem điện thoại bật cho c h í quân của cho cái thần a đây chính là người phụ trách tự mình tới nhấn mạnh người a đợi một ngày rốt cuộc đã tới điện thoại trong văn phòng chính quân hiểu được tình huống phía sau lập tức nhận điện thoại uy ta là khóc truyền bá bộ internet người phụ trách chính quân hàn thu bình tĩnh đạo điều âm sư đạo diễn hàn thu nguyên lai、like、là hàn tiên sinh a đợi một ngày cuối cùng chờ đến người a hàn thu khỏe miệng hơi hơi run rẩy đợi ta một ngày năm có khoa trương như vậy sao chính quân một mặt kích động cười xoa xoa mồ hôi chán hàn tiên sinh ngài là muốn bán ra điều âm sư internet bản quyền a ân là có quyết định này không biết các ngươi bên này ý tứ đương nhiên là muốn mua a tác phẩm của ngài rất ưu tú Đi qua xét duyệt, xét chính ú n bên này quyết định mua sắm điều âm sư internet bản quyền. Trịnh quân nói từng chữ, từng、câu. Hàng thu không có quá nhiều ngoài mớn, vấn không biết các người nhiêu g ta quyết thu biết thể mua kia ra bao lấy quá điều câu. đạo, chữ h sắm âm sư cái có có các ý p b ả quyền đâu. n t r quân không trả lời ngay suy tư một lát sau thử thăm dò báo ra giá cả năm mươi vạn người xem coi thế nào năm mươi vạn năm mươi vạn liền nghĩ đem điều âm sư đổi hàn thu ha ha cười nói năm mươi vạn t r í n h tiên sinh ta không có cảm giác đến công ty của các ngươi thành ý t r í n h quân lung túng nở nụ cười biết đối phương không phải là một cái thái điệu thế là lại trở về đạo hàn tiên sinh Ta biết tiền cái giá tiền này có c này hơn nữa ngươi vẫn là một cái không có danh tiếng gì đạo diễn hàn thu hiểu qua internet phí bản quyền dùng sự tỉnh ngược lại ở k i ế p trước quốc nội một chút đại t á c có thể bán được mấy triệu internet phí bản quyền giống thành long có một bộ thiên tướng hùng sư điện ảnh bán ba nghìn vạn hơn internet video bản quyền hơn nữa vậy vẫn là mười bốn mười lăm năm thời điểm nghe nói mấy năm gần đây lan g ra bảng phim truyền hình nhất tập thì bán mấy triệu internet phí bản quyền cái kêu mẹ nó mới là giá cao hơn nữa thế giới này có vẻ như phát triển kinh tế mà so kiếp trước còn tốt hơn một điểm cho nên hàn thu cảm giác mình mở cái giá tiền này không tính quá cao khu k u mặc dù video chiều dài còn không có lan ra bảng nhất tập dài như vậy nhưng dầu gì cũng là vi điện ảnh kiệt tác cá trịnh quân có chút không chần chờ hàn tiên sinh ngươi nói một trăm hai mươi vạn quá cao chúng ta bên này không có khả năng đáp ứng hơn nữa ngươi phải biết mặc dù ta không phủ nhận điều âm sư ưu tú nhưng nó chỉ là huyền nghi vi điện ảnh hơn nữa hàn đạo diễn chính ngươi có vẻ như bây giờ cũng không có cái gì danh phi à, cho nên chúng ta h ép sẽ phải thừa nhận rất nhiều nguy hiểm hàn thu tùy ý nói a là vàng cũng sẽ phát sáng ta tin tưởng các ngươi hoa một trăm hai mươi vạn tuyệt đối không lỗ cái này thật sự không được hàn thu tiên sinh ta cũng không đẻ ngươi giá tiền nhiều nhất chúng ta cho ngươi tối đa là tám mươi vạn tám mươi vạn vẫn là thấp một điểm một trăm vạn a tám mươi lăm vạn t r ị n h quân cắn răng nói một trăm vạn t r ị n h tiên sinh ta đã đưa ra thành ý các ngươi cũng đừng quá phận a t r ị n h quân nhìn xem một trăm vạn cái số này sắc mặt có chút âm tình bất định cuối cùng thở dài một hơi tốt à một trăm vạn mà bên cạnh hàn thu nhìn thấy t r ị n h quân vậy mà đáp ứng cái giá tiền này lúc này cũng là vui không thắng thu chính hắn cảm giác ít hơn nữa một điểm kỳ thực cũng không cái gọi là nhưng mà đối phương vậy mà đồng ý vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa hàn tiên sinh ngài người đang kinh đô sao ta hy vọng có thể mau chóng đem hợp đồng ý ân ta tại kinh đô ngài an bài một cái thời gian a vậy thì tuần này ngày a hàn thu nhìn một chút thời gian hôm nay liền thứ sáu cũng chính là ngày hôm sau chuyện lúc này liền biểu thị ra đồng ý tại sau khi cúp điện thoại hàn thu lại cho mặt khác hai nhà công ty đi điện thoại ngược lại bây giờ hợp đồng không có ký đi dò xét một chút bên kia ý cũng không tệ mà cuối cùng nhường hàn thu thất vọng là nghệ năng bên kia nhi nhiều nhất chỉ xuất đến tám mươi vạn mà cần vạn càng là chỉ nguyện ý cho bảy mươi vạn n à y liền nhường hàn thu không có cách nào bàn lại đi xuống ngươi nhà inter n e thị trường không có k h c truyền bá đại liền tiền đều cho không có người nào nhiều vậy cũng đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội cho nên vô luận phía trước dù thế nào du thuyết hàn thu cũng là một bộ quyết tâm bộ dáng hai chữ không làm cuối cùng song phương cũng chỉ được tiếp nối kết thúc điện thoại cuối tuần hàn thu tam cơ hữu đi khóc truyền bá bên kia nhi an bài một chỗ đem hợp đồng ký xuống gặp mặt lúc nhường trịnh quân bất ngờ là điều âm sư đạo diễn đã vậy còn quá tuổi trẻ đến nỗi d ị c thần hắn càng là một mắt liền nhận ra cái này mẹ nó không phải liền là cái kia người mù điều âm sư đi cẩn thận nhớ lại một chút chính quân vậy mà ngoài ý muốn phát hiện hàn thu vậy mà cũng có thăm diễn cái kia không mặc quần trong nhà đi loạn đúng là hàn thu mà ở nghe nói hàn thu bọn hắn vẫn là không có tốt nghiệp sinh viên lúc t r í n h quân kinh ngạc trong lòng sâu hơn ai thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a tại trịnh quân sau khi đi diệp t h ầ n một mặt khó có thể tin cầm hợp đồng lật qua lật lại nhìn nhiều lần mới chỗ t h ù n g đạo mẹ nó một trăm vạn a chúng ta cũng là trăm vạn phù ông a cuối cùng còn chẳng biết xấu hổ mà ông hợp đồng hôn mấy cái cái này mẹ nó một vạn tệ đổi một trăm vạn thực sự là kiếm lợi lớn lâm hoa cũng là một mặt ý cười kích động khó nhịn hàn thu nhất đem nắm qua hợp đồng đạo đ ư n g làm h ơ số tiền kia ngươi đừng trông cậy vào đây chính là ta hạ cái bộ môn tài chính khởi động hạ cái hạng mục chụp đồ chơi gì cũng là vi điện ảnh sao diệp thần hai mắt sáng lên vấn đạo không chụp vi điện ảnh chụp món đồ kia cuối cùng không có tiền đồ quá lớn lần này chúng ta chơi hơi lớn hàn thu nhắc khuôn mặt thần bị cười đang quyết định internet bản quyền sự tình phía sau kế tiếp thời kỳ hàn thu tam cơ hữu liền trải qua nhàn nhã tháng ngày không có chuyện gì liền ra ngoài uống một chút ít rượu dạo chơi kinh đô ngược lại để cương luận văn t u y ệ t bức là có thể qua cho nên tốt nghiệp sự t ì n h cũng không cần lo lắng hàn thu giã ngẫu nhiên đem chu vũ hơn cái này thanh thuần bội tử hẹn ra chơi bất quá càng nhiều hơn chính là mê hoặc nàng gia nhập vào diễn viên cái nghề này đến nỗi ngày đó hàn thu nói tới hạ cái bộ môn sự t ì n h diệp thần nghe n lần cũng không nghe được cuối cùng cũng đành thôi dùng hàn thu lời mà nói chuyện này không v ổ i đợi đến sau khi tốt nghiệp lại lộng cũng không muộn trong khoảng thời gian này vẫn là đem lần này để cương luận văn bình xét chuẩn bị cho tốt lại nói mà ngày đó tại sau khi ký hợp đồng xong chị quân trở lại công ty làm chuyện thứ nhất chính là cho điều âm sư an bài tuyên truyền sự nghi tuyên truyền chuyện này bọn hắn khóc truyền bá video làm thuận buồn xuôi gió đầu tiên là tại khóc truyền bá vong hiệt trang đầu cho điều âm sư một cái to lớn để cử đồ sử thượng tối đốt não huyền nghi vi đ i ệ ảnh mang ngươi vạch trần nhân tính chỗ sâu nhất một mặt mà phối đồ thì chính là diệp thần đoan chính ngồi tại trước dương cầm khoe môi nít lên một tia không rét mà run nụ cười không thể không nói dạng này tiêu đề vẫn là rất hấp dẫn người mà đông đảo tò mò dân mạng nhìn thấy cái tiêu đề này phía sau cũng không khỏi tự chủ điểm đi vào mà nhường đám người nổi đ i là điều âm sư bắt đầu truyền bá thời gian lại là ngày một tháng năm mà dạng một làm mọi người khẩu vị liền bị treo phải càng lúc càng cao Hận không thể lập tức muốn thể tức biết lập cái này điều âm sư dựa dám vào cái gì trở không nghe đệ t đốt náo v i d o nói h theo Mà g i a n là không có nghe nói qua có vẻ như cũng không nghe nói qua quốc nội cái nào huyền nghi tác gia viết như thế một quyển sách đốt không đốt não ta không biết ta chỉ muốn xem nó là như thế nào vạch trần nhân tính ta cũng là đỉnh một cái ha ha điều âm sư cũng có thể vạch trần nhân tính ta chỉ đi ngang qua cười cười không nói lời nào ai nha tất cả mọi người giải tán a xem xét chính là k h ố c truyền bá dọa người đến lúc đó điểm đi vào xem xét nói không chừng liền biến thành gì giáo dục phiến tiếp đó từ nhân tính góc độ giáo dục chúng ta ha ha trên lầu nói sáu trăm sáu mươi sáu k h ố c truyền bá nói không chừng thật là có cái này liệu tính sáu vòng bằng h ư u nói chuyện phim nhóm các đại huyền nghi diễn đàn liên quan tới điều âm sư sự t ì n h hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một nhóm người đã biết hơn nữa khốc truyền bá cũng thông qua điện thoại hỗ trợ khách hàng gửi đi đẩy lên tin tức lấy mở rộng nổi tiếng ngược lại điều âm sư bộ này vi điện ảnh đã đánh ra một chút như vậy nổi tiếng mà thời gian cũng bị bánh xe lịch sử chậm rãi ép đến rồi ngày một tháng năm hôm nay chính là điều âm sư bắt đầu truyền bá thời gian mà hàn thu mấy người thì sớm đổ bộ khốc truyền bá hỗ trợ khách hàng đến nội trường học bờ bờ s diệp t h ầ n cũng tại phía trên thả thiết mời thả ra phong thanh bên trong có thật nhiều đồng học đều hồi phục bất quá gây sự giả cùng người quan sát đều có tại cả vùng chưa hề đi ra phía trước p cùng chí văn là một gã không chuyên nghiệp bình luận điện ảnh sư cũng là một cái mảng huyễn nghi say mê công việc đã từng hắn tại hoa hạ quốc nội lớn nhất cũng là quyền uy nhất bình luận điện ảnh ép xe cánh hoa trên mạng phát qua đông đảo bình luận điện ảnh bị rất nhiều khen ngợi cũng coi như có chút danh tiếng xem như mảng huyền nghi kẻ yêu thích điều âm sư bộ này vi điện ảnh tự nhiên là hấp dẫn tới ánh mắt của hắn lại nói khóc truyền bá cùng huyền nghi vòng tròn bên trong như thế tuyên truyền hắn chính là nghị không biết cũng không được bất quá hắn không có giống trên mạng những cái k i a bình xịt như thế mở phun mà là cầm quan sát thái độ không có tận mắt nhìn thấy phía trước hắn là sẽ không cho ra bình luận mà bây giờ thời điểm đến rồi cùng chí văn đăng lục khóc truyền bá mở ra điều âm sư giao diện c ờ l ậ t phát ra một đoạn làm cho người chán ghét trò chơi quảng cáo đi qua cả vùng bắt đầu trong tấm hình đầu tiên là một đoạn t r ầ m thấp quỷ quệt tiếng đàn dương cầm chầm chậm chuyển đến theo hậu nhất đỡ dương cầm cùng một cái toàn thân trần trụi chỉ mặc một đầu quần cụt nam nhân chiếu vào hình ảnh mười ân bắt đầu bầu không khí tô đậm cũng không tệ lắm có chút xâm nhiên cảm giác cùng chí văn cấp ra câu đầu tiên đánh giá thời gian chậm rãi trôi qua làm kịch bản phát triển một đoạn phía sau cùng chí văn cảm giác có chút muộn cũng có chút không hiểu đấu thẳng đến nhìn thấy điều âm sư hỏa lao tấm đối thoại l ú điều âm sư nói một cái hoàng đế cố sự cố sự này ngược lại để hắn cảm giác có chút mới lạ mất đi sẽ cho người càng thêm mất cảm chẳng l nếu như chỉ chỉ là dạng này vậy thì thật không có ý tứ người lao bản này cũng c o i chút đùa xã hội này không phải cuồng nhìn l é n chính là bạo lộ cuồng cùng chí văn có chút không cho là đúng cười cười cảm thấy bộ phim này cũng là như vậy à một cái thất ý nghệ sĩ dương cầm sống lại thành một cái điều âm sư mà thôi dốc lòng sao ha ha thật không có ý tứ bất quá căn cứ nhà phê bình điện ảnh thái độ hắn vẫn tiếp tục xem x u ố n g dưới mà khi hắn trông thấy điều âm sư vậy mà ngụy trang thành người m ộ lúc trái tim của hắn lập tức bị nhấc lên nguyên lai、like、đây mới là hắn đơn đặt hàng tăng gấp bội nguyên nhân mà khi hắn nhìn thấy điều âm sư ngụy trang thành người mù không kiêng nghệ gì cả dòm ngó riêng tư của người khác sinh hoạt lúc hắn cảm giác mình ra đầu lập tức liền nổ tung đặc biệt là người khác ở một cái kỳ thực là giả người mù trước mặt tùy ý bày ra bản thân sinh hoạt cá nhân lúc hắn cảm giác hình tượng này thực sự là cực lớn trầm trọng con bản đó cái này điều âm sư vậy mà lợi dụng người khác đối với người mù thông cảm lợi dụng người khác đối với người mù không đ ề phòng chút nào tới thỏa mãn cái kia bẩn thịu nhìn trộm chi tâm mấy cái này hình ảnh sáu trăm sáu mươi sáu c ông trí văn cảm giác mình lòng hiếu kỳ lập tức liền bị n h ứ c lên hắn bây giờ nghĩ không kịp chờ đợi nhìn phía sau một chút kịch bản muốn nhìn một chút điều âm sư rốt cuộc là một cái như thế nào kết cục mang theo một tia khẩn cấp mang theo một vẻ khẩn trương mang theo vẻ mong ngợi c ông trí văn mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú lên kịch bản phát triển chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hảo khi hắn nhìn thấy hàng xóm nhìn trộm điều âm sư nhìn thấu hắn là giả t r a người n g mù mà đẩy cửa ra một khắc này c ông trí văn trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng trào phúng cùng thán phục trào phúng điều âm sư tự cho là đúng tự động lại còn dám lấy ra quyển nhật ký cái quái thán phục nhưng là vì trước đó lao bản nói câu nói kia thế giới này không phải cuồng nhìn lén chính là bạo lộ cuồng hiện tại xem ra câu nói này quả nhiên không sai người hàng xóm này chẳng phải d ì n h coi điều âm sư nhất cử nhất động sao mà khi hắn nhìn thấy trong phòng lại có một câu thi thể mà bộ thi thể chính là chương một bên trong cái kia không nhúc nhích nam nhân lúc trong lòng của hắn lập tức liền nổ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chương một bên trong nam nhân kia là một cái người chết thảo rốt cuộc lại trở lại mở đầu cùng chí văn lẩm bẩm nói mà khi hắn xem xong toàn bộ phim nửa phía sau c u n g chí văn đột nhiên cảm thấy sau lưng đã hiện đầy mồ hôi lạnh cả người toàn thân trên dưới đều tràn đầy ý lạnh hiện ra vẻ khiếp sợ c u n g chí văn lần nữa từ đầu nhìn một lần một lần đi qua hắn lật đầu lại lật đầu sau đó lại lần nhìn một lần hai lần ba lần bốn bốn lần t h ẳ n g đến nhìn năm lần phía sau c u n g chí văn mới mang theo vẻ khiếp sợ cùng mặt mũi tràn đầy sợ hai t h á n g phục hai tay run rẩy mở ra cánh hoa bình luận điện ảnh hắn chuẩn bị viết một t i ê n bình luận điện ảnh tiêu đề liền kêu là sử thượng vĩ đại nhất vi điện ảnh sử thượng vĩ đại nhất vi điện ảnh viết xong tiêu đề phía sau cùng chí văn hít một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi viết xuống bình luận điện ảnh phía trước nhìn thấy trong hội có rất nhiều người tại đẩy một bộ vi điện ảnh bao quát khóc truyền bá video cũng tại tuyên truyền tò mò mang một cái dò xét thái độ ta xem xong bộ phim này đều âm sư đây là gần nhất một bộ thời gian chỉ có mười mấy phút vi điện ảnh điện ảnh trung gia sân nhân vật l ắ c đắc không có mấy trang diện bình thản không có gì lạ không có sang trọng minh tinh không có lấy le n g tính nhưng chính là dạng này một bộ nhỏ bé nhanh nhẹn vi điện ảnh đem đến cho ta rung động tuyệt không thua kém một trăm ba mươi phút hảo lai、like、ổ mạng lớn đem đến cho ta cảm quan kích động đạo diễn hàn thu cho chúng ta cấu tạo một cái hoàn mỹ cốt sự điện ảnh lấy phim nhựa phần cuối xem như mở đầu chủ nghĩa siêu hiện thực như ác n g ộ n g tràng cảnh ngay từ đầu liền có thể hấp dẫn người xem lực chú ý mà phía sau mỗi một cái ống kính đều do một đoạn trợ h i ệ n về dẫn đạo hướng phía dưới một cái ống kính thẳng đến nữ vũ giả r a s â n phim nhựa ở nơi này lộng lẫy lay động lòng người một màn đ ạ t đến cao trào nhưng mà lập tức lại ngã vào đáy cốc tối hậu nhất màn lại tại phim nhựa mở đầu như ác mộng tràng cảnh bên trong kết thúc không thể không nói ngắn ngủi mười mấy phút bộ phim này cho ta quá nhiều rung động nó biểu đạt rất nhiều phim một trăm phân chung đều biểu đạt không ra được v ụ ý một người bình thường đều sẽ tránh không nói chủ đề đó chính là nhân tính nhân vật chính cũng chính là điều âm sư là một kẻ thất bại hắn cũng không có giống số đông chủ nghĩa lạc quan giả tưởng tượng như thế một lần nữa tỉnh lại một lần nữa đi tham gia cuộc tranh tài dương cầm ngược lại là không g ư ợ n g dậy nổi đối với cuộc sống không ôm hy vọng cho nên ta nói hắn là một cái triệt triệt để để kẻ thất bại mà cái kẻ thất bại tất nhiên không có quay về đấu trường vậy hắn đã làm gì đâu hắn núp ở một cái nhỏ yếu trong thể xác hắn lựa chọn ngụy trang thành làm một cái người mù hắn lựa chọn biến thành một cái cuồng n h ì lén giống như ông chủ hắn nói như vậy thế giới này không phải cuồng nhìn lén chính là bạo lộ cùng hắn hy vọng người mù cái thân phận này có thể cho hắn mang đến cuộc sống mới bởi vì tại hắn ngụy trang thành vì người mù mà dẫn đến người khác đối với hắn không có đề phong lúc hắn liền có thể không chút kiên kỵ nhìn trộm mọi người dưới ánh mặt trời trần trụi diện mục loại hành vi này một phương diện khiến cho hắn vừa có thể đóng vai người khác nhân tính vạch trần giả lại có thể khiến mọi người cho hắn bất hạnh càng nhiều thông cảm từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích không có trở ngại không có chút nào cấm kỵ những thứ này đều trợ tăng gan lớn của hắn làm vậy cũng làm cho hẳng cho hắn không có thấy điều âm sư tại nữ hải nhi lúc khiêu vũ cái tia nhanh chóng khiêu động hai tay sao cái này cùng hắn tại so đấu lúc khẩn trương biểu hiện lại tạo thành biết bao châm t r ọ c so sánh mà loại nhặt lại âm nhạc cảm xúc mạnh mẽ cảm giác tại nữ vũ giả cuối cùng một cái tia hôn bên trong đặt đến cao trào những thứ này hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc tuyệt vời tất cả đều nhờ vào lời nói dối của hắn tất cả đều nhờ vào hắn người mù cái thân phận này nhưng mà cao trào sau đó điều âm sư vượt rào hành vi dẫn đến hắn trở thành một hồi hung sát á n người chứng kiến hơn nữa mấu chốt là hắn còn bị bén nhạy phu nhân sát thủ cho nhịn thấu nhưng mà đâu điều âm sư tại phát hiện thi thể phía sau làm cái gì hắn chẳng hề làm gì hắn lựa chọn tiếp tục trốn ở nhỏ yếu trong thể xác tiếp tục giống một người mù một dạng di ễ đ ấ u để cầu thu được tính mệnh chắc hẳn các vị người xem đều rất kỳ quái vì cái gì một cái niên cấp nhẹ nhàng tên đô con không có phản kháng, vì cái cái cấp có gì một đô vì rõ ràng không phải người mù nắm giữ bình thường thị lực người không tuyển chọn tông cửa s ô n g ra vì cái gì một cái rõ ràng đánh thắng được lao phụ nhân thanh niên không cùng nàng vật lộn bởi vì hắn là một cái đồ hèn nhát hắn là một người nhu nhược hắn là một cái tiêu cực người không có chủ kiến điểm này từ hắn ở trong trận đấu khẩn trương mà sai lầm liền có thể thấy được một hai mà phía sau đổi phế càng là có thể thể hiện những thứ này không chỉ có như thế hơn nữa hắn từ đầu tới đôi vẫn luôn đang phủ định chính mình hắn từ đầu đúng chỗ đều một mực tại trốn tránh thực tế đang trốn tránh thất bại đang trốn tránh tự ti mà loại trốn tránh n h ư n g hắn cuối cùng không thể trốn đi đâu được cho nên khi hắn tại nhìn thấy thi thể phía sau làm ra quyết định một k h ắ c này hết thể tất cả đều trễ mà hắn cái này tiếp tục trốn tránh quyết định đem hắn đẩy vào vực sâu và trượng điều âm sư làm ra quyết định phía sau liền gặp phải một cái lung túng hoàn cảnh bởi vì cái này phụ nữ đem hắn quần áo cùng đồ lót t h o á t xong ngươi suy nghĩ một chút một cái kẻ nhìn trộm trần trụi mà bại lộ tại một người khác dưới ánh mắt cái này lại chẳng lẽ không phải một loại trân trọng đâu mà thằng đến cuối cùng khi cô gái cầm đinh thương đứng ở sau lưng hắn lúc điều âm sư còn đắm chìm tại chính mình xây dựng mỹ hảo trong tưởng tượng hắn tưởng tượng lấy nữ nhân này không có nhìn tấu thân phận của hắn hắn tưởng tượng lấy chính mình giả vờ người mụ tiếp tục đánh đàn xuống nữ nhân kia cũng sẽ không giết hắn nhưng đây hết hệ cũng vẹn vẹn chỉ là hắn trôn tránh thực tế một loại bản thân tâm lý an ủi thôi nhưng mà ta nói nhiều như vậy. đạo diễn hàn thu rốt cuộc là muốn nói cho chúng ta gì đây vẫn là câu nói kia nhân tính điểm thứ nhất là lão bản lời nói thế giới này không phải cuồng nhìn lén chính là bạo lộ cùng bạo lộ cùng chắc hẳn ta không dùng bao nhiêu à bây giờ những cái kia trong trực tiếp mặt bán thịt c h ủ bá những người mẫu kia các loại mục đích làm như vậy ta cũng không muốn nói nhiều à mọi người đều biết ngoại trừ bạo lộ cùng còn có chính là cuồng nhìn lén trong phim điều âm sư là một cái cái kia hàng xóm cũng là một cái lấy nút trong bóng tối nhìn trộm người khác sinh hoạt tới thỏa mãn chính mình bẩn thiệu tâm lý đây chính là cuồng nhìn lén điểm thứ hai nhưng là điều âm sư hành động bao quát so với hắn thi đấu lúc khẩn trương tranh tài s o đổi phế tiếp đó lấy làm bộ thành người mù tới thỏa mãn mình đời sống tinh thần những thứ này thể hiện chính là một người nhu nhược tự ti trốn tránh thực tế thậm chí không tiếc giả dạng làm kẻ yếu giành được thông cảm mà làm giả muốn nói cho chúng ta biết có lẽ chính là không nên nghĩ điều âm sư như vậy đi nếu như cái kia một lát có thể từ chính xác đối mặt thực tế có thể dũng cảm cùng phụ nhân vật lộn có lẽ kết cục cũng sẽ không giống nhau mà tối hậu nhất điểm chính là cái này đạo đức giả lạnh lùng xã hội người xa lạ này ở giữa không có tín nhiệm xã hội cái này khắp nơi tràn đầy lựa gạt xã hội người suy nghĩ một chút điều âm sư bình thường lúc đơn đặt hàng không có gấp bội nhưng mà một khi khi hắn ngụy trang thành mụ lòa hắn đơn đặt hàng liền gấp bội có thể thấy được xã hội này tín nhiệm cảm giác cũng là xây dựng ở so với mình yếu thế quần thể lên trừ ngoài ra phong ăn điều âm sư giả dạng làm người mụ trả tiền cái tiêu đoạn cũng có thể biểu hiện điều này đạo đức giả lạnh ạ t l ừ a gạt cái này chính là chúng ta xã hội này tốt nói nhiều như vậy còn có một cái vấn đề đó chính là điều âm sư đến cùng chết chưa trong mắt của ta điều âm sư là chết bởi vì phụ nhân nhìn thấu thân phận của hắn cuối cùng phụ nhân cái kia đinh x u ố n g chìa về phía sau gáy của hắn cũng có thể chứng minh mặc dù phim lửa cuối cùng không có phụ nhân bóp c ò hình ảnh nhưng mà các bằng hữu mời n g ư ờ i lui về mở đầu nơi đó có một đạo thanh âm có lẽ cái kia một đạo thanh âm chính là phụ nhân bóp c ò âm thanh đương nhiên đây chỉ là của chính ta thái độ nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đại gia nhìn ta như thế nào không biết cuối cùng cảm tạ hàn thu đạo diễn vì chúng ta dâng lên như thế một hồi nhỏ bé nhanh nhẹn con ác thú thị kiến ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ nhưng lại dư vị vô cùng cuối cùng nói lại lần nữa đây là ta thấy qua sự thượng kiệt tắc nhất vi đ i ệ ảnh không có cái thứ、hai. viết xong hắn đây từ trước tới nay viết qua d à i nhất bình luận điện ảnh cùng chí văn chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ thở dài hắn đốt một điếu thuốc hàn thu bốn hàn thu bốn về sau có thể quan tâm kỹ càng người đạo diễn này một chút mà cùng lúc đó việt nam bên trong đông đảo bị khóc truyền bá h ép sẽ treo đủ khẩu vị đám dân mạng cũng đều tuần tự quan sát điều âm sư phần lớn người đang nhìn xong bộ phim này phía sau đều bị chấn động đến mức một chốc không có lấy lại tinh thần cũng tỉ như tương tự với cùng chí văn dạng này người không phải số ít khóc truyền bá lưới chính quân nhìn xem điều âm sư giao diện không ngừng lên nhanh lượng cơ căng thẳng thật lâu thần sắc cuối cùng hòa h o a lại mặc dù bây giờ điều âm sư lượng cờ lạc cũng liền mấy chục vạn bất quá lúc này mới qua ngắn ngủi mấy giờ à tin tưởng cuối cùng điều âm sư lượng cờ lạc phá trăm vạn dễ dàng mà cuối cùng nó phần cuối ở đâu chính quân cũng không biết bất quá từ trước mắt video phía dưới bình luận đến xem điều âm sư danh tiếng cũng không tệ lắm bộ phim này thật mẹ nó kinh điển sau khi xem có cỗ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác à mặc dù ta bây giờ còn có điểm mơ hồ đạo diễn đến cùng muốn biểu đạt cái gì điều âm sư thật mẹ nó tuyệt có hay không giống như ta đồng hải cảm giác điều âm sư nói câu chuyện kia rất thêm hay Khen một cái. khóc truyền bá lần này thật không có gạt chúng ta ta cũng đỉnh một cái sáu trăm sáu mươi sáu bộ phim này liền cho ta một cái cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực có hay không cái nào đại thần có thể cho cái phân tích ta cảm giác ta nhìn không hiểu a ngươi nhìn không hiểu rất bình thường ta bây giờ chỉ muốn biết điều âm sư cuối cùng đến cùng chết chưa đúng đúng đúng cùng cầu điều âm sư cuối cùng đến cùng chết chưa không rõ ràng đạo diễn có vẻ như lưu cái kiểu cởi mở kết cục để chúng ta đoán mười một ngoại trừ khóc truyền bá hoặc phỉ xì ổ website bên ngoài các đại huyền nghi diễn đản bài viết bây giờ cũng là cái vã trời rồi kinh h ể n kinh đ i ể n huyền nghi vi điện ảnh suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực để cho người ta nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng phim nhựa đ i ề u âm sư phim nhựa giọng không phải âm là nhân tính điều âm sư hàm ẩn ngụ ý ngươi xem đã hiểu mấy tầng k h ô c truyền bá cuối cùng không phải tiêu đề đảng khắp trốn mừng vui nào đó huyền nghi bài viết ta đi điều âm sư thực sự là thấy ta toàn thân nổi da gà trên lầu mới nổi da gà ta mẹ nó đều đổ mồ hôi lạnh trên lầu mới đổ mồ hôi lạnh ta đều là quỳ xem xong trên lầu quỳ xem xong ta đều đầu dạp xuống đất ta mặc kệ các ngươi nhìn thế nào xong ta chỉ muốn hỏi điều âm sư cuối cùng chết chưa hẳn là không chết đi lúc này đột nhiên có lầu một đạo điều âm sư chết thật đã chết rồi mau đến xem cái này cánh hoa bình luận điện ảnh kết nối đã phát bên trong nói thật mẹ nó n g ư bức ta là nhìn ăn xong sử thượng vĩ đại nhất vi điện ảnh tò mò đông đảo dân mạng chọc lấy đi vào mà xem xét trong nháy mắt tựa như cùng bị xét đánh trúng một cái giống như cái này bình luận điện ảnh phân tích mà thật mẹ nó k h ắ c sâu thảo nhìn bình luận điện ảnh ta cảm giác xã hội này quá nguy hiểm nói không chừng ta bây giờ đang ở bị ai nhìn trộng đâu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a mẹ nó phim này tiết lộ nhiều người như vậy tính chất là một bộ chỉ có mười mấy phút vi đ i ệ ảnh dạng này thật tốt sao nguyên lai、like、điều âm sư thật đã chết rồi a nguyên lai、like、mở đầu chuyển m ặ t cái kia đạo thanh âm là đinh thương bắn âm thanh a lại nói ta chỉ nhìn một lần bây giờ ta phải đi bộ lần thứ hai không phải vậy xem không hiểu a cùng trên lầu phim này nhìn một lần ngươi chắc chắn là xem không hiểu bất quá lúc này cũng có người đi ra phản bác nói là điều âm sư sinh tử là một cái mê cục có lẽ hắn còn chưa chết liên quan tới lâu chủ nói điều âm sư chết ta cảm thấy không có như vậy tuyệt đối, đối bởi vì cái kia đạo thanh â m có lẽ không phải đ ì n h thương bắn âm thanh mà là tiếng mở cửa không biết các ngươi có chú ý hay không nghe qua phu nhân sát thủ hàng xóm tại mở cửa lúc cái kia đạo thanh â m cùng điều âm sư tiêu đề đi ra trước cái kia đạo thanh â m có phải hay không rất giống thảo trên lầu vừa sợ hiện phân tích đế ta lại nhìn một lần lại nói bề ngoài như có chút đạo lý à có lẽ điều âm sư thật không có chết trên lầu đầu n g ớ c à điều âm sư làm sao có thể không chết nó chứng kiến hiện trường giết người hơn nữa lại bị phụ nhân cho nhìn thấu chiếu và o phụ nhân liền trượng phu cũng dám giết tính cách hắn sẽ bỏ qua điều âm sư ai kỳ thực các ngươi đều đi vào lỗi lầm đạo diễn kỳ thực muốn biểu đạt không phải điều âm sư phải chăng chết mà là đủ loại nhân tính bạch trần đây mới là phim n ự a b á n chất trên lầu cuối một cái ta cũng cảm thấy nhân tính mới là đạo diễn muốn biểu đạt mà theo cùng chí văn một thiên này bình luận điện ảnh đi đến trước mắt mọi người liên quan tới điều âm sư chủ đề nhiệt độ rốt cục xào đi ra thời gian n h ó á n g một cái mấy ngày trôi qua năm mà để cho dân mạng quan tâm điều âm sư vấn đề sinh tử nhưng là phân làm hai phái một bộ tin tưởng không nghi ngờ điều âm sư chết một phái khác thì còn ôm lạc quan thái độ cho rằng điều âm sư không có chết hai phái xảo lai xảo khứ ầm ị cái ngất trời tre cũng không nói phục người của đối phương mà liên quan tới mở màn cái kêu đạo thanh â m cũng thành một đạo lo lắng có người nói là đ ì n h thương bắn âm thanh một cái quan điểm này cũng là phần lớn người ủng hộ mà một nhóm người cũng cho rằng đó là tiếng mở cửa cuối cùng còn có người cho rằng đó là điều âm sư lúc tranh tài đèn chiếu thanh â m không thể không nói bạn trên mạng sức tưởng tượng cũng là mười phần phong phú thời gian lần nữa trôi qua rất nhanh tới ngày mười tháng năm mà liên quan tới điều âm sư chủ đề nhiệt độ ở nơi này mấy ngày chẳng những không có giảm xuống còn kéo dài lên cao mấy cái cấp bậc tại bãi đủ ho sữa nhỏ nhoi đứng đầu chủ đề các vùng đều có thể nhìn thấy nó thanh âm mà vô luận ở nơi nào liên quan tới nó tranh luận vẫn không có yên tĩnh qua thậm chí đằng sau còn có đủ loại xã hội học nhà cầm điều âm sư tới phân tích xã hội mượn điều âm sư danh khí đến giúp đỡ chính mình xã hội học nhà có đương nhiên nhà tâm lý học cũng theo sát phía sau dùng đủ loại chuyên nghiệp thứ tự tới phân tích chủ nhân điều âm sư trong lòng tâm lý gì đảo ngược tác dụng tự xưng tác dụng phủ định tác dụng còn có gì phía trước thửa hành vi toàn bộ đều lấy ra phân tích mấy lần bất quá tranh luận mặc dù rất kịch liệt bất quá phần lớn người đều cho rằng đây là một bộ kiệt tác vi điện ảnh bọn hắn tranh luận cũng chỉ là hàn thu lưu lại lo lắng h ỏ a nhân tính chất nghiên cứu thảo luận thôi bất quá người ủng hộ có đen điều âm sư nhân cũng có một chút bình xịt hoặc giả thuyết là không có cái kia tình thương mà cưỡng ép quan sát điều âm sư học sinh tiểu học đều mắng điều âm sư chỉ là kết mấy cái lo lắng tại loại người thôi căn bản cũng không có đáng giá gì tìm tỏi nghiên cứu nhân tính chỗ bất quá dạng này người dù sao cũng là g ọ t nước trong biệt cả rất nhanh liền bao phủ rất nhiều bạn trên mạ mà ở thế giới này có lẽ là gần hiện đại lịch sử bất đồng nguyên nhân hoa hạ chính phủ đối với dư luận dẫn đạo càng thêm hoàn thiện nhân dân tập tục càng thêm khai phóng đối với mới sự vật chủ quan tính chất cùng khách quan tính chất so kiếp trước mạnh hơn nhiều nói trắng ra là chính là hoa hạ nhân dân không có kiếp trước dễ gạt như vậy sẽ không truyền thông nói là cái gì liền cùng gió nói là cái gì mọi người đều có một bộ mình bình phán tiêu chuẩn cơ bản sẽ không có làm rõ ràng sự thật cái gì liền theo bình x ị mù phun nói tóm lại chính là cái thế giới này nhân dân internet tình thương rất cao phía trên nói tới phần lớn người tình huống còn có n một số hơn ỏ người cũng thích đến náo đen, náo bình xịt loại vật này nghĩ không xong. giới loại tại mỗi cái thích chô có, xịt vật thế trừ h đều đều vô vô sao dù trừ nữa truyền thông dư luận dẫn đạo năng lực cũng không yếu nếu như truyền thông thật muốn đen một người nghệ sĩ vậy cái này nghệ nhân tuyệt đối không dễ chịu cho nên ở cái thế giới này tại chủ quan tính chất cực mạnh mọi người trước mặt có thể hỏa tác phẩm không nhất định tất cả đều là kinh điển nhưng mà kinh điện tuyệt đối có thể hỏa điều âm sư bộ này kinh điện vi điện ảnh ngay tại mọi người kịch liệt trong thảo luận phát hỏa mà hàn thu cái tên này cũng tiến nhập rất nhiều người dân trong tầm mắt hoa hạ chuyện mai đại học trong trường mờ bờ s bên trên diệp thần cái kia một thiên thiếp mời đã bị thoạt tới phía trên nhất bên trong hồi phục đ ế n không dưới ngàn người dù sao lời trên mạng đề bốc lửa như vậy điều âm sư nghĩ tại trong trường không hỏa đều không được người ngoại giới không biết điều âm sư đạo diễn là ai nhưng mà bọn hắn biết ra đây không phải là bạn học cùng trường của bọn hắn đi mà bọn hắn rất nhiều người còn thân hơn mắt thấy gặp hàn thu bọn hắn đoàn làm phim ở trong trường trong quán cà phê quay c h ụ p qua rất nhiều người thậm chí còn lấy ra cùng ngày hàn thu mấy người quay chụp lúc ảnh chụp đây đều là bọn hắn uống cà phê lúc tại ống kính bên ngoài vụ trộm chụp bây giờ vừa để xuống đến trong trường bờ bờ s trong Kinh điều âm sư đoàn làm phim. 666, lâu chủ cái hền đoàn này chụp lén chủ chụp độ lâu quả âm làm sư 666, góc trong h không tệ. Có hay không cảm thấy Hàn Thu ự c Có cảm diễn dung tệ. mạo đạo ấ t Trên có hình h A. lầu a si ữ k h ô n giải thích. Cầu đ o à nháy làm p i mỗi m c i viên tin bái. thành tức cụ thể, ta Trong muốn cùng n cụ a g mắt l i ề n có nhận biết hàn thu đoàn làm phim nhân đem hàn thu mấy người bán đi ễ hai mươi hai tuổi hệ đạo diễn hai nghìn một mươi ba cấp điều âm sư nhà quay phim ngoài định mức tặng kèm một đầu tin tức ba người làm một cái phòng ngủ đến nỗi phòng ngủ hào đi mong muốn tìm ta nói chuyện riêng tăng cơ hữu tin tức nhất b ạ o lập tức liền đưa tới mọi người vây xem nhường đại gia không có nghĩ tới là ba người này vậy mà đều là một cái phòng ngủ hàn đạo sáu trăm sáu mươi sáu để c h â n đùi liền đến quay phim bất quá cái này đùi nói thật rất tráng kiện a hàn đạo đích sắc rất l i ề u mạng bất quá diệp thần cũng diễn rất tốt có mấy cái ống kính thấy ta dùng mình hai nghìn m ư ơ i ba cấp đây chẳng phải là nói bọn hắn năm nay liền muốn tốt nghiệp điều âm sư là bọn hắn để cương luận văn sao nghe nói thật là bất quá các ngươi phát hiện không có điều âm sư lão bản thật sự là một cái lao bản a bất quá hắn không phải làm điều âm mà là bán chữ số thiết bị trên lầu nói là sự thật lao tử lập tức đi vây xem hắn có thể nói ra xã hội này không phải cùng nhìn l é n chính là bạo lộ cùng l ã o bản tuyệt bức không là người bình thường trong n y mắt rất nhiều người đồng thời soát ra cung cầu mà người cũng phúc hậu trực tiếp đem đoàn lão bản bắn đi mà thẳng đến hiểu rõ đoạn nôn g lại chính là trường học nhà ai chữ số điếm lao bản lúc bọn hắn mới nao n h a o bừng t ì n h đại ngộ trong lòng tự nhủ trong phim lão bản kia làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy nguyên lai liền mẹ nó ở trường học bán đồ a xế chiều hôm đó đoàn lão bản chữ số cửa hàng liền nên đón đ ô n g đ ả o hiếu kỳ giả bất quá đại gia chủ mục quan trọng cũng là đến xem một mắt cái này điều âm sư lão bản bất quá cũng có rất nhiều người đang phát hiện đoàn lão bản đồ vật thật là không tệ phía sau cũng sinh ra mua chút trở về tâm tư thấy thế đoạn nôn trực tiếp gửi ra s ắ chiêu đem hàn thu dùng cái kia một cái ca mê ra trực tiếp cho rời ra các học đ ạ học cái này camera chính là hàn thu quay chụp điều âm sư sử dụng camera đừng hỏi ta vì cái gì ở đây bởi vì hắn là tại ta chỗ này mướn sau một khắc đám người lập tức dối loạn lên chúng ta nhân đôi n h a u n h a u đưa ra muốn thuê trở về chơi mấy ngày dính dính hàn đạo hì khí nói không chừng liền vẫn có thể đánh ra cùng điều âm sư một dạng kinh điển đâu học trường ta muốn thuê một tuần liền cái này học trường ta cũng muốn thuê ba ngày hàn đạo khoản camera lão bản còn có ta còn có ta năm không đội không đổi, đại gia từng cái từ từ sẽ đến học trường, ta hôm nay tâm tốt, toàn trường hết thẻ chín mươi giảm giá không thể không nói đoàn lão bản rất có gian thương tiềm chất làm một màn như thế một buổi chiều tiệm nhỏ của hắn sinh ý có thể trên đỉnh trước đó hai ngày sinh ý nhìn thấy đông đảo tương ớt dầu tiền giấy chạy đến túi đoàn lão bản khuôn mặt đều cười lên trong lòng âm thầm đắc ý còn tốt chính mình đồng ý l i ê u hàn thu mời bây giờ quả nhiên lôi kéo l i ê u tự mình tiểu điếm tiêu thụ mà ở đoạn ngôn sau đó điều âm sư bên trong lại một cái trọng lượng cấp nhân vật bị tỉ mỉ đồng học được đào lên đặc biệt lớn tin tức đặc biệt lớn tin tức điều âm sư bên trong phu nhân kia sát thủ kỳ thực cũng lớn có lai lịch sân trường bờ bờ s bên trên có người vật trần người nào a lâu chủ nói nhanh một chút a. đừng lề mề nói nhanh một chút âm thầm lâu chủ cười hắc hắc đem đặng san vị này trọng lượng cấp nhân vật cho j u n lên đi ra đặng san nữ bốn mươi b ố tuổi hệ đạo diễn hai nghìn một mươi ba cấp đạo viên chức vị phó giáo sư điều âm sư bên trong phu nhân sát thủ diễn viên tin tức bạo xong lâu chủ còn từ trường học trên n g ọ phì càn w ế p sẽ kéo tới một trường đặng san ả n h chụp trong nháy mắt bờ bờ ép trong nháy mắt liền như là hướng nhà vệ sinh ném đi một quả bom một dạng trong nháy mắt liền bị dẫn bạo đầu đen rauống hàn đạo thật có mặt mũi lại đem đạo viên cũng cho kéo xuống nước ai nha tiên đạo đạo đạo đạo đạo nói n thật đạo đạo tại trong phim việt bức là diện mạo vốn có diễn xuất mẹ nó thấy ta thiếu chút nữa thì xuất、ừ. diễn cùng trên lầu bình thường không ít bị đạo đạo mắng bây giờ nhìn cái điện ảnh đều muốn bị nặng dọa chúng ta hệ đạo diễn sống được dễ dàng đi năm ha <cười> ha thông cảm hệ đạo diễn huynh đệ biểu thị mặc nghiệm hệ đạo diễn đồng học đi hảo năm sau cho các ngươi hóa và mã Cung mạc nghiệm. đối với có thể đem điều âm sư bên trong cả đám viên đưa hết cho moi ra tới truyền thông đại học nhóm học sinh hay là rất có hứng thú diễn viên chính đều đ ơ i xong vậy bây giờ còn có gì có thể lộn đâu cuối cùng có người đưa ánh mắt đặt ở khiêu vũ nữ hải nhi trên thân sáu các n i n h đệ ta cảm thấy lấy chúng ta bỏ lỡ một cái người trọng yếu nhất người đó chính là bên trong cái kia khiêu vũ nữ hải nhi nhớ tới cô bé kia không có chật chược á i kia tướng mạo cái kia dáng người mấu chốt là nhân gia còn nhảy một tay hảo vũ đạo a hắn thu ngược lại là không nghĩ tới chính mình cố ý làm nhiều đi ra mấy cái gợi cảm ống kính hấp dẫn lên này một đám sắc lang chú ý của hắn lúc đó chỉ muốn nhường phim nhựa loại tương phản này mãnh liệt hơn mà thôi khu khu thiên địa lương tâm tuyệt đối không có hướng phương diện t i ế m nghĩ dưới lầu có người trả lời đã sớm chú ý tới người nọ là môn múa viện sinh viên năm bốn xem như một ngành hoa a bất quá môn múa viện nữ sinh xinh đẹp nhiều lắm nàng cũng liền sắp xếp năm vị trí đầu a đây là một cái vũ đạo hí kịch học sinh phía dưới có người tuân g a tin tức cụ thể chu vũ hân hai mươi hai tuổi Vũ đạo điều hệ 2.013 cấp, điều âm s ư bên trong đóng vai i k h ê u vũ nữ hài Nhi. Nhân Hải t i ệ n còn r á n m ộ t trù chương sáu y ệ n mươi ế t là hồi nào. trụ hồi q u ả nhiên không thanh thuần hổ là vũ đạo hệ hệ hoa thanh thuần cực kỳ. là vũ đạo A, cực 666, bất quá ta vẫn là so giá thưởng thức nàng tại điện ảnh chung một đoạn kia hy kịch trên lầu đều c ú t đi ta chỉ muốn hỏi nàng một chút có bạn trai chưa cùng trên lầu vũ hân mội t ử bạn trai không có mẹ nó đều c ú t đi cô em này là của ta bằng vào điều âm sư nổi danh chu vũ hân ở trong trường đích nhân khí cấp tốc lên cao m điểm này chu vũ hơn mình cũng cảm nhận được mỗi lần đi ở sân trường lúc chung quanh không ít người đều sẽ hướng nàng ở đây đưa mắt tới nam sinh nhưng là hiếu kỳ cùng thưởng thức nữ sinh lại có chút ít ghen ghét đối mặt với những ánh mắt này chu vũ hơn ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng không dám hướng về chỗ nhiều người đi về sau cũng dần dần đã thấy ra cũng chầm chậm tiếp nhận cái này chút khen chê không đồng nhất nhìn chăm chú Tám. một gian phòng ngủ nữ sinh bên trong một người nữ sinh giảng đạo nhưng có thể ngươi xem gần nhất rất nóng bỏng điều âm sư không có nghe nói là bạn học cùng trường của chúng ta chụp đâu gần nhất trong trường học khắp nơi đều tại truyền chuyện này những cái kia đại nhị đại tam hệ đạo diễn lao sư đều cầm bộ phim này làm tài liệu giảng dạy g i ả n g đâu liễu khả khả có chút gượng ép mà nợ nụ cười nhìn rồi vô rất tốt lo lắng rất đủ ngụ ý cũng rất sâu sắc nữ sinh rất hưng phấn ngươi là không biết ta lúc đó bộ này khiến thấy trong lòng ta hào hoàng còn có bên trong cô bé kia ngươi biết ta chính là chúng ta một ngành đồng học chu vũ hân hắn hiện tại nhưng tại trong sân trường phát hỏa liễu khả khả đương nhiên nhận ra cô bé k i a chính là bọn họ vũ đạo hệ chu vũ hân chỉ bất quá không phải học chung lớp mà thôi hắn hiện tại ở trong sân trường rất hòa sao sợ là cả nước nhìn qua bộ phim này người đều sẽ thấy nàng biểu diễn a trong lòng khổ tâm cười liễu khả khả mặt ngoài chấn định nói vậy chúc mừng nàng ai nếu như trước đây ta lựa chọn liễu hàn thu mà nói có phải hay không bây giờ bên trong khiêu vũ cô bé k i a chính là ta đâu nghĩ được như vậy liễu khả khả biểu lộ ảm đạm chỉ tiếc trên thế giới này không có nếu như cũng không có thuốc hối hận có thể ăn nhưng mà không nên nản trí ta còn có thích tình t ấ t nghiệp hy vọng viên thành bộ phim này cũng có thể lửa cháy đến đây đi lão hàn tiếp tục như vậy không phải biện pháp a trong phòng ngủ diệp thần nhìn qua nằm ở trên giường một mặt nhàn nhã hàn thu có chút bất đắc dĩ mới vừa nói xong cửa của phòng ngủ đông đông đông mà vang lên lần nữa thảo còn tới lần này lại là ai vậy diệp thần tùy tiện xoa nhẹ một cái tóc ngửa mặt lên trời thở dài ha ha đi mở cửa a đoán chừng là lớp chúng ta người bạn học nào a hàn thu danh mánh cười nói những ngày này diệp thần cũng coi như là cảm nhận được nổi danh cảm thụ từ vừa mới bắt đầu mà âm thấm đắc ý đến bây giờ phiền không thắng thu hắn xem như hết thảy đều chịu đủ rồi điều âm sư vừa hòa thời điểm diệp thần trong trường học đi tới chỗ nào đều sẽ để người chú ý bất quá cũng chỉ là chịu đến ghé mắt thôi ngược lại là còn không có người bạn học nào chạy tới muốn ký tên tối đa cũng liền đi đi lên một mặt kinh ngạc nhìn qua diệp thần ngươi chính là điều âm sư bên trong cái kia điều âm sư diễn viên a đối với dạng này t r à o hỏi phương thức diệp thần không biết đụng tới bao nhiêu hồi rồi sau đó bạn cùng lớp thường liền sẽ chạy tới bọn hắn phòng ngủ hoặc là hàn huyên hoặc là khách sáo hoặc là tán thưởng họ như vậy lợi lần một lần hai còn tốt nhiều hơn lấy diệp thần tính khí này hắn có thể chịu được một chữ phiền cho nên bây giờ nhìn thấy lại có người tìm tới cửa diệp thần thật sự không muốn đi mở cửa ai ta thật muốn sớm một chút tốt nghiệp bây giờ chờ trong trường học giống như chờ tại động vật viên một dạng thế nhưng là cái quái gì vậy ta không phải là trong vườn thú con khỉ a diệp thần lầm bầm một tiếng cuối cùng vẫn là ma ma thẳng thẳng đi mở cửa một i một thời gian liền t ạ i thời gian yên bình bên trong đi qua rất nhanh trung tuần tháng năm đến mà viên thành đoàn làm phim quay trụ tiếp cận hơn hai mươi ngày thích tình t h t nghiệp cũng tại trước mấy ngày hơi khô thẻ tre hôm nay chính là internet bắt đầu truyền bá thời gian xem như k h ó c truyền bá lưới thành viên ban giám đốc con trai tác phẩm k h ó c truyền bá lưới tự nhiên là muốn trắng trận tuyên truyền một phen mà sớm tại trước mấy ngày thích tình thất nghiệp ngay tại k h ó c truyền bá trên mạng phủ lên thật to tuyên truyền tiêu đề tiêu đề to lớn đơn giản so điều âm sư cao mấy cái cấp bậc cái này khiến hàn thu giã không thể cảm thán đây quả nhiên là thân nhi tự a bất quá hàn thu giã không thèm để ý những thứ này một cái h ép sai để cử mà thôi không có gì ghê gớm ngược lại điều âm sư cũng đã truyền bá lâu như vậy cũng không ảnh hưởng tới chính mình mà nửa tháng tới điều âm sư tại khốc truyền bá ép sẽ cờ l ạ n số lần qua lâu rồi hai nghìn vạn mặc dù không bằng khốc truyền bá bên trong những cái kia nhật bá phim truyền hình nhất tập động một chút lại mấy ngàn vạn hơn ước phát ra số lần nhưng mà cũng coi như một cái tốt thành tích ít nhất khốc truyền bá thu hồi ra vốn hơn nữa còn kiếm lời không thiếu mà xem như điều âm sư khai quật giả trịnh quân gần nhất cũng nhận khen ngợi cho phát một cái hơn g bao vốn là trịnh quân là không có có bao tiền lì xì nhưng là bởi vì điều âm sư danh tiếng thật sự là quá tốt cơ hội chín mươi trở lên cũng là thanh nhất sắc khen ngợi cho nên gián tiếp khốc truyền bá vong trạm danh tiếng cũng bị nho nhỏ để cao một cái cấp bậc quân không thấy điều âm sư khốc truyền bá cho điểm chín năm cánh hoa cho điểm chín bốn sao hơn nữa điều âm sư còn bá chiếm huyền nghi vi điện ảnh bảng xếp hạng tên thứ nhất như thế điều tạc thiên cho điểm quả thực cho khốc truyền bá lưới mang đến không n ũ danh n m thanh ít nhất mọi người tại lận xem điện ảnh bảng xếp hạng thời điểm biết có như thế một bộ cao cho điểm điện ảnh là khốc truyền gia phẩm cho nên đây mới là trịnh quân bị băng bó bao tiền lì xì nguyên nhân bất quá gần nhất trịnh quân nghe nói phía trên có một thành viên ban giám đốc nhi tử làm ra một bộ phim muốn tại khốc truyền bá lần đầu trong lúc rảnh rỗi chính hắn cũng chuẩn bị xem bộ phim này nghe nói thành viên ban giám đốc nhi tử cùng hàn thu là một trường học cũng không biết hắn điện ảnh có hay không hàn thu tốt như vậy lẩm bẩm một câu mười một điểm tới trịnh quân mở ra thích tình t ấ t nghiệp phát ra giao diện nhìn xuống thời gian hơn năm mươi phút không lâu lắm cũng không tính toán ngắn cố sự vừa mở đầu xuất hiện là một cái ven hồ nhân vật nữ chính đứng tại ven hồ gió nhẹ thổi lên nàng váy nhanh nhẹn bay múa kèm theo y ê u mị sáng n g ờ i cảnh sắc màn này ngược lại là rất duy mỹ bất quá trịnh quân ngược lại là cảm giác có chút cũ nữ chính g á n g dấp không tệ hình ảnh vất được chỉ là xáo lộ có chút già kế tiếp kịch bản cũng làm cho trịnh quân không nhắc lên được tinh thần nam chính nữ chính bởi vì sắp tốt nghiệp mà chia tay hình ảnh mặc dù duy mỹ nhưng mà luôn cảm giác có chút không có tí sức lực nào nhường trịnh quân có chút buồn ngủ mà phía sau bước mặt đến nam nữ chủ rốt cuộc lại cơ duyên x ả o hợp mà c h ạ mặt m này ngược lại là nhường trịnh quân thoáng n h ấ t lên một chút hứng thú bất quá cuối cùng nam nữ nhân vật chính lại tại ngã tư đường t á c h ra sau khi xem xong t r ị n h quân chỉ cảm thấy có chút nhàn nhạt yêu thương không là chứng chứng yêu thương cái này mẹ nói đây là thanh xuân sân trường điện ảnh thảo thấy thật nhức cả chứng không biết đạo diễn đến cùng muốn biểu đạt thứ gì bốn ra khỏi phát ra giao diện chính quân nhìn chằm chằm k h ó c truyền bá trang đầu bên trong thích tình tất nghiệp cái kia thật to tuyên truyền hình ảnh nhất thời cảm thấy có chút im lặng x ấ u không chỉ có là chính quân khác bị k h ó c truyền bá lưới không có khe hở tuyên truyền mà hấp dẫn tới người xem đang nhìn sau đó cũng trong nháy mắt nhìn thấy có chút nhức cả trứng ta đi cái này mẹ nó thật là đem duy mỹ thương cảm thứ này phát huy đến cực h ạ n à, nhìn ta thực tính im lặng thật là không có hổ thẹn đối với k h ó c truyền bá lưới tuyên truyền rát rưởi không giải thích nghe không hiểu trên lầu đang nói cái gì ta nhìn thấy một nửa liền ngủ mất trên lầu đường trực tiếp như vậy có hay không hảo tốt xấu ta cũng chỉ là một bên từ nhỏ trò chơi một bên nhìn. ta ngược lại thật ra nhảy xem xong hắc hắc bất quá ta chỉ nhìn có nữ nhân vật chính hy kịch trên lầu thật h è n m ọ n bất quá nói thật nhân vật nữ chính chính xác rất xinh đẹp khóc truyền bá thật là chơi đến một tay hảo thủ đoạn bưng ra một bộ điều âm sư để chúng ta cho là khóc truyền bá phẩm vị biến cao không nghĩ tới kết quả là vẫn là nói nhảm ai ta cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua hàng nội địa điện ảnh đương nhiên điều âm sư thật là không tệ trên lầu cuối một cái mười khóc bác dưới h é p sa phương bình luận cơ hồ thanh nhất sắc bảy mươi trở lên xoa bình ngẫu nhiên có một chút khen ngợi cũng là hướng về phía nữ chính nhan chỉ tới bất quá sân trường bờ bờ s bên trong bình luận vẫn tương đối nề mặt không có quá mức làm thấp đi thích t ì n h t ấ t nghiệp dù sao đây là bạn học cùng trường của mình vỗ dù nói thế nào cũng không thể làm thấp đi đồng học cả vậy cái này không phải liền là gián tiếp làm thấp đi chính mình trường học c ũ đi bất quá cái kia kẹp lấy đâm lời nói nhìn cũng làm cho người cảm giác không thoải mái một gian hào hoa trong phòng viên thành sắc mặt có chút khó coi lật xem người xem bình luận bất quá càng là nhìn xuống sắc mặt chính là càng thêm khó nhìn lên mà khi hắn thấy hoa cánh chỉ vẹn vẹn có bốn năm cho điểm lúc tại chỗ liền đem máy vi tính sách tay ngã ở trên giường trong lòng của hắn p h ẩ một c bên bạn cùng phòng tốt bụng nói an ủi nhưng có thể ngươi đừng thương tâm ngươi đã diễn rất tốt cái này cũng không trách ngươi muốn trách thì trách ngươi không cùng đối với một cái hảo đoàn làm phim cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào ấm nguyên bản bạn cùng phòng có lòng tốt tán ủi nàng cũng không biết hàn thu đã từng mời qua liêu khả khả cho nên lời này nghe vào liêu khả khả trong lỗ t h a i nhưng lại là một phen khác mùi vị trước đây thế nhưng là có hai phần mời đặt tại trước mặt mình a liêu khả khả trong lòng rất bị khuất muốn khóc nhưng lại nhịn xuống không có khóc lên hết ẩm nước mắt đành phải đảo lưu tiến trong lòng của nàng sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu liêu khả khả chịu khớp nói tại thích tình tất nghiệp chuyền r a phía sau mấy ngày truyền thông đại học đề cương luận văn bình xét cũng kéo lên màn mở đầu phía trước nói qua bình xét từ người xem bỏ phiếu hòa lao sư cho điểm hai bộ phận tạo thành người xem cho điểm nhưng là từ số phiếu tới quyết định mỗi cái chương mục chỉ có một phiếu đầu cho của mình thích tác phẩm là được rồi cuối cùng thì căn cứ vào xếp hạng tới thu hoạch điểm số tên thứ nhất là một cái cấp bậc hai đến năm tên là một cái cấp bậc năm đến một ư ơ i tên lại là một cái cấp bậc sáu hàn thu không lo lắng đặng san nơi đó điểm số chỉ cần người xem bên này điểm số đầy đủ nhất định lần này để cương luận bằng tên thứ nhất chính là của hắn mà hàn thu muốn cái này tên thứ nhất chỉ là quan tâm cái này tên thứ nhất mang đến danh khí chỉ có khiến mọi người nhận thức đến hắn có rất tốt đạo diễn mới có thể hắn mới có thể có thể thu được càng nhiều cơ hội càng nhiều đầu tư những thứ này mới là hàn thu mong muốn trước u y ề n thông đại học đại đề c ơ n luận văn g g là thế i i này một á i không lớn, không nhỏ lớn m n ngày Mấy nay, t r o n g vinh ò n g các đ ạ t r u y ề t ô n cũng hoặc nhiều g hoặc hoặc í t mà đã ố muốn huống i với tiến khai quật người mới đạo diễn công ty cũng đều phải người nhìn chăm chăm tình huống bên này. Trước chuyện chú chút công cũng chầm chầm hành nhìn tình mình quật đều này ty này. bên một mắt, xét ý, đạo đ bắt đầu mấy ngày số phiếu cao nhất rõ ràng là hàn thu điều âm sư khoảng c h ừ n g hơn hai mươi và phiếu theo lý thuyết có hơn hai mươi vạn người xem chú ý lần này để cương luận văn cũng vì điều âm sư ném lên một phiếu mà hạng nhì thích tình tất nghiệp chỉ có chỉ là mấy và phiếu kém không chỉ một sao nửa điểm đây vẫn là dựa vào nó cái kia so điều âm sư khoa trương rất nhiều tuyên truyền đưa tới mà những cái kia chú ý lần này bình xét dân mạng cũng mới biết nguyên lai、like、điều âm sư bộ này như bước tới cực điểm vi điện ảnh lại là một đám sinh viên làm ra cho nên đương nhiên bọn hắn không chút do dự liền đem phiếu ném cho điều âm sư ăn xong hắn thu đạo diễn lại là một cái sắp tốt nghiệp sinh viên ta còn có thể nói cái gì ta vừa lúc tốt nghiệp còn không biết ở nơi nào nữa nhân ra cũng đã làm ra như bức như vậy một bộ phim đỉnh hàn đạo một cái đỉnh điều âm sư một cái mẹ nó đây chính là hà nội địa điện ảnh tương lai hy vọng a sáu lúc này hàn thu tam cơ hữu cũng tại phòng ngủ chú ý hạng biến hóa khi bọn hắn nhìn thấy mình tác phẩm số phiếu nghiên ép tính chất mà thu được đệ nhất lúc cho dù là lấy lâm hoa bình thản tính tình trên mặt cũng lộ ra nụ cười kích động nai、nice、sở tên thứ nhất diệp thần không có hình tượng chút nào mà cười lớn ha ha viên thành t i ể u từ kia điện ảnh mới hơn hai v à n phiếu hắn như thế nào đổi u theo kịp tới hàn thu ra gật đầu cười bây giờ t r ê n l ệ n h cũng đã lớn như vậy lại thêm viên thành tác phẩm hoàn toàn chính xác không có gì ý tứ hắn muốn đổi theo đích thật là không thể nào tức đừng cười giống cái ngu xuẩn một dạng đây mới là bước đầu tiên điện ảnh đâu về sau nếu là lấy được thành tiện tiểu tử ngươi không thể cười thành bị đ ế n a diệp thần vẫn như c ũ ý cười không chỉ ta đây là cao h ứ n g đi đ ú n g lao hẳn ngươi tiếp theo bộ đến tột cùng muốn chụp đồ chơi gì a lâm hoa cũng căng tới ánh mắt tò mò hàn thu trong hồ lô thuốc thật sự là quá hấp dẫn người hàn thu cười thần bí các ngươi đ ừ n g nóng nội tóm lại không phải vi điện ảnh chính là đến lúc đó ta đem kịch bản viết xong đang cấp các ngươi nói đi lâm hoa bất đắc gì nói tùy ngươi rồi hiện tại là đủi chúng ta chỉ cần ôm chặt liền tốt ha ha các ngươi liền đợi đen a ngược lại cũng là chuyện gần nhất chúng ta vừa tốt nghiệp liền lập tức tổ kiến đoàn làm phim ngay vậy diệp thần hòa lâm hoa cũng là hai mắt sáng lên trên mặt tràn đầy chiến ý chín một chỗ khác viên thành trong nhà một người trung niên sắc mặt không vui mà liếc qua bảng xếp hạng sau đó thở dài nhìn chằm chằm một bên viên thành đạo tiểu thành đối với cái này l ầ n thất bại trong lòng ngươi có ý kiến gì không sao viên thành cảm xúc rơi xuống trả lời cha lần này tác phẩm của ta hoàn toàn chính xác không sánh được nhân d â ra bất quá ta tin tưởng không có lần sau lần này hàn thu giã chỉ là ỉ vào kịch bản so với ta tốt mà thôi nếu như ta cũng có điều âm sư dạng như kịch bản ta tin tưởng ta sẽ không thua hắn viên hoa âm thanh lạnh lùng nói lần tiếp theo ngươi còn có mấy cái lần tiếp theo đề cương luận văn mỗi người đều chỉ có một lần chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại đọc một năm đại học năm tư á c h viên thành yên lặng viên hoa cười lạnh nói bất quá mặc dù ngươi tác phẩm chất lượng không sánh được nhưng mà tranh tài chuyện này cũng không nhất định chính là dựa vào chất lượng cha ngươi có ý tứ gì bình xét bên trong không phải còn có người xem bỏ phiếu sao viên hoa trầm giọng nói ngược lại truyền thông đại học lại không biết là những người kia đem phiếu cho nên chúng ta có thể ở phương diện này ra tay ân đến lúc đó ta mời người giúp ngươi đem ngươi phiếu quét lên đi thế nhưng là làm như vậy có thể hay không quá ra vẻ những cái kia truyền thông cũng không phải là mù lòa ai tốt a i xấu liếc mắt một cái liền nhìn ra nói không chừng đến lúc đó bọn hắn còn cắn ngược lại chúng ta một cái nói chúng ta có tấm màn đen tấm màn đen có tấm màn đen thì thế nào ngược lại bọn hắn lại không có chứng cứ chứng minh hơn nữa truyền thông nhằm vào ngươi không tốt sao tiểu thành ngươi phải n h ớ kỹ tương lai ngươi làm đạo diễn có ta ở đây sau l ư n g ủng hộ ngươi tiền là không phải ít ngươi thiếu chỉ là danh khí mà thôi mà truyền thông lẫn lộn ngươi không vừa vặn giút ngươi đề thăng danh khí sao bọn hắn càng là nhằm vào ngươi ngươi nổi tiếng lại càng lớn viên thành có chút không vui thế nhưng là ta sợ sẽ xào ra một cái tiếng xâu à dạng này về sau sẽ không dễ lát l ộ t cũng không cái kia người xem n g u y ệ n ý xem ta tác phẩm cái này cũng hoàn toàn không là vấn đề n g ư ơ i bây giờ là người mới người mới khó tránh khỏi sẽ sai lầm đi ngươi chỉ cần nắm lấy lấy cớ này là được rồi mà chỉ cần đến lúc đó ngươi b ư ớ c thứ hai tác phẩm thu được tốt danh tiếng những cái kia không tốt dư luận liền sẽ toàn bộ biến mất mà khán giả cũng sẽ nhận thức lại ngươi danh tiếng của ngươi cũng sẽ càng lúc càng lớn ngươi xem một chút bây giờ cái kia nổi danh minh tinh không phải đã trải qua truyền thông cuồng anh loạn tật lên cho nên ngươi phải có lòng tin với chính mình lòng tin nhưng mà cho dù ta soát đến đệ nhất nhưng mà lao sư bên kia điểm số chắc chắn sẽ không quá cao cuối cùng khả năng thứ nhất cũng không phải ta tiểu tướng đốc ngươi còn xoắn suýt cái này làm gì cho đến lúc đó có phải hay không tên thứ nhất đã không trọng yếu viên thành khoe miệng giật một cái tựa hồ cũng minh bạch lao ba ý tứ tốt ta vậy dạng này ta phải muốn đem b ư ớ c thứ hai tác phẩm làm xong đối với ngươi chỉ cần b ư ớ c thứ hai tác phẩm đầy đủ ưu tú trước đây hết thể điểm đen đều không phải là vấn đề cho nên ta hỏi ngươi, ngươi có hay không lòng tin kia đánh ra một bộ hảo tác phẩm tới có lời ba ba ta liền giúp ngươi lẫn lộn một lần viên hoa nhìn c h ầ m c h ầ m con trai con mắt nói ngay vậy viên thành năm ngón tay nắm chặt trên tay nổi gân xanh sắc mặt biến đổi mấy lần phía sau cuối cùng hạ quyết tâm có ta có lòng tin ta sẽ không lại thua cho hà thu hảo lúc này mới giống chúng ta n h i tử lần này ba bà ta liền giúp ngươi một lần bất quá đến lúc đó ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý chúng ta như thế trắng trợn quá v ẽ truyền thông đến lúc đó nhất định sẽ đ e n ngươi mà ngươi chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này thẳng đến ngươi lấy ra một bộ hảo tác phẩm làm cho viên thành trọng trọng gật đầu ân ta minh mạch tốt lắm ngươi bây giờ liền h ả o h ả o nghĩ một hồi tiếp theo bộ tác phẩm sự tình a ta trước đi qua công ty viên hoa vừa đi viên thành nhìn qua ngoài cửa sổ sáng rỡ ánh mắt đáy mắt thoáng qua một k i a khói mù tự lẩm bẩm hàn thu ngươi chờ lần tiếp theo ta nhất định sẽ không thua ngươi viên thành lao ba quả nhiên không hổ là khóc truyền bá video lao đại cấp bậc nhân vật thời gian một ngày không đến viên hoa liền âm thầm bố trí xong hết thảy ngày thứ hai ngay từ đầu thích tình tất nghiệp số phiếu tự lấy một cái để cho người ta trận mắt hốc mồm tốc độ cấp tốc tăng trưởng tốc độ kia đơn giản so vừa mới bắt đầu điều âm sư còn phát rộ vẹn vẹn một ngày thời gian thích tình tất nghiệp số phiếu liền xông qua hai mươi vạn hơn nữa còn tại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tiếp tục tăng trưởng mà lúc này điều âm sư số phiếu cũng mới hơn ba mươi vạn mà ngày thứ hai hai người số phiếu cơ hầu ngang hàng đạt đến bốn mươi vạn ngày thứ ba thích tình tất nghiệp triệt để vượt qua điều âm sư lấy hơn năm mươi vạn đối với hơn bốn mươi vạn thu được tên thứ nhất bảy ta đi chúng ta bị viên thành tiểu thử kia mẹ nói vậy mà ba ngày thì phải hơn năm mươi vạn phiếu diệp thần tại phòng ngủ lớn tiếng hét lên lâm hoa các mày khó hiểu nói không phải à chúng ta trước mấy ngày vẫn còn so sánh hắn nhiều hơn hơn hai mươi vạn phiếu như thế nào mới ba ngày liền bị lại vượt qua lại nói cái kia điện ảnh cũng khó nhìn a diệp thân bực tức nói quỷ mới biết những cái kia cho thích tình tất nghiệp bỏ phiếu người xem nghĩ như thế nào phim này chính là hai cái văn nghệ thanh niên ở đâu không ốm mà g ê n một điểm vượt trội chỗ, chỗ cũng không có cũng không biết bọn hắn tốt như vậy cái này ngay vậy một mực không lên tiếng hàn thu miệt nhiên mà nợ đủ cười thản nhiên nói chuyện này ngươi cũng đừng đoán bỏ hả bọn hắn trước kia người xem có nhưng mà tuyệt đối không có nhiều như vậy cho nên cái này rất rõ ràng viên thành tiệu tử kia quá vé Kiếp trước là mười năm đạo diễn hàn thu ha không biết những thứ này t ừ n g đạo ngay cả này cỡ lớn tuyển tú tiết mục tổ chương trình cũng dám quẹt v ẽ qua mặt cả nước người xem cái này khu khu một cái nho nhỏ để cương luận văn bình xét lại có cái gì khó khăn sẽ liên lạc lại đến viên thành đứng phía sau một cái như vậy in tờ nết quái vật khổng lồ lần này bình xét bên trong luồng địch chút ít thủ đoạn không phải dễ dàng diệp thần nghe lời này một cái lập tức liền c ấ p nhãn quẹt v ẽ mất trí như vậy sự tình viên thành t i ể u t ử kia cũng làm được ra lâm hoa nhắc nhở người đừng quên hắn không làm được cha hắn cũng làm được ra a có thể hôn đến hắn cái kia địa vị cha hắn cũng không phải người tốt lành gì cái kia vậy chúng ta lần này bình xét muốn thua rồi diệp thần không cam lòng nói ai nói phải thua không phải còn có lao yêu bà bên kia sao hàn thu lạnh n h ạ t nói nghe hàn thu kiểu nói này diệp thần ngược lại là bình tĩnh lại cũng đúng à lao yêu bà bên kia còn có ba mươi phút đâu mà bên cạnh hạng nhất hạng nhì chỉ kém mười phần đến lúc đó lao yêu bà bên kia chúng ta kéo ra hắn hết sức lời nói chúng ta vẫn là tên thứ nhất à. cái kia viên thành làm một màn như thế có ý gì đâu hàn thu tùy ý nói lẫn lộn thôi cho mình lẫn lộn ra một điểm danh khí để cho mình bị càng nhiều người biết lâm hoa trần trờ nói nhưng mà loại này danh khí không tốt lắm đâu n g ư ờ i mặc kệ nó mèo đen mèo trắng bắt chuột chính là mèo tốt mỹ danh tiếng xấu người biết nhiều chính là lớn tên hàn thu hêm thay nói cha hắn là có tiền hắn có thể như thế cả về sau tiêu ít tiền thu xếp truyền t h ô n g hình tượng của hắn chắc chắn cũng thay đổi mà tới nhưng mà chúng ta lại không được một khi không có thanh danh tốt về sau liền phai mở tại đám người rồi diệp thân dựng thẳng lên một ngón tay cái sâu sắc à lão hàn mỹ danh tiếng xấu người biết nhiều chính là lớn tên ha ha nhìn đến mức quá nhiều liền biết hàn thu mỉm cười loại này dựa vào bị h ã n hại mà nổi danh minh tinh ở kiếp trước cũng không phải không có gặp qua hơn nữa cuối cùng mẹ nó mà cũng đều đem hình tượng cho đảo ngược lập tức liền trở thành quốc dân đại minh tinh cho nên chúng ta liền theo gặp mà sao à lấy lao yêu bà tính tình chắc chắn sẽ không tùy theo viên thành làm loạn yên tâm cuối cùng tên thứ nhất khẳng định vẫn là chúng ta ngay vậy diệp t h ầ n hai người gật gật đầu trong lòng một hòn đá cũng rơi xuống mà giờ khác này ngoại giới chú ý lần này bình xét truyền t h ô n g cũng đúng như viên hoa cùng hàn g thu dự đoán như thế nhao nhao gửi công văn đi công kích thích tỉnh tất nghiệp quẹt vé hành vi đại học giải trí báo tháng này tới hoa hạ có một bộ vi điện ảnh ở trên mạng nóng này như bá xem như huyền nghi vi điện ảnh tác phẩm đỉnh cao điều âm sư có thể nói là rộng chịu khen ngợi nhưng mà bộ tác phẩm này không phải bất kỳ một cái nào nổi danh đạo diễn sở sáng tác mà là từ mấy cái hoa hạ chuyện mai đại học sắp tốt nghiệp sinh viên vì để cương luận văn sở sáng tác cho nên đương nhiên điều âm sư cũng tham dự lần này để cương luận văn bình xét trừ cái đó ra một bộ khác tham dự bình xét thích tình tất nghiệp đã từng tại khốc truyền bá trên mạng phát ra qua bất quá bộ tác phẩm này đánh giá nhưng là một đường đi thấp xem như hoa hạ chuyện mai đại học huy nhất hai bộ ở trên internet n h i ệ t bá tốt nghiệp tác phẩm điều âm sư có thể nói là nghiền ép tính chất mà chiến thắng thích tình tất nghiệp cái này từ bắt đầu mấy ngày cả hai cái k i a cách xa to lớn số phiếu liền có thể nhìn ra bất quá mấy ngày gần đây nhất tiểu biên lại phát hiện người sau số phiếu tại ngắn ngủi trong ba ngày đột nhiên tăng mạnh vượt qua cái trước nay liền n h ư ờ n g tiểu biên không thể không đoán trong này đến cùng xảy ra một ít gì mười một kinh đô điện ảnh báo rất rõ ràng thích tình tất nghiệp đạo diễn viên thành nhất định là tại số phiếu phía trên làm một chút thủ đoạn sáu phương nam giải trí báo hoa hạ chuyện mai tốt nghiệp đại học thiết kế bình xét thảm tao tấm màn đen điện ảnh tuần san thích tình tất nghiệp đạo diễn viên thành bị bạo là phú nhị đại bắt quái tuần san thích tình tất nghiệp đạo diễn quy tắc ngầm nhân vật nữ chính tám cùng lúc đó đ ế t ử đánh bóng ánh mắt bạn trên mạng bình luận cũng phô thiên cái địa đánh tới mẹ nó đây nhất định có tấm màn đen a viên thành tuyệt bức quẹt vé nếu như không có ta trực tiếp chặt h ắ n điệu một dạng thì nhìn đi ra ngoài là quẹt vé phim nát chính là phim nát quét lên đi vẫn là phim nát so điều âm sư kém xa lắc ai cũng là một cái đại học đi ra vì cái gì tranh lệch lớn như vậy chứ các minh đệ đừng đi với ta truyền thông đại học cọc phỉ xỉ ô hép sẽ quẹt vé đi tất nhiên bọn hắn có thể soát vậy ta cũng có thể à đối với trên lầu nói rất đúng chúng ta đi đem điều âm sư phiếu cũng cho bắt đầu soát go go go giờ dưới hôm nay miễn phí mang các ngươi l á i xe đi c h u y ể n thông đại học nhanh lên xe xế chiều hôm đó hoa hạ chuyện mai đại học bình xét xếp, xếp hạng liền bị một đám đến từ thiên nam địa bắc người cho công hãm trong đó điều âm sư số phiếu đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi hai mươi và nhiều bất quá thích tình tất nghiệp đằng sau có nghề nghiệp bản trải đang d ở t r ò vừa thấy được bị vượt qua lập tức lại gia tăng quẹt vẽ cường độ lại một lần nữa đem phiếu cho quét qua trở về nhưng mà đám dân mạng cũng không phải ngồi không nhìn thấy điều âm sư bị vượt qua lập tức cũng khắp nơi đi kéo người tới bất quá dù sao chú ý lần này bình xét quá ít người cuối cùng vẫn bị bàn trải lấy được thắng lợi mà ở đằng sau quan sát đây hết thẻ viên hoa chính xác g âm hiểm cười tranh đi dùng sức tranh đi huyên náo càng lớn càng tốt cuối cùng hoa hạ chuyện mai đại học thật sự là nhìn không được trực tiếp khóa học phỉ xì ô website tiếp đó lại đem lần này bảng xếp hạng bồi thường phục đến vài ngày trước còn chưa có bắt đầu quẹt ve trạng thái tiếp đó lấy cái này số phiếu xếp hạng sớm kết thúc trận này nào kịch bình xét kết thúc điều âm sư tự nhiên là được tên thứ nhất mà thích tính thất nghiệp nhưng là được đệ nhị mặc dù viên hoa tác phẩm không phải rất tốt nhưng là vẫn so những bạn học khác liền mặt b ả n đều lên không được tác phẩm phải tốt hơn nhiều không cho nhi tử cướp được đệ nhất nhưng mà viên hoa mục đích đã đạt đến mặc dù thanh danh bất hảo nhưng ít ra bây giờ đã có rất nhiều người đã biết viên hoa người này người nói viên thành là ai không phải liền là cái kia tại để cương luận văn bình xét bên trong quẹt v ẽ chính là cái kia đạo diễn sao bởi vì quẹt vé phơ ba để cương luận văn bình xét sớm kết thúc điều âm sư trúng vọng sở quy mà sẽ được tên thứ nhất đối với cái này cái đệ nhất vô luận là dân mạng vẫn là truyền t h ô n g cũng không có gì dị nghị mà hàn g thu cái tên này cũng bởi vì điều âm sư mà ở d ư ớ i phim ảnh từ bên trong lưu truyền ra bất quá cũng vẹn vẹn người của bên trong vòng biết thôi bởi vì rất nhiều người xem đang xem phim thời điểm thì sẽ không đi chú trọng đạo diễn là ai điều này cũng làm cho đưa đến có đôi khi một bộ phim nổi danh bên trong diễn viên có lẽ so đạo diễn c à n g nổi danh đây cũng là màn phía trước cùng phía sau màn t r ê n l ệ n h bất quá điều âm sư nội hàm tương đối sâu khắc vẫn có một ít có dụng tâm khác người xem nhớ kỹ l i u hàn thu cái tên này người không nhiều nhưng những thứ này tuyệt đối là p h n ruột mà d ư ớ i phim ảnh bên trong rất nhiều công ty đều đ ố i hàn thu ném ra cành ô liệu thậm chí có công ty bưng lời chỉ cần ngươi hàn thu tới chúng ta ở đây liền trực tiếp cho ngươi một cái tổng đạo diễn thân phận để cho ngươi tiếp nhận một bộ phim những thứ này hàn thu chỉ là nợ nụ cười mà qua ngươi cho tổng đạo diễn rất hiếm lạ các ngươi kịch bản rất tốt có vẻ như những công ty này ngoại trừ có tiền bên ngoài những thứ khác đều hấp dẫn không liếu hàn thu cho nên hàn thu ngược lại cùng những công ty này thương thảo để bọn hắn trên người mình đầu tư mà không phải trực tiếp gia nhập vào công ty bọn họ đối với dạng này điều kiện những đại công ty này chắc chắn sẽ không làm a ngươi một cái người mới chỉ là đánh ra một bộ tương đối hỏa vi điện ảnh mà thôi ngươi những thứ khác nội tình chúng ta đều không biết đâu ngươi liền muốn chúng ta đầu tư trên đời từ đâu tới chuyện tốt như vậy vạn nhất ngươi tiếp theo bộ phim thất bại thì sao chẳng phải là đầu tư của chúng ta đổ xuống sông xuống biển kết quả cuối cùng chính là song phương buồn bã chia tay hàn thu là biết do những đại công ty kia chính là một cái vẳng ải cho dù để mình làm đạo diễn đến lúc đó tuyệt bức có người tới khoa tay mua chân dạng này kỳ quái mà chụp còn không bằng không chụp đâu vẫn là tự do tự tại một điểm hảo m ư đầu tháng sáu hàn thu lớp học vô tốt nghiệp chiếu một đám người mặc học sĩ phục mang theo cái phương phương chính chính ngũ đứng tại trên bậc thang nhường thợ quay phim chụp được trong đại học tối hậu nhất bức c h ụ p anh trung thời gian bốn năm vội vàng mà qua trong lúc đó bao nhiêu lòng chua sót trong lúc đó lại bao nhiêu sung sướng đối mặt với xã hội cái này hôn tạp thế giới bọn hắn lại đem đi con đường nào những thứ này đều chỉ có những thứ này vượt qua bốn năm đại học người trẻ tuổi mới biết hàn thu tới chúng ta ba huynh ta tới ba đệ quay một cái diệp thần cười hì hì đứng tại trên bãi cỏ hướng về phía hàn thu cơ hai tay lâm hoa cũng một mặt vui vẻ nhìn qua hàn thu một màn này nhường hàn thu nghĩ tới vừa xuyên qua tới lúc hai người này cũng là nhìn như vậy mình thân thiết và ấm áp ha ha tới hàn thu cười lớn một tiếng từ trên bậc thang nhảy xuống tới ba người điều chỉnh tốt vị trí câu kiên đáp bối đứng chung một chỗ tiếp đó ra hiệu thợ quay phim có thể vỗ nhưng mà nhà quay phim nhưng là không có đẻ xuống cửa chớp ngược lại đem đầu từ máy ảnh đằng sau rời đi ra đồng thời một mặt quái dị mà nhìn xem hàn thu ba người như thế nào không chụp a diệp t h ầ n nói l ầ m bẩm thợ quay phim chỉ chỉ phía sau hắn hàn thu ba người l ư ớ nhau nghi ngờ hướng về sau mặt nhìn lại mà lúc này một c ỗ tiếng cười to đột nhiên từ phía sau bước lên lập tức mười mấy nam sinh trong lớp không hẹn mà cùng thôi táng t r e n vào ống kính có ô m hàn thu đầu có trực tiếp nằm lên diệp thần trên lưng mà lâm hoa tức thì bị ba cái đại hán ôm eo cùng cổ không thể động đậy hơn mười người hoan thanh t i ế u ngữ trên mặt đủ loại làm lạ biểu lộ đều có đủ loại kỳ hoa động t á c cũng đều làm đi ra mà nhà quay phim thì cầm máy ảnh chụp hình xuống một mặt này g i a n g rác một tiếng xuất hiện ở hơn mười cái nam sinh điên cùng làm q á i bên trong dừng lại mười vài ngày sau hàn thu mấy người ly khai trường học Ba đạo đạo thường thường ngoài đ ra hàn thu còn có một cái học trung học lão muội hàn hạ cái này mội đình đồng mội vậy thì thật là kế thừa du đều nữ nhân phong cách gan lớn mạnh mẽ hoặc bát hiếu động có đôi khi thời kỳ trưởng thành tính khí tới liền phụ mẫu đều không đẻ xuống được nhưng duy chỉ có hàn hạ hết lần này tới lần khác đối với hắn cái này lao ca ngược lại là rất chịu phục có lẽ là bởi vì người cùng thế hệ không có khoảng cách thế hệ a ngược lại mỗi lần phụ mẫu không c h ỉ nổi hàn hạ lúc hàn thu xuất mã đó là thỏa thỏa mà một cái ổn dăm ba câu liền đem hàn hạ cho tuần p h ụ hôm nay là cuối tuần hàn thu nhất về đến nhà người nhà tất cả đều tại vừa đẩy cửa ra hàn hạ liền điên điên khùng khùng mà chạy tới ôm hàn thu cánh tay thân mật ghê gớm cái này khiến hàn thu cánh tay thân mật ghê gớm cái này khiến h n thu cánh t ngươi đừng ôm như thế nhanh ca sắp bị ngươi kìm chết không đi ba chào ngươi không dễ dàng một lần trở về ta lại không ôm chặt một điểm không chắc ngươi cái thời điểm lại chạy trốn hàn hạ chu miệng nhỏ một mặt không tình nguyện hơn nữa cánh tay còn ôm chặt hơn nữa lão mụ ở một bên g i ậ n trách cũng không lớn không nhỏ còn như thế ỷ lại ca của ngươi ta nhìn ngươi về sau lên đại học đi xa nhà làm sao bây giờ hàn hạ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ h ừ hư hư ba đó là về sau chuyện sau này sau này hay nói lão mụ khuôn mặt lập tức liền đen hàn thu không để ý em gai né tránh vớt vớt đầu nhỏ của nàng cười nói mẹ ngươi đừng lo lắng tiểu hạ lấy nàng tính phí này ở bên ngoài ai dám khi dễ nàng à. nói xong hàn thu cũng cảm giác bên hông đột nhiên một hồi đau đớn quay đầu liền trông thấy hàn hạ nhữ lại cái mũi một mặt uy hiếp ánh mắt mà nhìn mình lão mụ gật gật đầu liền tùy ý hai huynh m u ộ i đi rằng co nàng còn phải thu thập một chút hàn thu hành lý đ ư a tối hàn thu tùy ý cùng người nhà nói một chút trường học sự t ì n h bao quát đ ề cương luận văn cầm đệ nhất sự t ì n h cũng đều nói ra mà khi bọn hắn nghe được hàn thu vô đồ chơi bán một trăm vạn lúc rốt cục trở nên không bình tĩnh hàn thu người vô những thứ gì a bán nhiều tiền như vậy lão ba một mặt kinh ngạc nhìn qua hàn thu một bộ phim bất quá là rất ngắn loại kia lão mụ cũng trừng mắt lúc nào một bộ phim đáng tiền như vậy hàn thu hơi hơi bật cười phụ mâu những thứ này rất ít tiếp xúc in tờn ít người không hiểu rõ những chuyện này cũng rất bình thường hàn hạ nhưng là đang giật mình đi qua lại vui vẻ ôm lên liếu hàn thu cánh tay ta nhớ được ta có chút đồng học nhìn qua đ i ề u âm sư nguyên lai、like、đó chính là ngươi vô à. hàn thu tiếu một chút gật đầu hàn hạ nháy sáng lấp lánh mắt to rồi nói tiếp vậy bây giờ ngươi chẳng phải là trăm vạn phụ ông đó cũng không phải tiền là ta và bằng hữu của ta cùng nhau tiền này chắc chắn không thể độc chiếm hơn nữa ta còn muốn dùng số tiền này vỗ xuống một bộ tác phẩm đâu A4. hàn Hạ h có c ú thu t ấ t t vọng. Hàn h tiếu ự n h ê n là b i t tâm tư, em gái ủi, rồi, rồi, được được an a lần s ca ca kiếm tiền lây i ngươi ngươi nơi đi chơi, tốt đi. Hàn hạ nhiên ngần đầu, cười rào hoặc nói, ngớ tay, ca ngươi đổi tiếu ề n ăn ngon, mang Hàn đông ngần ngớ cũng không thể đổi ý Hàn cho hoặc ca khắp Hạ thể Thu rào lễ lão l vợ, mua đầu, tay, A. đồ tốt ý cùng hàn hạ kéo câu đổi ý hàn thu ngược lại là không nghĩ tới hắn lại không có giữ chữ tín cũng sẽ không đối với mình người nhà thất tín thúng chi là chính mình yêu thích không r ứ t mội mội đâu phụ mẫu đối với hàn thu kế hoạch cũng không hỏi nhiều cũng không có bởi vì những số tiền kia cũng đỏ mắt một trăm linh vạn ở trong mắt người bình thường tựa hồ rất nhiều nhưng kỳ thật đối với bọn hắn những thứ này làm truyền hình điện ảnh kỳ thực rất ít chút tiền đấy liên tục đập một bộ phim đều không đủ hàn thu cúi đầu thở dài xem ra vẫn phải là đi kéo đầu tư a hàn thu trong phòng bếp xì dầu không đủ dùng người giúp ta đi bên ngoài tiểu khu tiệm tạp hóa mua một bình trở về trạm v ắ n tối hàn thu lão mụ ở trong phòng bếp hô ân ta đã biết hàn thu khép lại trên bàn bút ký phía trên ghi chép một chút kiếp trước trong ngoài nước tương đối hỏa phim truyền hình cùng điện ảnh bất quá hàn thu chủ yếu đưa ánh mắt đặt ở đô thị hình sự trinh sát phía trên này bởi vì bây giờ lúc này hàn thu quan sát qua quốc nội tương đối phổ biến cái này đề tài mà trên thị trường n h i t bá phim truyền hình cũng đều là cái này loại hình cũng tỷ như cái gì t i ê n tài cảnh sát phá án cố sự bây giờ cũng rất chịu quần chúng hoang、nên. cho nên hàn thu đ ã dự định chụp cái này hoặc giống cái này để tải phim truyền hình hoặc điện ảnh dù sao thuận theo trào lưu dù sao cũng so n ị c h trào lưu dễ dàng hơn rất nhiều đi tới bên ngoài tiểu khu tiệm tạp hóa hàn thu theo kệ hàng lay lấy lão mụ muốn khoản tiền kia xì dầu mà lúc này một cái đeo kính đen thanh niên từ bên cạnh hắn đi ngang qua tiếp đó cấp tốc nhìn lướt qua kệ hàng tay mắt lanh lẹ mà từ phía trên lấy xuống hai bình nước bậy úp cầm lấy nước bậy úp thanh niên liếc l i ê u hàn thu một mắt tiếp đó liền cũng không bay đầu lại hướng về quầy thu ngân đi đến không hiểu thấu năm hàn thu lông mày nhấc lên một chút lẩm bầm nói bất quá lao mụ muốn xì dầu thật đúng là khó tìm a mà lúc này kính dâm nam tử đã trả tiền cầm hai bình thủy đi ra đại môn bất quá không có qua phút chốc c ử a bị đ ẩ y ra mực kính thanh niên lại đi trở về hàn thu quét mắt nhìn hắn một cái chỉ thấy hắn đầy mặt mang theo thần sắc n g h i hoặc tiếp đó nghe hắn nói lao bản ta vừa mới mua cái kia hai bình nước bảy út năm cái này trên nắp bình lại đến một bình là có ý gì a lao bản cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên nhìn một hồi tiếp đó bừng tỉnh đại nội đạo a ngươi chúng giải lại đi bên trong cầm một bình a kính dâm nam gật gật đầu tiếp đó đi vào cầm một bình nước bảy út khi trở về còn nghĩ bỏ tiền lại bị lao bản cự tuyệt đây là ngoài định mức tặng không cần đưa tiền tặng còn có loại chuyện tốt này nam tử một mặt ngạc nhiên cái đồ chơi này mở nắp có thưởng lao bản chậm rãi trả lời một bên kệ hàng bên cạnh hàn thu có chút không nói nhìn xem người thanh niên này thầm nghĩ thời đại này vẫn còn có người không biết mở nắp có thưởng loại chuyện này ha ha như thế sàng khoái xem ra vận khí ta không tệ a mực kính thanh niên cười vài tiếng tiếp đó một cái tay khác lại lấy ra một cái bình nắp lao bản vậy cái này trên nắp bình mặt viết du lịch tạp có ý tứ gì lão bản tiếp nhận xem xét một mặt thán phục nói đây là thưởng lớn có thể hối đoái du lịch quấn giá trị năm nghìn khối đâu thanh niên một mặt còn hỉ có thật không vậy ngươi nhanh cho ta đổi a lão bản bất đắc gì nói ta đây có thể đổi không được ngươi muốn đi cái này phía trên địa điểm chỉ định đi hối đoái lão bản chỉ vào thân bình lên văn tự cái kia ở đâu a xa sao tại ma đều ngươi cầm cái này nắp bình đi ma đều liền có thể đổi mực kính thanh niên nghe xong ma đều hai chữ có chút do dự không tình nguyện nói ma đều a năm xa như vậy ngại phiên phức lão bản nhìn thấy thanh niên do dự bất định biểu lộ trầm lâm chốc lát đề nghị vậy dạng này a ngươi đem nắp bình cho ta ta cho ngươi một nghìn một nghìn lão bản ngươi không có đùa ta đi cái này năm nghìn đồng tiền cái gì ngươi chỉ cấp ta một nghìn đây cũng quá ít chăng lão bản nhấc nhấc tay cái này còn thiếu a ngươi thử tưởng tượng ta còn phải ngồi xe đi ma đều cái này tới tới lui lui tiền xe liền phải mấy đại trăm tiếp đó lại là phí ăn ở ăn đổ tiêu phí các loại số tiền này ngày nghỉ tới liền phải hơn ngàn mấu chốt nhất là ngươi cái này đổi không được vàng dòng bạc c h ă n g a đây chỉ là du lịch quấn m ạ thôi mức tính thanh niên lắc đầu không được một nghìn vẫn là có ít một nghìn hai trăm ngươi xem một nghìn hai trăm như thế nào một nghìn hai trăm một nghìn hai trăm lão bản c ú i đầu tự lẩm bẩm phúc chốc ngẩng đầu quả quyết đạo đi ta cho ngươi một nghìn hai trăm nắp bình cho ta thành thanh niên sảng khoai nói nói xong thanh niên đem nắp bình đặt lên b à n lão bản a mở ra thu ngân tủ kiếm tiền mà đổi thành một bên hàn thu rốt cục ngồi không yên không lo được xì dầu liền đi tới vừa rồi hắn đã cảm thấy kỳ quái như thế nào thời đại này còn có không hiểu cái này hiện tại xem ra bốn ha ha vỗ một cái thanh niên bà vai hàn thu ngay t h ẳ n g đạo ai huynh đệ cho chút thể diện đội chỗ thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người làm gì a tiểu tử ngươi có ý tứ gì ngươi hiểu hàn thu nhìn chằm chằm thanh niên dưới kính râm mắt âm thanh lạnh lùng nói ta hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì a có khuyết điểm a cần phải bước ta nói ra để cho ngươi ở nơi này khối lăn lộn ngoài đời không nổi hàn thu hiếp đôi mắt một cái rêu rêu nói lúc này lão bản cũng chú ý tới sự tình có chút không đối đầu vội và nói tiểu h o a tử ngươi làm gì vậy lão bản g i a hỏa này chính là vừa l ừ a tử hàn thu cười khổ giải thích nói ai huynh đệ ngươi sáo lộ này quá già rồi a bây giờ còn dám lấy g a dùng lừa đảo thanh niên có chút gấp mắt ngươi dựa vào cái gì nói ta là lừa đảo ta nhìn ngươi mới là lừa đảo à. hàn thu có chút im lặng mẹ nó i bây giờ lừa đảo lòng can đảm cũng quá lớn à, loại này cấp thấp trò lừa gạt cũng dám lấy ra dùng dùng bị vạch trần phía sau còn dám lý trực khí t r a n g nói mình mới là lừa đảo mã kéo một cái tệ lão bản ngươi tin tưởng ta chúng ta một cái tiểu khu ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này lừa ngươi hàn thu tận tình giải thích nói bình này nắp là giả ngươi cầm tới ma đều đi cũng căn bản đổi không được tiền g i lão bản biểu lộ nhưng vẻ mặt vẫn hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là cái này rõ ràng là hắn vừa rồi tại ta chỗ này mua à. ha ha cái bình là cái kia cái bình nhưng cái nắp có phải hay không cái kia cái nắp sẽ không làm người biết hàn thu cười lạnh ngươi nói đúng không anh em lão b ả n nghe hàn thu vừa giải thích như vậy trong lòng lập tức thanh tỉnh rất nhiều mà mực kính thanh niên nhìn thấy lão bản đã tin tưởng liễu hàn thu dáng vẻ thầm mắng một tiếng s u ố i quậy tiếp đó liền khí cấp bại phôi tông cửa xung ra liền trên bàn cái kia đã trúng phần thưởng nắp bình cũng không có cầm ha ha những thứ này tiểu lừa gạt hàn thu lắc đầu thở dài mà một bên lão bản thì cảm tạ nhìn qua hàn thu thở dài tiểu h o a tử cảm ơn ngươi à hôm nay nếu không phải là ngươi không chắc ta liền bị lừa không cần k h á c h khí gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ đi những thứ này lừa đảo đi lừa gạt những tham quan kia lời của người xấu ta ngược lại thật ra lời nhắc quản nhưng mà lừa gạt chúng ta những dân chúng này mà nói vậy liền không phải do hắn làm loạn đúng vậy à giống ta loại này người thành thật cũng chỉ có thể doanh số bán hàng tạp hóa qua sinh hoạt luận khôn khéo có thể không sánh bằng những cái kia đại quan cùng những thứ này lừa đảo à h à thu sâu tưởng rằng gật đầu hoàn toàn chính xác hai thế giới hoa hạ đều như thế bị khi dễ nhất vẫn là những dân chúng này một lát sau lão bản mang hàn thu tìm được xì dầu hơn nữa không thu hàn thu tiền liền quyền đương báo đáp hàn thu hôm nay xuất thủ tương h trợ hàn thu ra không có k h á c h khí nói tiếng cảm ơn liền rời đi trên đường hàn thu nhất thẳng tự hỏi chuyện xảy ra mới vừa rồi nếu như năm nếu như mình quay c h ụ p một bộ tương tự với loại này để tải tác phẩm đâu lấy lừa đảo gạt người làm để tải tác phẩm hơn nữa gần nhất việt nam không phải đang lưu hành loại này hình sự trinh sát loại hình huyền nghị k ị c sao nhưng mà những thứ này hình sự trinh sát kịch cũng là lấy cảnh sát vì góc nhìn cũng là đứng tại chính nghĩa một p ư ơ n g nhưng mà nếu như là lấy phần tử phạm tội làm nhân vật chính đâu dạng này kịch chắc hẳn hoa hạ khán giả đều không nhìn qua trước đó cũng là cảnh sát trào kẻ trộm như vậy hiện tại hẳn là thay cái chủ g i á c a năm bất quá loại này nhân vật phản diện nhân vật chính không thể lấy khi dễ bình dân làm chủ mà phải lấy trừng trị những tham quan kia cùng người xấu mà sống k i ể u n g ư ờ i như vậy mới sẽ không gây nên người xem phản cảm hơn nữa lấy bạo chế bạo lấy nhân vật phản diện nhân vật chính tới trừng trị người xấu dạng này còn càng có thể tăng cường người xem đại nhập cảm giống như cổ đại hiệp khách một dạng trừ gian di tác vì dân làm thiện về đến nhà hàn thu lập tức liền động khởi bút viết bọn hắn là trà trộn tại biên giới thành thị có tổ chức có kỷ luật hiệp đạo có lẽ bọn hắn không có cao thượng phẩm đức nhưng mà có phẩm đức nghề nghiệp bọn hắn là quy cao nghệ thuật ra tinh vi tính toán mỗi một bước kế hoạch mục tiêu phong tỏa chế định kế hoạch chú tâm sắp đặt du đ ị c h xâm nhập cuối cùng đem tham lam háo sắc cùng vi phú bất nhân giả thu vào trong lưới kẻ trộm xem thường cường đạo bởi vì cường đạo không có hàm lượng kỹ thuật, thuật hàm lượng mỗi một sự kiện chỉ cần đến cực h ạ n chính là một loại nghệ thuật đây là một chiếc gương phản ứng xã hội mỗi một cái p h ư diện có nhiều thứ có thể chúng ta đều không nhìn thấy nhưng mà chúng ta đều nghe nói qua đây là lập tức cố sự tương lai truyền thuyết d à i rác mấy bút rơi xuống hàn thu viết xong cố sự giới thiệu văn tắt giản lược giới bên trong có thể thấy được cố sự này nhân vật chính chính là phía trước hàn thu gặp phải người lừa đảo mà cái cố sự hàn thu lại muốn dung nhập k i ế p t r ư ớ c hai đại thần kịch một là nước anh bbc kinh điển chấn đài chi tác phi thiên đại đạo hai là hoa hạ h u y ề n nghi internet kịch đ n h phòng m a o lừa gạt cả hai cũng là cực kỳ ưu tú lừa gạt phạm tội kịch trong kịch cố sự giản thuật chính là một cái nhóm người lừa gạt lợi dụng mọi người tham lam cùng háo sắc bố trí xuống từng cái mưu kế tỉ mỉ cục tiếp đó làm cho người vào cuộc cuối cùng thu lưới lựa gạt tiền tài cố sự đầu tiên là phi thiên đại đạo chính là nước anh quảng bá công ty bbc trấn đài chi tác nên kịch từ 2004 n ă m chuyển ra đến nay một mực ba chiếm bbc thu thị đình phong đến trước mắt đã có tàng quý mà mao lựa gạt chú ý là lựa gạt mà không phải phiến kiếp trước không biết có bao nhiêu người bởi vì cái này có nghĩa khắc tên mà bỏ lỡ bộ này ưu tú hà nội địa kịch vì cái gì nói nó ưu tú bởi vì theo nó internet đánh giá liền liền có thể nhìn ra phải biết mao lửa gạt kết thúc thiên tại đậu cả vỏ cho điểm thế nhưng là chín năm p h ầ n cái kia điểm số cao quả thực là sáng m g vô số người mắt cao bao nhiêu hà nội g n địa kịch bài danh thứ ba chú ý là hà nội g n địa kịch mà không phải internet kịch theo lý thuyết nó tại tất cả hà nội g n địa trong kịch xếp hạng thứ ba tên mà hà nội g n địa chiến tranh tình báo thần kịch mai phục cũng chỉ có chín hai p h ầ n chỉ có thể khuất tại phía sau mà đợi trước hàn thu nhìn thấy cái này cơ hồ chín mươi chín phần trăm tốt bình phim truyền hình lúc lập tức liền điểm vào xem lại không nhìn không biết xem xét g i ậ mình t r a kia chất quả thực là không cách nào nhìn thẳng ít nhất đối với hắn tập quán này máy chụp hình mà nói tranh kia chất xác thực không thể nào tích như vậy vấn đề tới không lo tạo hình không l i ề u mạng diễn kỹ không làm đ ặ c kỹ còn có thể chơi gì vậy cũng chỉ có chuyện xưa cố sự chính là người xem mua chứa nguyên nhân kỳ thực bộ kịch này ngoại trừ kém chất lượng tạo hình cùng đạo cụ bên ngoài khác nên có đ ề u có phim mỹ bên trong hấp dẫn người kịch bản cùng huyền nghi bầu không khí phim nhật tinh tế tỉ mỉ cùng phong hồi lộ chuyển đồng t ử kịch cầu hết nhiều xử luyến thậm chí tv bên trong lốc điếu dốc lòng khí t ứ sáu dựng phim thủ pháp xuất hiện nhiều lần liền ống kính vận dụng đều rất đúng chỗ đám người này chính là có cảm xúc mạnh mẽ cùng ý nghĩ thiếu là tiền về sau hàn thu giã nghe nói là bởi vì cái này đoàn làm phim nhỏ quá mà càng làm cho hàn thu giật mình là m ả n h này đạo diễn cùng diễn viên lại là quần tài tốt nghiệp sinh viên cũng chính là chính là bởi vì là học sinh cơ hội không có tiền gì cho nên mới đưa đến quý đầu tiên chất lượng hình ảnh đồng dạng có bao nhiêu đồng dạng dùng hàn thu mà nói liền cùng nhìn chín mươi niên đại tinh ra điện ảnh một dạng sáu ai lúc đó hàn thu liền thở dài quả thực là lãng phí một cái h ả o kịch bản a bất quá xì、sì、ạ sần hai cùng kết thúc thiên chất lượng hình ảnh rốt cục nói tới nghe nói là có người đầu tư nguyên nhân mà xì、sì、ạ sần hai so quý đầu tiên kịch bản càng thêm đặc sắc nhất là đến cuối cùng kết thúc thiên bộ phận sau cao trào một cái tiếp một cái thằng đến cuối cùng đại lo lắng bị giải khai tiếp đó này kịch nhất cử phong thần mà treo chống bộ kịch này đúng là nó vô cùng cường đại kịch bản hàn thu mong muốn cũng chính là cái này đến nỗi phi thiên đại đạo nó kịch bản cũng rất đặc sắc nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là không có chủ tuyến chỉ là nhất tập một cái cố sự mà mao lửa gạt lại có một cây chủ tuyến mà ở chủ này tuyến bên ngoài lại có rất nhiều tương tự với phi thiên đại đạo tiểu kịch bản cái này cũng là mao lừa gạt một trong l ưu điểm bất quá mao lừa gạt quý đầu tiên bên trong có một chút phi thiên đại đạo c á i bóng cái này cũng là nó bị dân mạng lên án một điểm nó bản gốc đạo diễn đã từng nói qua đây là vì hướng phi thiên đại đạo gửi lời chào nhưng mà ở cái thế giới này những vấn đề này tại hàn thu trước mặt sẽ không tồn tại cái này cũng là hàn thu tại sao muốn kết hợp hai cái kịch bản nguyên nhân mao lừa gạt bên trong trò lừa gạt tiếp hoa hạ địa khí mà phi thiên đại đạo thì tiếp anh quốc địa khí cả hai văn hóa bối cảnh khác biệt cho nên hàn thu tự nhiên là lấy mao lừa gạt làm chủ tiếp đó dung hợp một chút phi thiên đại đạo điểm tốt đem m a u lửa gạt bên trong một chút tiểu bờ ug giải quyết triệt đề tiếp đó bộ kịch này mới là thật hoàn mỹ vô khuyết đến lúc ấy đoán chừng chỉ có ba chữ có thể hình dung nó điếu tá tiên đã định mạch suy nghĩ phía sau hàn thu liền kết hợp hai cái kịch bản tiến hành kịch bản mới sáng tác m à trang sáng tác một làm chính là nửa tháng trong lúc đó hàn hạ cũng đã đã trở về hai lần bất quá nhìn thấy ca ca đang bận chính sự liền không có quáy rời hắn phụ mẫu cũng chỉ là đang dùng cơm thời điểm kêu lên hàn thu nhất â m thành thời gian còn lại liền mặc cho hàn thu tự g i a n mình ở trong phòng thẳng đến nửa tháng sau hôm nay hàn thu mới rốt cục hoàn thành kịch bản sáng tác hôm năm rốt cục làm xong a hàn thu vớt vớt mắt còn thầm sau đó loạn trà loạn trọn g mà đứng lên hướng về phía giường phương hướng đi vài bước cuối cùng thịt một tiếng ngã tại trên giường nhắm mắt không d ậ y nổi hắn mấy ngày nay chết quá nhiều tế bào não là phải bồi bổ mười đầu tháng bảy hàn thu đạp lên kinh đô xe lửa hắn cùng diệp thần mấy cái ước định ở nơi đó gặp mặt mà cuối tháng sáu những ngày này hàn thu thì b ồ i tiếp nghỉ mội mội hảo hảo ở tại du đều điên rồi mấy ngày hắn là cái ăn hàng hàn hạ cũng là ăn hàng hai cái ăn hàng tập hợp lại cùng nhau cái kia nhất định trừ ăn ra vẫn là ăn những ngày này d ù đều quả vật nổi danh mỗi cái chỗ đều có thể nhìn đến bóng của bọn hắn hôm nay hàn thu là thừa dịp hàn hạ sáng sớm không có rời giường vụn trộm chạy đi bằng không nhất định còn phải bị bội mội còn lấy b ằ n i lấy bữa tối hàn thu mới đến kinh đô vừa ra nhà ga hắn liền nhìn thấy hai người câu k i ê n đáp bối đứng chung một chỗ chắc là đã đợi hắn đã lâu phân biệt cùng hai người trọng trọng ôm một cái hàn thu tiếu lấy đạo hai người cắt ngươi tới thật sự à cứ như vậy chờ mong ta kịch bản sao diệp thần than thở một tiếng không có cách nào à trong nhà thật sự là quá nhàm c h á cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm a lâm hoa cũng là có chú đúng n g ư ơ i đến cùng v i ế t một cái gì kịch bản a hiện tại cũng còn không nói cho chúng ta biết hàn thu thì tiếp tục bảo trì một mặt nụ cười thần bí bình tĩnh nói đừng nóng vội đi trước tiên tìm chỗ đặt chân lại nói mười hai sáng hôm sau hàn thu tinh thần phấn chấn rời khỏi giường mà k h á c trên hai giường lớn diệp thần đang h ò a lâm hoa đang ngủ say đ ầ u giống như hai đầu lợn chết một dạng đoán chừng đạp hắn mấy cước đều đạp bất tỉnh tối hôm qua hàn thu đem kịch bản ném cho hai cái này bạn gây nhìn mà hai cái đần độn lại đem nó xem như tiểu thuyết nhìn hơn nữa xem xét liền mê mẫn căn bản là không dừng được a cuối cùng hàn thu g ã không biết bọn hắn nhìn thấy mấy điểm mới、ngủ. cũng không biết bọn hắn cuối cùng đến cùng xem xong không có ngược lại một đêm hàn thu cũng chỉ nghe thấy dạng âm thanh tỷ như sáu trăm sáu mươi sáu cục này b ả y có thể cợt mờ nờ dạng này cũng có thể mẹ nó cái này tiểu bảo đơn giản không phải là người h ắ n tại sao có thể thông minh như vậy thảo còn có cái này t i ể u bán tiên ta tích cái trời ạ tiếp đó thẳng đến nửa đêm hàn thu mới mơ mơ màng màng đang thán phục âm thanh bên trong chìm vào giấc ngủ ai muốn ngủ tốt cảm giác thật mẹ nó không dễ dàng a buổi chiều diệp thân hai người mới ung dung mà tỉnh lại ba người hồn vốn thương lượng một chút quyết định hay là trước đi kéo điểm đầu tư không phải vậy liền cái này một trăm vạn thực tình không chụp được mấy tụ tập một thế này có hàn thu tại tự nhiên là sẽ không giống kiếp trước cái kia đoàn làm phim một dạng dùng nước sôi để n g ộ i tới tới nước cái kịch bản này hắn phải dùng hay dùng tốt nhất phân hóa học cũng chỉ có dạng này mới có thể đem những này xảo trá tên lường gạt trò l ừ a gạt hoàn mỹ không một tỷ vết mà bày ra dạng này diệp thần lâm hoa hai người các ngươi liên lạc một chút mỗi cái đài truyền hình xem ai nguyện ý đầu tư ta đi liên lạc một chút mấy cái kia trang web video hàn thu đề nghị tuất không có vấn đề diệp thần vỗ bộ n g nói mà hàn thu thì đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía lao b ằ n g hưu k h ô c truyền bá website dù sao hợp tác với bọn họ qua một lần ở đây cơ hội thành công có thể muốn lớn một chút k h ô c truyền bá internet công ty chính quân dựa vào khám phá một bộ điều âm sư thành công đem hắn cái kia tràn ngập nguy hiểm vị trí cho bảo vệ bất quá vị trí thật là ổn định nhưng mà gần nhất hắn lại lâm vào lấy trước kia loại không phiến có thể đào tình cảnh mà mấy cái khác người phụ trách đều kéo tới gần nhất mấy cái tivi n h i ệ t bá kịch internet b ả n quyền làm thành như vậy chính quân thời gian lại không tốt qua mấy tên này ra tay thật đúng là nhanh tốt tài nguyên tất cả đều bị bọn hắn cho đ ọ hết chị quân phẫn luật mà nói thầm vài tiếng sau đó tiếp tục vùi đầu công tác đột nhiên một cái không tưởng tượng được điện thoại tiếp đi vào hàn thu hắn cho ta gọi điện thoại làm gì chẳng lẽ là có tác phẩm mới sao nghĩ được như vậy chị quân lập tức cầm điện thoại lên uy hàn lão đệ đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? hàn thu ra cười hàn huyên vài câu sau đó liền trực tiếp nhảy vào chủ đề lần này là muốn từ các ngươi khóc truyền bá ở đây kéo đầu tư chị quân nghi ngờ nói đầu tư ngươi muốn chụp đồ vật gì điện ảnh sao không phải là phim truyền hình a cái g hàn thu, thu khẳng c b định trả lời một câu sau đó liền cúp điện thoại mà đại khái hơn một tiếng sau chính quân điện thoại của vội vàng đánh tới ha ha so với ta dự đoán mà phải nhanh nửa giờ đầu hàn thu mỉm cười nhận lấy điện thoại chính tiên sinh các ngươi cân nhắc mà thế nào đầu bên kia điện thoại chính quân không kịp chờ đợi nói hàn thu tiểu tử ngươi cho ta không phải hoàn chỉnh kịch bản a hàn thu không có phủ nhận ân ta chỉ là rút một chút tình tiết cho ngươi bất quá ta nghĩ những tình tiết này đã có thể đại biểu bộ tác phẩm này trình độ a tốt tiểu tử ngươi còn giấu dếm ha ha dù sao cũng phải có chút lòng phòng bị a tốt chính tiên sinh ta cứ như vậy nói với ngươi a ngươi xem kịch bản chỉ là một bộ phận ta chỗ này kịch bản so chỗ đó còn muốn đặc sắc nếu như các ngươi có đầu tư ý nguyện mà nói ta ngược lại thật ra không ngại các ngươi xem phi bản nếu như không có năm chính quân nhữ mày trả lời bất quá ta phải biết ngươi muốn bao nhiêu đầu tư bởi vì ta ở đây có thể điều động lớn nhất kim ngạch là có hạn hàn g thu mỉm cười trực tiếp công phu sư t ừ ngoạm ha ha đương nhiên là càng nhiều càng tốt tốt nhất trực tiếp cho một cái s ắ p xỉ một nghìn vạn chính quân nhịn không được cười lên ngươi khẩu khí này ngược lại là đại ha ha đây không phải khẩu khí lớn vấn đề ngươi cũng không phải không hiểu tài chính càng nhiều đánh ra hiệu quả mới có thể càng tốt hơn hơn nữa hậu kỳ tuyên truyền đốt tiền tốc độ ngươi cũng không phải không rõ ràng chính quân á khẩu không trả lời được cuối cùng đành phải hứa hẹn sẽ hướng lên phía trên hồi báo hàn thu minh bạch hắn loại này người phụ trách địa vị mà lên tiếng người chính là viên hoa viên hoa khi biết sau chuyện này trực tiếp lấy ra hàn g thu kịch bản tùy tiện đọc qua mấy lần phía sau liền cho ra phủ định ý kiến cái kịch bản này là ở là quá vụn tất cả đều là một chút tiểu mạc kẻ trộm loại này lấy lừa đảo làm nhân vật chính phim truyền hình các ngươi cảm thấy sẽ có mấy cái dân chúng ưa thích lời này vừa ra lập tức thì có mấy cái viên hoa hệ phái người sửa lại gió mà những người khác nhìn thấy công ty mình đồng sự cũng không nguyện ý vậy bọn hắn cũng không biện pháp gì dù sao có tiền là nhân nhà không phải mình mà khi trịnh quân đầy cõi lòng ấ y n à y nói cho hàn thu tin tức này lúc mà lấy hàn thu tốt tính khí cũng khó tránh khỏi ở trong lòng giận mắng k h ó c truyền bá cao tầng không có nhãn lực bất quá ở phía sau tới nghĩ đến viên thành lao ba là k h ó c truyền bá cao tầng phía sau hàn thu trong lòng những cái kia nghi hoặc rốt cục giải khai ừ không phải liền là để cho n g ư nhi từ được cái tên thứ hai sao có cần thiết như thế chơi ta. Thu khó chịu mắng vài câu, khó đó như Hàn mắng liền thiết thế ta. Thu tiếp vài bất đắc đưa đây mắt cái có gì lưu lưu phía ra, ra. ánh nhìn Nơi không nơi theo tiếp website. tự Bất về quá n hai ư ờ n Hàn mừng rỡ là, nghệ năng cùng cờ vạn g Thu là, rỡ cờ đ n nhìn bản g h t ế u sau đầu nguyện. đó, có lại cũng có đầu tư ý bên ấ t quá hai b ra giá khác biệt nghệ năng là năm mươi vạn mỗi tập giá cả cận vạn nhưng là tám mươi vạn mỗi tập bất quá yêu cầu là bọn h ắ n website nắm giữ internet độc bá quyền tám mươi vạn mỗi tập giá cả ở cái thế giới này đã coi là không tệ dù sao hàn thu người đạo diễn này còn là một cái người mới mà căn cứ hàn thu biết thế giới này trước mắt bán cao nhất là nhất tập hai trăm vạn so kiếp trước kỷ lục cao nhất thấp hơn rất nhiều hàn thu dạ nghĩ mãi mà không do vì cái gì cái thế giới này internet phí bản quyền thấp như vậy cuối cùng vẫn chính mình cho liễu tự mình một cái an ủi lý do đại khái là bên này phim truyền hình quá khó nhìn ta hai nhà này vong chạm thị trường chiếm hữu đều không khác mấy dựa theo hàn thu ý nghĩ là hai bên đều thu chút tiền để bọn hắn cũng có thể truyền bá bất quá c ơ n vợ hạn nhưng là quyết tâm muốn độc bá quyền cuối cùng hàn thu suy xét phía dưới vẫn là lựa chọn cân vợ hàn hắn bây giờ thiếu là tiền tự nhiên là bên kia cao liền tuyển bên kia hàn thu bên này b à n luận tốt phía sau diệp thần hòa lâm hoa bên kia cũng có kết quả ở tại bọn hắn gửi bản thảo đông đảo truyền hình giữa đài chỉ có du đô vệ xem cùng phương đông truyền hình biểu thị có hứng thú những thứ khác đài truyền hình đều cự tuyệt mà ban tổ chức càng là ngay cả lời cũng không có trở về một câu mà những đài truyền hình kia từ chối nguyên nhân chính là cái này kịch là tiểu chúng kịch không phải đại chúng kịch không có đầu tư giá trị hàn thu liền nghĩ ha ha hóa ra tại trong mắt các ngươi chỉ có cảnh sát làm nhân vật chính mới là đại chúng a lừa đảo làm nhân vật chính liền không thể đại chúng đến nỗi quảng điện bên kia hàn thu cũng không lo lắng những cái kia từng cái từng cái quy quy hắn đều nhìn rồi hắn cái này kịch còn ở lại chỗ này cái thế giới quảng điện dễ dàng tha thứ trong phạm vi cuối cùng thương nghị phía dưới du đều cùng phương đông truyền hình sơ bộ tất cả lấy mỗi tập bốn mươi năm vạn giá cả thu được bắt đầu truyền bá quyền tiếp đó hàn thu mấy người phân biệt đi du đều cùng ma đều ký kết hợp đồng mà cuối cùng mấy người đang đàm phán lúc lại đem giá cả nâng lên một chút đạt đến năm mươi vạn mỗi tập đây vẫn là đối phương nhìn tại hàn thu có một điều âm sư làm nền chết trên cơ sở thêm cứ tính toán như thế tới hàn thu lấy được hết thể mỗi tập một trăm tám mươi vạn giá cả dựa theo ước chừng năm mươi tụ tập số lượng đến xem hết thẻ chính là chín nghìn vạn đây đối với một bộ đô thị loại không có gì cảnh tượng hoành tráng phim truyền hình coi là không tệ đầu tư tự nhiên có tiền hàn thu nhất định sẽ làm cho so kiếp trước tốt hơn nhiều đương nhiên sẽ không cầm loại kia cặn bã chất lượng hình ảnh tới l ừ a gạt người xem muốn chụp vậy sẽ phải chụp tốt nhất vô luận là đạo cụ vẫn là tràng cảnh bố trí vẫn là diễn viên đều phải tận lực l ộ n g tốt nhất một tuần sau tài chính đúng chỗ trở lại kinh đô hàn thu ba người thì bắt đầu tổ kiến đoàn làm phim lão hàn lần này ngươi chuẩn bị để cho ta diễn cái nào a diệp thần cười hì hì vân đạo hàn thu mặt không biểu tình thản nhiên nói lâm hoa đóng vai cao thủ máy vi tính lê vĩ đến nỗi ngươi đi năm thần thâu hình tùng tùng cùng người bày bố tiểu bảo hai người kia chính ngươi chọn một ta bất quá ta cá nhân cho rằng ngươi tương đối thích hợp thần thâu bởi vì hình tùng tùng người này giống như ngươi lúc nào cũng cởi đùa tí từng không có đ ứ n g đắn diệp thần gương mặt hơi hơi run rẩy cuối cùng vẫn là nhận m ệ n h tốt à, ta, ta diễn hình tùng tùng vậy con ngươi ngươi đóng vai cái nào hàn thu lắc đầu ta là đạo diễn vai tồn sự tỉnh ta tận lực thiếu n h u n tay nếu như cuối cùng thực sự tìm không thấy người ta lại đến diện a một tuần sau hàn thu cùng diệp thần hai người chia b hai đường hàn thu đi chính mình trường học cũ cùng b ắ c ảnh chờ trường cao đẳng tuyển nhận diễn viên mà diệp thần hòa lâm hoa thì đi diễn viên công hội tìm kiếm diễn viên dù sao mao lừa gạt bên trong nhân vật lại không đơn thuần là người trẻ tuổi còn cần một chút lớn tuổi diễn viên tham diễn t r ạ m thứ nhất hàn thu tới trước đến liêu tự mình trường học cũ đoàn làm phim tuyển người sự t ì n h hàn thu cầm tới đầu tư phía sau liền sắp xếp xong xuôi công việc quảng cáo không chỉ có là ở trường học trên h ọ c phì cả website hàn thu còn kính nhờ lao yêu bà cùng trường học một ít lãnh đạo để bọn hắn giút mình tuyên truyền một chút đối với hàn thu dạng này lập nghiệp còn nghĩ chính mình mẫu giáo người nhân viên nhà trường tự nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. thậm chí hôm nay chuyên môn cho liếu hàn thu một gian lễ đường làm việc cho nên làm hàn thu trở lại trường học cũng nhìn thấy lễ đường bên ngoài cái kia mấy trăm người chật trội tràn g diễn lúc cũng bị nho nhỏ mà khiếp sợ một cái xem ra trường học thật đúng là hạ túc công việc quảng cáo a hàn thu đương nhiên không biết trường học đem hắn thổi có bao nhiêu thần cái gì đạo diễn giới người mới tri vương cái gì xuất đạo tác phẩm giá trên trời internet b ả n quyền cái gì hoa hạ huyền nghi vi điện ảnh đại sư các loại mặc kệ các bạn học tin hay không ngược lại hàn thu điều âm sư bây giờ còn treo ở huyền nghi vi điện ảnh bảng xếp hạng đệ nhất đâu đây chính là một cái chứng minh tốt nhất Tăng t hôm ê nên lên m mình một cảm đám Hàn Thu nhà học cho học thân thiết. Cùng các bạn học cười lên tiếng chào, Hàn Thu ngửi, tha h là trường bạn Cùng bạn tiếng vòng người, từ đều qua sau ra, cười giác các có cố các cửa đi đi bảo. nay ngoại trừ diễn viên thử sức bên ngoài hàn thu còn muốn làm một lần diễn thuyết cái này cũng là trường học lãnh đạo an bài hy vọng hàn thu cho các học đại học m ộ i chia sẻ một chút kinh nghiệm không phải vậy hôm nay làm sao có thể tới nhiều người như vậy ghi danh danh sách hàn thu đã sớm sàng lọc tốt sơ bộ thông qua chỉ có hơn m ộ ư ơ i người mà thôi hôm nay cái này chín mươi năm cũng là tới nghe hàn thu diễn giảng đứng tại sân khấu phía sau màn hàn thu xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cơ hồ ngồi đầy đại lễ đường trong lòng ngoại trừ thoáng tự hào bên ngoài còn có một số kích động tiểu hàn bài diễn thuyết chuẩn bị xong không có vấn đề a lao yêu bà đặc hữu già dặn âm thanh truyền đến hàn thu nhìn lại không phải lao yêu bà là ai hàn thu mỉm cười nói gặn đạo không có vấn đề huống hồ cái này cũng không cần gì bài diễn thuyết ta không phải liền là cùng các học đ ệ học nội tùy tiện trao đổi một chút đi lao yêu bà gật gật đầu được chưa trong lòng chính ngươi ít thấy là được ngược lại hiện tại tốt nghiệp ta cũng không quản được ngươi hàn thu cười khăn nói một ngày vi sư trung thân vi phụ đ ặ n g đạo ta mà là người một tay dạy dỗ về sau không biết ta còn muốn tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo đâu ngươi cũng đừng nói mặc kệ sẽ không còn a đặng san nhàn nhạt, nhạt liếc liễu hàn thu một mắt khỏe miệng hơi hơi câu lên tựa hồ hàn thu mà nói rất bên trong tâm ý của nàng tiểu tử ngươi đ ừ n g ba hoa chuẩn bị một chút nhanh lên đại a hàn thu gật đầu hàn l à chỉ chốc lát sau người chủ trì lên trước đài hoạt lạc một cái bầu không khí tiếp đó tại các bạn học trong ánh mắt mong chờ la lớn bây giờ cho mời chúng ta học trưởng hàn thu đạo diễn tới vì mọi người diễn thuyết tiếng vô tay văng lên hàn thu mang theo thân thiết mỉm cười chậm rãi đi đến trước sân khấu hôm nay hàn thu xuyên qua chính trang mặc đồ tây dày da lại thêm hàn thu dương quang dáng ngoài anh tuấn quả thực tại đồng học trong mắt lăn lộn cái ấn tượng không t ồ i phân ờ đây chính là học trưởng a nhìn xem rất trẻ thật đẹp trai a một cái học m ộ i mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trên sân khấu hàn thu á c h hàn thu học trưởng cũng mới tốt nghiệp t ố ta cái gì gọi là nhìn xem rất trẻ một bên nhân không biết nói gì học m ộ i đại đại liệt liệt nói đây không phải trên tv những đạo diễn kia không phải đại thuốc chính là lao đầu từ đi ta cho là học trưởng cũng là loại bộ dáng này đâu hai mươi ha một bên người không lời ngưng n h ẹ n hàn thu đi đến chính giữa sân khấu rất bình tĩnh giơ tay ép ép sau đó đem ngón tay phóng tới trước miệng làm một cái hư thanh đích thủ thế mọi người dưới đài đều sẽ tâm nợ n ủ cười cảm thấy người học trưởng này vẫn rất thú vị âm thanh cũng rất phối hợp mà nhỏ xuống tự giới thiệu phía sau hàn thu đột nhiên v ấ n đạo ả i đại gia hẳn là đều nhìn qua ta vô điều âm s ứ a nhìn qua năm dưới đài liên tiếp m ạ c ê ờ nói đùa gần nhất nổi danh như vậy một bộ vi điện ảnh bọn hắn những thứ này làm người này chưa có xem mới là lạ c o như không có quyết định kia đi xem cũng bị lao sư tại trên lớp học ép buộc nhìn một lần vậy các ngươi cảm thấy thế nào dễ nhìn kinh điển hai chữ không lời nói không tệ suýt chút nữa dọa ta cho ngươi đánh sáu trăm sáu mươi sáu phân hàn thu mỉm cười đạo hôm nay ta tới đến nơi đây chính là cùng đại gia chia sẻ một chút kinh nghiệm tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy không tệ như vậy các ngươi có muốn biết hay không ta là như thế nào đánh ra đến chỗ này đâu phải biết ta lúc ấy nhưng là muốn tiền không có tiền muốn người không người nghĩ năm các bạn học chăm miệng một lời mà kêu gạo ờ các ngươi thật đúng là nhất huyết bất quá tại ta trả lời vấn đề này phía trước ta cũng muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề hàn thu dừng một chút tỉ như Các n g ư ơ i cảm thấy bên trong cái nào tình tiết tương đối đặc sắc tối hậu nhất m à n điều âm sư bị phụ nhân dùng đinh súng chỉ lấy đầu thời điểm ta cảm thấy trong quán cà phê đối thoại tương đối có hàng nghĩa điều âm sư nhìn trộm cô bé kia lúc đặc sắc nhất hàng thu hót lập tức lưu lại mấy cái hát tuyến ngươi là cảm thấy nữ h à i nhi vóc người đẹp xem đi lại có người kêu lên học trưởng cái kia đoạn không mặc quần tình tiết đẹp mắt nhất lời này vừa ra lập tức đám người đi theo gây dối đúng đúng đúng ta muốn nhìn học trưởng không mặc quần một đoạn kia mạch liệt yêu cầu học trưởng cho chúng ta giảng giải một đoạn tiết như thế nào vỗ học trưởng ta ủng hộ người hiện trường lại biểu diễn một chút hàn thu mỹ mắt lắp một cái suýt chút nữa cả khuôn mặt không có hãm hãi qua đi cái k i ể u nào lên tiểu t ử ở đâu ra n g ư ơ i đứng ra ta bảo đảm đánh không chết ngươi khu khu hàn thu làm bộ nghiêm túc ho mấy lần muốn nhìn vóc người ta về nhà chính mình đi xem ở đây coi như xong ân còn có một chút thanh minh trước ta không chơi gay cho nên những cái k i ể u nào lên nam sinh liền chết cái ý niệm này à ha ha học t r ư ở n g thật buồn cười ma ơi học t r ư ở n g chúng ta mới không cùng ngươi chơi gay đâu một phen cười vang phía sau hàn thu tiện tay điểm một cái mang theo mắt tiếng nữ sinh để cho nàng nói một chút ý nghĩ của nàng ta cảm thấy điều âm sư tại ngã tư đường một đoạn kia diễn rất thú vị tên lão đại kia ra cũng diễn không tệ biểu tình trên mặt mười phần sinh động hàn thu nhắc nghe không khỏi bật cười lão đại này ra cũng không phải hắn mời tới diễn viên a nhân ra thế nhưng là thật sự bị diệp thần tiểu t ử này sợ hết hồn vị học bội này ánh mắt ngược lại là rất đặc biệt nhưng mà nếu như ta nói cho đại gia tên lão đại kia ra không phải ta mời diễn viên đâu cái gì không phải diễn viên dưới đài có người kinh hô không thể nào năm lão đại gia biểu lộ chính xác rất tự nhiên bất quá ta nghĩ hỏi là điện ảnh còn có thể dạng này chụp như thế nào không thể dạng này chụp Hàng thu thần bí nháy, nháy mắt, tiếp bí nháy đoạn ó mở ra máy ra chiếu, c h đ i gia thả một đ o ạ không có biên có thứ ậ p p nguyên bản i n chú chúng nhân Lực lập chú của ý t c bị h ì nhất ảnh ảnh trên màn h p dẫn. Đoạn h nhất, ứ diệp thần giả trang người mù từ cuối đường đi đến ngã tư đường bất quá đám người bất ngờ phát hiện đứng tại ngã tư đường không phải tên lão đại kia ra mà là một cái l ã o đại mụ diệp thần đột nhiên nói với nàng lão nhân gia cần ta dịu ngươi băng qua đường sao mà đổi lại nhưng là một cái liếc mắt cộng thêm một câu chửi mắng lao nhân gia người con mắt kia trông thấy ta là lão nhân gia tỷ tỷ ta năm nay mới năm mươi năm tuổi thực sự là mù mắt chó của ngươi a bốn không đúng nguyên lai n g ư ơ i mắt chó đã sớm ngủ a hừ thực sự là suối q u ỏ y chuyện này tiết vừa ra phía d ư ớ i lập tức liền là một mảnh cười vang ha ha thật mẹ nó đùa chết cười ta cái này bác gái thật buồn cười các ngươi trông thấy cái kia bà bác biểu lộ không có thật thú vị t ỷ t ỷ ta năm nay mới năm mươi lăm tuổi ha ha diệp thần học trưởng mặt đều đen hay là ta hoa hạ bác gái lợi hại há miệng có thể m ắ g khắp thiên hạ đây là hàn thu bọn hắn lần thứ nhất quay trụ chuyện này tiết lúc gặp phải tình huống lúc đó hàn thu g ã là ở ca mê ra đằng sau cười không ngừng không nghĩ tới lần thứ nhất liền đụng tới thú vị như vậy một cái bác gái mà phía sau lần thứ hai lão mãi mãi không đợi diệp thần mở miệng thậm chí không đợi đèn xanh sáng lên liền xông qua đường cái cái kêu hung hãn dáng người cũng là làm cho đám người ôm bụng cười không thôi thằng đến lần thứ ba lúc này mới đụng phải lão đại gia các bạn học cũng đã nhìn ra hàn thu bọn hắn đây chính là trên đường tùy tiện tìm người qua đường diễn hơn nữa trước đó còn không nói cho đối phương biết trận tướng thằng đến cuối cùng mới nói cho nhân gia đang diễn trò 666, hôm nay vừa học đến một chiều. cho thật không một nay đến Dạng này đản vừa đùa quái thật là không tệ quái là diện mạo vốn có diễn xuất hàn thu giá cười cho các bạn học đem đoạn này mỗi cái ống kính đều cặn kẽ giảng giải một chút n h ư n g các bạn học được ích lợi không nhỏ đồng thời cũng la hét còn muốn hàn thu giảng những thứ khác ống kính hàn thu ra không có cự tuyệt tùy ý chọn mấy cái các bạn học cảm thấy hứng thú nhất ống kính nói một chút đương nhiên chính hắn vậy không mặc quần một đoạn k i a coi như xong theo hàn thu khôi hài lời nói diễn thuyết đang rỗ trong tiếng cười đi tới cuối cùng mà hàn thu lại muốn cho hắn tân kịch làm tuyên truyền tân kịch mặc dù dung hợp mao lửa gạt cùng phi thiên đại đạo hai người điểm tốt nhưng mà nội dung chính tuyến vẫn là lấy mao lửa gạt làm chủ cho nên hàn thu cho tân kịch lấy tên, các bạn học cũng biết ta hôm nay tới mục đích chủ yếu là đến cho ta tân kịch thử sức diễn viên như vậy không biết các bạn học có muốn hay không tìm hiểu một chút ta tân kịch nghĩ a nhanh cho ta nhóm xem a học trường lần này là không phải còn chụp vi điện ảnh hàn thu lắc đầu lần này ta chuẩn bị quay chụp một bộ phim truyền hình phim truyền hình khoảng cách có chút lớn a học trường nhanh như vậy liền tiến quân phim truyền hình ngành nghề rồi là cái gì loại hình vẫn là huyền nghi loại sao hàn thu tại mọi người chờ mong hạ điểm gật đầu cất cao giọng nói không sai tân kịch vẫn là huyền nghi loại hình bất quá trước đó ta muốn hỏi hỏi đại gia các ngươi cảm thấy hoa hạ gần nhất rất nóng bỏng đủ loại cảnh sát hình sự trinh sát kịch như thế nào còn có thể à những cảnh sát này đều tốt thông minh tam hạ lưỡng hạ đều đem hung thủ bắt được tạm được cha mẹ ta đều thích thấy thế nào những tên bại hoại kia cũng quá đần a thường xuyên lòi đuôi cho cảnh sát bình thường thôi ta chỉ là cảm giác cảnh sát bị đạo diễn thần thoại trong hiện thực những cảnh sát kia cũng không có mạnh như vậy hàn thu nhìn thấy đám người đại bộ phận đều rất tán đồng những thứ này quốc nội hình sự trinh sát kịch cũng không nhiều lời chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái Cuối cùng c hắn ờ sau đó mặt t i thu hợp thời ngắt lời nói đương nhiên ta nói người xấu không phải thuần túy không chuyện ác nào không làm người xấu bọn hắn có điểm mấu chốt sẽ không khi dễ người bình thường mục tiêu của bọn hắn là vì giàu bất nhân cùng tham lam háo sắc giả liên c u n g cổ đại trừng ác dương thiện hiệp khách một dạng hơn nữa nước mỹ bên kia không phải cũng có rất nhiều thành thị hiệp khách cùng số h ệ rồi sao như vậy người như vậy sừng các ngươi thích không hàn thu nhắc kể xong dưới đài liền vang lên một mảnh chủ đề nóng không hề nghi ngờ hàn thu trong miệng giảng thuật nhân vật chính rất đối với bọn h ắ n cầu vị hiện đại hiệp khách không tệ nghe thật có ý tứ lấy bạo chế bạo a ta thích những cái kia đạo mạo nghiêm trang cảnh sát đã sớm xem chắn rồi loại chủ g i á c này không tệ nghe liền đến kỉnh nói hàn thu ở trên màn ảnh điểm ra hai cái chữ to mao lửa gạt mọi người dưới đài lập tức cũng cảm giác không xong mau lừa gạt ba học trưởng ngươi xác định ngươi không có sai chữ cơ mờ n ở ta lần đầu tiên đọc thành ta cũng là học trưởng không biết đánh chữ sai đi mau lừa gạt chẳng lẽ nhân vật chính là lừa đảo hàn thu nhưng là tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong thật sâu gật đầu một cái không sai nhân vật chính chính là một đám lừa đảo một đám trò lừa gạt cao siêu như khách bọn hắn có thể sử dụng hết thệ các ngươi không biết thủ pháp để cho ngươi ngoan ngoan đem tiền giao ra đây ta đi thật đúng là lừa đảo a dưới đài một cái nam sinh ngạc bưng kín cay chán mẹ nó cái này thú vị Hoa hạ hiện tại cũng lừa ư chưa u qua hành cảnh sát làm nhân vật chính chính nghĩa phiến, cho nghe làm nói có sát vật tới l bây giờ chưa nghe nói qua có lừa đảo làm là Lừa này phim điểm nhân chính truyền hình.、Học、trường không trường cùng người khác không giống nhau. Học hổ học phát khác vật xuất cái đều A, đảo. bây giờ mọi người đề phòng ý thức cao như vậy lừa đảo như thế nào đi lừa gạt tiền chớ nói chi là lừa gạt những cái kia làm giàu bất nhân người bọn hắn càng là lao gian cự h o ạ n trên đài nghe giới đài bán tín bán nghi thảo luận hàn thu trong lòng không khỏi cởi khẩy ha ha các ngươi là chưa có xem phi thiên đại đạo bên trong đám người kia đem dê béo cùng cảnh sát đùa bỡn tại trong bàn tay kịch bản a các ngươi là chưa có xem mao l ử a gạt bên trong những cái kia lừa đảo bày ra thiên la địa vòng a các ngươi là không biết một cái dài đến mấy năm kinh thiên đại cục là thế nào bày ra tới a không sao những thứ này ta toàn bộ cũng sẽ ở tân kịch bên trong cho các ngươi hiện ra đến lúc đó ta hy vọng hoa hạ người xem không cần quá giật mình a cuối cùng hàn thu lại tùy tiện nói một chút bất quá liên quan mao l ử a gạt cụ thể tình tiết hàn thu là một chữ nhi cũng không lộ ra tiếp đó trận diễn thuyết này liền t ạ i mọi người kinh nghi bất định vẻ mặt thu đôi tám buổi chiều hàn thu cầm một chồng thông qua được sơ tuyển danh sách tới sàng lọc diễn viên những thứ này trong danh sách có một chút là ở trường học sinh còn có một ít là cùng hàn thu cùng một giới tốt nghiệp tốt nghiệp những thứ này tốt nghiệp tốt nghiệp tạm thời không tìm được việc làm đâu hàn thu xuất hiện ngược lại để bọn hắn mừng rỡ cái này là một cái cơ hội a hàn thu ngồi ở dưới đài ă n lấy danh sách trình tự thì thầm ly thạch một cái tóc hối của nam sinh sắc mặt vui mừng chợt đứng lên hướng về trên đài cấp tốc đi đến tại nam sinh một phen đơn giản tự giới thiệu phía sau hàn thu m ặ t không chút thay đổi nói nếu như bây giờ ngươi là một cái tiểu lưu manh ngươi đi theo lao đại ngươi đi thu phí bảo hộ ngươi làm như thế nào diễn tiểu lưu manh tóc hối quân nam,、okay, trở trở nam sinh gật đầu nói phải một mặt thấp thỏm rời đi đại lễ đường nhưng mà hắn không biết là hắn đã bị hàn thu phán quyết tử hình kế tiếp mấy cái thử sức hàn thu vẫn như c ũ không tìm được thẩm nghĩ muốn diễn viên trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thở dài những học sinh này vẫn là quá non nớt a cái tiếp theo trương hồng nghe được âm thanh một mặt cùng nhau trung hậu nam sinh đi lên đ à i hàn thu nhìn lướt qua chỉ cảm thấy người này dáng dấp có chút tàng thương nếu là ở bên ngoài đ ụ n phải hắn tuyệt đối cho là đây là một cái ba mươi tuổi đại thuốc tự giới thiệu bắt đầu trương hồng một ngụm kém chất lượng tiếng phổ thông trong nháy mắt tiêu đi ra học trường hảo t ạ tiểu trương khẽ hở nghe vậy dưới đài trợt lên cười cái này mẹ nó nói cũng quá quá hàn thu ngược lại là những mày một mặt tò mò nhìn cái này là lạ nam sinh Kế tiếp, hàn thu nhường hắn biểu diễn mấy cái tạm thời c h ẳ n g cảnh không thể không nói tiểu tử này diễn cũng khá rất tự nhiên bất quá trước kia âm lại luôn nhường mọi người dưới đài ôm bụng cười không thôi biểu diễn xong hàn thu có tâm ý khác nhìn trương hồng một mắt sau đó để hắn chờ thông báo của hắn bất quá ở trong lòng hàn thu lại là đối cái này trương hồng có một chút ý nghĩ dạng này người tại một ít đặc thù thời điểm xuất hiện nhưng là sẽ cho người xem mang đến cảm thụ mới lạ Kế tiếp theo liễu khả khả dưới đài một thân quần trắng liệu khả khả mang theo hơi thi trang điểm tươi đẹp khuôn mặt nhỏ đi lên đài tới đầu tiên là có chút ưu hoán nhìn liễu hàn thu một mắt thẳng đến hàn thu sắc mặt có chút biến hóa lúc nàng mới nhu nhu mà mở miệng giới thiệu liễu tự mình hàn thu biết nàng múa nhảy không tệ liền trực tiếp nhảy qua tài nghệ bảy ra giai đoạn này sau đó để nàng biểu diễn mấy cái tạm thời tình cảnh hàn thu nhìn mấy lần nhất là thần thái của nàng không thể không nói l i ê u khả khả vẫn rất có diễn xuất thiên phú động tác cùng thần thái đều rất đúng chỗ tăng thêm không tầm thường bề ngoài cùng dáng người hàn thu tâm ly đã nhận định cái này thử sức có thể trở về chờ ta thông chi a ừ lại là này câu nói l i ê u khả khả nhàn nhạt liếc l i ê u hàn thu một mắt tiếp đó bạch tý tung bay rời đi hàn thu nhìn xem trên danh sách câu bên trong hai người vẫn là lộ ra vui mừng mỉm cười coi như không tệ tìm được hai cái tốt diễn viên như vậy kế tiếp liền nên đi bác ảnh nhìn một chút xem như hoa hạ đệ nhất truyền hình điện ảnh trường học trên thực u đối với tế c ở đây cũng đích sắc không có nhường hắn thất vọng vài ngày trước hàn thu liền cùng bác ảnh trường học lãnh đạo câu thông qua vốn là ngay từ đầu những thứ này trường học lãnh đạo không có ý định nhường hàn thu tới tuyển nhận diễn viên bởi vì hàn thu căn bản chính là đổi mới hoàn toàn người đạo diễn cho dù là hắn có điều âm sư như vậy tác phẩm cũng vẫn như c ũ không có bị những thứ này trường học lãnh đạo vừa ý bọn họ đều là vòng tròn bên trong lão nhân tương tự với hàn thu dạng này lấy tác phẩm đầu tay nổi danh đạo diễn bọn hắn cũng không phải không có gặp quà kết quả đây những thứ này đạo diễn cơ hồ đều trôn tại hoa hạ truyền hình điện ảnh trường hà đã trúng một cơn sóng đều không lật lên nghĩ tại hoa hạ giới phim ảnh đứng vững góc chân không phải dễ dàng như vậy bất quá khi bọn hắn nghe được hàn thu kéo mấy triệu từ phía sau mới rốt cục là đối tên tiểu từ này có trọng hơn triệu đầu t đối với một cái không có gì danh tiếng đạo diễn tới nói cái này cũng không dễ dàng kéo đến a tất nhiên không dễ dàng cái kia chắc hẳn khẳng định có những thứ khác chỗ hơn người nói cho cùng vẫn là thấy tiền sáng mắt cuối cùng trường học lãnh đạo hay là cho hàn thu ở trong trường tuyên truyền rồi một lần đại đầu tư tăng thêm siêu cấp trẻ tuổi đạo diễn hai cái này m a n h khóe vẫn là hấp dẫn tới không ít học sinh hàn thu nhất một mặt thử sức phía sau lựa ra mười mấy trẻ tuổi diễn viên trong đó ba người hàn thu tương đối coi trọng một cái là cô gái gọi đường đẹp dáng dấp không tệ diễn kỹ tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành hàn thu chuẩn bị để cho nàng đảm đương lừa gạt tử đoàn hòa bên trong một cái nhân vật sau đó là một cái nam sinh gọi triệu huy vóc người rất đẹp t r a i còn mang một ít vô lại hàn thu ra trực tiếp nhường hắn gia nhập lừa gạt tử đoàn hòa tối hậu nhất cái cũng là nam sinh thôi q u ò n thành tướng mạo kèm theo nhân vật phản diện phong cách hàn thu nhường hắn diễn nhân vật phản diện bột những thứ khác hàn thu cho bọn hắn cũng là vai phụ xử lý tốt bác ảnh sự tình phía sau hàn thu trở lại khách sạn lấy điện thoại ra cho chu vũ hơn gọi điện thoại đối với cái này cái hy kịch cảm giác mười phần mỗi tử hàn thu vẫn như cũ không muốn buông tha uy vũ hơn sao hàn thu vũ hân mội từ nồng nặc nghi hoặc âm thanh truyền đến ân là ta gần nhất vẫn tốt chứ bình thường t ô i rồi nguyên lai、like、là cái giả gì bây giờ còn chưa phải là cái giả gì chu vũ hân t r e o chọc nói ngươi tìm ta có chuyện gì không hàn thu ra không dài dòng dứt k h o á t nói lần trước ta với ngươi nhắc lên chuyện ngươi còn nhớ rõ sao mọt kia chính là vào diễn viên người này sự tình a nói vừa xong phía trước liền trợt trầm m ặ t xuống sau một lúc lâu âm thanh mới ngừng thỉnh thoảng mạ chuyển đến ta ta cũng không phải rất xác định cha mẹ ta bọn hắn đều để ta đi làm lao sư cha mẹ lớn như vậy còn không có một điểm chủ kiến hàn thu có chút phân ớt vội vàng nói ta là hỏi ngươi chính mình mà không phải cha mẹ ngươi chính ngươi trong lòng có không có ý nghĩ này ngươi không rõ ràng sao chu vũ hân bị hàn thu dồn dập lời nói đánh có chút mê mang yếu ớt nói ta ta không biết không biết tính là gì à ta có thể nhìn ra được ngươi ở đây quay phim thời điểm rất vui vẻ chẳng lẽ chính ngươi liền không cảm giác được sao ta thật sự là không nghĩ ra chính ngươi rõ ràng ưa thích làm diễn viên vì cái gì lại muốn xếp hạng k i ế n trách là bởi vì ngươi cha mẹ của sao phía trước một trận trở mặc hàn thu tiếp tục nói vũ hân ta cứ như vậy nói cho ngươi hay tại a bây giờ t hàn thu, thu vội vàng bên này thời điểm mấy ngày nay diệp thần hòa lâm hoa bên kia cũng có thu hoạch bọn họ đều là nhìn toàn bộ kịch bản người đối với bên trong có những nhân vật nào hòa nhân vật đặc thù cũng là tương đối rõ ràng chỉ bất quá đám bọn hắn muốn mời nhân phần lớn là trung nhân nhân những thứ này diễn viên phần lớn là một chút tam tuyến xung quanh diễn viên diễn kỹ có nhưng mà không có t i ế tuổi vừa v ẫ n thích hợp hàn thu đoàn làm phim một hai tuyến diễn viên hắn có thể mời không nổi nhất tập chính là trên mấy chục triệu giá trị bản thân cái quái gì vậy diễn xong phía sau đầu tư tám mươi phần trăm nhiều tiền đều phải nện ở, ở đây hắn có thể không chơi nổi cao như vậy tiêu phí ít nhất trước mắt là không chơi nổi vài ngày sau đoàn làm phim cơ hồ tổ kiến hoàn tất mà phương đông truyền hình cũng xếp vào tới mấy người một cái phó đạo diễn cùng một cái nhà quay phim còn có một số hôn tạp đoàn làm phim nhân viên công tác cùng mấy cái đi cửa sau diễn viên đối với cái này loại đi cửa sau diễn viên hàn thu giả chỉ có thể nắm l ô mũi nhận lấy bất quá ở bên trong phần diễn có bao nhiêu đây còn không phải là hàn thu nói tính toán <cười> ha ha n g ư ơ i có bao nhiêu năng lực vai diễn của ngươi thì có bao nhiêu bất quá diễn viên chính nhất định là đối với bọn họ phân nhi mà nhà quay phim hàn thu ngược lại là cần một cái bất quá phó đạo diễn hàn thu cũng cảm giác hoàn toàn không có cần thiết chỉ bất quá hắn cũng đẩy không xong hắn biết đây là phương đông truyền hình không yên lòng tìm đến c h ấ n tràng nhân bọn hắn đối với cái này cái kịch bản thế nhưng là hết sức xem trọng chỉ sợ hàn thu người mới này đem nó chơi hỏng nhưng mà hàn thu cần loại người này c h ấ n tràng sao hàn thu lại sẽ đem kịch bản chơi hỏng sao có thể nói phương đông truyền hình suy nghĩ nhiều điểm này xem nhân gia du đô vệ xem thật tốt không quản không hỏi toàn quyền buông tay không hổ là đồng hương a mà bên trong đoàn kịch ngoài ý muốn nhất nhân chính là trương hồng cái này thao một ngụm sứt s ẹ o tiếng phổ thông người hắn m u ố n là không có trông cậy và có thể thông qua hàn thu thử sức nhưng cuối cùng không nghĩ tới hàn thu vậy mà cho hắn một cái diễn viên quần chúng nhân vật hơn nữa cái này diễn viên quần chúng nhân vật phần diễn còn không ít bất quá những cái kia cùng nhau khảo hạch đồng học khi biết trương hồng vậy mà thông qua phỏng vấn phía sau cũng là t r ă m mối vẫn không có các giải vì sao học trưởng tuyển cái người kém bản lĩnh ra hỏa sẽ không tuyển ta đây mặc dù hắn diễn là tương đối tự nhiên nhưng mà trước kia kém chất lượng tiếng phổ thông là không may a a y sớm biết ta cũng thao tiếng địa phương thử sức mà trong c tử điểm hàn thu sắc mặt không chắc nhìn qua ngoài cửa sổ bởi vì cho tới bây giờ chu vũ hân còn không có cho hắn một cái chính xác hồi phục cũng không gặp nàng đến kinh đô tới cũng không biết nàng là không phải từ bỏ nghĩ tới đây hàn thu không khỏi có chút t i ế c h ậ n ai đáng tiếc một khỏa hạt giống tốt xoay người hàn thu định nằm xuống mao lửa gạt chế tác giấy phép đã sớm cầm xuống tiếp qua một hai ngày chính là đoàn làm phim khởi động máy thời điểm hiện tại hắn cần phải dưỡng tốt thần cẩn thận suy tính một chút kịch bản quay chụp b n bài mà đang khi hắn vừa nhắm mắt một khắc này điện thoại đột nhiên văng lên mà điện báo người chính là chu vũ hân hàn thu nhận điện thoại chỉ nghe thấy điện thoại đối diện âm thanh có chút gấp gấp rút còn mang theo chút tiếng hơi thở hàn thu ta bây giờ tại nhà ga đoàn làm phim tại kinh đô chỗ nào a hàn thu vui mừng nợ nụ cười ngươi ng ta đi đón người nhận về chu vũ hân hàn g thu ra thuận tiện tại bên cạnh cho nàng thuê một gian phòng ở giữa m ộ i tử đêm h ô m khuya k h o á t mà chạy tới phong trần phó phó bộ giáng thấy hàn g thu rất là đau lòng bất quá nhìn xem trên mặt hắn không che giấu được vui mừng hắn biết cô em này có lẽ còn là rất vui vẻ vũ hân mấy ngày nay nhiệm vụ có thể có chút nặng à ngươi tới muộn như vậy cần phải cho ta cố gắng đọc thuộc lời thoại thiệu thần đem nàng hành lý cất kỹ hướng về phía nằm ở trên giường mọi m ệ n bên trong mang theo ý cười chu vũ hân nói ân hàn đạo ta sẽ nỗ lực chu vũ hân giơ cái nắm tay nhỏ phán phất tuyên tệ đ ồ n dạng Tốt ta, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút khởi động máy còn có mấy ngày đâu ngươi cũng đừng mệt mỏi chính mình phải biết ngươi thế nhưng là nhân vật chính đội nhan trị đảm đương đâu đến lúc đó biến tiểu tụy h biến dạng nhưng là không còn p h á p diễn hàn thu rêu rêu nói chán ghét chu vũ hân ôm lấy một cái gối liền ném tới ha ha sớm nghỉ ngơi một chút ta hàn thu nhẹ giọng đi ra ngoài khép cửa lại trong phòng chu vũ hân đem đầu c h e tại chăn m ề n trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia nước mắt cha mẹ các ngươi trở lấy ta sẽ làm ra thành tích cho các ngươi nhìn tắm ba ngày sau đoàn làm phim tất cả thành viên tại kinh đô tụ tập hàn thu giá hào p h ó n g trực tiếp bao xuống quán rượu một tầng lầu xem như đoàn làm phim tạm thời đoàn làm phim sân bãi làm một đạo diễn hàn thu biết tiền nên tiêu vào địa phương nào không nên tiêu vào địa phương nào giống có chút đạo diễn trắng trợn dùng tiền đề cao thiết bị lại xem nhẹ diễn viên cùng đoàn làm phim thành viên cư trú vấn đề ăn uống cách làm này hắn thấy không thể làm thậm chí có đạo diễn không để ý nhân viên nghỉ ngơi xáo trộn tất cả mọi người đồng hồ sinh học tới quay phim cách làm này hàn thu càng là không thích có cần thiết liệu mạng như vậy sao ngược lại hàn thu càng vui đoàn làm phim tất cả mọi người mỗi ngày đều có một tốt đẹp trạng thái làm việc đây là trộn phim truyền hình c ũ ngày không phải liều mạng. Giữa liều trưa, đ o n ăn động làm phim ăn một m khởi bữa á yến, đến nỗi mổ heo cùng bái mổ heo thứ ầ n linh hẳn vẫn không Ngày là làm. cái đi thu h có gì, t hai đoàn làm phim chính thức khởi động máy quay trụt mao lửa gạt thân là nhân vật chính lửa gạt từ đoàn hỏa phân phối sớm đã an bài tốt đến từ b ắ c ảnh triệu v u đóng vai đội trí nao tiểu bảo một cái khác đại nữ tính trí nao triệu thả cũng từ đâu tới từ b ắ c ảnh đường đẹp đóng vai lâm hoa thì đóng vai lửa gạt từ đoàn hỏa bên trong kỹ thuật nhân tài lê vĩ diệp thần thì đóng vai thần thâu cộng thêm chuẩn vào trong c ậ khóa đại sư hình tùng tùng chu vũ hân nhưng là đội nhan trị đảm đường cộng thêm mỹ nhân kế người chấp hành an bình năm người này chính là l ử a gạt từ đoàn hỏa thành viên chủ yếu ở kiếp trước triệu thà là ở nửa đường rời đi l ử a gạt từ đoàn hỏa thu tay lại về núi đoạn kịch bản này đứng một ba độ dài mà hàn thu lại muốn đem đoạn kịch bản này cho rút ngắn bởi vì này đoạn kịch bản vẫn là tại chủ tuyến biên giới bồi hồi mục tiêu cuối cùng của nó cũng chỉ là triệu thà báo thủ báo thủ vừa xong triệu thà cũng liền đi triệu thà đến cùng rời đi chỉ là dẫn xuất chân chính chủ tuyến cho nên hàn thu muốn đem đoạn kịch bản này áp xúc lại đệ co lại nhanh chóng đem chủ tuyến cùng nhân vật phản diện bày ra thậm chí hắn trực tiếp mượn phi thiên đại đạo bên trong rất đa tình tiết cùng sáng ý để ho mà chứ ra lừa gạt tử đoàn hòa chờ diễn viên chính nhân vật phản diện cũng là quan trọng nhất mà trong đó có một quán xuyên toàn bộ kịch nữ tính nhân vật phản diện càng là một cái l ấ y í c bởi vì người này về sau phản bội lúc đầu tổ chức tại cuối cùng gia nhập lừa gạt tử đoàn hòa thậm chí còn cùng diệp thần vai trò hình tùng tùng sinh ra quan hệ yêu đương loại này nổi lên thay đổi tiếp nhận nhân vật trọng yếu hàn thu cho liếu khả khả đó n g vai tại trong kịch tên là ngọc nào tiếp đó sau cùng đại bột ném cho bác ảnh tới thôi còn thành trong kịch bột vốn là một cái đang học đại học người trẻ tuổi thôi còn thành niên hữu kỳ cùng ngoại hình vừa vặn phù hợp mấy cái đi cửa sau tiến vào diễn viên hàn thu thì cho một chút vai phụ nhân vật mỗi cái còn có thể mỗi tập lộ mấy cái mặt tiếp nhận một chút nhân vật chính chỉ số thông minh nhân ép đến n ỗ i phó đạo diễn lưu cương hàn thu nhưng là thương lượng với hắn rồi một lần kịch bản xu thế cùng chụp thứ tự trước sau đóng phim bình thường đều là ở một chỗ đem nơi này tình tiết tất cả đều chụp xong phía sau mới đi cái kế tiếp địa phương hàn thu thương lượng với hắn cũng chính là những vật này ngoài ra một chút đoàn làm phim r á c rời sống hắn cũng ném cho lưu cương tỉ như nói đạo cụ còn có chàng cảnh bố trí cái gì vốn là lưu cương ngay từ đầu không vui hắn nga tới đây là trường khống đại cục sao bây giờ ngược lại bị cái này mao đầu tiểu tử đến kêu đi hết bất quá tại hàn thu cố ý thể hiện ra một chút hắn kiếp trước đại đạo diễn kinh nghiệm dự trữ phía sau lưu cương mới nhìn xuống khẩu khí này bất quá cũng chỉ là tạm thời một khi hàn thu đạo diễn công tác làm được có sai lệ hắn h liền sẽ lập tức nô lệ xoay người làm chủ nhân quyết định an bài phía sau hết thể sẵn sàng quay chụp bắt đầu、11. Tốt phim truyền hình mở đầu liền cùng tiểu thuyết một phim hình phải hấp chú liền người mở đầu cùng dạng, phải có hấp dẫn người chú ý chỗ. Gạt mở đầu, đầu có một cái đầu đường ngã tư đường chỗ thiệu thần ở một bên chỉ huy đoàn làm phim bố trí chẳng cảnh cùng sơ tán chung quanh quần chúng ngay ngắn rõ ràng mà an bài tốt phía sau mới quay về một bên mặc niệm lời kịch chu vũ hân nói vũ hân nhớ kỹ ngươi muốn vũ mị một điểm đoạn này không cần tự nhiên biểu diễn m u ố n chính là ngươi muốn t ậ n lực biểu hiện ra ngươi là một cái nữ nhân đói khác trong ánh mắt của ngươi phải có đối với nam nhân loại kia dục vọng ngươi phải hào phóng một chút đem ngươi thân thể một loạt khả năng hấp dẫn nam nhân chỗ tự nhiên mà bày ra hiểu không vũ hân gật gật đầu nhìn mình mặc tiểu váy ngắn bọc lấy tất đen bộ dáng sắc mặt có chút thường đỏ ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn ta biểu hiện phong tao một chút phải không hàn thu nhất xứng sở ách có thể nói như vậy tốt h ta vũ hân kẹp chặt hai chân p h o n dài nhẹ nhàng vẩy vẩy một chút trên trán đầu tóc dối b ờ i thân thể hướng phía trước hơi hơi nghiêng một chút lộ ra trước ngực cái kia bạch hoa hoa một mảnh mang theo một chút say lòng người nước hoa khí tức t r e o trọng đạo hàn đạo dạng này có thể chứ hàn thu nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến ho khan một cái khụ khụ kém như vậy không nhiều nhưng mà ngươi cũng không cần quá mức chú ý một chút là được rồi ngươi là dựa vào chính mình bị lực chủ động nhường nam nhân kia mắc câu tiếp đó ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mà không phải ngươi lấy lại nhân ra đ ừ n g đem cái này lộng phản là được Tốt. một lát sau vũ hân cùng bị lựa diễn viên quần chúng háo sắc nam đều chuẩn bị kỹ càng hàn thu hét lớn một tiếng h à sân chu vũ hân đứng tại bên đường một mặt cao lãnh mà nhìn xem xem t r ư ờ n g b ộ t phía đầu tiên là ca mê ra toàn phương vị hoặc dài hoặc ngắn cho nàng một cái toàn thân ố n g k í n h đem vũ hân vóc người hoàn mỹ cùng quyến rũ dung mạo quay chụp đi ra đoạn này rất dễ dàng không có lời kịch bài mấy cái vọt s l i có thể đoạn này qua phía sau bắt đầu an bình cùng háo sắc nam góc đối hy kịch ống kính phía dưới an bình vũ hơn bốn phía quan sát một phen phía sau phát hiện một cái mang theo kính mắt a n mặc dày ra dê béo lớn dê béo là một người trung niên mặc trên người hàng hiệu cổ tay bày tỏ cũng là đồng hồ nổi tiếng bất quá hắn cái k i a bụng vệ dáng vẽ phá hủy chuỗi này hàng hiệu hình tượng an bình mặc không thay đổi ném đi tàn thuốc trong tay vắt lấy bọc nhỏ vô tình hay cố ý lắc lắc cái mông nhỏ hướng đi trung nhân nhân trên mặt cao lãnh biểu lộ cũng từng bước từng bước đã biến thành làn thu thủy ám tặng nụ cười mỗi đi một bước nụ cười trên mặt thì càng nhiếp nhân tâm phách một phần hảo nice đoạn này quá độ biểu diễn thực không tệ coi như an bình đi đến bên trong niên nam bên người t h â n lúc nàng đột nhiên chân t r ở đi nhưng người đánh tới bên trong niên nam tử cũng đem trong tay hắn cặp công văn đụng rơi trên mặt đất ngượng ngùng ngượng ngùng an bình che ngực chính đối nam tử ngồi sổn người xuống đem bao nhặt lên tại ngồi sổn xuống nam tử không nhìn thấy một sát na kia an l i n h biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh mà ở n g ầ g đầu trong nháy mắt lại trong nháy mắt biến thành nụ cười c ư ỡ n rũ mà ở an bình ngồi sổn xuống lúc bên trong niên nam chết trên mặt lập tức biểu hiện ra một tia kinh diễm tri sắc còn có một tia nụ cười dâm đãng bất quá tại an bình lúc ngầng đầu những thứ này đều toàn bộ đã biến thành ấm áp mỉm cười không có chuyện gì chân của ngươi không có bị thương chứ những vẻ mặt này không phải cho người trong cuộc nhìn mà là biểu diễn cho người xem nhìn không thể không nói biểu tình hai người chuyển đổi đều rất không tệ so với kiếp trước mao lửa gạt bên trong kỹ thuật diễn xuất vụng về kia tốt không biết bao nhiêu kế tiếp an bình vô tình hay cố ý tại trung niên nhân trước mặt bày ra mình dáng người cùng sự nghiệp tuyến bên trong niên nam người mắc câu đưa ra muốn thỉnh ăn thả ăn cơm tiếp đó đoạn này coi như hoàn tất bất quá giữa hai người có một chút biểu lộ cùng động tác không có đúng chỗ hàn thu trực tiếp hâu ngừng nhiều lần mới khiến cho cái này đoạn thứ nhất đi qua vẹn vẹn đoạn thứ nhất hàn thu bày ra những thứ này đạo diễn tô dưỡng liền thật sâu khiếp sợ đến bên trong đoàn kịch tất cả mọi người tự nhiên là bao quát lưu cương hắn cho là hàn thu chỉ có thể đảm binh trên giấy không nghĩ tới người ta lâm tràng năng lực thực chiến mạnh như vậy quả thực là q u o n g hắn không biết bao nhiêu con phố nghĩ được như vậy lưu cương liền không nhịn được mặt mò đỏ hửng chính mình mặc dù coi như không tệ nhưng so với hàn thu còn kém rất nhiều nghĩ đến chính mình còn muốn cướp hắn tổng đạo diễn vị trí cũng không khỏi nghị phiên chính mình cái tát như thế nào như thế không biết tự lượng sức mình đâu Kế tiếp hai chẳng cảnh hơi chỉ cảnh chút, mang qua, chỉ là viễn cảnh quay người viễn ăn cơm một là trụi đó ế n lúc đ trong t i ể u điểm hai người mân phòng bên trong niên nam tử vội vàng muốn ra tay nhưng bị an bình trở lên nhà vệ sinh vì lý do cho chỉ hoãn mà trong phòng bên trong niên nam tử đã không kịp chờ đợi bỏ đi quần áo cùng đồ lót thật tình không biết chỉ có cách nhau một bức tường trong nhà vệ sinh an bình m ặ t không thay đổi cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại tiếp đó hai cái che mặt nam tử cầm đao mà vào trực tiếp đem bên trong niên nam tử nhấn trên giường nhiên hậu n h ấ t người lại làm ra vẻ làm dạng mà dùng đao tự uy hiếp an bình đem nàng bức lộ góc tường sau đó che mặt hai người lấy đi nam tử trong túi công văn tiền lại đem an ninh bao cấp đi đoạt môn mà chạy lưu lại một khuôn mặt hối hận bên trong niên nam tử cùng trên mặt sợ hãi không chừng an bình tiếp đó bên trong niên nam tử nhìn xem nút ở góc tường run lẩy bẩy an bình thở dài cũng đi ra cửa bên ngoài uy đại ca nét mặt của ngươi động tác không đúng chỗ ngươi là ảo não tiền bị cướp không phải hối hận không có hỏa nhân nhà cô nương làm ga giường ngươi bây giờ biểu lộ không đúng đừng như vậy sắc h ắ n thu hướng về phía diễn viên phụ nói ta đã biết đạo diễn trung niên đại ca lung túng gật gật đầu hắn đột nhiên phát hiện mình thật sự đối với cái này d ụ hoặc trí cực tiểu cô nương có ý tưởng mà không phải thuần túy bởi vì quay phim mà tận lực diễn xuất tới cũng không biết đạo diễn đi đâu tìm như thế cám dỗ tiểu cô nương đây không phải muốn hắn mạng ra sao cuối cùng đoạn này sau cùng tình tiết tước chừng quay chụp ba lần hàn thu mới h ô qua mà sau cái này đây là an bình cùng cái kia hai cái che mặt cướp bóc người gặp mặt chia tiền c h ẳ n g cảnh cái này toàn bộ trò lừa gạt đoạn ngắn chắc chắn sẽ không h n lấy chụp như vậy chuyển ra đến lúc đó người xem lần thứ nhất nhìn cái này bọn hắn ban đầu nhất định là không biết bé gái này là lừa đảo bọn hắn chỉ coi an bình cùng bên trong niên nam tử có một hồi diễm n ộ thôi mà trong t h i ể u điểm v i ê n ổn tại nhà vệ sinh gọi điện thoại ông kinh chắc chắn cũng muốn đặt ở an bình cùng lừa đảo gặp mặt sau lại vật trần dạng này người xem mới có thể ngạc nhiên phát hiện nguyên lai、like、an bình bị cướp lại là giả nguyên lai、like、hai cái này cướp phỉ cùng an bình là cùng một bọn nguyên lai、like、cái này ngay từ đầu chính là cho cái kia bên trong niên nam tử đã bấy dạng này loại này xoay ngược lại tràng diện mới có ý tứ mới có thể kéo lại người xem k h u vị nhưng cái này ban đầu chỉ là một lần đảo ngược thôi tới đằng sau một cái âm nhu bên trong có thể có bao nhiêu lần kinh hỉ chờ đợi người xem đây chính là một lần lại một lần đảo ngược tổ hợp m à thành tới cuối cùng cái này toàn bộ cố sự đều sẽ bị đảo ngược một gian mở thức không có cửa atm bên ngoài hình tùng tùng diệp thần dựa vào v á t tường một chân đạp ở trên tường trên tay cầm lấy một điếu thuốc lá một ngụm lại một ngụm mã quất lấy hơi đầu tóc dối bởi tùy ý khoác lên trên c h á n tóc cắt ngang c h á n tiếp theo song tặc mi thử nhãn con mắt nhìn chung quanh ân đột nhiên một bên từ trong bọc móc ra một chương thẻ ngân hàng hình tùng tùng khỏe miệng hơi hơi câu lên lông mày nhữ lại một cỗ vô lại khí tức h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ móc bóc ra chỉ thấy bên trong đủ loại kiểu dáng cất giữ mười mấy tấm thẻ ngân hàng những ngân hàng này tạp đủ loại hoa văn đều có cơ hồ thầu quốc nội mấy ngân hàng lớn sợi tổng hợp mặt xuất ra một chương cùng phụ nữ trung niên bề ngoài hoa văn một dạng tạp tiếp đó hình tùng tùng bốn phía hướng mắt nhìn một phen thấy được không có người đi đ ư n g lúc từ trong túi móc ra một chương năm mươi giờ m ở bờ nhẹ nhàng bỏ vào dưới chân sau đó dùng chân đạp đẩy vào atm bên trong hình tùng tùng mang lên mũ chùm quỷ quỷ túi túi chui vào đại tỷ tiền của ngươi có phải hay không rơi mất hình tùng tùng vỗ một cái đàn bà trung niên bà vai tiếp đó chỉ vào trên mặt đất năm mươi khối tiền phụ nữ trung niên thực tế hơi hơi kinh ngạc một chút tiếp đó lập tức hướng về phía hình tùng tùng cảm kích nợ nụ cười không người xuống n h ặ t tiền mà chỉ thấy lúc này hình tùng tùng biến sắc lấy rất nhanh tay tốc đem thẻ ngân hàng trong tay nhét vào cắm thẻ chỗ đồng thời chảy ra hẽ mở tập diện đợi cho phụ nữ trung niên lúc n g n g đầu lên chỉ thấy hình tùng tùng một mặt ôn hòa mỉm cười nhìn lấy mình đa tạ ngươi a tiểu hoạ tử cười nói một câu tiếp đó phụ nữ trung niên xoay người đi nổ cắm thẻ miệu tấm thẻ kia cùng lúc đó tại trung niên phụ nữ quay người nổ tạp một sát na kia chỉ thấy hình tùng tùng tay loay lên l u ồ n vào bọc của nàng bên trong móc ra một cái điện thoại di động tiếp đó tại trung niên phụ nữ quay đầu trong nháy mắt đưa tay bỏ vào sau lưng mà ở nàng rời đi atm một khắc này hình tùng tùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh đi đến atm phía trước hình tùng tùng cờ l ạ c xem xét số dư còn lại nhìn thấy đàn bà trung niên trên thẻ còn có một hơn ngàn khối tiền không khỏi lộ ra kế hoạch được như ý nụ cười quỳ dị đem trong đó tất cả tiền đều lấy ra lại đem đàn bà trung niên tạp ra khỏi một cái tắt đem tạp đập vào atm phía trước sau đó mới n ê n h n a n g đi ra ngoài nam ok đoạn này qua diệp thần diễn không tệ hàn thu giơ cái loa hét lớn ai nha mà ơi lão hàn tên trộm vật này tiểu mạt thật là mẹ nó khó khăn diễn diệp thần đem mũ t r ù m lấy xuống một mặt nhức cả t r ứ n g mà nhìn xem hàn thu dựa vào có diễn cũng không tệ rồi hàn thu tức giận sau đó lại chỉ trích còn có tiểu tử ngươi diễn còn chưa đủ h è n bọn a ngươi thế nhưng là cái này kịch đầu bị thêm điểm cười trèo trống là muốn lôi kéo người xem điểm cười nhưng ngươi diễn mẹ nó cùng người mang tuyệt ký tuyệt thế võ lâm cao thủ một dạng một mặt cao lãnh người lạ chờ tiến đoạn này coi như xong dù sao ra sân k h ó c một chút cũng hảo nhưng sau này nhớ kỹ cho ta đ ừ n g diễn cùng một đời đại hiệp tựa như nhớ kỹ ngươi là đậu bị kẻ trộm không phải cao l ã n h hiệp khách diệp t h ầ n sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống ế c h tốt ta ta tận lực không phải tận lực ngươi liền biểu hiện mà cùng ngươi trong sinh hoạt không sai biệt lắm liền thành ngươi trong sinh hoạt như thế đậu bị như thế nào vô hì kịch liền trở nên cao lãnh mẹ nó Lão hàn ai nói ta trước đó rất đậu bị lâm hoa a ba bốn dựa vào mười một ai đang nghĩ ta ở xa một chỗ khác lâm hoa không từ nhảy mũi ở đây là phó đạo diễn lưu cương mang theo một số người chụp một cái khác màn diễn từ hắn vai trò lê vĩ cùng triệu huy vai trò tiểu bảo cùng biểu diễn trận này âm mưu lâm hoa triệu huy các người nơi đó chuẩn bị xong chưa nơi xa chuyển đến một đạo tiếng la không có vấn đề ok đây là một gian tiệm tạp hóa bên ngoài tiệm tạp hóa phương diện đã hiệp thương hảo từ bọn hắn một cái diễn viên quần chúng thay thế thu ngân viên ở đây muốn chụp lại như thế nào tiêu hết giả mau ra ra nay l i ề n cần lê vĩ lâm hoa cùng tiểu bảo triệu huy không chê vào đâu được cùng diễn dịch máy quay phim trở thành diễn viên trở thành tất cả đạo cụ trở thành quay chụp bắt đầu chỉ thấy tiểu bảo đi trước tiến siêu thị tùy tiện mua chai nước liền đi quẩy thu ngân tính tiền lấy ra một tờ thật sự m a u ra ra đưa cho thu ngân viên tiếp đó yên tinh chờ đợi thu ngân viên kiểm nghiệm tiền mặt tiệm tạp hóa bình thường đều không có nghiệm tiền giấy cơ này lại cho tiêu hết tiền giả tăng lớn cơ hội bất quá thu ngân viên bình thường đều là có kinh nghiệm người trực tiếp cho tiền giả nhất định sẽ bị nhìn tấu lúc này lê vĩ cũng đi vào siêu thị trực tiếp đi đến quẩy thu ngân một bên khác cầm lấy một bình kẹo cao su vừa vặn thu ngân viên cũng nghiệm tiền giấy hoàn tất cảm giác tiền này không có vấn đề đang lúc thu ngân viên chuẩy cho tiểu bảo lúc tối tiền lê vĩ đột nhiên lên tiếng hỏi thu ngân viên kẹo cao su bao nhiêu tiền thu ngân viên quay đầu hướng về phía lê vĩ so với bốn cái ngón tay mà lúc này tiểu bảo tay hướng về thu ngân viên trong tay v y lên đem tiền rút tay về bên trong ngón tay nhập lại hướng phía sau của nàng ngươi lại cho ta cầm một bình thủy a chính là ngươi sau lưng cái kia thu ngân viên n gây ra một lúc cũng không quá chú ý tiền bị lấy đi tiếp đó quay người cho tiểu bảo cầm thủy mà tiểu bảo tay phi t ố c hướng về thân hậu nhất co lại đem tiền đổi được một cái tay khác đồng thời từ ống tay á o miệng rút ra một chương mau ra ra nhanh chóng ném tới quầy thu ngân bên trên thu ngân viên xoay người đem thủy đưa cho tiểu bảo tiếp đó cầm lấy q u ẩ y thu ngân lên tiền chuẩn bị cho t i ể u bảo thối tiền lẻ mà lúc này lê vĩ cũng đưa cho thu ngân viên một trương mao ra ra thu ngân viên tiếp nhận nhìn xem hai tấm tiền đều là giống nhau cảm giác không có gì vấn đề liền cho hai người tìm tiền lẻ sau đó hai người tuần tự đi ra tiệm tạp hóa trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên nụ cười quái dị、Cút. liệu cương hét lớn một tiếng hướng về phía hai người gật đầu một cái lâm hoa thần sắc chật nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm triệu huy cười khổ thở dài nói lần thứ nhất chụp loại này chuyên nghiệp phim truyền hình thật đúng là mệt mỏi a vừa rồi cái tiêng ắ n ngủi một đoạn nhưng l ạ quay chụp mấy lần cơ hội là chụp mấy chục giây liền muốn ngừng một chút có đôi khi là không có qua ải muốn chụp lại có đôi khi là muốn ống kính không có chiếu cố tốt lại muốn tới chuyến này lội xuống đem triệu huy mệt mọi không được không có việc gì quen thuộc liền tốt lâm hoa nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ngươi là không kiến thức đến thiệu thần tên kia đã tốt muốn tốt hơn a rơi vào trên tay hắn thế nhưng là so rơi vào lưu cương trong tay còn thống khổ hơn nhớ tới lúc đó chụp điều âm sư mấy cái kia ngắn ngủn ống kính thiệu thần cũng tốn vài ngày công phu lâm hoa sẽ không lạnh mà hẳn rẻ toàn thân nổi ra gà bây giờ quay lại dài như vậy phim truyền hình không muốn biết bị t i ệ u thần dạy vào thành bộ triệu huy lại gần nhỏ giọng nói ách ta nghe nói hàn đạo rất nghiêm ngặt có phải thật vậy hay không a ân là có một điểm lâm hoa thịt hiện ra vẻ châu bò đâu chỉ là nghiêm ngặt ta cái k i a mẹ n ó liền cùng trước đó khảo thí một dạng nhìn ngươi khó chịu liền trừ điểm không cầm một trăm phân là không vượt qua được đó a dạng này a triệu huy như có điều suy nghĩ gật gật đầu kỳ thực lo lắng của ta không phải cái này ta đang nhớ chúng ta bộ này phim truyền hình truyền ra phía sau sẽ h ò a sao đó là tất nhiên lâm hoa đọc rõ chữ lạo hắn chưa bao giờ thấy qua giống hàn thu dạng này người có tài hoa cũng chưa từng gặp qua giống hàn thu dạng này đối với đạo diễn sự nghiệp như vậy thích nhân nếu như hàn thu dạng này cũng không thể lại hoa hạ đạo diễn vòng vật khởi nào còn có ai đây ta nhớ được tại ban đầu mấy chương bên trong công bộ nhóm nhưng mà không có người quên đi nhưng nếu có bằng hưu muốn điện ảnh tư nguyên lời nói có thể ở trong bình luận nhấn lại ta sẽ phát cho đ ạ i g i a điện ảnh gì đều được tác giả là dở gì này từ trước tới giờ không thiếu bất luận cái gì phim ảnh ti vi kịch tài nguyên phi thiên đại đạo giống như có thể tại b đứng nhìn mau lửa gạt phía trước hai bộ có thể tại ư khóc nhìn nhưng mà bộ ba kết thúc thiên bị cấm truyền bá cho nên có bằng hữu cần ở trong bình luận nhắn lại ta phát cho ngươi ân tám nếu như ngươi muốn loại kia loại kia phiến nhớ ký bình luận mịt mở một điểm đảo mắt một tuần trôi qua những ngày này đoàn làm phim ngay tại kinh đô mỗi cái chỗ vừa đi vừa về d à y vỏ bên ngoài nhà khách tàu điện n g ầ m cửa ra vào ngoài phong ă n quảng trường cơ hội là mỗi cái chỗ cũng có thể xuất hiện thân ảnh của bọn hắn mà kinh đô thành phố cư dân cũng biết có một đoàn làm phim đang tại kinh đô trong thành phố quay phim chỉ là đối phương là cái nào đoàn làm phim vô cái gì bọn hắn còn không rõ ràng lắm có đôi khi hàn thu bọn hắn ở nơi công cộng quay phim lúc một chút thích xem náo nhiệt người xem luôn yêu thích vây xem nhìn xem thợ quay phim d ơ cái camera đi khắp nơi tới đi đến nhìn xem hàn thu d ơ loa công suất lớn ở một bên gầm lên nhìn xem các diễn viên tương tác biểu diễn mỗi một lần lưu cương đều phải không sợ người khác làm phiền mà xua tan người xem để bọn hắn cho đoàn làm phim đưa ra một khối thanh t ị n h chỗ bất quá hàn thu nhưng là rất tình nguyện cùng quần chúng giao tiếp có đôi khi hắn thậm chí sẽ nhượng q u a n chúng nhóm tới đóng vai một chút không quan trọng người qua đường hoặc bối cảnh các loại nhân vật bất quá càng nhiều người vẫn là hiếu kỳ hàn thu bọn hắn đến cùng đang quay hàn thu chỉ là cười nhạt một tiếng không làm g i n g giải hôm nay đoàn làm phim tại một chỗ công viên tiến hành quay trụp chung quanh là một đám thích xem náo n h i ệ t của chúng các ngươi biết đây là đang chụp cái gì không không biết ta trước mấy ngày cũng gặp qua cái này đoàn làm phim lại nói bên trong có mấy cái nữ diễn viên thật sự xinh đẹp đúng vậy à, thật là đẹp em gái lặc đột nhiên hàn thu đạo nhân nhóm trước mặt dơ loa kêu lên có hay không muốn quay phim nhân chúng ta cần mấy người đi đường có đạo diễn ta muốn đi t u y n ta đi đạo diễn ta đi ngươi xem ta đây sao cầm tráng lại có thể đánh hàn thu nhất đầu hát tuyến ta cũng không phải chụp phim đánh võ ngươi có thể đánh có tác dụng chó gì à cuối cùng hàn thu h ứ n g thú đại phát tùy ý chọn mấy cái thị dân những thứ này thật là diễn viên của chúng đột nhiên một cái bị hàn thu chọn chúng mỗi t ử c h e n lên tới vui vẻ hỏi ngươi là hàn thu đạo diễn à? đúng vậy à. hàn thu nhất xứng sở không nghĩ tới còn có thị dân sẽ nhận ra chính mình thật là n g ư ơ i à. mọi t ử tay nhỏ vỗ hưng cao thải liệt nhảy dựng lên ngươi điều âm sư ta xem qua ta rất ưa thích bộ phim này trả lại cho ngươi ở trên mạng ném qua phiếu đâu hàn thu bừng tỉnh nhìn g u y ê n lai、like、là mội tử t ô n nghiệp g qua tốt b h xem é t nhận b i ế một màn này đoàn làm phim tất cả mọi người có một loại im lặng cảm giác đặc biệt là mấy cái diễn viên như thế nào nhân ra muốn ký tên muốn tới đạo diễn nơi đó đi không phải hẳn là muốn diễn viên ký tên sao diệp thân ngậm một cây kẹo que đi tới hướng mọi tử nợ nụ cười tiếp đó ra vẻ h u á n bộ dáng ai ta thật đau lòng rõ ràng ta mới là điều âm sư diễn viên chính ta sao lại không người tìm ta muốn ký tên đâu m ộ i tử cũng làm mắt to sáng lên vụ sáng vụ sáng sống điều âm sư à xem như nhìn thấy chân nhân ngươi có thể không thể cho ta một cái ký tên sao diệp thân hướng về phía hàn thu s ử cái ánh mắt đắc ý nhìn xem không có c ả cũng có f a n hâm mộ hàn thu d ở khóc d ở cười tiểu tử thúi này quá muốn ăn đòn đợi chút nữa quay phim lúc phải thật tốt cả một chút hắn tám mà ở m ộ i tử qua đủ hí kịch nghiện sau khi đi trên mạng có liên quan đoàn làm phim sự tỉnh cũng bị xào đi ra kinh đô thành phố qua lại đoàn làm phim đã chứng thực đạo diễn là hàn thu điều âm sư người sáng lập hàn thu là ai chưa nghe nói quá a điều âm sư nhìn qua biểu thị rất kinh điển chờ mong hàn thu đạo diễn tiếp theo bộ tác phẩm hàn đạo nhanh như vậy lại có động tác với a vẫn là huyền nghi điện ảnh sao lần này là phim truyền hình bất quá cũng là huyền nghi loại có truyền thông sinh viên đại học vạch trần đạo cơ mn ờ hàn đạo cũng theo dõi quốc nội hình sự trinh sát kịch sao phim này đã thấy nhiều đều cảm giác nhìn phát chán đúng vậy a không muốn chụp hình sự trinh sát kịch biểu thị đã thấy thẩm mỹ mệt mỏi nghe nói không phải hình sự trinh sát kịch mà là lấy nhân vật phản diện nhân vật làm chủ phim truyền hình cơ mn nhân vật phản diện có gì hả vỗ chụp cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng sao cái này mẹ nó không phải là hình sự trinh sát kịch không rõ ràng hàn đạo tại truyền thông đại học diễn thuyết lúc nói bộ kịch này cùng quốc nội kịch tuyệt không một dạng mà lúc này không biết là ai đem hàn thu cùng phương đông truyền hình cùng du đô vệ xem hợp tác bạo đi ra giá trị 9.000 V đ h ì phí bản quyền quả thực nhường ăn dưa còn c h ú n g giật mình kêu lên có thể a hàn đạo mới xuất đạo liền có thể kéo đến như thế một số lớn đầu tư 9.000 V đ h ì mặc dù không nhiều vẫn chưa bằng quốc nội động một chút thì là mấy ước đầu tư nhưng mà đối với người mới tới nói còn tính là rất tốt vẫn được ta liền biết gần nhất còn có một bộ hình sự trinh sát phiến thần kỳ cảnh sát kéo năm ư c giờ mở bờ đầu tư hàn đạo so với người ta vẫn là kém xa thực sự là muốn nói lại tới một bộ thần kỳ cảnh sát quốc nội đạo diễn là cùng hình sự trinh sát phiến chống đối sao ha ha không có cách nào ngươi không nhìn chính là có người nhìn đây là gần nhất trào lưu ai hy vọng đạo diễn nhóm sớm một chút thay cái để t à i a hàn thu không biết trên mạng những thứ này chửi bậy liền xem như hắn đã biết cũng sẽ không đi để ý tới chỉ chờ chính mình đem m a u lừa gạt truyền ra đi những cái kêu người xem liền tự nhiên sẽ ngầm miệng bởi vì giảm mất tiến độ áp d ú c tình tiết rất nhanh k i ế p trước quý đầu tiền tình tiết hàn thu bỏ ra một tháng liền quay t r ụ p h o à n tất hết thể đại khái một ư ơ i năm tụ tập t à hữu cái này số tập vừa vặn có thể điều động người xem cảm xúc cùng chờ mong tính chất lại có thể đem đằng sau đại bột tình tiết làm xong làm nền mao lửa gạt mỗi nhất tập không chỉ có có rất mạnh đơn độc c ố sự tính chất hơn nữa còn cùng chỉnh thể kịch bản có rất chặt chẽ liên hệ cho nên hàn thu liền dứt khoát là án lấy trình tự tới quay không có giống khác phim truyền hình dựa theo địa điểm tới quay phim theo địa điểm tới quay phim chính là đem cái này địa điểm phát sinh tất cả kịch bản toàn bộ chụp xong cũng không để ý có thể hay không liên hệ tới chụp xong lại nói sau đó lại đi tới một chỗ tiếp lấy dạng này tới mao l ử a gạ không cần dạng này tới cũng không có tất yếu đồng thời hàn thu sẽ không giống tiếp t r ư ớ c như thế chia ba quý tới quay phim muốn chụp liền dứt khoát một hơi toàn bộ chụp xong tiết kiệm cho người xem lưu lại tiết lưới cũng đừng lưu lại cho mình tiết lưới cho nên ngắn ngủi nghỉ ngơi phía sau đoàn làm phim lại bắt đầu đằng sau kịch bản quay chụp mà chính là ở cái địa phương này hàn thu đã tự biên tự diện đóng vai một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật đó chính là thiệu bán tiên ở đây triệu thà đường đẹp đóng vai rời đi mà thiệu trang thì tại tiểu bảo kiên chỉ cùng mọi người bán tín bán nghi phía dưới gia nhập vào đội muốn nói mao lửa gạt bên trong của người nào trí tuệ cao nhất vậy khẳng định là thiệu trang thiệu bán tiên không thể nghi ngờ hắn có không chỉ có là quy mô nhỏ âm mưu tình thương cũng không chỉ là quan cực kỳ mỹ kinh khủng sức quan sát mà là bố trí dài đến m ộ ư ơ i năm đại cục đại trí tuệ hơn nữa hắn đến cùng hắn rời đi cũng giống như một cái nhàn vân giá hạc giống như tới vô ảnh đi vô tung phong khinh vân đạm phản phất chính là dừng lại ở đô thị thế ngoại cao nhân nhân vật này cần nhất định công lực biểu diễn hơn nữa còn muốn đối nhân vật trong lòng nắm chặt rất tốt cho nên hàn thu liền dứt khoát để cho mình ra sân tự biên tự diễn chuyện này kiếp trước cũng không phải chưa từng làm hơn nữa đoàn làm phim còn có lưu cưng có thể giúp hắn chia sẻ một ít công việc kỳ thực nói cho cùng vẫn là hàn thu không nỡ cái này điếu tạc thiên nhân vật lão hàn c h ậ p c h ậ p muốn cùng ngươi diễn đối thủ h i kỳ a suy nghĩ một chút có chút khẩn trương à. diệp thần xoa xoa hai tay cười quái dị nói lan ta muốn diễn cũng là cùng triệu huy t i ể u bảo diễn ngươi nha một cái tứ chi phát triển đầu g óc ngu si kẻ trộm phải không hiểu chúng ta những bố trí này tâm tư người hàn thu ô m triệu huy bà vai cười ha ha nói xem như từ bác ảnh tới đại tân sinh diễn viên triệu huy vẫn đối với cái này cùng mình niên l i n h s ắ p xỉ người trẻ tuổi có nồng nặc lòng hiếu kỳ hiếu kỳ hắn là như thế nào quay chụp ra điều âm sư hiếu kỳ hắn là nghĩ như thế nào ra mao lửa gạt kịch bản như vậy hiếu kỳ hắn đạo diễn tài hoa rốt cuộc là như thế nào tới bây giờ trải qua hơn nửa tháng rèn luyện hàn thu trong lòng hắn hình tượng trung quy là dần dần rõ ràng đây là một cái có đại trí tuệ đại tài hoa người trẻ tuổi đây là một cái có thể hóa mục nát thành thần kỳ người trẻ tuổi hắn thông qua một cái máy quay phim thông qua từng bức họa Đến đem mình tâm tư, đem đô thế mình chính mình với cái thế giới này cách nhìn nói cho mọi người, nói cho toàn thế giới. Hôm nay, kinh、đô、thành phố một chỗ đường phố bên cạnh, tâm mọi Hôm một mấy cách cho cho thế phố chỗ phố tư, tốt vây cái với giới giới. quanh phần bên xuyên t đấu qua đám người xem xét chỉ thấy tiểu bảo lao thần tự tại một mặt mỉm cười bưng cái ghế gỗ nhỏ tử ngồi ở bên trong trước người còn b à y một tấm ván gỗ phía trên có ba tấm bài bố kẻ đây là một tồn u kịch cũng là một cái âm mưu cái trò chơi này đâu vô cùng đơn giản chính là chảo vương tiểu bảo cầm lấy trên ván gỗ ba tấm bài đem mặt bài cho mọi người quan sát một tấm trong đó là đại vương mặt khác hai tấm cũng là thông thường hoa bài xem trọc rồi một hai ba tiểu bảo đem ba tấm bài trong tay không đội không chậm mà giao thoa tiếp đó nhanh chóng đem bài mặt trái hướng lên trên ném vào trên ván gỗ t ớ nào tiểu bảo bất cần đợi m à c ư ờ i đại thủ một mời đoán xem nhìn đánh bóng ngươi đại hai mắt áp chúng có thường a tiểu bảo phía trước một cái mang theo mắt kiếm tên bốn mắt sắc mặt không chắc tại ba tấm bài bên trên quét mấy lần phía sau rốt cục khẽ cắn n ô i móc ra năm mươi khối tiền đập tới bên phải tấm kia trên bài xì phẽ mặt năm mươi áp chương này tiểu bảo ồn à o áp năm mươi chương này n g ư ơ i xác định a chu vi quan quần chúng nhưng là nhìn không được n g ư ơ i chỉ ta vạch n h a u n h a u mỗi người phát biểu ý kiến của mình đừng áp tấm kia đó là sai bên này bên trong gian na cái ta cảm thấy chương này một người đầu chọc đại thúc ngồi sổ người xuống chỉ vào bên trái tấm kia đừng nghe hắn huynh đệ nghe ta áp chúng ở giữa chương này cam đoan là vương tiểu bảo không thèm để ý chút nào vui vẻ n ở nụ cười chính n h i bắt kinh hướng tên bốn mắt đạo ngươi là tin tưởng quần chúng vẫn tin tưởng chính mình vậy thì phải xem chính ngươi tên bốn mắt nhất thời cũng không nắm vững không biết nên tuyển tấm kia chung quanh gây dối âm thanh cũng càng lúc càng lớn áp chúng ở giữa chương này không sai tiểu bảo quỷ dị nợ nụ cười thao cái quái dị khẩu âm các người đứng nói chuyện không đau keo lại không rơi chú đi theo mù pha trộn gì đây đừng đánh loạn nhân ra tên bốn mắt mạch suy nghĩ tên bốn mắt thu hồi năm mươi khối một lần nữa đập tới bên trong gian na t r ư ờ n g trên bài xì phé tính toán ta vẫn áp t r ư ơ n g này a nhà a tiểu bảo âm dương quái khí chỉ vào tên bốn mắt ta nói ngươi a còn mang trở quẻ nói cho ngươi người a như lúc nào cũng lật lòng bốn nói tiểu bảo đem ba tấm bài lật qua xem xét bên phải bài là thông thường hoa bài lại nhìn một cái trung gian quả nhiên là đại vương người xem một chút đặt chúng a đám người chung quanh lập tức đắc ý đứng lên thấy do không có tên b ố n mắt nhờ nghe một chút ý kiến của người khác ngưu bắc a đặt một cái ở giữa tiểu bảo lập tức khó chịu sắc mặt có chút khó coi bất quá vẫn là gắng gượng ra mặt bày ra một cái sao cũng được hình tượng trong miệng cũng đi theo nói lẩm bẩm cái này tiên đau và quả không đổ thanh thứ nhất vương bắt độc t ử xuyên quần c ộ vừa nói tiểu bảo một bên từ trong ví tiền rút ra một chương một trăm đưa cho tên bún mắt đem tấm kia năm mươi thu hồi tên bốn mắt vui dạo rực mà cầm qua một trăm khối nụ cười trên mặt không che giấu được tỏa ra h ô to một tiếng tới tới tới tiếp tục tiếp tục thật tốt chơi đúng không thắng tiền dễ dàng như vậy tiểu bảo chua bên trong t o à n khí nói lấy hai tay cầm lấy ba tấm bài đem mặt bài cho mọi người sáng lên tiếp đó hai cánh tay nhoáng một cái ba lần liên tục đập tới một hai ba đoàn a tên bốn mắt lấy ra vừa thắng được một trăm khối hướng bên phải vỗ đại đại liệt liệt nói bên cạnh chương này chung quanh quần chúng lại không vui đ ư n g nha áp chúng gian na trương ở giữa bên trong gian na trương làm sao lại nói không nghe ngươi nếu là không tin ta ngươi nhất định thất bại tiểu bảo dối bàn tay trực tiếp đem tiền cùng bài cùng một chỗ để lại ngươi xác định là t r ư ơ n g này sao tiểu huynh đệ ngươi nghe ta một lời khuyên áp chúng ở giữa t r ư ơ n g này ai nha làm sao lại nói không nghe đầu chọc đại thúc thật sự là không nhìn nổi chính mình rút ra một t r ư ơ n g mười khối đập vào bên trong gian nà t r ư ơ n g bài bên trên tới ta áp mười khối ở giữa cái này tốt mở a mở ngươi nhanh mở a tiểu bảo cười nhạt một tiếng cũng không gấp á p trước tiên đem bên phải bài lật lên xem trước một chút ngươi đúng hay không à chương này một trăm khe đảo mở là một t r ư ơ n g thông thường hoa bài ai nha sai rồi tiểu bảo nhìn có chút h ả hên ở nụ cười tiếp đó đem trung gian bài hất lên mở nhìn chỗ này lợi nói dối t r ầ n thật tại cái này bên trong ai nha liền đem ngươi d t đi làm sao lại dễ dàng như vậy đâu tiểu bảo có tâm h ý khác nhìn tên bốn mắt một mắt cũng không nói chuyện con ngươi đảo một vòng im lìm không một tiếng mà cầm lấy bài tới tới tới tới tiếp tục tiếp tục một hai ba tờ nào tên bốn mắt lần này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định trực tiếp đem một trăm khối nghệ ở bên phải trên bài xì phé ta vẫn áp chương này mở mở một chút mở tiểu bảo hay là trước cầm lấy bốn mắt một trăm khối phía dưới bài khe đảo mở không nghĩ tới lại là một chương đại vương ngượng ùng cái này nhãn lực của các ngươi cũng không bằng cái này bốn mắt huynh đệ tiểu bảo ngồi thẳng lên trên mặt mang chút t i ế g cận thở dài mặc dù trên mặt một bộ đáng tiếc bộ dáng nhưng mà tiểu bảo tay chân nhưng làm mười phần nhanh nhẹn lập tức liền đem cái kia một nắm lớn tiền thu vào đến chúng ta lại đến a một hai ba htờ nào bên trái cái này mẹ nó ta xem rõ ràng năm mươi lao tử áp hai trăm đem vừa rồi thua một trăm tất cả đều thắng trở về áo sơ mi đại thúc đại hô tiểu phiếu tới tới tới ta cũng áp một trăm tên bốn mắt đánh ra một chương một trăm phóng tới bên trong gian na một chương bên trên ta áp cái này tiểu bảo t h ấ y thế hơi nhếch khoe môi lên, lên đầu tiên là lật ra bên phải cái kia a chương này không phải vậy cái này hai tấm khẳng định có một chương là vương nói tiểu bảo cẩn thận từng ly từng tý lật ra bên trong gian na trưng b à i ngược lại xem xét rõ ràng là đại vương ai nha cái này lại là bốn mắt h u y n h đệ thắng a thảo thật xui xẻo cỡ mờ nở này cũng không trúng không phục lại đến tiểu bảo vui tơi hớn hở mà đem tiền c ấ t kỹ tiếp đó lại đưa cho bốn mắt một chương một trăm ai nha bốn mắt chính là vận khí tốt ta liền thắng cái khối tám bao tới nha chúng ta tiếp tục một hai ba đoàn a tiểu bảo cất ký tiền tiếp đó không lưu dấu vết cùng tên bốn mắt liếc nhau một cái hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quá dị sáu tự nhiên lại làm ấ y cái đi qua tên bốn mắt thắng nhiều thua ít về sau thắng một nắm lớn phía sau liền r ứ t khoát ôm tiền đi tên bốn mắt đi qua một cái giao lộ tiếp đó ngoặt vào một con phố khác thẳng đến một thanh niên trước người nói hàn thu đợi một chút liền nên ngươi lên hàn thu mỉm cười như thế nào lâm hoa cùng triệu huy phối hợp còn có thể a ân hắn rất có hy kịch cảm hợp tác đứng lên rất nhẹ nhàng lâm hoa nâng đỡ kính mắt gật, gật đầu lúc này một cái đoàn làm phim nhân viên công tác đột nhiên chạy tới hoàng hoàng trương trương nói hàn đạo không xong cảnh sát tới đồ chơi gì hàn thu n h ắ t khuôn mặt một b ư ớ c dựa theo kịch bản chính mình vai trò thiệu bán tiên sẽ làm bộ thành cảnh sát tiếp đó đi qua đem tiểu b ả o bắt giữ sau đó mới hòa lâm hoa vai trò tên bốn mắt lê vĩ hội hợp cùng một chỗ chia tiền trên kịch bản là như thế này tới vậy bên này nói cảnh sát lại là chuyện gì xảy ra a có quần chúng tố cáo chúng ta tụ chúng đi lừa gạt đem việc này đâm đến đồn công an đi bây giờ cảnh sát đều lên đây thật sự cảnh sát không phải diễn viên nghe vậy hàn thu hòa lâm hoa lướt nhau trên mặt hiện ra một tia quái dị trí cực thân sắc mẹ nó giả trêu đùa trở thành sự thật t h ả o cái này thật là chơi lại phát đi chúng ta mau chóng tới giải thích rõ ràng bị bắt được cục cảnh sát đi liền thú vị hàn thu lập tức kêu gọi lâm hoa mấy người vội vàng hướng bên kia nhi chạy tới đến rồi hiện trường phát hiện hai người mặc cảnh phục bên trong niên nam người nắm lấy tiểu bảo cánh tay trở tay đem hắn cánh tay t r ậ t khớp sau lưng t r u n g quanh mấy cái đoàn làm phim diễn viên quần chúng còn có nhân viên làm việc đều ở đây g i à giải diệp thần càng là xử tại mọi người phía trước một mặt không phục nhìn chằm chằm cảnh sát nhân dân ngươi có thể không thể trước tiên đem hắn bốc ra diệp t h ầ n lo lắng vấn đạo không thể n ớ i mở cảnh sát nhân dân mặt không biểu tình âm thanh có chút không kiên nhẫn không thể vì cái gì không thể vì cái gì có thể bung ra không được cảnh sát nhân dân từng chữ từng chữ cắn nói vì cái gì không được diệp t h ầ n không phục truy vấn cảnh sát nhân dân giảng giải đây là ta công tác công việc của ngươi ngươi đem giấy chứng nhận của ngươi cho ta xem một chút có thể chứ có thể trước tiên theo ta trở về cảnh vụ đứng ta liền cho ngươi xem diệp t h ầ n lập tức kinh không được ta liền muốn ở đây nhìn chúng ta cũng có giấy chứng nhận ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta nhân chỉ bằng các ngươi trước mặt mọi người đi lừa gạt cảnh sát nhân dân chỉ vào diệp thần cái mũi đạo có người hướng chúng ta cảnh vụ đứng báo cảnh sát nói các ngươi tụ chúng đi lừa gạt ta đều nói chúng ta đây là đang quay phim trong tay ngươi những số tiền kia cũng là chúng ta quay phim dùng đạo cụ diệp thần l ú n g cuống tay chân giàn giải tay chỉ một bên khác thấy không ta ca mê ra chính ở đằng kia ngươi nói ngươi quay phim vậy ngươi đem giấy chứng nhận tương quan lấy ra nhìn một chút chúng ta cái này không không mang đi ngươi cho chúng ta chút thời gian chúng ta này liền phái người trở về khách sạc cầm không được trước tiên theo ta trở về cảnh vụ đứng đến lúc đó ngươi gọi người đem giấy chứng nhận đưa về cảnh vụ đứng là được rồi cảnh sát nhân dân không chút l i ề u tình tự tuyệt thế nhưng là không có gì có thể là cảnh sát nhân dân nghiêm túc nói đ ú n g các ngươi nơi này thủ lĩnh là ai hàn thu vừa mới đổi tới giơ tay lên thở phì phò nhi nói đạo ta là ta ta là đoàn làm phim đạo diễn đột nhiên cảnh sát nhân dân bên cạnh một cái áo sơ mi đại thúc đột nhiên chỉ vào lâm hoa têu la ông sòm cảnh sát nhân dân chính là hắn tên bốn mắt kia tử hắn cũng cùng những thứ này lừa đảo là cùng một bọn gì hàn thu hai tay chống lấy eo không hiểu người này lời nói đều nói là quay phim hắn làm sao còn nói là lừa đảo cảnh sát nhân dân hắn chính là ban đầu cái tia nắm mẹ nó l ừ a lao tử thật vất vả ta trước trước sau sau thua ba trăm khối đâu áo sơ mi đại thúc nước b ọ n bay loạn chỉ vào lâm hoa chính là một c h ầ u t h o á m ạ n ách bốn đại thúc ngươi có phải hay không sai lầm chúng ta đây là đang quay phim vừa rồi những cái kia cũng là giả những người này cũng toàn bộ đều là diễn viên hàn thu nhắc khuôn mặt lúng túng ta quản ngươi cái gì quay phim không quay phim ta tiền thua thật sự a hàn thu cái này lại mất bức đột nhiên một cái vai quần chúng đi đến hàn thu bên cạnh cười khổ nói hàn đạo người này giống như thật là thị dân không phải vai c u ầ n chúng mẹ nó hàn thu thật sự nghĩ chém người người nha không phải quay phim đi lên xem náo nhiệt gì thật đúng là cho là tiền này dễ kiếm rồi im lặng phía dưới hàn thu không thể làm gì khác hơn là lấy ra ba trăm khối tiền còn cho lại thuốc tiền l à còn rớt nhưng trong lòng thì nhức cả chứng đến cực điểm cái này hoa hạ nhân a làm sao lại như thế thích tham gia náo nhiệt đâu cảnh sát bên này cái này mượn phần có trách nhiệm cảnh sát nhân dân kiên trì muốn dẫn người đi cảnh vụ đứng đi một chuyến hắn nói muốn vì công việc của mình phụ trách hàn thu bên này không bỏ ra nổi giấy chứng nhận Cùng cái c này h ế tám đầu góc cũng không giải thích rõ ràng, không thích nhân thể rõ l cảnh hơn theo là đi c sát nhân vụ đứng i một c h u y thiệu n t thần lấy ra danh thiếp đưa cho một cái nhìn xem là cảnh sát đầu linh trung nhân nhân chào ngươi đây là ta danh thiếp vừa rồi chúng ta là đang quay chụp một cái đánh bạc t ị c h bản là ở quay phim không phải tụ chúng đi lừa gạt trung nhiên cảnh sát nhân dân lấy tới xem xét hai mắt nghi ngờ nói ta muốn hỏi phía dưới các ngươi có thủ tục sao có ta đã sai người đưa tới cảnh sát nhân dân gật gật đầu tiếp đó mở máy vi tính lên cái trước giao diện chỉ vào trong đó một cái tin tức ngươi thấy không có đây là quần chúng báo cảnh có thời gian đánh dấu tại không có biết rõ ràng phía trước ngươi đồng bạn ở nơi đó tụ chúng đánh bạc chúng ta nhất định là muốn bắt hắn hơn nữa ngươi không có ở cục cảnh sát lập hồ sơ a Ở nơi công cộng q gật gật là sau y c h ụ đó không lâu lưu cương cầm giấy chứng nhận tới cảnh sát nhân dân xác minh phía sau liền phóng hàn thu đoàn làm phim rời đi bất quá hàn thu lần này lớn tưởng tượng đem phương diện này thủ tục cho lập hồ sơ tiết kiệm lần sau lại bị người khác tố cáo làm ra dạng này quá đen lưu ca không sao ngươi nhanh đi về quay phim a đi ra cục cảnh sát hàn thu đối với lưu cương nói vậy được ta liền đi trước lưu cương gật gật đầu tức giận quay đầu nhìn cục cảnh sát một mắt thật là có khuyết điểm đều nói là quay phim còn muốn đem các ngươi mang về cục cảnh sát hàn thu nhún nhún b a i nhân ra cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp không có tâm bệnh bất quá ngươi phải chú ý một chút vừa rồi ta giống như thấy có người đang len lén quay chụp đoán chừng hẳn là đám kia nghe phân mùi thơm tới ký giả cho má hàn thu gật gật đầu hắn đã sớm chú ý nói không nghĩ tới những ký giả này tới nhanh như vậy cũng không biết bọn hắn trở về sẽ như thế nào lấy chuyện này nhi lẫn l ộ t quay đầu lại hàn thu vô vô vẫn một mặt khó chịu diệp thần an ủi một câu đi xin cái gì oi b ư ớ c nhanh chóng cút trở về cho ta quay phim biết đạo diệp thần trận trắng mắt ngươi cũng không có việc gì nhi a triệu huy hàn thu quan tâm nói tiểu tử này thế nhưng là bị cảnh sát nhân dân cho tại chỗ bắt ok không có vấn đề triệu huy t r e o kẹo nói hàn đạo nếu là ngươi tới trễ một bước không chừng ta thật muốn tiến trại tạm giam ha ha vậy ngươi nhưng chính là sử thượng xui xẻo nhất diễn viên diệp thần cười quái gì đoàn làm phim bình an vô sự sau khi trở về đương nhiên tiếp lấy quay c h ụ bất quá trước đây quay c h ụ mà chắc chắn không đếm muốn làm lại cái này đoàn làm phim nhân viên công tác nhưng thật tốt đem tốt quan không có nhường thị dân trà trộn vào tới nếu là lại mang tới thị dân t u a tiền chạy tới tố cáo cái kia hàn thu sẽ không chút lưu tình đem những nhân viên này đưa ra đoàn làm phim chó nha ngươi đ ừ n g mang nhóm chơi như vậy a bên đường phố tiểu bảo triệu huy lại một lần nữa dọn xong hàng vỉa hè đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế nhỏ cùng tên bốn mắt lê vĩ lâm hoa cùng một chỗ làm bộ đi lừa gạt vai quần chúng nhóm cũng là phối hợp với diễn dịch mà sinh động sau đó Lâm h đột h nhiên ệ u t r g hắn một cái vớt đi trên ván gỗ tiền liền chuẩn bị chuẩn đi thiệu trang lập tức tiến lên tam hạ lưỡng hạ liền đem tiểu bảo chế phục trong miệng còn lớn tiếng hướng về phía chạy tứ tán quần chúng hô đều trở đi trở lại cho ta đều theo ta trở về bót cảnh sát làm tờ khai cũng k tới, tới bữa bữa hậu ô n g gì có khác b tiên kinh đô truyền hình tin cuối ngày không biết đại gia có hay không qua việc trải qua như vậy đó chính là tại có chút đầu đường sẽ gặp phải như thế một số người bọn hắn bình thường mở sạp hàng nhỏ tiếp đó cầm lên ba tấm bài bộ kệ một chương là vương mặt khác hai tấm là phổ thông hoa bài mỹ danh kỳ viết chỉ cần áp chúng tờ nào là vương liền có thể thu được gấp đôi hồi báo nhưng trên thực tế loại này đoán bài trò chơi bình thường là từ ba bốn người tạo thành một b ằ n người người bản thân nhìn thấy thắng tiền người đều là đối phương thiết kế xong cho nên vô luận n g ư i như thế nào đi đoán áp tờ nào bài cuối cùng thua đều là ngươi mà gần nhất kinh đô thành phố ba đường đi cảnh vụ đứng liền tiếp vào dạng này một cái báo cảnh sát nói là có người ở công cộng nơi công nhiên chơi dạng này đoán bài trò chơi kế tiếp liền để chúng ta xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra người chủ trị niệm xong một cái tin tức trong tv hình ảnh nhất truyện đột nhiên x、like, bất quá mong rằng các đoàn làm phim ghi nhớ ở nơi công cộng quay trụ cùng đánh bạc có liên quan kịch bản nhất định phải đi cục cảnh sát lập hồ sơ năm tin tức này một chuyên gia lập tức ngay tại kinh đô dẫn lên sóng to gió lớn vô số ăn dưa quần chúng và chuyện tốt giả đều rối rít ngồi trên bờ quan nhìn xem một màn này cho hay thậm chí đem việc này công bố đến trên mạng đưa tới đông đảo bạn trên mạng nói chuyện say x ư a quay phim bọn hắn đã qua c h ụ p đánh bạc hí kịch cũng không kỳ quái nhưng mà quay phim bị bắt vào cục cảnh sát đây cũng là mấy năm này giới phim ảnh chơi tốt nhất sự t ì n h ha ha ta là ăn xong cái này đoàn làm phim vậy mà quay phim bị cảnh sát bắt đi nhân tài a ta hoa hạ giới phim ảnh vẫn còn có nhân tài như vậy say say ta mẹ nó dê tám cũng không phục đỡ liền phục ngươi lại nói có người biết đây là cái nào đoàn làm phim sao đang quay cái gì hí kịch c h u y ê n g i a thời điểm ta nhất định đi quan sát một chút cùng hỏi tiếp đó mao l ử a gạt liền bị một đám người hiểu chuyện được đào lên đoàn làm phim là mao l ử a gạt đoàn làm phim đạo diễn nghe nói là một người mới chẳng thể trách nguyên lai、like、là người mới đạo diễn a kỳ thực người đạo diễn này tác phẩm ta đoán chừng các ngươi đều nhìn qua chỉ là không có đi chú ý là của h ắ n vũ điều âm sư chuyện này ta biết đạo diễn chính là người này tên là h à thu bà mẹ ngươi chứ gấu ả lại là điều âm sư không có lầm chứ điều âm sư kinh đ i ể n như vậy vi điện ảnh là người mới này đạo diễn đánh ra là h ắ n g vũ hơn nữa còn là người ta tác phẩm đầu tay đâu khoảng cách gần cúng bái đại thần điều âm sư bây giờ còn xếp tại h u y ề n nghi vi điện ảnh tên thứ nhất đâu ta sẽ nói cho các ngươi biết ta xem năm lần sau mới năm lần ta xem tám lần ừ ta đều nhìn không dưới mười lần mỗi một lần nhìn ta đều cảm giác mình bức cách đề cao một cái cấp bậc ách bốn ta chỉ quan tâm m a u lừa gạt là một cái đồ vật gì không rõ ràng nghe nói là đô thị mảng viễn nghi a gấp cái gì đến lúc đó chuyển ra xem chẳng phải sẽ biết bảy trong tử điểm hàn thu xem tv một mặt im lặng có thể lấy loại này kỳ hoa phương thức lên tv cái này chỉ sợ là giới phim ảnh lần đầu a một bên diệp t h â n ăn hạt dưa không thèm để ý chút nào mình tại trong tin tức biêu hãn biểu hiện bình tĩnh đạo ha ha cái này coi như là chúng ta mao lửa gạt treo lơ a trước tiên cho khán giả thấu gió lửa hàn thu nhắc đầu hát tuyến có dạng này treo lơ sao tuy tiện a coi như lần này kinh đô truyền hình vì chúng ta miễn phí làm một lần tuyên truyền bất quá nói như vậy chúng ta là không phải còn phải cảm tạ hắn cảm tạ cái giám a nhân ra đây là bắt chúng ta làm thành tin tức điểm nóng tới lẫn lộn hàn thu lông mày níu lại thắt tv đi trở về phòng ngươi đi thôi ta muốn lộng một chút kế tiếp đoàn làm phim ăn bài t h ô i ta ngươi đừng chịu quá muộn sớm nghỉ ngơi một chút ta nói xong diệp thần cầm một bao hạt dưa đi bất quá cũng không lâu lắm tiếng đập cửa lại vang lên một cái thanh thúy nữ sinh từ ngoài cửa chuyển tới hàn thu là ta hàn thu mở cửa chỉ thấy lấy chu vũ hân đình đình ngọc lập đứng ở ngoài cửa tóc ướt nhẹp nhìn hẳn là vừa tẩy qua đầu đơn bạc quần áo phía dưới linh lung thích thú thân thể như ẩn như hiện nhìn thấy chỗ này hàn thu ánh mắt không tự g ắ t dùn một cái vũ hân có chuyện gì、sao? chú vũ hân đem đi vào gian phòng ngồi ở mép giường mang theo nụ cười chân thành tha thiết và thân thiết nói cảm ơn ngươi hàn thu ha ha đêm h ô m khuya k h o á t chạy tới nói tiếng cảm tạng ngươi còn không bằng trở về b ổ cái ngủ thẩm mỹ tiếp đó ngày mai thật tốt cho ta quay phim không phải ý tứ này chú vũ hân lắc đầu ta là thật sự nghĩ nói với ngươi tiếng cảm ơn nếu như không phải sự kiên trì của ngươi có lẽ ta bây giờ không biết ở đâu cái trường học làm một cái nho nhỏ lão sư cả ngày trải qua chín giờ tới năm giờ về sinh hoạt đâu hàn thu bừng tỉnh khoác khoác tay thuận miệng nói này liền chuyện này a ta đều nói là ngươi chính mình thiên phú tốt nếu như ngươi không có thiên phú ta đã sớm một c ư ớ c đem ngươi đá ra đoàn làm phim vũ hân khuôn mặt nhỏ như một cái t i ể u sân chừng liễu hàn thu một mắt có ngươi đánh như vậy kích người ta sao ta đây là đang khen ngươi hàn thu n h ấ t bản đứng đắn gật gật đầu đột nhiên chụ vũ hân thân thể nghiêng một chút hai tay trống ở giường bên cạnh đem ngực nhắm ngay hàn thu thật sâu câu xuống dưới hàn đạo đêm nay còn muốn hay không ta tới diễn mỹ nhân kế đâu hàn thu nhìn không chớp mắt khoe miệng khẽ con bình tĩnh nói ngươi cảm thấy ta ta giống trong vai diễn mặt những cái tia nhân vật có dễ lửa như vậy nói đùa hàn thu làm người hai đời mấy chục năm sờ là lột bỏ như thế nào không nhịn được cám dấu người chu vũ hân ngồi thẳng người tức giận liếc liễu hàn thu một mắt Hừ, thật không có ý tứ phối hợp phối hợp nhân ra đều không được ca đi đi đi đây là ta căn phòng không phải k ị c h trường người nhà muốn quay phim ngày mai lên cho ta bên ngoài thật tốt c h ủ tốt ta ta đi đây hàn đạo bãi b à y chu vũ hân ổ một tiếng đôi mắt đẹp phong tình vạn t r ù n g mà liếc liễu hàn thu một mắt mới thản nhiên rời đi hàn thu bất đắc di che c á i chán nha đ ầ u này là không phân rõ quay phim cùng thực tế sao một lát sau không đợi hàn thu xử lý hảo m ạ n suy nghĩ muốn lại bị g ó vang hàn thu mở cửa xem xét chỉ thấy lấy trương hồng cái này nói chuyện k é m theo tiếng địa phương bản hài hước tiểu hòa tử đứng ở ngoài cửa a là ngươi a vào đi trương hồng lúng túng n ở nụ cười g á i đầu chậm rãi đi vào ngắm nhìn căn phòng một chút phía sau cước bộ ma ma thẳng thẳng cứ thế đứng tại chỗ không hề ngồi xuống hàn thu thúc giục một tiếng ngồi à có chuyện gì ngồi nói ta không ngớ thích ngựa đầu cùng người khác nói chuyện ách hảo trương hồng tìm một cái cái ghế ưỡn thẳng t ó c ngồi xuống phảng phất cái ghế trên chỗ dựa lưng có cây kim muốn đâm hắn đ ồ n dạng hàn thu im lặng chính mình lại không ăn thì người tiểu tử này khẩn trương như vậy làm gì hàn đạo ân nghe lấy đây cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội biểu diễn hàn thu n h ấ c nghe không khỏi vui vẻ như thế nào đêm nay nhiều như vậy muốn tới cảm tạ hắn người a đường k h á c h khí đây là ngươi dựa vào chính mình thực lực có được hàn thu tiếu đạo t r ư ơ n g hồng tại trong kịch vai trò là một cái xuyên qua toàn bộ kịch siêu cấp đại diễn viên của chúng lựa gạt tử đoàn hỏa tất cả mọi người muốn mời xưng ơ một tiếng bao ca bao ca có thể nói là toàn năng kỳ tài t r ô n vào trong cậy khóa giả thân giả quỷ đe dọa lựa gạt trộm đi đào trộm đây chính là tinh thông mọi thứ đoán trừ ngoại trừ mỹ nhân kế hắn gì đều có thể chống đi tới hơn nữa nhân gia còn mẹ nó có thể đánh tại pịp đôi nhân ra nhưng là một cái trọng yếu bước ngoặt đây chính là ra sân kèm theo bờ gm năm nhân liên hỏi cái này dạng một cái điếu tạc t i ê n diễn viên của chúng ngươi có sợ hay không mà dạng nhân vật phối hợp với trương hồng dạng này thao sức s ẹ o tiếng phổ thông người thành thật có thể tạo thành c à n g lớn đảo ngược hài kịch hiệu quả hàn đạo ta bình thường sẽ không chịu người khác chào đón biểu diễn nhân vật cũng tận là thi thể một dạng người qua đường lần này thật muốn cảm ơn ngươi cho ta cơ hội trương hồng ngại ngùng nợ nụ cười đột nhiên đứng lên hướng hàn thu c u i người hàn thu mất hết sợ kinh cái này thật tốt còn không có ăn tết đâu bái dì lệ a đừng như vậy người cố gắng tự có hồi báo n g ư ờ i tiếp tục cố gắng xuống về sau chính là có thật nhiều thật nhiều cơ hội bên trên màn ảnh hắn thu mo đem trương hồng nâng đỡ ân trương hồng ngậm miệng trọng trọng gật đầu đi trở về đi sớm nghỉ ngơi một chút bộ kịch này không có người, nhưng g ư n là không được nghe vậy trương hồng con mắt chua chua không có liêu tự mình không được lời này hắn chưa bao giờ từ những người khác trong miệng nghe qua đây là lần thứ nhất hắn cũng sẽ v i n h viễn nhớ kỹ lần này ma đô thị hoa ngu truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn lưu đạo đang làm gì đâu tân kịch chụp thế nào một cái bụng phệ mập mạp đi vào văn phòng hướng về phía ngồi ở phía sau bàn làm việc lưu kiến cười chào hỏi nhìn tin tức đâu l ư u k i ế n n g ầ n đầu thần kỳ cảnh sát đã quay xong bây giờ đang tại làm hậu kỳ biên tập và xử lý mập mạp thỏa mãn cười nói a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lưu kiến quay đầu nhìn chằm chằm máy tính m ộ t mắt đúng ta nhớ được lần trước có một người mới đạo diễn tới công ty của chúng ta kéo qua đầu tư đúng không ngươi nói thế nào tên tiểu t ử a mập mạp tức giận nói là có chuyện như vậy bất quá ta nhìn qua đối phương một điểm c h bản lại là lấy lừa đảo kẻ trộm làm chủ diễn phim truyền hình hơn nữa hắn còn muốn cầu đích thân quay t r ụ không cho phép công ty của chúng ta nhúng tay ta lúc đó đem hắn cự t u y ệ t có phải hay không gọi m a u lừa gạt đúng a chính là cái k i a phá n g ạ n ý nhi mập mạp đ ặ t mông ngồi xuống thật sâu rơi vào ghế s o f a bốc em ngươi nói một chút hiện tại quốc nội hình sự trinh sát kịch cũng là lấy cảnh sát loại này vai chính diện làm nhân vật chính khán giả nhìn cũng có thể dẫn phát tinh thần trọng nghĩa tiểu t ử này ngược lại tốt hết lần này tới lần khác ngược lại loại này kịch truyền ra phía sau có thể có người nhìn thì có mập ủy đúng ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này mập mạp một mặt hiếu kỳ người bên trên nhỏ nhoi xem ngươi nói tiểu tử này bây giờ đang tại bảng hot sệ ở bên trên mang theo đâu phải không mập mạp lấy điện thoại cầm tay ra xem xét chỉ thấy nhỏ nhoi bảng hot sệ ở bên trên một cái màu đỏ tươi tiêu để đang cắm ở ở giữa mao lửa gạt đoàn làm phim tụ chúng đánh bạc bị quần chúng tố cáo nắm chặt cục cảnh sát ha ha biết chơi tiểu tử này biết chơi mập mạp vô đủi run lấy trên mặt hai đống thịt mỡ cười ha ha đây cũng là người của bên trong vòng mới chụt cái h í kịch vậy mà đập tới cục cảnh sát đi lưu kiến đồng dạng không cho là đúng cười dù sao cũng là người mới đi một chút quy củ có thể không rõ ràng nói cũng đúng mập mạc vui tươi hớn hở gật đầu ta nghe nói ma đô vệ xem lại còn ngây ngô mà cho bọn hắn đoàn làm phim đầu tư thật là dành đến không có mà tốn tiền đến lúc đó tỷ lệ người xem bị chúng ta chen thành t ặ n bã phía sau bọn hắn muốn thua thì chết liệu kiến gật gật đầu ha ha ta sẽ để cho hắn biết hoa ngu giới phim ảnh không phải tốt như vậy lẫn bảo bảy nửa tháng phía sau kinh đô thành phố một cái trong công viên bây giờ lớn như vậy một mảnh trong quảng trường ngoại trừ đoàn làm phim nhân chỉ có chút ít mấy cái thị dân những thứ này cũng là đoàn làm phim diễn viên q u ầ chúng chung quanh quảng trường vài khung ca mê ra xếp vào tại mỗi cái chỗ nhắm ngay chính giữa quảng trường diễn viên chính mấy người đây là tối hậu nhất màn diễn diễn viên chính nhóm sắp phân biệt trời cao biển rộng diên phần mình bay lượn tiểu bảo an bình lê vĩ hình tùng tùng thiệu bán tiên năm người một bên trò chuyện tiên một bên sóng vai đi tới đột nhiên mấy người bước chân dừng lại thiệu bán tiên ghé mắt hướng về ven đường nhìn lại chỉ thấy chính mình một người bạn đang cười t ủ g tìm rửa vào một mặt xe nhỏ không chấp mắt nhìn mình c h ă m c h ă m thiệu trang hướng về phía mấy người cười nhạt một tiếng ta đi chưa rồi có người tới đó ta người đi đâu a tiểu bảo vẫn đạo thiệu bán tiên cụt mắt xuống nhẹ nhàng hít một tiếng ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào ngươi hỏi qua ngươi cứ đi như thế còn trở lại không ý tứ tiến lên một bước tiểu bảo trên mặt có một k i a bất đắc dĩ lại là này sao đột nhiên a nghe vậy thiệu bán tiên ngẩng đầu nhìn lướt qua nhìn mình c h ầ m c h ầ m đám người sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm một câu vô biên tế lời nói từ trong miệng hắn thoát ra tất nhiên gặp nhau là ngẫu nhiên cần gì phải để ý tách ra lúc đột nhiên đâu nói thiệu bán tiên ánh mắt thu hồi sắc mặt bình tĩnh nhìn xem tiểu bảo lời này vừa nói ra đám người biểu lộ không giống nhau Cũng n k h ô ý tứ đột nhiên mắt từ h u bán t i nói ta và ngọt ngào l i ề u khả khả chuẩn bị xử lý một nhà công ty mở khóa hôm nay hẹn vật nghiệp đi gắt cửa mặt tiểu bảo kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m ý tứ t r ừ n g t r ừ n g ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì lúc này an bình cũng lên tiếng nói ta cũng phải đi tiểu bảo cúi đầu trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ mà lúc này lê vĩ cũng là lửa cháy đổ thêm dầu tới một câu ta cũng là phi cơ ngày mai một hồi còn muốn về nhà một chuyến n g h e xong lời này tiểu bảo cưỡng ép cho mình gạt ra một nụ cười nhìn xem nhìn không chớp mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m bốn người tự dễu một câu mỉm cười cười nói các ngươi nhìn ta làm gì a tiểu bảo cười khan một tiếng ta ta cũng hẹn một nhóm bạn chơi m ặ chứ đâu thấy được đám người bất vi sở động tiểu bảo không kiên nhận phất, phất tay đi thôi đi thôi nói xong chính mình đi trước đi vài bước bất quá lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy lấy mọi người thấy chính mình trong lòng cảm khai phía dưới tiểu bảo cao mày vũ lần nữa phất phất tay lúc này một cái ca mê ra kéo cao ống kính cư cao xuống quay trụ trong màn ảnh năm người đứng thành năm cái xó xỉnh tiểu bảo xử tại chỗ nhìn xem bốn người khác hướng về bốn phương tám hướng càng lúc càng xa cuối cùng bốn cái thân ảnh đi xa chỉ còn lại tiểu bảo một người tự mình đứng tại bỏ hoang không có người ở quảng trường móc ra khói cho mình gọi lên tiểu bảo gục đầu xuống không biết nghĩ cái gì tiếp đó lại chậm dãi nâng lên. Sau đó chậm nơi â n lên. lưng lại, mang theo tịch mịch bóng lưng n g lại, Sau quay đó đi rốt rời theo tịch tại cục mịch chỗ. Bảy. Nơi xa lưu cương hét lớn một tiếng hướng về phía hàn thu mấy người dựng lên một cái o、okay、k đích thủ thế hàn thu diệp thần lê vĩ bọn người n h a u n h a u đi về tới hướng về phía lưu cương cười cười hàn thu nhìn qua đoàn làm phim đám người cầm loa lên lớn tiếng nói chúng ta quay xong nghe vậy đoàn làm phim tất cả mọi người hân hoan tung tăng hơn hai tháng quay t r ụ rốt cục vào hôm nay rơi xuống màn tre âu ra su baza cuối cùng trục xong hàn đạo ta yêu ngươi chết mất diệp thần đi tới ôm hàn thu bạ vai mang theo hế ẩm giọng nhạo bán đạo lao hàn ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi t r ụ tối hậu nhất đoạn thời điểm quá mẹ nó c h ấ n b ư ớ c cái gì tất nhiên gặp nhau là ngẫu nhiên cần gì phải để ý tách ra lúc đột nhiên ai âu uy lời này chưa chết ta ta nói tiểu từ ngươi hàn thu làm bộ đưa tay t r ụ diệp thần đầu doa đến hắn vội vàng chạy trối chết ai lão hàn ngươi nói chúng ta mấy cái sẽ không muốn trong kịch như thế cuối cùng cứ như vậy phân b ệ ta đột nhiên diệp thần ôm đầu hỏi một câu hàn thu nhất xứng sở sau một lúc lâu mới lắc đầu cười nói làm sao lại thế Chúng tại a g ặ bao lửa gạt bên trong nàng vai trò là một cái nhân vật phản diện ngọt ngào ngay từ đầu đứng tại lửa gạt từ đoàn hỏa đối lập mặt bất quá về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng nàng ban đầu tổ chức bằng mặt không bằng lòng một mực tự do tại hai bên ở giữa thẳng đến cuối cùng mới hoàn toàn gia nhập vào lửa gạt tử văn hỏa đồng thời cùng diệp thần vai trò ý tứ sinh ra tình cảm đây là một cái phần diễn không thua tại vai chính nhân vật phản diện mỹ nữ nhân vật hàn thu giao cho nhưng có thể rất rõ ràng l i ê u khả khả diễn dịch rất hảo quay đầu lại hàn thu hướng về phía đoàn làm phim đám người hô lớn đêm nay đạo diễn mời mọi người ăn hơ khô thẻ che h ế n không say không về đám người nợ nụ cười cùng nhau g e o họ úp úp úp úp đạo diễn và thuế Vừa、tối, kinh đô thành phố kinh đô một nhà khách sạn nằm sau bên trong. cạn chén. Hàn chén đứng khách Thu sau đại một gia Tới tới tới, rượu, dơ ly ê n thần mình Diệp rót cho ầ đ la làm làm, lên làm ly lên. nhao nhao hét, chút thể không Chén một tiếng, to, Bịt một Đám có cười đạo diễn người tiếng. gì. rượu rượu dơ vào a nhau, t r n tung tué h a bia trong ạ lại. i dưới màu Một vàng vào ánh đèn dừng lại. Một ly t bụng lưu cương cười nói hàn đạo hậu kỳ biên tập xử lý vẫn phải là muốn ngươi tự mình động t h ủ a ân hàn thu gật gật đầu bộ kịch này quay chụp quá trình bên trong là không cảm giác được đủ loại kịch bản xoay ngược lại kinh tâm động phách đến lúc đó còn muốn xáo trộn một lần nữa biên tập mà xem như biên kịch cộng thêm đạo diễn hàn thu cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất làm như thế nào đi an bài những thứ này ống kính đột nhiên diệp thần cầm điện thoại di động đạo lão hàn ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước kéo đầu tư lúc tìm hoa ngu truyền thông sao thế nào diệp thần đưa di động đưa cho hàn thu bọn họ tân kịch thần kỳ cảnh sát bây giờ trên mạng xào phải hỏa không được rất nhiều người xem đều rất mong đợi ấy cái này có gì hàn thu không cho là đúng cười cười nhân ra so với chúng ta hơi khô thẻ c h e sớm hơn một tháng sớm tạo điểm thế rất bình thường ách diệp thần gãi đầu một cái ảo nào k h o á t khoác tay tính toán những thứ này ta không phải là rất hiểu ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi chúng ta lúc nào có thể chuyển ra mau hơn một tháng sau a hàn thu trong lòng tính bây giờ đã là lúc tháng m ộ ư ơ i nhanh nhất cũng muốn kéo tới tháng m ộ mươi một mới có thể chuyển ra lâu như vậy a diệp thần im lặng không lâu hàn đạo nói đã coi như là rất nhanh liệu cương cười xem bảo chúng ta cái này kịch đặc hiệu phương diện cơ hồ không có cho nên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian một tháng này e rằng phần lớn thời gian cũng là tiêu vào biên tập cùng một chút phối âm chỗ tiếp đó còn phải đưa đến quảng điện bên kia đi xét duyệt quỷ lại biết cái này xét duyệt cần thời gian bao lâu huống hồ những thứ này làm xong phía sau còn phải xem chúng ta đài truyền hình bên này an bài đang trong kỳ hạn cho nên ta đoán chừng hơn một tháng quá sức n g h e xong hàn thu gật gật đầu xem như chấp nhận lưu cương mà nói diệp thần nhưng là mắt vắng váng n g h e giọng điệu này sợ là hai tháng đều không giải quyết được ga đi quay chụp hơn hai tháng đều vượt qua được ngươi còn sợ chờ đoạn thời gian này hàn thu vô vỗ diệp thần bà vai thật ra các ngươi cao hứng liền tốt diệp thần nhún núi v a i đem l ự c chú ý chuyển tới trên bàn cơm g ặ m lấy g ặ m để hàn thu bất đắc dĩ lắc đầu những sự tình này sợ là không trông cậy nổi huynh đệ của mình còn phải dựa vào chính mình c ơ m nước no nê n đám người trở lại khách sạn ngày thứ hai đoàn làm phim giải tán ai về nhà nấy tìm mẹ của mình lưu cương đám người thì mang theo một số người cùng phim mẫu trở lại ma đều đài truyền hình đến nỗi hàn thu nhưng là cùng lưu cương thương lượng xong qua mấy ngày lại đi đài truyền hình làm hậu kỳ xử lý hắn muốn trước về nhà một chuyến đến nỗi diệp thần hòa lâm hoa cái này hai tiểu tử không biết hẹn cái nào sở tiệu đi ô biết diễn viên chạy tới lêu l ồ n g đi về đến nhà hàn thu bồi tiếp phụ mẫu qua mấy ngày ấm áp thời gian tiếp đó lại bồi tiếp mội mội hàn hạ tại du đô thị đi dạo vài vòng tháng đến cuối cùng hàn tại mội mội lưu luyên không rời trong ánh mắt đạp lên hướng về ma đều máy bay hàn thu cho tới bây giờ cũng là một công việc điên cuồng chỉ cần vừa có thời gian hắn liền sẽ đem tinh lực vùi đầu vào trong công việc không phải vậy tiếp trước hắn cũng không khả năng ba mươi mấy tuổi cũng nhanh trở thành quốc nội nhất tuyến đạo diễn những thứ này đều cùng hắn cố gắng không phân ra vừa đến ma đều đài truyền hình hàn thu liền quyết đoán mà sau khi nhận lấy kỳ chế luyện nhiệm vụ quan trọng bao quát phối âm bối cảnh âm nhạc ông k í n h biên tập cùng một lần nữa c h ắ p vá những thứ này hắn đều muốn từng cái xem qua mà chút nhân viên công tác nhìn thấy có như thế một cái để ý đầu cũng là lòng sinh kính nghệ bọn hắn cũng chưa từng gặp qua một cái giá thấp như vậy đạo diễn trên cơ bản chỉ cần bọn hắn vừa có vấn đề hàn thu liền sẽ rất kiên nhận cho bọn hắn giải đáp gặp phải một cái như vậy người phụ trách đạo diễn là bọn hắn may mắn cũng là bọn họ bất hạnh bởi vì bọn hắn cơ hồ cũng không có thời gian nghỉ ngơi tất cả đều bị hàn thu đẻ ép thành thời gian làm việc m a đều đài truyền hình bên trong lưu cương đang cùng một cái đài truyền hình người phụ trách trò chuyện nghiêm đại trưởng lưu cương cung cung kính kính têu một tiếng nghiêm đại trưởng tuổi gần năm mươi người mặc tây trang màu đen nếp nhăn tàn phá bừa bãi trên mặt không biểu tình nhìn xem lưu cương không lạnh không n h ạ t gật gật đầu tiểu lưu như thế nào mao lựa gạt tiến triển như thế nào tiến triển rất nhanh nói lên cái này lưu cương trong lòng lặng lẽ vì hàn thu nhân cái lai、like, hàn đạo bây giờ chính tay hậu kỳ xử lý c h ừ n một tháng liền có thể xử lý hoàn tất vậy là tốt rồi n g i ê m đại trưởng bất động thanh sắc gật gật đầu đúng gọi ngươi đi cùng đoàn làm phim không có nhường tiểu tử kia làm l o ạ n a làm l o ạ n nếu như hàn thu loại kia nghiêm cần phong cách đều gọi làm l o ạ n cái kia quốc nội cơ hồ liền không có một cái hảo đạo diễn không có hàn thu là một cái hảo đạo diễn nói đến chỗ này lưu cương cười khổ một câu ta tự nhận kém hơn hắn a nghiêm đại trưởng bị lời này khơi gợi lên hứng thú lưu cương người này xem như đài truyền hình bồi dưỡng đạo diễn có bao nhiêu mới có thể trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng liền hắn đều nói tự nhận không sánh được cái kia chắc hẳn cái kia hàn thu tất có một chút chỗ thích hợp bất quá nghiêm đại trưởng trong lòng vẫn là rất nghi hoặc hắn dù sao mới tốt nghiệp trước mắt đem ra được tác phẩm cũng liền một cái vi điện ảnh hắn kinh nghiệm lại phong phú cũng không sánh được n g ư ờ i đi lời không thể nói như vậy liệu cương lắc đầu đối phương nghề nghiệp tố dưỡng hoàn toàn chính xác tại trên ta mặc dù không biết hắn còn quá trẻ ở đâu ra nhiều như vậy đạo diễn kinh nghiệm nhưng trên thực tế thật sự là hắn là một cái có thể thống l ĩ n h toàn cục đồng thời không kém chút nào hào đạo diễn nhìn thấy lưu cương lời thề son sắt nghiêm đại trưởng yên l ạ n g gật gật đầu đột nhiên đối với cái này chỉ gặp qua một mặt người trẻ tuổi sinh ra một tia khác thường hiệu kỳ nếu quả thật như lưu cương nói tới vậy đối phương liền thật là một cái thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi đi chuyện này để trước một bên a mau l ử a gạt tuyên truyền sự tình muốn nhanh chóng cầm lên n h ậ t trình chuyện này ngươi sáng nay cho ta lấy ra một cái phương án đi ra ân l ư u cương gật gật đầu tám cũng không lâu lắm lưu cương tìm được thiệu thần liên quan tới tuyên truyền một chuyện hắn muốn nghe một chút đối phương ý kiến hàn thu biết được lưu cương ý đổ đến ngón tay ở trên b à n gõ một hồi toàn bộ gian phòng chống r ỗ n g bên trong không ngừng quanh quần thanh thúy t h ù n g t h ù n g âm thanh một lát sau hàn thu khỏe miệng khẽ quong đạo ngươi cảm thấy chúng ta kịch so với quốc nội bây giờ những cái kia hình sự chính xác kịch cái kia gần sát sinh hoạt một chút l ư u cương xứng sở hồi tưởng lại quốc nội hình sự trinh sát trong kịch đã bị thần thoại cảnh sát đột nhiên cảm thấy m a u lửa gạt bên trong lửa đ ả o càng gần gũi sinh hoạt nhưng cái kia trò lửa gạt chính là trong sinh hoạt lửa đ ả o thường xài thủ pháp chỉ bất quá m a u lửa gạt bên trong diễn viên chính nhóm càng thêm thông minh đem những này thủ đoạn dụng kế mưu dẫn tới một cái độ cao khác m a u lửa gạt ta ta cảm thấy hàn thu ý vị thâm trường gật gật đầu vậy không phải kết liêu đi có ý tứ gì l ư u cương nhất thời mộng chúng ta đến lúc đó liền lấy những thứ này tuyên truyền thôi hàn thu hít mắt cũng tỉ như cái kia trọng kim cầu con chúng ta kịch bên trong mấy cái diễn viên chính không phải làm qua chuyện này sao ngươi liền có thể cầm cái này làm mạnh khóe tới vạch trần quốc nội những cái kia dán đầy mỗi cái phố lớn n g õ nhỏ mỗi cái cột điện miếng quảng cáo a quốc nội không phải có rất nhiều người trải qua loại này làm sao không phải có rất nhiều người đối với cái này cảm thấy rất hứng thú sao ngươi hay dùng cái này tới treo lên người xem lòng hiếu kỳ a liệu cương bừng tỉnh đại ngộ hướng về phía hàn thu giơ ngón tay cái lên hoàn toàn chính xác những thứ này miếng quảng cáo tại rất nhiều nơi khắp nơi có thể thấy được tỉ như nào đó một cái nữ tử trẻ tuổi xinh đây ẹ p đ đặn người. Hơn chính g n n à là cái gọi là trọng kim cầu con không chỉ có thể một đêm phong tình nhân gia còn lấy lại tiền loại chuyện tốt này có thể nói là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ mặc dù rất đa nhân đô biết đây là âm mưu nhưng vẫn là có rất nhiều người không chịu được dụ hoặc mắc lửa Mà hôm nay u trên internet đột nhiên tuân ra đông đảo bắt có em anh liệt liệu nhỏ nhoi bảng hossệ ở bên trên cũng là có sự liên tục kinh đô thành phố nhà ga tiếp vào đếm lên báo án quân xương bị lửa vé số từ thiện năm trăm i n h vé đốt cự thưởng người đoạt giải lộ ra ánh sáng kinh hiện quỷ cốc từ đời thứ tám mươi một truyền nhân hiện ẩn cư làm người bán bệnh trong ọ n g kim cầu c Kinh trai thành phố một tên con trai tử bị bắn n phố đô một tử lửa bị u y ê n Trong lúc nhất thời đông đảo bình thường đều hiếm thấy vừa thấy tin tức nhao nhao lộ ra ánh sáng nhỏ nhoi bảng hotse ở bên trên phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là loại này tin tức đông đảo dân mạng đều rối rít hiếu kỳ hôm nay làm sao rồi như thế nào đột nhiên tuân ra nhiều như vậy manh liệt liệu cơ mờ nờ hôm nay ta là không phải lên một cái giả lưới như thế nào bên trên đẩy bổ toàn bộ mẹ nó là một chút chuyện loạn thất b ạ tao hôm nay nhỏ nhoi hòng g i sao đột nhiên phát hiện trong sinh hoạt thật nhiều cao nhân à cốc tiếp ử chuyển n đó làm đám dân mạng điểm sau khi đi vào mấy chương mỹ nữ hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hơn nữa còn chia ra cho mấy cái này bị nữ phối một đoạn văn tự nào, nào đó nào đó nào đó kinh đô thành phố nào đó một cái sinh viên đại học tại nhà ga bên ngoài bị người lừa gạt tiền tài hơn một nghìn nguyên điện thoại chờ trọng yếu tài vật cũng bị lừa gạt đi nào đó nào đó nào đó kinh đô thành phố nào đó một cái công ty bạch lĩnh bị người tại nhà ga lừa gạt đi tiền tài hơn ngàn dư nguyên tám mọi việc như thế hình ảnh liên tiếp chính là mấy t r ư ờ n g tiếp đó phối đồ văn tự còn rõ ràng mà nói các nàng bị lừa tài vật các loại đối với sự vật tốt đẹp đám dân mạng bình thường đều sẽ không bài xích đặc biệt vẫn là mấy cái xinh đẹp mê người mỹ nữ này liền càng có thể hấp dẫn một đám chó sói hiếu kỳ mang đối với sau này sự kiện hiếu kỳ đám dân mạng tiếp tục hướng xuống lật tiếp đó năm mẹ n ó đột nhiên toát ra một cái ghi chép tại trường quay tấm hình ảnh chính là khai mạc lúc phát ra kết một tiếng cái kia đánh v ậ i hơn nữa tại trong hình ảnh mấy mỹ nữ đứng tại cầm ghi chép tại trường quay tấm nhân thân bên cạnh hướng về phía ống kính mỉm cười nhìn đến đây một chút dân mạng đã cảm thấy một chút manh mối cái này bề ngoài như có chút không thích hợp a nhưng mà thẳng đến đám dân mạng phía sau sau khi giải thích chân tướng cuối cùng đại bạch nguyên văn đại gia có hay không giật này cả mình đâu kỳ thực những vật này tất cả đều không phải thật mà là chúng ta đoàn làm phim ảnh sân khấu ha ha nhìn đến đây các ngươi có phải hay không có muốn đánh ta xúc động đâu vậy thì tới a ta tại mao lửa gạt c h u n g đẳng lấy ngươi xem xong dân mạng trong nháy mắt cả người cũng không tốt mẹ nó làm nửa ngày lại là quay phim đùa chúng ta chơi đâu có bản lĩnh báo lên địa chỉ lão tử hướng các ngươi đoàn làm phim gửi l ư ớ i giao thảo cái quảng cáo này đánh ta trở tay không kịp rất tốt rất tường thế bây giờ quảng cáo cũng có thể đánh như thế thanh t â n thoát tục ta muốn nói cái này đích sắc không hổ là mao lửa gạt còn không có chuyển r a liền đã lửa vô số người xem mao lửa gạt đúng không ngươi chờ ta mao lửa gạt không phải liền là đoạn thời gian trước quay phim bị bắt vào cục cảnh sát cái t i ê đoàn làm phim đi nói thật bây giờ nhìn thấy bọn họ tuyên truyền thủ đoạn ta đều hoài nghi phía trước bọn hắn tiến cục cảnh sát có phải hay không là giả ngư bức trên lầu chân tướng trừ cái đó ra những thứ khác mấy cái hot sệ ập nhỏ nhoi bên trong cũng đều là phi thường náo nhiệt phát hiện bị lừa đám dân mạng nhao nhao tại bình luận bên trong phát tiết bất mãn của mình cái gì sổ số được chủ quỷ gốc t ử đời thứ tám mươi mốt truyền nhân a cái gì trọng kim cầu con bị lừa a cái quái gì vậy hết thệ cũng là giả bất quá nói giả cũng không phải tất cả đều là giả ít nhất những nhân vật này tại trong kịch bản đều tồn tại chỉ là chân thực trong sinh hoạt không tồn tại thôi chiêu này chính là hàn thu cho lưu cương ra ý tưởng mao lừa gạt hạch tâm là cái gì một chữ lừa gạt đã như vậy vậy liền hảo hảo lợi dụng cái này hạch tâm sớm vì khán giả chơi một cái nho nhỏ âm mưu trước tiên sớm tìm internet bàn trải đem nhỏ nhoi quét lên đứng đầu tiếp đó lợi dụng đám dân mạng tâm lý y i ế u kỳ dẫn tới bọn hắn điểm đi vào từ đó biết được mao lừa gạt v ậ t này vậy tại sao không trực tiếp x o á t một đầu mao lừa gạt sắp chuyển ra nhỏ nhoi lúc đó lưu cương cũng hỏi qua hàn thu vấn đề này bất quá hàn thu cho ra giải n h ấ là lưu đạo ngươi cảm thấy đang ở tình huống nào mọi người mới có thể đối với một sự vật có ấn tượng khắc sâu là bình thản chủ động tiếp nhận vẫn là ngoài ý muốn tương phản kinh thì đâu ta làm cho ngươi một cái đơn giản ví dụ liền lấy bình thường trong cuộc sống ví dụ tới nói a đơn giản nhất chính là ngươi trông thấy một cái hết sức xinh đẹp b ó n g lưng đi lên trước vỗ bà vai ngươi mới phát hiện đối phương cái quái gì vậy lại là một nam hơn nữa ngón tay còn tại lấy ra lỗ múi t r ê n lệch như vậy phía dưới ngươi ấn tượng không khắc sâu mà nói ta theo họ n g ư ờ i cho nên chúng ta dạng này cho người xem tới lần nho nhỏ ngoài ý mới khẳng định so với trực tiếp đặt tại người xem trước mắt tốt một chút huống hồ đây không phải mao lửa g ặ sao không lừa gạt một chút ngươi làm sao có thể thể hiện ra bộ kịch này tinh túy hàn thu nâng cái này ví dụ đơn giản là muốn đến rồi kiếp t r ư ớ c tinh ra điện ảnh đường bá hổ điểm thu hương bên trong tiểu đoạn một m à n kia có thể nói là chơi ác kinh điển vô số thấy qua người xem cũng sẽ không quên cái kia ngoái nhìn nợ nụ cười bảy ma đều đài truyền hình lưu cương tìm hàn thu trò chuyện hàn đạo trên mạng phản ứng nhân số thật nhiều bất quá số đông cũng là đang o á n trách chúng ta không chân chính ha ha rất bình thường hàn thu ác ý cười nói chúng ta cái này có thể là một lần tiêu đề đảng bọn hắn không phát bực tức mới là lạ hàn thu gặp quá nhiều quá nhiều tiêu đề đảng cái này mình cũng cuối cùng có thể làm một lần hơn nữa đã biết tiêu đề đảng mới là thật là điên đạo đúng sai hoàn toàn liền cùng tiêu đề không có gì quan hệ liệu cương gật gật đầu vậy kế tiếp kế tiếp phương đông truyền hình cùng du đô vệ xem có thể bắt tay vào làm treo lơ tuyên truyền so với trên mạng những thủ đoạn nhỏ này tv quảng cáo tuyên truyền mới là vương đạo còn có các đ ạ n video bên kia cũng muốn đánh ra treo lơ bọn họ é p sẽ cùng hỗ trợ khách hàng đẩy lên cũng là một cái tốt tuyên truyền thủ đoạn thậm chí không giống như tv quảng cáo kém bao nhiêu hảo ta đã biết l i u cương tâm lĩnh hiểu ý cười nói bảy ba ngày sau ma đô vệ xem cùng du đô vệ xem nhau nhau tại hoàng kim thời đoạn gián ra mao lừa gạt tuyên truyền quảng cáo bọn hắn là trà trộn tại biên giới thành thị có tổ chức có kỷ luật hiệp đà b à y bọn hắn là quy cao nghệ thuật ra tinh vi tính toán mỗi một bước kế hoạch năm kẻ trộm xem thường cường đạo bởi vì cường đạo không có hàm lượng kỹ thuật lừa đảo xem thường kẻ trộm bởi vì kẻ trộm không có nghệ thuật hàm lượng mỗi một sự kiện chỉ cần đến cực hạng chính là một loại nghệ thuật kèm theo vài câu mang theo t â m trầm khẩu âm quảng cáo từ tinh xảo trong tấm hình diễn viên chính mấy đại lừa gạt cũng đều nhau nhau diễn ra ý tứ t h ầ n thâu an ninh mỹ nhân kế các loại mấy người đều thể hiện ra một phen tuyệt kỹ bất quá coi như mỗi người đều phải đắc thủ phía trước ống kính trong nháy mắt hoán đôi đến người kế tiếp trên thân kế tiếp cũng là như thế không đợi khán giả xem xong ống kính liền đã nhảy đi dùng hàn thu mà nói không có được lúc nào cũng tốt nhất lưu một điểm nho nhỏ lo lắng cẳng có thể treo lên người xem khẩu vị Cơ cũng vãn kỳ thực mao lửa gạt đoàn làm phim bị bắt thật sự không chấm không người tin hay không kỳ thực sớm tại một mươi ngày trước mao lửa gạt hậu kỳ chế tác toàn bộ đều bị hàn thu giải quyết liền quảng điện xét duyệt cũng tại hai ngày trước thuận lợi nắm bắt tới tay không phải vậy hắn cũng sẽ không ở thời điểm này khởi xướng tuyên truyền thế công không giống với phim cổ trang cũng không có súng ống giao chiến cùng tiên khí tràn ngập cảnh tượng hoành tráng mao l ử a gạt chính là một bộ phim đô thị phim tình cảm cho nên nó đặc hiệu phương diện rất ít cái này cũng là hàn thu có thể ở hơn một tháng xử lý xong dài đến 36 tụ tập phim truyền hình nguyên nhân 36 tụ tập độ dài không giống với kiếp trước dài đến ba quý bốn năm mươi tụ tập lề mề đây là hàn thu chú tâm lật đổ đà đảo một lần nữa chế ra thành quả vì chính là cái này tiếp theo cái k i a lo lắng cùng trầm động chập trùng kịch bản ă n bài dùng từng cái hoa cả mắt cho l ử a gạt hấp dẫn người xem ánh mắt dùng từng cái tuyệt địa phản kích đảo ngược tới lay động lòng của mọi người dây cung đây chính là hàn thu thành ý chỗ tất nhiên quốc nội bây giờ hình sự trinh sát cảnh sát kịch lưu hành như vậy thì nhường hắn tới quấy một q u ấ y tranh vào vũng nước đ ụ c này tám hoa ngu truyền thông lưu kiến sắc mặt bình tĩnh nghe bọn thủ hạ hồi báo thẳng đến đối phương tối hậu nhất cái chữ kết thúc hắn mới ung dung mở miệng bao l ừ a gạt lần này thế ngược lại là tạo có thể ngay cả ta đều bị bọn hắn những cái kia giả tin tức cho bày một đạo bất quá bọn hắn bộ kịch này bối cảnh màu sắc đã chú định bọn hắn không cách nào nghe n h ợ p quốc nội đại lưu một chút đạo trích cho lửa gạt lúc nào cũng khó mà đến được nơi thanh nhã lời nói tháo ly không tháo gạt người loại thủ đoạn này đích thật là khó mà đến được nơi hơn nữa dân chúng thở bình sinh hận nhất một chút kẻ trộm lừa đảo đặc biệt là bị qua lừa gạt người càng là đối với lừa đảo không có cảm tình gì ướp gì bọn hắn bị đem ra công lý dạng này lưu kiến đối với thủ hạ người nói bọn hắn không phải ở trên internet tạo thế sao chúng ta dứt khoát giúp bọn hắn một chút kích động một chút dân chúng đối với tên lừa gạt chán ghét nỗi lòng đem bao lừa gạt cho ta đen đến cùng bọn thủ hạ lên tiếng lập tức ra tay đi làm đùa bỡn dư luận chuyện này bọn hắn phải tâm thuật tay vất quá nếu như hàn thu nghe được lưu kiến lời này không chắc còn muốn làm mặt cảm tạ hắn đâu bất kể là lông đen lừa gạt cũng tốt. vẫn là ca ngợi nó cũng là ca đáp ư ợ c c kết quả u ố án này ở nơi này nghề giải trí thiếu thôn thế giới trừ liễu hàn thu có rất ít người chân chính chú ý tới giống như kiếp trước lượm kiếm vì cái gì hỏa mai phục vì cái gì thu đến nhất trí khen ngợi còn không phải lượn kiếm nhân vật chính lý vân long là một cái của mỹ còn không phải mai phục nhân vật nam chính dư tắc thành là một cái song diện gián điệp những thứ này đối với nhìn hết đủ loại liên miên bất tận vai chính diện người xem tới nói không thể nghi ngờ là một kinh hỷ nguyên lai quân nhân không phải loại kia cương trực công chính một thân chính khí người a nguyên lai gián điệp cũng có thể tại một hồi trong chiến dịch nổi lên tác dụng mấu cho ta đây chính là vì cái gì sắc ben ca phượng tỷ có thể chuyển khắp internet mà một chút mỹ nữ xoái ca nghĩ hết biện pháp cũng hồng không được ha h a mỹ nữ đã thấy nhiều đều nhìn phát chán dù sao cũng phải thay cái hoa văn thôi vậy bây giờ cảnh sát đã thấy nhiều có phải hay không nên thay cái hoa văn sáu cũng không lâu lắm hoa ngu truyền thông một tay thao túng lời đồn đại liền tại mao l ử a gạt tuyên truyền uy thế còn dư phía dưới xoay người phát khởi thế công mao l ử a gạt tam quan bất chính thì vi loại này kịch cũng có thể đánh ra tới còn có q u n g điện vậy mà cho ti vi loại này kịch qua thầm đây không phải dạy hư thị dân sao ha ha một chút lừa đảo có thể ở cảnh sát trải rộng truyền hình điện ảnh trong nghề lật ra đợt sóng gì tới ngược lại ta sẽ không nhìn ta cũng sẽ trông coi con của ta không để bọn hắn nhìn những thứ này làm ấu tác phẩm mao l ử a gạn xem xét danh tự này liền khó mà đến được nơi thanh nhã ta đường đường trung hoa mỹ đức như thế nào bị những thứ này lừa đảo bại đi phải người này còn kéo tới truyền thống mỹ đức mà ở cái này sau đó hoa ngu truyền thông tiếp lấy bỏ xuống một cái quả bom nặng ký t h â n kỳ cảnh sát định đương mười hai nguyện một hảo ban tổ chức mượn hoàng kim trường cái này trên mạng xem như triệt để vỡ tổ tốt xấu không mang theo hai cái này kịch vậy mà đều góp cùng một chỗ đi hơn nữa tháng gần nhất sắp mới chiếu lên phim truyền hình có vẻ như cũng chỉ có cái này hai bộ lần này thế nhưng là có chơi có thể hoa ngu truyền thông sóng này rất cường thế đây là trực tiếp muốn đem mao l ử a gạt đùa tới chết tiết t âu a ha ha đây không phải là cảnh sát chảo l ử a đảo đi tới tới tới áp chú là lừa đảo ung dung ngoài vòng pháp luật vẫn là cảnh sát càng hơn một bậc đại gia làm tiền đánh cuộc rồi đương nhiên là cảnh sát rồi từ xưa ta bất thăng chính bất quá bây giờ cảnh sát thấy hơi nhiều ta vẫn muốn nhìn một chút những thứ này lừa đảo là thế nào lừa gạt tiền vẫn có dân mạng vì sao lừa gạt nói chuyện cảnh sát chảo người xấu rất bình thường nhưng mà lừa đảo muốn gạt thoải mái vậy thì khó khăn ta giữ nguyên ý kiến sau khi xem xong lại nói internet to lớn như thế nào mấy cái nho nhỏ bình luận liền có thể khái quát bất quá tại hoa ngu truyền thông có ý định kích động phía dưới rất nhiều người vẫn là tâm hướng về cảnh sát phương này chỉ có một số nhỏ người nói thẳng sảng khoái nói đúng lừa đảo cảm thấy rất hứng thú sáu ma đô vệ xem lưu cương vô kế khả thi mà nhìn chằm chằm vào hàn thu nhưng chỉ thấy hàn thu l á o thần tự tại ngồi ở trên ghế làm việc trên mặt một điểm v ẻ lo lắng cũng không có hàn đạo chúng ta mau l ừ a gạt dư luận có chút bất lợi a lưu cương trung quy là nhịn không được phát bực tức không có việc gì hoa ngu truyền thông tuyên bố cùng chúng ta cùng thời kỳ truyền ra đây là giúp chúng ta tuyên truyền nói cho cùng còn muốn cảm tạ nàng đâu hàn thu tiếu cười không phải cái này ta là nói dư luận tia liền càng không có gì thật lo lắng cho hàn thu nhắc khuôn mặt nhẹ nhõm nhún n u i vai đạo ngươi đ ừ n g nhìn nói trên nét là đứng tại cảnh sát một phe này nhưng mà những thứ này bạn trên mạng trong lòng tuyệt đối đối với lừa đảo rất hiếu kỳ bọn hắn đã hiểu rõ cảnh sát một bộ kia nhưng mà lừa đảo một bộ này bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nói là nói như vậy nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ nhịn không được tới chúng ta chỗ này nhìn một chút hơn nữa mao lừa gạt cũng không phải thật sự tam quan bất chính tỷ lệ người xem cao thấp như thế nào những thứ này nôn luận có thể quay dày chúng ta thế nhưng là có hàng thật giá thật liệu không sợ hấp dẫn không được người xem thật ta ngươi chắc là có thể tìm chút lý do thuyết phục ta lưu cương bất đắc dĩ nợ nụ cười đây không phải lý do là sự thật hàn thu c h ứ n g mắt lúc đó hàn thu tìm l ư ợ n cả nước cũng chỉ có phương đông truyền hình cùng du đô vệ xem có hứng thú những thứ khác cũng là một chút phái bảo thủ thủ cựu phái cả đám đều ô m quốc nội trước mắt cái gì hỏa liền cùng do cái gì thái độ có tâm tư như vậy cũng khó trách thế giới này quốc nội giới phim ảnh tiến bộ trầm chạp nói cho cùng vẫn là hiếu kỳ Vẫn vệ sáng cùng là cái tạo mới. xem Dù đô p hôm nay là hai đại phim truyền hình bắt đầu truyền bá thời gian vô số người xem đều mang tâm tình mong đợi canh dự ở trước tv rốt cuộc là cảnh sát chính nghĩa nhận được thân trường vẫn là lừa đảo ung dung ngoài vòng pháp luật trận chiến đấu này đêm nay sắp khai hỏa cùng lúc đó ma đô vệ xem cùng du đô vệ xem cũng là yên tĩnh chờ đợi phát sóng t h ừ a n g hải dần đến vô số người ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m tỷ lệ người xem cái kia cùng một chỗ đối với cái này chàng không có khói súng chiến dịch tuy tại sớm nhìn m a u lửa gạt phía sau bọn hắn rất có lòng tin nhưng mà kết quả chưa hề đi ra phía trước ai cũng không có năm chắc ban tổ chức bây giờ lưu kiến cùng một chút ban tổ chức người phụ trách cũng là canh g i ở tỷ lệ người xem trước màn、hình. có chút không sai hoa ngu truyền thông cùng lưu tiến ngay từ đầu liền không có đem hàn thu mao lửa gạt để vào mắt mục đích của bọn hắn chính là toàn quốc thời đoạn tỷ lệ người xem đệ nhất theo bọn hắn nghĩ đừng nói là mao lửa gạt coi như ngươi là một cái mao cảnh đều khó có khả năng chiến thắng thần kỳ cảnh sát tốt l ắ m lưu đạo c ó l ò này g tin tốt. liền Liệu i k phim truyền ố n cười cười, hình chuyển n g g p ra rất nhiều người đương nhiên là muốn thấy vì nhanh một hồi hùng dũng âm nhạc vang lên kèm theo nhiệt huyết tiếng ca thần kỳ cảnh sát đầu phim xuất hiện ở trong màn hình tv còn có thể nhìn xem rất nhiệt huyết mấy cái này bắn nhau ông tính thật không tệ nha nha lương vĩ là diễn viên chính à, cái này cảnh sát tan mặc vẫn là lần đầu t h ấ y đến không tệ ta là hướng về phía lưu p h ú c v i n h lưu thiên vương tới hy vọng có thể cho ta một cái đặc sắc kịch bản không thể không nói lưu kiến cái thằng này đem quốc nội hai đại nội danh nam diễn viên đều mời tới chỉ dựa vào hai người này cũng không biết hấp dẫn bao n h i ê u fan hâm mộ mà kịch bản phương diện thần kỳ cảnh sát cũng không hàng hồ đi lên chính là cảnh sát cùng đạo tặc bắn nhau chẳng diện viên kia viên đạn s ẹ t qua màn ảnh tiếng rít quả thực ngay từ đầu liền treo đủ người xem cầu vị có thể thương này chiến trường mặt ta cho m ắ t điểm lưu phúc vinh cái này thân thủ có thể a một cái đơn đ ấ u mấy cái tội phạm mẹ nó cảnh sát hỏa lực này cũng quá may người ta lại nói tại sao khi phụ người ta như vậy đạo tặc thật tốt sao đại chiến đi qua đám cảnh sát bắt lấy đạo tặc nhưng là không nghĩ đến những thứ này vẹn vẹn một chút tốt t é p phía sau màn hắt thủ một cái đều không bắt lấy tiếp đó theo một chút đầu mối nhỏ hai đại nam chính nao nhau đối mặt phía sau bảy ra điều tra kịch bản cũng theo đó kéo ra tám như thế nào như thế nào tỷ lệ người xem như thế nào ban tổ chức hậu trường tiếng người huyên não nao nhau chú ý tỷ lệ người xem tình huống còn có thể bây giờ c h u y ể n ra hai mươi phút tỷ lệ người xem đã đột phá đến một trăm năm phần trăm cùng thời kỳ cả nước đệ nhị a cao như vậy tên thứ nhất là ai a là một bộ khắc cục cảnh sát thế nhưng bộ bây giờ là đại kết cục cuối cùng mấy tập bọn chúng một truyền hình xong chúng ta nhất định có thể lên tới tên thứ nhất hoa thảo cái này sảng khoái l ậ ra đúng c á i kia bộ cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên mao lửa gật đầu bọn chúng tỷ lệ người xem như thế nào trước mắt hai nhà đài truyền hình cộng lại 0.8% m tả hữu vừa vặn đứng vào trước mười c h ậ c c h ậ t tuyên truyền khiến cho như thế lửa nóng tỷ lệ người xem chỉ có ngần ấy a ha ha cuối cùng vẫn cảnh sát chiến thắng lừa đảo ban tổ chức bên này người người cao hứng mừng mừng m à trái lại ma đô vệ xem cùng du đô vệ xem liền không có mấy người trên mặt có khuôn mặt tươi cười phí hết nhiều tài nguyên như vậy đi tuyên truyền không nghĩ tới cuối cùng tỷ lệ người xem chỉ là miễn cưỡng tiến vào trước mười liền một cũng không có pha đến hàn đạo chúng ta lần này bại có người ủ rũ túi đầu nói mà hàn thu nhưng là khe khẽ lắc đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng đừng nóng nổi lúc này mới bắt đầu đâu chúng ta để tài dù sao cũng là sáng tạo cái mới rất nhiều người xem một chốc còn không biết tiếp nhận bây giờ chúng ta liền một chữ chờ nói hàn thu có thâm ý khác mà cầm điện thoại di động lên còn có bây giờ tivi tỷ lệ người xem là một chuyện nhưng còn có internet video một khối này đâu chúng ta cái này mở đầu một trận chiến còn không có đánh xong ngay vậy tất cả mọi người là một cái giật mình đúng vậy à bây giờ vừa mới bắt đầu hơn nữa internet video một khối này còn không có t r u y ề n ra đâu ai nào biết cuối cùng cái k i a bộ kịch mới là người thắng lớn đâu sáu truyền thông đại học đoàn lão bản sáng sớm hôm nay liền đóng cửa tiếp đó về nhà canh dự ở trước tv bởi vì hắn biết hàn thu tiểu tử này gần nhất lại đánh ra một bộ phim truyền hình xem như hàn thu dưới tay đầu tiên diễn viên quần chúng đoạn luôn vẫn là rất quan tâm hàn thu tại giới phim ảnh nhất cử nhất động ai tiểu tử này cùng ai mắng không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới lưu cương nhân ra thế nhưng là hoa hạ nhất tuyến đạo diễn a nói đoạn luôn thở dài đối với hàn thu hắn rơi đáy lòng vẫn là rất cảm kích khỏi cần phải nói vẹn vẹn chính mình tiểu điếm lượng tiêu thụ tăng mạnh chính là người ta công lao dạng n à y một cái đại tân sinh có tài hoa đạo diễn hắn cũng không hy vọng cứ như vậy sớm chết i ể u hay là t r ư ớ c xem hàn thu làm ra cái gì p h i ế n a chỉ chốc lát sau đã đến giờ chín điểm đoạn n g ô n chọn lấy phương đông truyền hình đài quan sát phim truyền hình bắt đầu thứ nhất ống kính xuất hiện ở thành phố bầu trời tiếp đó dần dần kéo thấp cuối cùng khóa chặt tại bên đường một cái gợi cảm mị nữ trên thân a đây không phải vũ hơn sao cũng dính vào đoạn môn ngoại ý muốn nhảy lên lông mày đối với cái này cái hợp tác qua một lần sinh đẹp học m u i hắn vẫn có một chút ấn tượng sau đó hình ảnh nhảy một cái đoạn nôn g chỉ thấy lấy diệp thần hèn hèn m ọ n tỏa mà đứng tại một cái atm bên ngoài vừa h ú t khói một bên không có h ả o ý quét mắt m ộ n phía tiểu từ này là diệp thần làm sao trang điểm thành cái này thô bị bộ dáng đoạn nôn g chừng trong mắt sắp mặt quái dị mà nhìn xem trong tấm hình diệp thần hèn m ọ n tiểu động tác sau đó lâm hoa cũng không ra dự kiến xuất hiện đang vẽ mặt bên trong cái này khiến đoàn lao bạn không thể không cảm thán hàn thu tài nguyên này lợi dụng tốt lại đem hắn bạn cùng phòng kéo vào đi tiếp đó hình ảnh càng không ngừng tại mấy chỗ tràng cảnh bên trong điều động mặc dù nhảy rất nhanh nhưng mà đoạn ngôn cảm giác cũng không có nội dung cốt truyện gì tiếp không hơn cảm giác ngược lại cảm thấy hàn thu chiêu này chơi đến rất không tệ thằng đến đoạn ngôn trông thấy ba cái trang diện ba cái tiểu âm mưu kết thúc lúc hắn mới kinh hỉ mà kêu thành tiếng có thể à diệp thần chiêu này l ử a gạt thẻ ngân hàng chơi đến rất lưu loa ta lâm hoa mẹ nó cũng là thiên tài vậy mà chính mình làm giả tiền giấy cái quái gì vậy còn cùng cái này tiểu bạo tiêu xài hai người này phối hợp thật tốt học m g i cái này cũng chơi đến rất mở a lại còn xử suất mỹ nhân kế thêm tiên nhân khiêu bất quá người tiên nhân này nhảy chơi đến rất có cấp bậc liền cái kia sắc phôi đều cho lừa gạt hắn còn tưởng rằng vũ hân cũng bị đập đ ầ u làm nửa ngày nhân ra cùng giặc cướp là cùng một bọn bắt đầu rất ngắn ba chỗ âm mưu chỉ tốn mấy phút thời gian liền làm xong bất quá nhường đoạn nôn g kinh ngạc chính là mấy người kia âm mưu tất cả đều bị một người khác nắm trong tay nhất thanh n h ị sở bọn hắn thẳng đến làm xong việc nhi mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào bị người lấp một cái thẻ ba tấm tấm thẻ giống nhau như lúc đều chỉ hướng cùng một nơi sáu trăm sáu mươi sáu đây mới thật sự là cao thủ đoạn nôn hoàng sợ nói hắn còn không có phát hiện mình sớm đã thật sâu đắm chìm tại bên trong nội dung cốt truyện trong lòng thực sự muốn gặp được cái kia người giật dây loại này sau lưng rán cả xáo lộ hàn g thu biết kiếp trước liền không biết xuất hiện qua một lần bao quát một bộ phim kinh thiên ma trộm đoàn bên trong cũng xuất hiện qua con đường cũ này vì thế nhưng mà còn rất nhiều người phun mao lừa gạt đạo văn chỉ là bọn hắn không biết là mao lừa gạt m ộ ư ơ i năm t i ể u ra tới ma trộm đoàn m ộ ư ơ i ba năm mới ra ngoài ai đạo văn ai đây vẫn là ẩn số đâu k í c h bản từng bước tiến lên mấy cái lừa đảo cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ cho đến lúc này đoạn ngôn mới phát hiện những người này ngoại trừ tiểu bảo bên ngoài trước đó đều biết nhau cái này người giật dây chính là lừa đảo nhóm trước kia lao đại bất quá người lao đại này không phải nam nhân ngược lại là nữ nhân lão đại tái xuất giang hồ các tiểu đệ tự nhiên là hết sức vui lòng bất quá coi như tiểu bảo cũng yêu cầu gia nhập vào lúc lại gặp đến rồi triệu t h à người lão đại này phản đối rơi vào đường cùng tiểu bảo vô tật má chấm dứt sau đó lừa đảo nhóm thuê một bộ phong ở đồng thời tìm kiếm đến một cái d ê béo hơn nữa lấy đầu tư làm tên thông qua một loạt thủ đoạn thành công từ d ê béo trong tay lừa gạt mấy vạn khối tiền mà một lát d ê béo còn đắm chìm tại phát tài trong lộng còn không biết mình đã bị lừa mà lúc này tiểu bảo đột nhiên tìm được d â béo đồng thời phơi bày lừa đảo những cái kia cho xiếp bất quá lừa đảo nhóm cũng đã đi dê béo trong lòng tràn đầy hận ý thế nhưng là tìm không thấy người phát tiết tiểu bảo lúc này lại đứng ra tuyên bố muốn giúp hắn đem tiền tìm trở về hơn nữa trả thù mấy cái kia lừa đảo nhìn đến đây đoạn ngôn không khỏi vì lừa đảo nhóm bóc một cái mồ hôi lạnh không nghĩ tới cái này tiểu bảo cũng bởi vì bị cự tuyệt gia nhập vào việc này đối với lừa đảo nhóm sinh ra lòng trả thù thật là một cái lòng dạ nhỏ m ọ n nhân a đoạn ngôn cảm khái nói sau đó tiểu bảo vì dê béo bày mưu tinh k ế nhường dê béo nói cho lừa đảo hắn muốn theo đổi thêm đầu tư tiếp đó đem lừa đảo nhất định sẽ lòng tham số tiền kia sau đó liền có thể đem bọn hắn dẫn tới một mẹ đoạn ngôn cực kỳ hoảng sợ thảo lừa đảo nhóm còn không biết mình trò xiếc đã bị dê béo xem tàu a lần này nếu như bọn hắn lòng tham cái kia bút thêm vào đầu tư nhất định liền rơi vào trong bẫy c ắ n c h ặ t h à m răng đoạn ngôn nhìn chằm chặp màn hình hắn trong lòng bây giờ thế nhưng là đối với cái này rào cục tiểu b ả o tràn đầy hận ý người này thật là thiện hắn thì t h ả o cầu nguyện đừng đáp ứng a đây là một cái cái bẫy nhưng mà sự thật như là dê béo lấy ra mấy vạn tiền mặt dụ hoặc lừa đảo nhóm lừa đảo nhóm bởi vì lòng tham quyết định lại đi tìm dê béo đem hắn cái kia thêm vào đầu tư tài chính cũng đoạt tới tay nhìn đến đây, đoàn lao bản trong lòng đã cho lừa đảo nhóm vẽ một cái chéo ai bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ầ u ai nhưng mà tiếp xuống kịch bản lại làm cho hắn trợn mắt h ố t mồm chỉ thấy lấy tiểu bảo thừa dịp dê béo không chú ý đem cái kia xem như mồi nhử mấy vạn tiền mặt thay xà đổi cột trực tiếp cho cuốn đi mà dê béo thì ôm một đống dây trắng ngây ngốc ngồi liệt trên mặt đất sau đó tiểu bảo tặc mi thử nhãn chạy tới một cái công viên mà ở nơi đó lừa đảo nhóm sớm đã đang đợi hắn làm tiểu bảo đem tiền giao cho triệu thả đồng thời nói mình diễn còn có thể lúc đoàn lao bản tiểu vũ trụ cuối cùng bạo phát thảo tiểu bảo cùng lừa đảo nhóm là cùng một bọn. đoạn nôn chừng trong mắt nhìn trong màn ảnh kể s e n một đoạn ống kính trong tấm hình tiểu bảo cùng triệu tha đ a nói g n triệu tha nói chỉ cần tiểu bảo thành công liền để hắn gia nhập vào nhóm người của mình mà cuối cùng tiểu bảo cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người lại đem dê béo lửa một lần đoạn nôn lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải những người này thật mẹ nó là lừa đảo nơi nào có thông minh như vậy lừa đảo a xem xong thứ nhất tập đoạn nôn phát hiện mình trong lòng chẳng biết lúc nào hiện ra một cỗ nồng nặc cảm giác mong đợi hắn vô cùng chờ mong lừa đảo nhóm tiếp đó sẽ dùng loại thủ đoạn nào đi lừa gạt tiền tài loại cảm giác này đã lâu hắn có vẻ như đã rất lâu chưa từng xuất hiện sàng khoái cái này đảo ngược thật là đùa nghịch hảo đoạn nôn cười lớn vì sao lừa gạt n h ư lai、like. không đợi hắn lấy lại tinh thần thứ nhị tập báo trước truyền bá đi ra thình lình lại là phía trước bên trên đẩy bộ lừa vô số bạn trên mạng giả tin tức trọng kim cầu con con bà nó nhanh như vậy liền đem cái này bom ném đi ra a đoạn nôn ăn no thỏa mãn không nghĩ tới thứ nhị tập lừa đảo nhóm liền muốn chơi trọng kim cầu con trò lừa gạt không chỉ là đoạn nôn vô cùng chờ mong thứ nhị tập k á t quan sát mao lừa gạt quý đầu tiên khán giả cũng là tràn đầy phấn khởi mà canh g i ở trước tv kiên bên trên vẫy bộ m a u lửa gạt quan hơi phía dưới cũng hiện ra đông đảo bình luận không thể nghi ngờ đây đều là đám dân mạng nhìn thứ nhất tập phía sau cảm khái có thể a nhìn thứ nhất tập cảm giác m a u lửa gạt thật không t ệ ể a mẹ nó người này bị phiến tử buồn nghịch hai lần lao tử thực sự là cười điên rồi trí thông minh trí thông minh ở nơi đó cảm giác lừa đảo nhóm mẹ nó thật thông minh ta cảm giác đụng tới loại tình huống này mẹ nó cũng phải bị lừa cái táng ra bại sản không phải mình không thông minh mà là lừa đảo nhóm quá g i ả hỏa ta kỳ thực nói trắng ra là vẫn là đầu kia dê béo lòng quá tham không phải vậy từ đâu tới nhiều chuyện như vậy nhìn qua mao lừa gạt mọi người cũng không khỏi vì lừa đảo nhóm cao siêu trò lừa gạt cảm thấy ngạc nhiên từ vừa mới bắt đầu dê béo cùng lừa đảo đáp lời một khắc này cái này lưới lớn liền đã vung xuống cuối cùng chỉ là nhìn ra lưới cá có bao nhiêu thôi đồng thời diễn viên chính nhóm diễn kỹ cùng cao nhan chị cũng đều bị dân mạng nói chuyện say x ư a đặc biệt là chu vũ hân thứ nhất tập chuyển ra liền lôi kéo rất nhiều f a n hâm mộ nói đùa hàn thu lòng bàn tay đi ra ngoài binh không có điểm diễn kỹ sao được hắn nhưng là liền một tiêu một hào sai lầm cũng không nguyện bỏ qua người tại đám dân mạng chờ mong phía dưới thứ nhị tập tại mấy phút sau đó truyền ra lần này, bao lần ử a gạt mọi người mọi đối đ u c ũ g hóa a t r này g lên sân n khấu. Cái đ dê béo là một cái háo sắc người đồng thời lại thích tham chút ít tiện nghi cái này khiến lừa đảo nhóm không chút do dự liền lựa chọn hắn làm mục tiêu tiếp đó một cái lưới lớn liền đang gạt từ nhóm tỉ mỉ kế hoạch dưới vung đến dê béo đỉnh đầu mười chín ma đô vệ xem đ á m n g ư ờ i bất n g ờ phát hiện, m a u l đội đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hàn thu cờ nhạt một tiếng chỉ cần chúng ta danh tiếng vừa đưa ra đi mao lửa gạt tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ ở sau đó m ớ i tập trung tăng lên đến nỗi tăng tới trình độ gì vậy thì phải xem t v đài có thể hay không nhiều chen một ít thời gian yên tâm ngoại trừ cuối tuần bên ngoài thứ hai đến thứ tư buổi tối thời gian này tất cả đều là mao lửa gạt một đạo âm thanh trung khí mười phần đột nhiên chuyển đến đám người đ ả o mắt xem xét chỉ thấy nghiêm đại trưởng chắp tay sau lưng không v ộ i không chậm mà thẳng bước đi tới đám người hơi hơi kinh ngạc đều rối rít hành lễ chào hỏi hàn thu ra hướng về phía nghiêm đại trưởng lễ phép nợ nụ cười nghiêm đại trưởng ân nghiêm đại trưởng mà không thay đổi gật gật đầu hàn đạo thứ hai đến thứ tư buổi tối hoàng kim kịch t r ư ờ n g thời gian toàn bộ bao cấp mao lửa gạt người ăn xuống sao ha ha đương nhiên có thể hàn thu không chút do dự trả lời trong lòng lại tại âm thầm khinh bị cái lao nhân này chính mình đã sớm làm tốt chủ bây giờ còn tới hỏi hắn được hay không vậy khẳng định không được cũng phải ga nghiêm đ ạ i trưởng khẽ gật đầu kỳ thực mặc kệ hàn thu nói thế nào hắn đều đã quyết định xong muốn đem mao lửa gạt dâng lên đi nói cho cùng hắn chính là cái thế giới này bên trong số lượng không ít một nhóm kia dũng cảm sáng tạo cái mới nhân nếu như lần này không có hàn thu xuất hiện hắn cũng chuẩn bị sáng tạo cái mới một bộ loại hình mới kịch chỉ b ấ tại quá c phim truyền l một hình chuyển Lần này n tốt, gia h ê m đại trưởng liền trưởng sau đó cận h Thu và c hàn thí nghiệm. Cho nên tiếp h u có t nhận cái này gậy truyền tay tại ngày thứ hai ban ngày chuyển gia phía trước hai tụ tập vô số tại tối hôm qua nhìn thần kỳ cảnh sát dân mạng đều rối rít ở trên mạng xem trọng mao lừa gạt chính như hàn thu nói tới đám dân mạng mặc dù trên miệng nói ủng hộ thần kỳ cảnh sát nhưng mà nhưng trong lòng bị mao lừa gạt căn này lông hồng vẩy tới ngứa một chút trước đó cũng là nhìn cảnh sát thật đúng là chưa có xem lừa đảo làm nhân vật chính dạng nay một cái kỳ hoa loại khác nhân vật chính lại sẽ nhấc lên một hồi như thế nào c ọ n sóng đây chính là rất nhiều dân mạng ở trên mạng ấn mở m a lừa gạt nguyên nhân mà một điểm mở thời điểm vậy thì triệt để không cách nào thu thập một cái bọn hắn chưa từng thấy qua nhân vật mới tân kịch tỉnh mới phim truyền hình xuất hiện ở bọn hắn trước mắt rộng lớn người xem lúc này mới phát hiện nguyên l a i phim truyền hình còn có thể dạng này t r ụ người xấu làm nhân vật chính cũng là cũng như vậy có m g ị lực những thứ này giống như thần đạo ngược kịch bản là đặc sắc như vậy trái lại khác phim truyền hình cũ không có chút nào ý mới không có ý nghĩa ngày thứ hai mao l ử a gạt tỷ lệ người xem đột phá đến 1.1%, ngày thứ ba m ộ ngày thứ bốn m t ư ơ i b mà tới được mao l ử a gạt bên trong thứ nhất tiểu bột bị diệt mất lúc tỷ lệ người xem thẳng bức 2.0%. cũng chính là hôm nay mao l ử a gạt tỷ lệ người xem đạt đến cả nước cùng giai đoạn đệ nhất từ đệ thập đến đệ nhất chỉ tốn ngắn ngủi không đến hai tuần mà trên mạng liên quan tới mao lừa gạt nhưng là n h ắ c lên nhất ba hiệu nhất ba chủ đề nóng nghị luận cái gì diễn viên xinh đẹp x o a i khí còn là nói kỹ thuật diễn xuất tinh xảo không những thứ này hết thệ không phải chân chính hấp dẫn bọn họ chỉ có lừa đảo nhóm thuật lừa gạt cao siêu cùng tiếp xuống kịch bản phát triển lừa đảo nhóm còn biết dùng dạng gì cho lừa gạt đi gạt người còn có lượn lờ đang gạt từ thân phận chung quanh mấy cái bí ẩn à, người một bộ thần kịch mao lừa gạt mở rộng tầm mắt hiếm thấy một bộ hàng nội địa tinh phẩm a ủng hộ mao lừa gạt lại nói thần kỳ cảnh sát ta cũng nhìn mấy tụ tập nhưng mà ngoại trừ hàng hiệu diễn viên b như, ả nhưng t ự c t chính n á là dạng này một bộ tân kịch lại tôn trọng trí thông minh của ta ít nhất không có tình tiết máu cho tới áp tâm ta tam quan ta thích dạng này đảo ngược kịch bản ngươi luôn cho là những thứ này lừa đảo sau đó muốn xui xẻo nhưng thật tình không biết đây là đạo diễn cố ý t r ô n cái bẫy đến rồi phân c u ố i người mới phát hiện n g u y ê n l a i k xui xẹo không phải lừa đảo tất cả những điều này hết thệ cũng là lừa đảo t r ô n p vô bút người thắng cuối cùng cũng là những thứ này lừa đảo mẹ nó nhìn cái này kịch thực sự là biến đổi bất ngờ dùng tốt như vậy đ â u vì sao muốn đi làm lừa đảo à ta vì sao cảm giác làm cái lừa đảo cũng không tệ đâu nhanh chóng học tập cho giỏi một chút về sau tốt nghiệp không tìm được việc làm lão tử cũng đi làm cái lừa đảo có thể trên lầu cần tở tờ, tờ đoàn thêm ta một cái bảy trên mạng làm cho khí thế ngất trời ma đô vệ xem cùng du đô vệ xem nhân viên công tác cũng là đều hưng phấn không thôi mặc dù hai nhà cộng lại mới đoạt được đệ nhất nhưng mà dựa theo tiến độ này đến xem mao lửa gạt hướng hai phần trăm tuyệt đối không có vấn đề làm không tốt còn muốn hung hăng ba phần trăm đâu mà trái lại ban tổ chức cùng hoa ngu truyền thông nhân mỗi một cái đều là mặt mày ủ rột vốn là dựa theo bọn hắn ý nghĩ về sau cầm một cái đệ nhất không thành vấn đề nhưng là bây giờ tình huống là chẳng những đệ nhất lấy không được liền vị trí thứ hai cũng không bảo đảm bây giờ thần kỳ cảnh sát tỷ lệ người xem đều xuống đến một phần trăm tả hữu đây vẫn là có hàng hiệu minh tinh p a n hâm mộ hiệu ứng kết quả trên mạng đối với thần kỳ cảnh sát bình luận mặc dù không là xoa bình nhưng cũng là một chút bất ổn bất hòa bình luận đơn giản nói đúng là cái này kịch diễn viên đội hình còn có thể đặc hiệu cũng không tệ tiếp vào bốn liền không có sau đó cái này mẹ nó chính là rõ ràng nói trừ cái này mấy điểm những thứ khác cái gì cũng sai hơn nữa thần kỳ cảnh sát tại khốc truyền bá lượng cơ lật cũng chỉ có năm vạn ra mặt trái lại m a u lửa gạt lượng cơ lật cao nhất thứ nhất tập khoảng chừng một tước số tiêu đằng sau mấy tụ tập bình quân xuống cũng có tám vạn xung quanh lượng cơ lật cái này kéo ra t r a lệch quả thật không phải một chút điểm hoa ngô truyền thông lưu kiến nhìn xem mao lửa gạt một ngày kia trên trời tăng tỷ lệ người xem tâm tình trong lòng liền càng ngày càng rơi xuống những thứ này vốn đều là hắn người xem à, bây giờ tất cả đều chạy tất cả đều chạy đến mao lửa gạt nơi đó đi mà trong lòng hối hận lớn nhất chính là lúc đó hoa ngu người phụ trách nếu như lúc đó hắn đem mao lửa gạt cầm xuống vậy bây giờ những thứ này vinh dự có phải hay không tất cả đều là của hắn nhưng mà trên đời này chỉ có hối hận không có nếu như ân hôm nay hai canh thời gian nhoáng một cái chính là một cái nguyện mao lửa gạt cứ như vậy không chút nào giảng đạo lý mà ở trong nước phát hỏa hơn nữa hỏa mà đã xảy ra là không thể ngăn cản bây giờ tùy tiện hỏi cá nhân hỏi hắn năm nay sáu tháng cuối năm đẹp mắt nhất phim truyền hình là cái gì không hề nghi ngờ chính là mao lừa gạt đối với xem quen rồi cảnh sát chào ăn trộm khán giả nhìn lừa đảo đùa bỡn thủ đoạn t r ả i lưới bắt cá lấy một cái du t ẩ u cùng đô thị dưới mặt đất hiệp khách thân phận đi c h ừ n g trị ác nhân không thể nghi ngờ là một loại mới lạ thể nghiệm quả thật lừa đảo loại thân phận này có thể chiếm được người xem yêu thích là bởi vì mao lừa gạt lập ý tốt hơn lão đại triệu thà ngay từ đầu liền điệp ra không lừa gạt người tốt không lừa gạt người thành thật điểm này coi như chính gốc tam quan liên có thể chiếm được khán giả đồng ý tất nhiên cảnh sát xử lý không tốt á c nhân như vậy thì nhường lừa đảo đến bồi ác nhân chơi một chút ngoài ra lại thêm lừa đảo nhóm hoa mắt mới l ạ đầy dây trò lừa gạt khán giả nghị không bị hấp dẫn cũng khó khăn nhất là trực quan một điểm chính là mao lừa gạt tỷ lệ người xem phá ba trực tiếp trở thành cả năm độ thu thị quán quân bình quân xuống liền phương đông truyền hình cùng du đô vệ xem hai nhà đều có một năm trở lên kinh khủng tỷ lệ người xem đây cơ hội là chiếm đoạt năm nay quốc nội tỷ lệ người xem phía trước vài tên tại loại này internet video nổ tung nhân đại cái này số thực hiện thấy ngược lại mao lừa gạt là phát hỏa nhưng mà cái khác đài truyền hình liền quá cái quái gì vậy khó chịu đặc biệt là ban tổ chức làm nhiều như vậy đầu tư lại mời lưu kiến cái này quốc nội nhất tuyến đạo diễn lại lấy được mấy cái hàng hiệu minh tinh cuối cùng lại khiến cho tỷ lệ người xem chỉ có thể ở một phần trăm t ả hưu bồi hồi nhưng mà này còn muốn nhìn nhân ra mao lừa gạt sắp mặt một khi nhân ra có một tiểu cao t r i ề u vậy nó tỷ lệ người xem liền một phần trăm cũng đừng nghĩ đi vào cái khác đã từng cự tuyệt qua hàn thu đài truyền hình cũng là bán thanh lại khí vì cái gì chính mình lúc ấy đầu góc rút đem người ta cự tuyệt vì cái gì chính mình liền không có phương đông truyền hình tân tiến như vậy ánh mắt đâu cho nên tại mao lửa gạt đỏ lên sau đó các công ty điện ảnh và truyền hình còn có đài truyền hình đều rối rít nhằm vào mao lửa gạt làm một lần nghiên cứu và thảo luận nghiên cứu và thảo luận mao lửa gạt vì sao sẽ hỏa hoa n g U truyền thông ta cảm thấy chúng ta hẳn là đưa ánh mắt thả ra một điểm mặc dù theo gió sẽ không thâm một tiền nhưng mà cũng rất khó l ử a chạy tới mà lần này mao lửa gạt sẽ hỏa cơ hội này vẫn là chúng ta cho hắn cũng là bởi vì hình sự trinh sát kịch theo gió dẫn đến quốc nội người xem sinh ra thẩm mỹ mệnh lọc từ đó mới khiến cho đối với mao lừa gạt cái này dị lên quân lửa chạy tới ban tổ chức bây giờ là mao lừa gạt thiên hạ cũng là sáng tạo cái mới thiên hạ ai nhiều năm như vậy chúng ta giới phim ảnh lao ra hỏa lại còn muốn bị một người mới nhắc nhở mới rõ ràng theo gió chỉ là nhất thời chỉ có sáng tạo cái mới mới có thể thời thời khắc khắc bắt lấy khán giả khẩu vị p h ư ơ n g hoàng truyền hình nhanh đưa gần nhất gửi bản thảo kịch bản sàng lọc một chút xem có cái gì dị loại lại có ý định tưởng nhớ tân kịch chúng ta quan trọng cùng mao lừa gạt làm ra một bộ tân kịch tới cái khắc công ty điện ảnh và truyền hình truyền hình cũng đều tại mau lửa gạt đều mau tại lôi dưới, lửa kéo hơn ư g khắc một tháng chuyển ra thời lĩnh gian mỗi thứ bảy tụ tập tiến độ cho tới bây giờ cũng cơ bản đến rồi nửa tuần sau cũng chính là đại cao trào bắt đầu tối nay là thứ hai vô số người xem đều canh giữ ở trước tv tiên tính chờ đợi m a u l ử a gạt chuyển ra cho tới bây giờ mấy đại l ử a gạt bối cảnh cũng giao phó không sai bịt lắm bọn họ đối đầu lục đại công ty cũng nhất nhất nổi lên mặt nước cuối cùng đại bốt hồ ly tổ chức lão đại một cái sinh viên cũng đứng ở trước sân khấu mà bây giờ cái này nhất tập hàn g thu vai trò thiệu bán tiên cũng cuối cùng thể hiện ra cái nhanh của hắn trước mắt thiệu bán tiên bắt được một cái nhân vật mấu chốt cũng đem hắn nuốt lại m u ố n từ trong miệng hắn moi ra một chút tin tức nhưng mà người này cận kể cái chết không theo nhìn vô số người xem lo lắng không thôi tại khán giả chờ mong phía dưới tối nay kịch bản bắt đầu một gian tạp nhạc trong phòng thiệu bán tiên mặt không thay đổi bồi hồi bị bắt thanh niên một mặt cười lạnh nhìn xem hắn bộ kia ngươi chính là cầm ta không có cách nào muốn ăn đòn bộ dáng thấy vô số người xem nổi trận lôi đỉnh một lát sau thiệu bán tiên đột nhiên tại một mặt tường dừng đứng lại sau đó lấy ra một tờ địa đồ dán tại trên tường trong màn ảnh khán giả rõ ràng thấy rõ ràng bản đồ này chính là kinh đô thành phố địa đồ sau đó tại một hồi nhanh đám bối cảnh âm nhạc phía dưới thiệu bán tiên ôm cánh tay hai mắt nhìn chằm chằm địa đồ đồng thời ống kính không ngừng nhảy lên tại địa đồ cùng thiệu bán tiên trên mặt không ngừng vừa đi vừa về cắt lấy. từ mỗi cái góc độ đem t i ể u bán tiên chầm tư bộ dáng vô cái rõ ràng một lát sau bối cảnh âm nhạc ngừng t i ể u bán tiên rời cái băng tự nhiên ngồi tại thanh niên trước mặt thanh niên bị khóa ở góc tường không thể động đậy tức giận nhìn xem t i ể u bán tiên chớ khẩn trương vung lòng một chút t i ể u bán tiên nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên khuôn mặt nháy mắt cũng không nháy mắt vẫn là vấn đề kia công hội chế d ư ợ c địa điểm ở đâu thanh niên không nói lời nào t i ể u bán tiên tiếp tục tự mình vân đạo khu vực ngoại thành nội thành nói đến nội thành lúc thanh niên mí mắt mất tự nhiên lắp một cái mà một màn trong nháy mắt liền bị t i ệ u bán tiên bắt được nội thành t i ể u bán tiên gật gật đầu tiếp tục nói nội thành nội thành phương hướng nào đông tây nam bốn nam chữ lọt vào thai thanh niên gương mặt có chút có lại hảo mặt phía nam t i ể u bán tiên nhịu nhữ n g mày mặt phía nam có dài hạ khu dù hóa khu nhuận p h o n g khu bảy thanh niên con mắt không tự giác m ấ y mắt nhuận p h o n g khu nhuận p h o n g khu địa phương nào t i ể u bán tiên miệng giống như súng máy một dạng nhuận p h o n g khu có thành trung thôn tiểu khu thanh niên ánh mắt hơi hơi hướng một bên rời tiểu khu cái nào tiểu khu t i ệ u bán tiên không đ ô n thà tiểu khu có kim hoa tiểu khu hoa thanh gia viên thư hương hoa huyện ký hưng ơ thịnh tôn viên nhã rừng biệt thuyền thái lời còn chưa nói hết thanh niên môi khẽ nhúc nhích rồi một lần a nhã rừng biệt huyền. Khu b i ệ thự t a thiệu bán tiên bừng tỉnh đại ngộ số lẻ số kép thanh niên mí mắt lại là lắc một cái số kép a thiệu bán tiên một bộ liễu nhiên bộ dáng số kép hai bốn sáu tám lời đến cuối cùng thanh niên con mắt đ ố n g nhiên khép lại vội vàng đem khuôn mặt chuyển hướng một bên không dám nhìn nữa thiệu bán tiên chết rồi thiệu bán tiên cười lạnh n h u ậ phong khu nhã rừng biệt t h u n tám hảo biệt thự nói xong khoe miệm nhẹ nhàng dâng lên thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm thiệu bán tiên không nghĩ tới chính mình im lặng không nói còn bị người này nhìn cái xuyên tấu h nơi đó nhất định có rất đồ trọng yêu a thiệu bán tiên v ấ n đạo có kết sát sao thanh niên sắc mặt lại là biến đổi ha ha xem ra là có thiệu bán tiên mỉm cười t ự a n h ư ma quỷ mật mã là cái gì số điện thoại di động sinh nhật thẻ căn cước phía sau bốn vị phía sau sáu vị nhưng lần này thanh niên r ứ t khoát nhắm mắt băng bó khuôn mặt nhìn cũng không nhìn thiệu bán tiên một mắt đều không đúng a thiệu bán tiên thở dài lần này sẽ không hảo đoán tối đầu thiệu bán tiên cũng không nhìn thanh niên t r o ngươi miệng đột nhiên đột b con số, 369. Nói xong là ạ i bồi thêm một câu, Thanh niên đầu, một mặt khó có thể tin. Nói xong, thiệu bán tiên mới vải bán thêm một Thanh một mặt thể trên khó hướng ghế ngầm câu, có đầu, đầu, xong, ngầm vẻ v o m ộ tín chút, lên, cái chân bắt chéo. vệnh bắt lên, Người là tín đạo, đạo đức ạ o đ kinh bên trong ba là vô cùng lớn con số cái gọi là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật sáu tại đạo giáo bên trong là chỉ đông tây nam bắc sáu ngày chín là thuần dương con số bên trên có cựu tiên mà có cựu châu ba trăm sáu mươi chín là đạo giáo thường xài con số ta nói không sai a thiệu bán tiên khỏe miệng vừa nhất cười lạnh、7. Hoa. trước tv vừa rồi thiệu bán tiên ép hỏi một màn kia phảng phất vẫn như đang hiện ở trước mắt vô số người xem đều không kìm lòng được mở to hai mắt nhìn càng có người thất kinh c h i s á c thét lên lên tiếng cái này mẹ nó là nhân sao đầu tiên là trong khoảng thời gian ngắn dưới lưng một tấm bản đồ tiếp đó dựa vào cẩn thận tới cực điểm sức quan sát thông qua từng cái biểu hiện nhỏ đem người trong lòng đoán nhất thanh n h ị sở p h ầ n tâm này trí thuộc về yêu nghiệt cái này nhất tập một chuyên gia thiệu bán tiên tên tuổi trong nháy mắt đạt đến đình phong cái này thẳng đến trung kỳ mới ra sân nhân vật lập tức liền bộ h ạ c h ngàn vạn người chú ý nhân khí thẳng bước mấy đại chủ diễn thậm chí c ò ngoài ra đến bây giờ đi qua nửa tháng chiến đấu anh dũng mao lửa gạt đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc mà thời gian cũng thuận lý thành trương đi tới trung tuần tháng riêng lại có nửa cái tháng sau liền muốn qua tết hai n trăm m sắp đến hàn thu quay đầu nhìn mình nửa năm qua làm ra một cái bộ vi d e o ảnh thêm một bộ phim truyền hình cũng là hài lòng cười ra tiếng mới x u ấ t đạo nửa năm thì có thành tựu như thế cái này sợ là là một cái người đều sẽ làm mộng cười tỉnh á. nhưng mà hàn thu xem thường cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu kế tiếp hắn không ở giới phim ảnh làm ra một số chuyện vậy thì thật sự thẹn với hàn bán tiên cái tên hiệu này h u hồ hắn cũng không phải nằm mơ giữa ba ngày cười tỉnh mà là năm k lên cho ta dường ai nha lại để cho ta ngủ một lát nhi hàn thu nhất xoay c á i mông kéo qua bị lôi đi cái chăn tiếp tục mê đầu ngủ say không được ngươi nói đợi các loại ta phóng nghỉ đông liền bồi ta đi ra ngoài chơi bây giờ nghĩ đổi ý không có cửa đâu nói xong hàn hạ trực tiếp nào h lên trên giường một cái xoay người c ư ờ i đến hàn thu trên thân hai cái tay nhỏ bóp lấy hàn thu cổ gắt g à o không đ ú n g ra t r ờ i ạ n h ư u sát anh rồi rồi hàn thu giống con cá chạch một dạng trong chăn mặt ốn qua ốn lại gân giọng đạo lão mụ mau tới cứu ta đem này đáng chết nha đầu kéo ra ngoài cho ta trong phòng b ế p lão mụ một cái ngây người đao trong tay từ suýt chút nữa cắt đến ngón tay đường a ta vội vàng làm sáng sớm đâu chính ngươi ứng phó à. dựa vào bốn một tiếng hét thảm tại hàn thu gian phòng v ă n g lên thật lâu không tiêu tan không có cứ vậy mà làm hàn thu đành phải ma ma thẳng thẳng từ trên giường ngã xuống tiếp đó mơ mơ màng màng ăn xong sáng sớm lại từ từ nuốt mà bị hàn hạ kéo ra ngoài ca ngươi nói kiếm tiền phải cho ta mua lễ vật vừa ra khỏi cửa hàn hạ dính nhau tại hàn thu bên cạnh chớp mắt to bắn manh được a không có vấn đề hàn thu đánh một cánh áp đại thủ sảng khoái v u n lên lần này mao lửa gạt đầu tư chín vạn dứt bỏ quay t r ụ chi phí cùng diễn viên xuất t r g phí còn có đoàn làm phim thành viên tiền lương hết thẻ cũng còn thừa lại chừng ba vạn lại thêm hậu kỳ chế tắc cùng tiền t r u y ề n hàn thu giá liền còn lại hai vạn ra mặt vốn là diệp thần hòa lâm hoa nói dựa theo đồng dạng diễn viên giá cho là được nhưng mà nhớ tới tình cũ hàn thu vẫn là mỗi người cho một trăm vạn không nói diễn viên chuyện chỉ là phía trước hai người giúp đỡ kéo đầu tư hỗ trợ đều đang giá nhiều tiền như vậy a lao ca tốt nhất rồi hàn hạ g e o họ một tiếng tiếp đó cảm xúc lại đột nhiên thắt xuống kỳ thực ca ngơi nhiều đồi bồi ta chính là lễ vật tốt nhất hàn thu nhất xứng sở sắc mặt có chút buồn bã không có cách nào tiến vào đạo diễn cái này n ề lại có bao nhiêu thời gian ở trong nhà đâu xoa mái tóc của em gái thẳng đến cho hắn nào h nặn thành một cái ổ gà phía sau hàn thu nhu hòa cười nói đi ăn tết trong khoảng thời gian này ta cái nào đều không đi mỗi ngày chơi với ngươi ừ hàn hạ gà con mùa khóc vui vẻ gật gật đầu tám buổi tối bội tiếp hàn hạ lãng một ngày hàn thu kéo lấy bao lớn bao nhỏ về đến nhà tiếp đó không có thế nào nghỉ ngơi lại bị nàng kéo tới trước t v nhìn bao lửa gạt đêm nay là bao lửa gạt đại kết cục mà làm này Dù vệ xem cái ù n phương đông truyền hình nhân viên công g t c chờ đã đ sớm trở thành, ợ tối này a bao lửa y tỷ lệ người xem. Sớm tại một tuần trước, thiệu bán tiên 15 đại cục nổi lên mặt nước lúc, gạt tỷ lệ người xem liền một trận vọt tới kém một chút liền có thể lệ lên lúc, lệ liền liền người bán nổi nước người bốn. n đại Cái xem. xem Sớm kém cục có phá ở truyền thống tv bị internet nghiền ép không thành nhân dạng niên đại đúng là không dễ mà có thể hay không phá bốn thì nhìn đêm nay chín điểm vừa đến nhưng mao l ử a gạt còn tại phát ra đầu phim thời điểm tỷ lệ người xem liền một trận sông vào ba hơn nữa còn tại lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm tăng trưởng đến rồi đêm nay thứ nhất tập phân cuối tỷ lệ người xem lại phá ba chín phần trăm mà tới được thứ nhị tập sắp phần cuối lúc m a n lừa gạt tỷ lệ người xem rốt c ụ c đột phá bốn đại quan nhưng tất cả người xem không tưởng tượng được là cuối cùng đại bốt lại là thua ở hắn là một cái học sinh khối văn trên đầu bởi vì hắn s ơ s u ấ t khoa học tự nhiên bên trong một điểm nhỏ c h i thức cái này đa trí gần giống yêu q u á i người trẻ tuổi t r u n g quy là kém một chiêu bị phiến tử nhóm đánh vào v ư ợ t sâu và trượng đại kết cục một truyền hình s o n g trên nét nóng bình trong nháy mắt đạt đến cao trào thiên đại bột vậy mà thua ở một điểm hiểu biết địa lý phía trên mà ơi đây là kỳ thị đây là kỳ thị chúng ta học sinh khối văn ha ha ta là sinh viên ngành khoa học tự nhiên mẹ nó cuối cùng có thể trắng trận đệ học sinh khối văn một đầu ai tương ái tương sát cần gì chứ khó chịu à ta coi trọng nhất chính là tiểu bảo cùng t i ể u bán tiên này đối chính phủ mẹ nó như thế nào cuối cùng tách ra p h ú c trên lầu tuyệt đối là một cái phụ nữ mặc dù ta cũng cho rằng tiểu bảo cùng t i ể u trang cùng một chỗ là kết quả tốt nhất dựa vào ý tứ cái này áp chế nam vậy mà cùng ngọt ngào ở cùng một chỗ hơn nữa còn mở một nhà mở khóa cửa hàng hai cái cậy khóa cao thủ mở một nhà mở khóa cửa hàng ta tiếp trong n đâu? Lê Vĩ cái này đó một thiên tử cùng chí văn viết bình luận điện ảnh càng là thu được vô số bạn trên mạng miền lai、like. tốt nhất phim truyền hình đổi kịp tốt nhất thời đại nói đến ta biết hàn thu đạo diễn cũng chính là đại gia trong miệng hàn bán tiên là từ điều âm sư bắt đầu lúc đó hắn lấy một bộ tinh giản tới cực điểm vi điện ảnh cho chúng ta cả nước người xem lớn lao trong lòng rung động cho nên một cách tự nhiên từ mao lửa gạt vừa mới bắt đầu quay trụp lúc ấy ta vẫn tại chú ý hắn thế nhưng là đạo diễn giấu dếm rất tốt thẳng đến phim ngựa truyền ra phía trước ta ngoại trừ biết đây là một bộ có liên quan lừa đảo để tại phim truyền hình những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả cùng rất nhiều người xem một dạng trong lòng ta ngay từ đầu đối với bộ kịch này không phải rất xem trọng dù sao đạo diễn là người mới dù sao quốc nội cảnh sát kịch một mực rất hỏa dù sao mao lửa gạt không có đại đầu tư không có hàng hiệu diễn viên dù sao sáu quan sát phía trước c trọng trọng trong h i u kịch tiểu bảo cam tâm lấy ra một trăm vạn cho người ta chữa bệnh an bình lấy ra tích xúc giúp đỡ bằng hữu cô nhi viện những thứ này cũng đủ để nhìn ra bọn hắn kỳ thực cũng là cảnh sát bất quá không phải trắng trợn cảnh sát mà là ở vào hắc cá mao cảnh bất kể lúc nào trong chúng ta hoa dân tộc đạo nghĩa vẫn luôn tồn tại trừ cái đó ra cái này kịch một cái khác điểm sáng trói chính là nói quy cao phạm tội cái này cùng quốc nội những cái kia kém thông minh thấp tình thường cao đầu nhập sản lượng thấp ra phim truyền hình hoàn toàn khác biệt tương phản hàn bán tiên tại có hạn đầu tư phía dưới cho chúng ta một bộ tuyệt đẹp phim truyền hình không có làm ẩu chỉ có hoàn mỹ vô k huyết liền lấy một cái kịch bản đoạn n g ắ n tới nói t i ể u bảo thuê thám tử tư đ o à n đội không ngừng thay người tiến hành theo dõi t u ồ n vui này cũng đủ để miệu xác khác trong kịch mang cái mũ mang kính dâm nội bộ y phục liền có thể điểm nhiên như không có việc gì tiến hành theo dõi ngược trí tình tiết ta chỉ nghĩ đối với những khác cảnh sát kịch nói một câu không muốn cầm loại này năng lực kém tình tiết qua mặt người xem trí thông minh ngoại trừ đủ loại đốt não t ì n h tiết lại có là nhân thiết lập l ừ a gạ tử t đoàn hòa bên trong mỗi người đều có tác dụng của hắn mỗi người cũng là trong đoàn đội không thể thiếu tồn tại tiểu bảo trí tuệ an ninh bề ngoài cùng cẩn thận lê vi kỹ thuật ý tứ thủ pháp đây đều là thiếu một thứ cũng không được l i ê n lấy trong đó một cái khác ra sân không nhiều nhưng mà mỗi lần ra sân đều kèm theo kéo hanh tới cực điểm bờ gm bao k tới nói hắn đều là một cái không cách nào coi nhẹ tồn tại đang nhìn xong phía trước ai có thể nghĩ lấy được bao ca cuối cùng có thể một xoay chuyển tình thế đâu ngoại trừ diễn viên chính bên ngoài tiếp đó chính là một cái cái bị lừa nhân vật phản diện nhân vật những nhân vật này thì có ý tứ nhiều tham quan ô lại giả tham tài háo sát giả hết thẻ đều có đồng thời mao lừa gạt cũng vì chúng ta tiết lộ một cái rất nhiều người trong lòng t ì n h tưởng nhưng lại nói không nên lời chuyển thực đó chính là tham ô ở khắp mọi nơi không nói làm quan liền lấy bột u bên trong lục đại công ty một trong số đó cơ quan từ thiện tới nói mỗi lần bọn hắn nhận được quyên tiền đều muốn bị lao bản tham ô một bộ phận rất đa nhân đâu nghĩ hoặc chính mình quyên tiền đi đâu rồi như thế nào không nhìn thấy nghèo khó tiểu học bị cải thiện ha ha đương nhiên là chạy đến lao bản trong túi đi hàn bán tiên rất lớn mật những thứ này kiên kỵ chủ đề hắn cũng dám cầm ra bất quá quảng điện cũng rất mạnh à lại còn thật sự cho nó quá thẩm không phải vậy chúng ta thì nhìn không đến tình tiết như vậy ha ha dừng lại lại nói liền bị t r a đồng hồ nước cho nên tại những này không cách nào coi nhẹ dưới điều kiện tại tăng thêm người phía sau màn biên tốt phương thức tuyên truyền mau l ừ a gạt bộ này thần kịch ở trong nước phát hỏa bất quá lần này hỏa rất có đạo lý là một xem quen rồi quốc nội cặn bã phim truyền hình lao trùng ta là thực tình bội phục mau lửa gạt bội phục hàn bán tiên 9.2 điểm cao trong mắt của ta liền đã đã chứng minh địa vị của nó khỏi cần phải nói lại một lần nữa cảm tạ hàn thu đạo diễn cảm tạ hàn bán tiên cảm tạ hắn vì chúng ta mang theo một hồi mở ra mặt khác thị giác t hưởng thụ chờ mong hàn bán tiên tiếp theo bộ tác phẩm đến lúc đó nhất định hết sức ủng hộ mao l ử a gạt mặc dù đang trên tv kết thúc nhưng mà trang web video bên trên nó như cụ t ạ i phát huy nó thêm nhiệt cẩn vợ i ả n trên website bình quân một ước lượng c ơ l l c quả thực đã chứng minh mao lừa gạt đáng sợ đồng thời cái này cũng vì cẩn vợ hàn kéo tới một nhóm lớn người xem mà cẩn vợ hàn cũng nhảy lên giành lại khốc truyền bá mảnh lớn thị trường trở thành quốc nội cự đầu mao lửa gạt đột nhiên xuất hiện càng là vì quốc nội âm bu đầy từ k h í phim truyền hình mở ra một cánh cửa khác năm sau đủ loại mới lạ kỳ hoa phim truyền hình nhao n h a u bị nâng lên các đại công ty nhật trình mà cảnh sát kịch đang phát huy nó sức tàn lực kiệt phía sau rốt cục lui ra sân khấu không có nhiều người đi đụng vào nó ngoài ra còn có một số đài truyền hình muốn mua mao lửa gạt hai luận quyền phát sóng hàn thu không chút do dự trực tiếp bán đi lại lôi trở lại hơn triệu tài chính qua mười lăm sau đó hàn thu liền rời đi trong nhà trở lại ma để đồng thời diệp thần hòa lâm hoa cũng bị hàn thu nhất điện thoại kéo tới trong quán cà phê tại đem trong lòng ý nghĩ nói sau đó diệp thần hòa lâm hoa cũng là kinh ngạc không thôi n g ư ơ i muốn mở công ty l ã o hàn không có nói đ ù a chớ hàn thu lắc đầu nhìn chằm chằm hai người sắc mặt nghiêm túc ngươi xem ta giống bộ dáng đùa dân sao t ố t ta ngươi sắp điên chúng ta liền bồi ngươi thôi ngược lại ngươi là đại địa chủ diệp t h ầ n tiện cười bị ổi lấy lâm hoa bình tĩnh nói có thể là có thể bất quá ngươi phải hiểu rõ mở công ty phía sau ngươi được vì người trong công ty suy nghĩ không thể tùy tiện làm loạn ân cái này ta hiểu hàn thu tiếu đạo những thứ này hắn vẫn rõ ràng cùng hai người thông phong chi phía sau hàn thu tiện tay chuyện phương diện này ma đô vệ xem nghiêm đ ạ i trưởng biết được phía sau cũng tận một cái phần chút sức mọn rất nhanh một cái cái thùng rông công ty liền thành đứng lên tên vì hoa tiên giải trí tên vẫn là diệp thần kẻ xui xẹo này lấy nói gì hoa hạ cùng hàn bán tiên kết hợp thể bất quá bây giờ công ty trừ l i ế u hàn thu ba người bên ngoài liền không có những người khác đương nhiên hàn thu nhất định là muốn kéo người ngoại trừ chiêu một chút thường trú chú nhân viên công tác bên ngoài tiếp đó lại cho chu vũ hơn cùng triệu huy bọn hắn những học sinh mới này đại diễn viên đi điện thoại bây giờ chu vũ h â n cùng triệu huy một đám m a u lừa gạt diễn viên chính tại hoa hạ hòa không được mỗi người đều có rất nhiều fan hâm mộ liền thao một n g ụ m tiếng địa phương trương hồng đều có rất nhiều người yêu thích không có cách nào bao ca cái này nhân vật khôi hài cho hắn kéo người quá nhiều khí đám người mặc dù phát hỏa nhưng mà bọn hắn cũng không quên là người nào một tay đem bọn hắn nâng đến tình trạng này mà đối mặt hàn thu mời chu vũ h â n cái này đã sớm đem chính mình bán cho liễu hàn thu mượn tử cái này tự nhiên là vui vẻ đáp ứng mà các diễn viên chính là có nói khéo từ chối l i u hàn thu nói đã cùng các công ty giải trí ký hợp đồng những người này rất nhiều tại mao lừa gạt bên trong vai trò nhân vật phản diện đối với cái này hàn thu chỉ là n ở nụ cười mà qua mọi người đều có trí khác nhau hướng tất nhiên bọn hắn đã lựa chọn phương hướng cái kia cần gì phải nhiều lời đâu bất quá ra hàn thu dự liệu là triệu huy liều khả khả còn có đường đẹp cùng một đám diễn viên chính nhưng là đáp ứng liêu hàn thu yêu cầu có thể chiêu mộ được những học sinh mới này đại diễn viên hàn thu tự nhiên là thật cao hứng nhìn xem cái này tuổi trẻ hoạt bát khuôn mặt một cái chơi ác ý nghĩ đột nhiên tại hàn thu hiện lên trong đầu tất nhiên tất cả mọi người là người mới đều có đồng bột i n h thần phân chấn mặc dù diễn kỹ không đủ nhưng mà có mạnh mẽ、à. như vậy kiếp trước một bộ hài kịch ngược lại là rất thích hợp bọn họ ái tình công ngụ thứ này một cách tự nhiên xuất hiện tại hàn thu trong ý nghĩ bộ này ở kiếp trước hồng cực nhất thời tình cảnh hài kịch chính thích hợp bồi dưỡng những thứ này người mới nghĩ đến liền muốn làm đến hàn thu lập tức liền đem ý nghĩ này nói cho diệp thần hòa lâm hoa hai người đô thị tình cảnh h ả i kịch lão hàn người biến chuyển này có chút lớn a diệp thần hết sức kinh ngạc người nhà vừa chụp xong một bộ m à n g huyết nghi lại đánh lên cái này chú ý hàn thu n h ữ mày như thế nào quốc nội bây giờ giới phim ảnh vừa bị ta khoái động đứng lên lớn như vậy một cái thị trường chính thích hợp ti vi loại này k có kịch bản sao cho ta xem một chút lâm hoa lên tiếng nói có b ấ t quá mới viết mấy ngày chỉ có một điểm sơ thảo các ngươi xem một chút đi nói hàn thu đem á i tình công ngụ kịch bản ném cho hai người nói là sơ thảo kịch bản kỳ thực liền cái này cũng không tính hắn chỉ viết một chút thiết lập nhân vật sau đó đem bối cảnh nhạc dạo quyết định như thế nào có làm đầu a là có thể a diệp thân một mặt kích động loại này kịch quốc nội còn không có tiền lệ ta cảm giác chuyển ra phía sau lại sẽ giống mao lửa gạt lớn bằng hỏa lâm hoa nhìn một chút cũng là gật đầu một cái rất phù hợp người tuổi trẻ khẩu vị ha ha vậy không phải hàn thu cười to tốt lắm ta liền đem á i tỉnh công ngụ giao cho các ngươi giao cho chúng ta diệp thần không hiểu ý gì a ngươi không chụp sao ngươi là đạo diễn a đạo diễn tiểu tử ngươi có phải hay không trình diễn nhiều quên ngươi cũng là từ hệ đạo diễn tốt nghiệp hàn thu tức giận đỉnh trở về ngươi hỏa lâm hoa cùng một chỗ cầm đao bộ này phim truyền hình ta xem đủ hơn nữa đi theo ta lăn lộn mao l ử a gạt lâu như vậy hai ngươi sẽ không liền loại tình cảnh này kịch đều không giải quyết được a ách vấn đề là không lớn diệp thần cười khan một tiếng vậy còn ngươi n g ư ơ i không chụp cái này vậy ngươi đi làm gì ta có một cái khác kịch bản muốn đi giải quyết bên này trình độ của các ngươi không đáng chú ý cũng không cần tới n h ú g vào hàn thu ra học diệt thần tiện tiện n ở nụ cười mẹ nó không mang theo đánh như vậy cái người hàn thu trận mắt chừng một cái ta muốn đi đ r o n g phim l ờ i nói thật nói với ngươi à nếu như ngươi có bóng đế d i ễ n kỹ vậy ta liền để ngươi đi theo như thế ngậm trong mồm gì điện ảnh cần cao như vậy d i ễ n kỹ liên quan tới nhân tính phim cảnh sát bắt cướp hàn thu nháy mắt mấy cái thần thần bí bí nói nhân tính phim cảnh sát bắt cướp diệp thần hòa lâm hoa cũng là xương sở mẹ nó phim cảnh sát bắt cấp cũng có thể đánh ra nhân tính hiệu quả không phải là đạn bay loạn đặc hiệu bạo khởi m ả n g kinh doanh sao hàn thu thở dài không có đi giải thích cuối cùng diệp thần hai người cũng chỉ được tiếp nhận liễu hàn thu ăn bài chuẩn bị một chút lấy mang theo một đám người mới đi chụp ái tình công ngụ hàn thu lấy ra cái thiết lập này diệp thần hai người rất là xem trọng dù sao hai người bọn họ cũng là người trẻ tuổi là người trẻ tuổi liền khó tránh khỏi cùng ái tình công ngụ sinh ra c ộ minh hơn nửa tháng thời gian trôi qua hàn thu đem ái tình công ngụ bộ thứ nhất kịch bản cho cứ vậy mà làm đi ra loại này giá thành nhỏ tiểu chế luyện tình cảnh kịch bản rất dễ dàng liền có thể giải quyết bất quá hàn g thu cho diệp thần hòa lâm hoa hai người quán tâu rất nhiều yêu cầu đó chính là ái tình công ngụ nhất định muốn tiểu b ạ n h hóa càng trắng càng tốt càng tiếp cận sinh hoạt càng tốt càng khôi hài càng khen trương càng tốt đây vốn chính là một bộ nhẹ nhõm nước bọt hóa phim truyền hình loại tình cảnh này kịch cũng là thân thiết nhất sinh hoạt phim truyền hình đừng chỉnh cao đại thượng chỉnh quá nghiêm túc như thế ngược lại đã mất đi nó nguyên bản ý vị nhi diệp thần sau khi nghe xong khịt mũi coi thường c ư ờ i lớn nói loại này chơi ác h à i kịch là của hắn lấy tay cho hay n g ư ờ i hàn bán tiên cứ an tâm giao cho ta là được hàn thu trực tiếp cho hai người gọi một nghìn vé đút c h ú t t i ề n ấy làm xong bước đầu tiên hẳn là không vấn đề gì kiếp trước hắn nhớ kỹ ái tình công ngụ đoàn làm phim chỉ dùng năm trăm vé đút không đến liền làm xong hiện tại hắn cầm một nghìn vạn đơn giản dư xài xử lý xong chuyện bên này hàn thu g i ã bắt đầu chính mình kịch bản phim sáng tác bộ phim này là kiếp trước cảng ngu truyền hình chi tác tại cái kia bình quân phòng bán vé chỉ có năm trăm vé đút hồng công đô la không tới niên đại nó ngạnh sinh sát phá cho vi lấy được năm nghìn vạn hơn đô la hồng công phòng bán vé sáng tạo ra lúc đó hồng c ô n g phòng bán v ẽ đ ỉ n h phong đồng thời nó cũng làm cho hồng c ô n g từ súng ống nổ ẩm mạng kinh doanh thời đại truyền hình vì thương nghiệp và văn nghệ kết hợp mỹ học đ ỉ n h phong thời đại nó là hồng c ô n g mỹ học bước ngoặt thậm chí nói là cái kia xuống dốc hồng c ô n g thời đại cứu thế chi tác phần này vinh quang duy nhất cái này một phần hàn g thu viết xuống câu nói đầu tiên bắt đại địa ngục số một xưng là vô gian địa ngục vì không g á n đoạn gặp đại đáng chi ý chịu thân khăng khít giả vĩnh viễn không chết thọ dài chính là vô gian địa ngục bên trong đại kiếp vô gian địa ngục chính là phật giáo bắt trọng trong địa ngục tối hậu nhất tầng cũng là thống khổ nhất một tầ rơi vào vô gian địa ngục nhân ngoại trừ chịu tội bên ngoài tuyệt không cái khác bất luận cái gì cảm thụ ở đây ngươi không có thời gian khái niệm không có không gian khái niệm có chỉ là vô cùng vô tận gặp chắc trở hơn nữa v i n h thế không được siêu sinh là vì a giả lời không mũi giả lời ở giữa vì không thời gian vì vô không ở giữa vì vô lượng học nghề báo c h i giới nguyên nhân a tỷ địa ngục cũng xưng là vô gian địa ngục bộ phim này chính là tại dạng này một cái chủ đề phía dưới sinh ra giảng thật u hai cái thân phận hỗn loạn nam nhân quyết tâm rời đi cái này không phân phải trái tình cảnh quyết định rời đi vô gian địa ngục tìm về chuyện xưa của mình là vì vô gian đạo hai cái thân phận vốn nên không thuộc về mình nhân hai cái phân biệt là cảnh sát cùng băng đảng nội ứng bọn hắn sinh hoạt tại một cái giống vô g i a n địa ngục trong hoàn cảnh n a mơ m giữa ban ngày đều sợ người k h á c vạch trần thân phận của mình trong thế giới này vai tuần m ở mịt trở thành tham khảo căn nguyên đến cùng cái gì mới là sinh hoạt đạo lý đến cùng cái gì mới là đạo lý làm người đến cùng lại nên như thế nào thoát ly vô g i a n địa ngục cái này luân hồi cùng nói là một bộ phim cảnh sát bắt cướp không bằng nói là một bộ phim văn nghệ một bộ tâm lý phiến lấy vô g i a n địa ngục vì tinh thần khảo vấn kết hợp phim cảnh sát bắt c ư ớ p bên trong giải trí nguyên tố vô g i a n đạo ở kiếp trước đem hương giang hắc bang điện ảnh dẫn vào một cái cảnh giới mới cái này cũng là nó trí mạng nhất lực hấp dẫn kiếp trước vô g i a n đạo kịch bản là một kịch gốc dễ chưa bao giờ kịch bản quay trụng phương thức đạo liền cơ vị ánh đèn đều kỹ càng ghi chú rõ mà hàn thu giá tự nhiên muốn một tay cầm đao đem kịch bản viết thành một kịch gốc dễ cái này không chỉ là nghề nghiệp tố dưỡng hoặc giả thuyết là đối với kiếp trước bộ phim này tôn tính đối với bộ này cải biến hương giang điện ảnh lịch sử điện ảnh tôn tính từ hàn thu viết một tháng qua hoa tiên một chút cố định cơ sở nhân viên công tác đều thông báo tuyển dụng mà thất thất bát bát liền chu vũ hơn cùng một đám trẻ tuổi diễn viên đều đổi đến ma đều ký hợp đồng lại nói vốn là chuyện tuyển mộ vụ không có nhanh như vậy nhưng thế nhưng hàn bán tiên cái này mao lửa gạt đạo diễn tại giới phim ảnh thật sự là quá làm náo động rất đa nhân đôi là mộ danh mà đến muốn nhìn một chút cái này trẻ tuổi đạo diễn đến cùng có gì tiên khí nhưng mà đến cuối cùng phần lớn người đến bây giờ đều chưa thấy qua hàn thu n h ấ t mặt này liền giống như vớt mèo mở dạng cao mà những thứ này người mới lòng ngưng ỡ ấy hôm nay công ty hai cái phó đồng nói hàn bán tiên hôm nay có thể tới công ty thị sát tin tức này vừa để xuống ra mọi người trong công ty cũng là kích động không thôi cuối cùng có thể gặp gặp vị này trẻ tuổi đại đạo diễn buổi chiều ánh mặt trời sáng rỡ ưu thai du thai hướng công ty đi đến vừa đi vào đại lâu thang máy hàn thu liền đụng tới một cái nhường h ắ n thật bất n g ờ người liễu khả khả liễu khả khả thay đổi váy trắng lung lay trang phục mặc vào một thân quần jean bó sát người